chương một trăm năm mươi bốn vạn long xảo vô thượng tồn tại chương một trăm năm mươi bốn vạn long xảo vô thượng tồn tại mà tứ phương tất cả tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy hãy nhiên nhưng rất nhanh liền có người nhận ra ngữ khí run dày nói là hôn độn chân hỏa cũng chỉ có như thế chân hỏa có thể đem tổ lòng chân hỏa quát lui lúc này thương thái nhất đã đi tới long tường trước mặt hôm nay c h é m ngươi hắn một t r ư ờ n g nhô ra giang ở đối phương trên giáp ngực phanh đáng sợ dư ba làm vỡ nát vạn dòng sông núi long tường ho ra máu liên tục nhục thân băng liệt dù là có trí tôn khí hộ thể vẫn như cũng bị uy thế kinh khủng kia trấn thành trọng thương ngươi ngươi chính là cái vạn cổ dị số vốn không nên tồn tại ở trên thế gian long t ư ờ n g tuyệt vọng giống to trong lòng không gì sánh được hối hận thương thái nhất cười lạnh bây giờ mới biết quá muộn vừa dứt lời thương thái nhất trực tiếp tế ra vũ hóa mâu mặc dù hắn chỉ có thể phát huy ra một phần vạn lực lượng nhưng lại đủ để đem l o n g t ư ờ n g ma d i ệ t vũ hóa mâu sát cơ hiện hiện không gian tại thời khắc này từng khúc sụp đổ bốn phương tám hướng toàn bộ băng liệt hóa thành hư vô dù là long tưởng có chi tôn khí hộ thể vẫn như c ũ khó mà chống cự ta không cam lỏng ta không cam lỏng a long tưởng giống to hắn vừa mới xuất thế không bao lâu liền muốn kết thúc kết quả như vậy hắn khó mà tiếp nhận nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng tại vũ hóa mâu ra chỉ bên dưới long tường toàn thân sụp đổ nhục thân hóa thành huyết vụ phịch một tiếng tiếng vang một sợi màu đen long hồn hướng nơi xa bỏ chạy đó là l o n g tường thần hồn nhục thân băng liệt nhưng chỉ cần thần hồn còn tại liền có phục sinh cơ hội nhưng thương thái nhất đ vung tay lên hướng long tường long hồn chộp tới đại nhân phải bỏ mạng đại nhân a rất nhiều thái cổ hoàng tộc cấm khu đại hung đều tuyệt vọng quắt to lên bọn chúng không muốn tiếp nhận sự thật này lo lắng hơn lọt vào vạn long xào liên lụy mà lại đằng sau bọn chúng cũng thế tất sẽ gặp phải thanh toán nguyên bản bọn chúng nghĩ là đi theo long đ ằ n g tương lai quang diệu chư thiên có thể hiện thực lại hung hăng cho bọn chúng một bàn tay trong lúc nhất thời rất nhiều cấm khu đại hung đều hối hận sớm biết như vậy liền không nên đi ra gây sóng gió lúc này thương thái nhất đại thủ vàng nóng hư ảnh đã trộm tới long tường nhưng mà long tường long hồn bên trên đột nhiên nổ bắn ra một đạo ánh sáng cầu v ồ n g trong nháy mắt vỡ vụn thương thái nhất công kích đó là một đạo phù văn thần bí ẩn chứa man hoang cùng đã lâu khí tức làm vạn long xảo cổ đại quái thai tương lai nhân tự nhiên có thủ đoạn bảo m ệ mặc dù thế hệ tuổi trẻ tranh phong không có khả năng tùy tiện nhung tay nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi nếu thật là truyền nhân ra nguy cơ sinh tử cái nào bất hủ lễ tộc thái cổ hoàng tộc cái nào sẽ ngồi được vững vạn long x à o tự nhiên cũng không ngoại lệ theo cái kia đạo phù văn thần bí bộc phát trong nháy mắt đột nhiên một cỗ cực kỳ đáng sợ phảng phất muốn nấu luyện chư thiên khí tức bao phủ toàn bộ thanh vực trên chân trời mây đen dày đặc một chùm ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt xuyên thấu lượng giới hàng rào từ bên ngoài tỷ tỷ dặm tinh không vượt qua mà đến cái kia vô thượng khủng bố khí tức để thanh vượt ấ t cả tu sĩ kh vô số ngay tại là khương thái nhất hưng phấn tu sĩ cũng là thần sắc h á i nhiên lạnh từ đầu đến chân tại sao ta cảm giác giống như có cái gì đi ra thật là đáng sợ khí cơ vẹn vẹn chỉ là một sợi liền có thể sụp đổ tinh vực một giây sau mây đen đời ra một cái to lớn như thái cổ thần sơn giống như vớt rồng từ hàng rào một bên khác đô ra ngay sau đó trên hàng rào xuất hiện vô tận vết nứt thanh v ự c thiên địa quy tắc đều khó mà tiếp nhận loại tồn tại kia g á n g lâm đúng là đứt đoạn thành thưởng thức quy tắc trừ khử màu xanh hào quang chiếu rọi ức và dặm ánh sáng cầu vồng to lớn to lớn trên đó lân giáp mỗi một khối đều có thể so với một phương tiểu thế giới. những l â n phiến kiết như tiên kim giống như sáng chói sắp bén tàn ra cực kỳ đáng sợ h u y áp cặp kiết như sinh mệnh cổ tinh thật lớn trong con mắt có n h ậ n nguyện tinh thần tại giao thế thay đổi thanh vực tất cả mọi người hít vào khí lạnh đứng tại đầu này to lớn sinh linh trước mặt bọn hắn so con kiến còn muốn nhỏ bé cái này đây rốt cuộc là vật gì thân thể to lớn như vậy phảng phất một vùng ngân h à cùng tồn tại bực này so sánh chúng ta đơn giản nhỏ bé như hạt bụi tất cả mọi người kinh hãi lạnh cả tim không nghĩ tới bực này vô thượng tồn tại sẽ giáng lâm thanh vực hương gia tự tạc vạn long xảo truyền nhân há lại ngươi có thể động thanh âm đạm mạc bên trong lộ ra cổ lao man hoang giống như thiên ngoại thanh âm chuyến khắp toàn bộ thanh vực thậm chí tiên vực bộ phận địa khu đều nghe được rất nhiều tiên vực những sinh mệnh cấm địa khác bên trong cũng đều dâng lên vô số đạo ngập trời thần nghiệm n g h ĩ không ra vạn long xào lao ra hỏa kìm nén không được xuất thủ hy vọng có thể triệt để xóa đi rơi khương gia tiểu tử như vậy chúng ta cũng không cần cả ngày vì tương lai sự tình lo lắng chúng ta cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt thuận tiện sờ sờ khương gia đấy có vô số tồn tại cổ lao lấy thần n i ệ m giao lưu quả thật trong lòng bọn họ đều hy vọng khương gia thần tử có thể v ấ lạc như vậy đối bọn hắn những sinh mệnh cấm khu này cũng đều là vô cùng có chỗ tốt mà lại bọn hắn cũng sẽ không phải chịu tổn thất dù sao là vạn long xào xuất thủ mà lúc này thanh vực nội đối mặt đầu này như tinh vực giống như to lớn sinh vật thương thái nhất lại là không hốt hoảng chút nào lắc đầu cười lạnh đánh nhỏ tới giả hy vọng ngươi đằng sau sẽ không vì hành động của ngươi mà hối hận trước mắt đầu này đại n ê thu sống vô số tuyến n g u y ệ t khi tức minh ông thực lực không phải bình thường trí tôn có thể so sánh trí tôn tu vi không tại lấy đơn giản vừa tới cựu trọng thiên tới phân chia đối ứng chính là ngũ cực theo thứ tự là trí tôn thiên tôn linh tôn trước ạ o hóa thanh thượng thần、tôn. Hắn từng chứng kiến vũ hóa tôn, tôn. từng tiên t kiến vô vũ i ề u hoàng chủ áp, cùng ác, t r mắt con sinh vật này sát o ra, thế một nhưng là kém c i cấp bậc. r ư ớ c con mắt vật sát sinh này, xuất lớn là một đầu thiên tôn so với phổ thông trí tôn mạnh lên không ít khương gia tiểu tử thả ta gia tộc truyền nhân có thể tha cho ngươi thần hồn bất d i ệ t có thể vào luân hồi đầu này có thể so với tinh vực thật lớn thanh long thanh â m hở h ư n g nói nó một hít một thở ở giữa tràn ra khí tức làm cho cả thanh vực đều tại rung động mà long tường nhìn thấy nhà mình tộc lao xuất thủ sau đắc ý cười ha hả khương thái nhất trời không quên ta ngươi hôm nay giết không được ta nhưng cái n ụ c ngày hôm nay ngày k h á chương thỏa một trăm năm mươi lăm dám lấy lớn lẫn nhỏ đây cũng là hạ tràng chương một trăm năm mươi lăm dám lấy lớn lẫn nhỏ đây cũng là hạ tràng hoàng khẩu tiểu nhi ta chính là vạn long tổ vô thượng thiên tôn ngồi xem kỷ nguyên thay đổi quan sát vạn cổ luân hồi cho dù ngươi là khương gia truyền nhân thì như thế nào hôm nay ai cũng cứu không được ngươi đầu kia to lớn thanh long âm thanh lạnh lùng nói một hít một thở ở giữa toàn bộ thanh vực đều đang run dày nó trong lòng đã đối với khương thái nhất sinh ra sát ý nếu là bỏ mặc khương thái nhất như vậy t r ư ở n g t h à n h t i ế p tương lai bọn chúng thái cổ hoàng tộc cũng không có ngày sống dễ chịu cái kia vớt rồng cực lớn tựa như thiên phạt giống như hướng khương thái nhất tìm kiếm. Móng này quá mức khổng ư lồ không ngừng kéo dài vượt qua vô số cương n ự c che khuất bầu trời toàn bộ thanh vực tại cự trào kia trước mặt cũng chỉ là cái đồ chơi thanh vực nội tất cả tu sĩ tất cả đều tuyệt vọng trên c ự trào này mang theo uy áp quá mức mênh mông rất nhiều người đều khó có thể chịu đựng nhao nhao bạo thành huyết vụ đối với cái này thương thái nhất lại là một mặt lạnh nhạt phản phất vớt rồng kia mục tiêu không phải hắn giống như hử vạn long tổ thật to gan lại lấy lớn lớn nhỏ đối với nhà ta thần tử xuất thủ đột nhiên một đạo tiếng hử lạnh vượt qua ước ước và g i ả m từ tiên vực chuyển đến tiếng như h ồ n g trung đinh hay như ứ góc rất nhiều tu sĩ đều bị chấn thần hồn q u ấ y động suy một tiếng vang thật lớn lưỡng giới hàng rào bị một cây trường thương màu bạc xuyên qua thanh trường thương kia bên trên t n chứa diệt thế chi uy quanh quần vô tận thần phụ đầu thương trong nháy mắt xuyên thủng cái kia long trào to lớn toàn bộ thanh vực đều văn minh vang vọng không gian sụp đổ vạn d ò m sông núi băng liệt hóa thành bụi b á m làm sao có thể ngươi ngươi đúng là kẻ này người hộ đạo thanh long hoảng sợ kêu to lên cặp t i ế t như sinh mệnh cổ tinh thật lớn trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên nó vớt rồng bị chém đứt trên vết thương có quy tắc chi lực xâm nhập khó mà khép lại nó ngủ say nhiều năm vừa mới tô t ỉ n h cho nên cũng không hiểu biết hương thái nhất người hộ đạo chính là thái hoa như biết là bực này m ắ nhân nó định sẽ không đối với hương thái nhất động xác n i ệ m cái này chẳng lẽ hôm nay ta nhất định vẫn là sao l o n g t ư ờ n g thần hồn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không căm l ò n g n g u y ê n lai tưởng rằng bọn hắn vạn long tổ vô thượng tồn tại tô tỉnh sẽ cứu chính mình thật không nghĩ đến khương thái nhất cuối cùng sẽ là loại kết quả này hôm nay ngươi hẳn phải chết ai cũng cứu không được ngươi khương thái nhất thần sắc lạnh nạn không có nương tay cũng chỉ làm kiếm trực tiếp đem l o n g đằng thần hồn xoắn nát đến tận đây vạn long tổ cổ đại quái thai long t ư ờ n g vẫn vạn long tổ vị kia vô thượng thiên tôn chỉ có thể tận mắt nhìn thấy lòng tưởng vẫn lạc lại không cách nào thi thủ cứu trợ nó ngửa đầu gào thét vừa kinh vừa sợ giết ta vạn long tổ truyền nhân khương ra việc này không chết không thôi. Trước quản tốt chính Hư l ệ n h một tiếng thái hoa tiếp tục xuất thủ thanh trưởng thương màu bạc kia phong cách cổ xưa nặng nề có khai thiên tích địa chi thế trên đó còn có đế v i rung động trên đầu thương là bị máu nhuộm thành màu đỏ sớm đã khô cạn không biết bao nhiêu năm đó là cực cổ thời kỳ trí cường giả lưu lại dù là kỷ nguyên thay đổi vạn cổ đã qua đời lại không cách nào khó mà đem nó ma diệt tiên vực các nơi vô số tồn tại kinh khủng đều cảm nhận được thanh vực truyền đến ba động thần s ắ c kinh hai thiên tôn ở giữa giao chiến bao nhiêu kỷ nguyên chưa từng xảy ra bực này đại chiến vạn long tổ thanh long thiên tôn vừa mới tô tỉnh lại đối với khương gia thần tử g a tay kinh động khương gia thần tử người hộ đạo. thái hoa đây chính là cái vô thượng ngon nhân tại thánh nhân vương thời kỳ liền từng lịch thiên pha tôn đánh tán g thổ ưu minh thiên tôn đạo huy ả m đạm nhục thân băng liệt bây giờ từ lâu thành tựu i vô thượng thiên tôn cái này vạn long tổ r a thanh long sợ là đến đấm máu vẫn l à c ca có tồn tại cổ lão âm thanh r u n dày đạo thật không nghĩ tới khương gia vậy mà lại để bất động minh vương đảm nhiệm người hộ đạo bởi vậy có thể thấy được khương gia đối với cái này truyền nhân hay là cực kỳ trọng thị vạn long tổ truyền nhân vẫn lạc liên đối còn muốn dựng vào một đầu vô thượng thiên tôn tổn thất này cho dù là thái cổ hoàng tộc cũng phải thịt đạo a cũng không biết vạn long tổ là nghĩ thế nào c bọn chúng chẳng lẽ đều quên sao ngay tại những ngày vô thượng tồn tại âm thầm giao lưu thời khắc thanh vực nội chiến đấu vẫn còn tiếp tục thiên tôn ở giữa giao thủ đã không thể dùng lẽ thường đến đối đãi chính là quy tắc đại đạo ở giữa va chạm nhưng rất rõ ràng vạn long tổ đầu kia già thanh long không địch lại vết thương c h ố n g chất không ngừng thêm thương khí tức bệt vải ngay cả long g i á c đều gây mất một cây nghị không ra lại gặp được n g ư ờ i xem ra ta khí số đã hết nhưng ta vạn long tổ nãi tổ giống đích mạch dù là thân ta chết cũng không cho các ngươi khi n h thanh long thiên tôn thần sắc dữ tợn thân thể cao lớn lay động kịch liệt lấy nó thiếu đốt bản mệnh tinh huyết không ngừng cùng thá hiện tại nhất định phải hiện ra mạnh nhất thực lực như vậy mới có cơ hội sống sót nếu không hôm nay tất nhiên giữ nhiều l ã n h ít nhưng mà vô luận nó như thế nào chống cự đều là cử chỉ vô dụng vê anh một tiếng vang thật lớn trường thương một bạc phán phát xuyên t h ủ n g v ạ n cổ trong nháy mắt phá vỡ thanh long thiên tôn trên người lân giáp đầu kia to lớn kéo dài ước vạn dặm long thi trực tiếp bị đóng đinh tại giữa thiên địa thần hồn trừ khử không vào luân hồi trận chiến này kết thúc quá nhanh để cho người ta khó có thể tin một tôn cực kỳ khủng bố vô thượng tồn tại cứ như vậy không có thái hoa thu hồi trường thương sau đó tựa như tinh hà giống như con ngươi vượt qua ước vạn dặm nhìn về hướng vạn l o n g tổ phương hướng còn dám đối với nhà ta thần tử lên ý niệm không chính đáng chắc chắn bình các ngươi vạn l o n g tổ chỗ sâu có to rõ long khiếu thanh văn vọng trong thanh âm mang theo phẫn nộ không cam lòng nhưng cuối cùng cái k i a đạo khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt lại ẩ nút n xuống dưới hết thể bình tĩnh lại đã từng quang diệu chư thiên một vị vô thượng thiên tôn lại rơi vào cái bực này kết quả mà vạn l o n g tổ lại chỉ có thể vô năng cùng nộ rất nhiều tiên vực trí cường đều là dùng mình dù là cách xa nhau ước vạn dặm tinh không còn chiến nhưng vẫn là bị trận chiến kia bị hủ tê cả ra đầu sợ m thương gia đây là đa n g hướng thế nhân tuyên cáo nếu có phương nào dám lấy lớn lớn nhỏ đầu kia giả thanh long chính là vết xe đổ chương một trăm năm mươi sáu thánh nhân cựu trọng tiên cao độ t o à n mới chương một trăm năm mươi sáu thánh nhân cựu trọng tiên cao độ t o à n mới chiến đấu kết thúc nhưng thanh vực tất cả tu sĩ còn không có lấy lại tinh thần vừa rồi một màn kia thật sự là quá dọa người rồi thân hình có thể so với tinh vực to lớn thanh long một cái móng đuất liền có thể che lại toàn bộ thanh vực tồn tại khủng bố như thế cuối cùng vậy mà trực tiếp bị đóng đinh tại giữa thiên địa đây là một trận có thể so với diện thế đại chiến cho dù cách xa nhau ước vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng cái kia hình ảnh chiến đấu giữa song phương mỗi một lần va chạm tàn ra k h í tức dư ba đều đủ để chấn vỡ thần hồn t ĩ n h mịch q u a đi toàn bộ thanh vực đều sôi trào vô số tu sĩ thần sắc cuồng nhiệt nhìn về phía khương thái nhất trước đó vị kia cường đại đến đủ để diệt s á t thiên tôn vô thượng tồn tại chính là tuổi trẻ đại nhân người hộ đạo a lâm động cùng lâm tuyết phỉ hai thị đệ qua rất lâu mới lấy lại tinh thần bọn hắn hiện tại mới hiểu được khương thái nhất thế lực sau lưng là kinh khủng c ớ nào mạnh như chân long giống như đỉnh cao nhất tồn tại đều vẫn l ạ vị kia h ẳ n là thái hoa tiền bối 1 3 t m ư ơ năm trước liền giành c h ấ n tiên vực không người dám cùng tranh phong khương tuyết ninh cũng là một mặt tự hào đó là bọn họ khương gia thần tử người hộ đạo là bọn hắn người của khương gia thiên tôn vẫn lạc v ạ n đạo trung buồn việc này đủ để kinh động toàn bộ tiên vực đây cũng là ta đời này muốn đi theo tồn tại đây cũng là công tử cổ trần sa mặt mũi tràn đầy hưng phấn trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cống nhiệt mà hoàng kim sư tử cũng là như vậy đây mới là đế tộc vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một vị người hộ đạo đều khủng bố như thế đế tộc nội tỉnh sâu không lường được c thôn tiên tộc cổ lan tiểu thanh quân cơ ngạo thiên cùng tiên vực mặt khác đại giáo tuổi trẻ trí tôn thiếu niên các vương giả trong lòng đều cực kỳ cảm thán khương gia nội tình không hổ là đế tộc số một cơ ngạo thiên cũng là mặt mũi tràn đầy b u ồ n vô cớ cho dù là bọn họ cơ gia cũng là bất hủ đế tộc nhưng tùy tiện một vị thiên tôn đảm đương người hộ đạo đối với cơ gia tới nói là cực kỳ xa xỉ theo long tường vất lạc vạn long tổ vô thượng tồn tại bị chém thanh vực rất nhiều cấm khu đại hùng thuần huyết hung thu không có chủ tâm cốt tán loạn mà chạy tiếp tục lưu lại nơi này khó thoát khỏi cái chết chẳng thưa dịp loạn rời đi cho dù k ư ơ n g thái nhất thực lực cương đại lực áp và thế nhưng cũng hầu như không có khả năng lần lượt đuổi theo đem bọn nó đều giết đi rất nhiều lục địa đại hung hóa thành hồng thủy hướng phương xa sơn lâm chạy trốn một chút hung cầm cũng là dương cánh bay lượn dự định đường cũ trở về thấy thế rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều phản ứng lại lớn tiếng nói bọn chúng muốn chạy trốn nhanh lên giết bọn chúng hiện tại tiên vực vị k i a tuổi trẻ đại nhân còn tại những cấm khu này đại h u n g còn không dám quá mức làm c ả n nếu là đại nhân đi ai biết những xuất sinh này có thể hay không ngóc đầu trở lại quyết không thể lưu hậu h ạ n vô số thanh vực bản thổ tu sĩ kịp phản ứng sau truy sát mà đi đúng lúc này thương thái nhất trên thân đột nhiên nhấc lên một tầ thiên huy sen lẫn hỗn độn khí quanh quẩn không ngừng cổ lao man hoang khí tức t ừ trên người hắn phát ra phía sau càng là có hỗn độn dị tượng hiển hóa trên chân trời mây đen quần quận âm lôi run run thiên kiếp kia cũng không phải là thanh vực thiên đạo sở hóa chính là đến từ tiên vực đây là muốn đột phá cảnh giới dấu hiệu lúc này thương thái nhất toàn thân bị mông lung hỗn độn khí che đậy một đạo lại một đạo phù văn thần bí từ hắn bên người hiệ n lên khí huyết bàng bạc chấn động chữ thiên đại đạo thanh â m liên miên bất tuyện cảm nhận được cỗ khí tức này sau tất cả mọi người sắc mặt đại biến chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì cảm giác vùng thiên địa này đ chẳng lẽ là vị k i a tuổi trẻ đại nhân muốn đột phá sao vị đại nhân kia đã là thánh nhân cảnh thất trọng thiên trí cường tồn tại bây giờ lại đột phá tiếp đây là muốn đánh vỡ cực hẳn a đại đa số tuổi trẻ tồn tại còn ở và o hóa thần cảnh chỉ có vị đại nhân này đều nhanh muốn xung kích thánh nhân vương vô số đạo ánh mắt tất cả đều dừng lại tại khương thái nhất trên thân rất nhiều đến từ tiên vực tuổi trẻ trí tôn thiếu niên các vương giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên thánh nhân cảnh thất trọng tiết lúc khương thái nhất thực lực liền mạnh không biên giới cơ hồ là đè ép long tường đánh hiện tại hắn lại đột phá tiếp thực lực lại sẽ mạnh đến trình độ nào đơn giản khó có thể tưởng tượng. một tiếng vang thật lớn phản phất hai phe đại lục chạm vào nhau đinh h a i nhức góc tráng kiện như thái cổ thần sơn giống như lôi k i ế p từ tiên vực mà đến ẩn chứa diện thế chi uy hướng thương thái nhất rơi đi nghị không ra nhanh như vậy liền muốn đột phá nói như thế căn cơ đã nện vững chắc đến cực hạ thương thái nhất tự lẩm b ầ m đối mặt cái kia to lớn như thái cổ thần sơn giống như lôi k i ế p lại không thèm để ý chút nào thật là khủng khiếp lôi k i ế p vẹn vẹn chỉ là một sởi khí cơ đều đủ để hủy diệt chúng ta và lần đại nhân không hổ là vạn cổ không ra tồn tại đột phá đều có thể dẫn động như thế lôi kép có người nuốt ngủ nước bọn lẫn cũng có nhân thần tình cung nhiệt như s i như say nhìn xem một màn này khương thái nhất lúc này tựa như là sừng s ư n g thiên địa thần đ ệ tinh hả hư ảnh xoay quanh tại sau lưng tỏa ra ánh sáng lung linh nhấp nháy sinh huy đồng thời khương thái nhất khí tức cũng đang không ngừng kéo lên giống ngồi hóa tiễn khí tức thẳng đến thánh nhân cảnh cựu trọng tiên h lúc mới hết h ạ sau đó khương thái nhất đạm mạc nhìn lướt qua hướng hắn mà đến lôi k i ế p đấm ra một quyển băng l i ệ t chứ thiên tựa như thái cổ thần sơn giống như tráng kiện lôi đình trong nháy mắt bị mại thành hư vô thiên đ i ệ c ộ n hưởng và đạo cùng vang lên công tử thực lực trở nên so trước đó mạnh hơn tuy là thánh nhân cảnh cựu trọng tiên h nhưng ta đúng là có loại q u ỷ xuống đất cúng bái xúc động cổ trần sa hít sâu một cái nói lấy chủ nhân thực lực bây giờ cho dù là một chút tam tứ trọng thiên thánh nhân vương cũng chưa chắc sẽ là chủ nhân đối thủ hoàng kim sư tử ánh mắt nhấp nháy khắp khuôn mặt là hãi nhiên thế hệ trẻ tuổi công tử đã vô địch cũng chỉ có những cái kia thánh nhân vương cấp bậc tồn tại cổ lao có thể cùng công tử tranh phong cựu đầu sư tử c u n g cổ trần sa đều là mặt lộ công hỷ trong lòng càng thêm sùng bái kính ngưỡng những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục bậc này lôi kiếp thanh thế q u ầ quận sợ là chỉ có kh đ o á ngay c h ừ n sẽ trong nháy mắt diệt nháy yên Khương g hôi phi i thần tử, khủng bố như bố v ậ Như tại h thực cách những ế tư tồn t lực, có cùng đủ để có tư cách cùng những tồn tại cổ láo kia tranh phong. Ngay tại tất r a Ngay n phong. h tại t cả mọi người đang cảm thán lúc khương thái nhất đột nhiên nói chư vị nhanh chóng t ố i lui ngay vậy đám người không hiểu chỉ gặp khương thái nhất đứng dậy hướng đám kia buôn hội mà chạy đại h u n g đổi tới đây là muốn đem những đại h u n g kia đều kéo vào đến đây cướp bên trong lấy thiên địa lôi kếp i diệt người ta bực này cử động điên cuồng cũng chỉ có khương gia thần tử có thể làm đi ra phải biết bị liên lụy đi vào sinh linh càng nhiều lôi kếp thanh thế thì càng khủng bố nguyên bản gấp m ư ơ i lần ý lực sẽ trong nháy mắt tăng lên tới gấp hai mươi lần thậm chí cao hơn bởi vậy rất nhiều người đều không nguyện ý người khác đến quái dày chính mình độ kiếp đương nhiên cũng không ai dám lại người khác khi độ kiếp xuất thủ vạn nhất bị thiên đạo nhớ thương lên hậu quả khó mà lường được có thể khương gia thần tử đúng là phản kỳ đạo hành chi lúc này thương thái nhất toàn lực bộ u c phát thánh nhân cảnh cựu trọng tiên h k h í thức hướng những đại hung kia mà đi mà thiên địa lôi kếp i tựa như là lắp đặt theo dõi hướng dẫn giống như theo đổi u không bỏ mặc dù thanh vực về với bụi đất sau một giới này toàn bộ sinh linh đều sẽ chết nhưng long tường dẫn đầu để cấm khu đại hung phát động náo động lớn đã tổn hao thanh vực thiên địa quy tắc về với bụi đất cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào cho nên khương thái nhất dự định mượn nhờ thiên địa lôi k i ế p đến diện s á t bọn này đ ạ i hung còn có thể thông qua những lôi kiếp này đến rèn luyện nhục thân của mình kể từ đó những cái tia thanh vực thổ dân sẽ chỉ đối với hắn càng thêm măng ơn đem hắn coi là thần minh dạng này cũng thuận tiện khương thái nhất đem độ hóa thiên kinh truyền bá ra ngoài dù sao cái đồ chơi này trước mắt hắn cũng chỉ dùng tại cương ngạo thiên trên thân lấy được phản hồi vẫn tương đối thiếu chỉ có độ tu luyện hóa thiên kinh càng nhiều người hắn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt tam toàn kỳ mỹ sự tỉnh đối với mình lợi chỗ cực lớn đương nhiên muốn làm phát giác được hương thái nhất ý đồ sau những đại hung k i a từng cái kêu cha gọi mẹ chỉ hận chính mình ra đời thời điểm không bao dài hai cái chân vê anh một cái diệt thế lôi diễm tử trên trời gián g xuống trong nháy mắt đem một mảng lớn hung thú bao phủ phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt hóa thành l ô i hải vô số hung thú bị đánh thành thăng cốc cho dù là một chút thánh nhân cảnh đại hung đều máu me khắp người rất nhanh đã mất đi sinh tước thấy cảnh này sau tất cả mọi người trợn tròn mắt nghĩ không ra khương gia thần tử vậy mà lại lợi dụng thiên địa lôi tiếp đến diện sắt đám hung thú này rất xem thêm náo nhiệt các tu sĩ dọa đến tê cả ra đầu toàn thân dù lập một chút nhát gan trực tiếp lui lại hai ngàn dặm xa xa quan sát lấy tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy thương thái nhất độ kiếp mặc kệ là đến từ tiên vực cổ lan tiểu thánh quân cơ ngạo tiên cổ trần sa hoàng kim sư tử hay là thanh vực thổ dân lâm động lâm tuyết phỉ b ọ n người đều là trận mắt hốc mồm đầy mặt hãi nhiên như vậy lôi kiếp thật là đáng sợ nếu là những người khác đối đầu như thế lôi kiếp đoán chừng sẽ trong khoảnh khắc hồi phi yên diện như vậy mênh mông khủng bố lôi kiếp cũng chỉ có công tử có thể độ đổi lại những người khác đều phải chết lúc này thương thái nhất còn tại không ngừng mà hướng những hung thú kêu đổi theo đám hung thú này số lượng nhiều l khoảng nhiều. trừng Vừa mấy ước và nhiều. Vừa rồi đem ạ o thứ nhất một thú thôi đỉnh chỉ không phần hung hắn cũng muốn lôi là là đi mười đủ đây đ mà xóa chúng ta hướng trên tử lộ bức á. Đem thiên a ư ớ n trên g tử t lộ Đem h địa lôi k i ế p dẫn tới diễn s á t chúng ta cũng quá tàn nhẫn đi rất nhiều cấm khu đại h u n g dãy núi hung thú trong lòng không gì sánh được hối hận sớm biết như vậy bọn chúng đánh chết cũng sẽ không đi theo long tường tham dự lần náo động này thương thái nhất một bên ở phía sau đ u ổ i theo đám hung thú này một bên thi triển thần thông cùng thiên địa lôi k i ế p chống lại mục đích đúng là chọc dẫn thiên đạo hạ xuống càng thêm đáng sợ lôi kép gạt bỏ càng nhiều đại hung theo sát phía sau đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm lôi đ ỉ n h liên tiếp hạ lạc tựa h như từng tòa đại lục cổ lão ẩm vang n ệ n xuống rất nhiều thánh nhân cảnh đại h u n g đều bị lôi k i ế p canh sát huyết nục văng tung t ó é có trực tiếp ngay cả cặn cả cũng không còn đến phía sau khương thái nhất thậm chí đều chẳng muốn vận dụng thần t h ô n g lấy nục thân chống lại thiên địa này lôi k i ế p đối người khác mà nói có diệt thế chi uy nhưng là đối với khương thái nhất mà nói lại là tốt nhất rèn luyện nục thân n g n vững chắc căn cơ vật đại bố vô tận lôi đình rơi vào trên người hắn mỗi đạo lôi đình uy lực đều có thể so với thánh vương khí bạo tạc nhưng khương thái nhất lại lông tóc không tổn hào gì ngay cả trên thân m a i nhục thể của hắn nhận lấy lôi k i ế p tẩy lễ trở nên càng cường đại lại tăng lên một bậc thang về phần những cái kia chạy tứ tán đại h u n g chết thì chết thương thì thương kéo dài hơi tản cực kỳ thê thảm ta có một tiếc không thể phi thăng ta không cam lòng a một đầu tuyệt thế đại h u n g bị lôi k i ế p theo dõi nó thân thể cao lớn kia không ngừng hiện ra kinh người thần văn thần thông thi triển b ê n dưới kháng trụ đạo thứ nhất lôi đ ỉ n h nhưng rất nhanh liền có đạo thứ hai lôi đ ỉ n h hạ xuống mà lại so trước đó uy thế mạnh lên mấy lần đầu kia tuyệt thế đại hùng nhục thân băng liệt hóa thành huyết vụ tiêu tán ở giữa thiên n i ệ trong thời gian này cũng có một chút xui xẻo tà tu bị tác động đến hình thần câu diện không vào luân hồi tại lôi k i ế p kinh khủng tẩy lễ bên dưới chín thành c ấ m khu đều bị tính hủy diệt đà kích vạn dắm sông núi hóa thành đất khô cằn rộng lớn vô ngần rừng rậm luân vi bền lửa liền ngay cả phương viên vạn dắm nước biển đều sôi trào một lúc lâu sau thiên địa lôi k i ế p đã qua tất cả đại hùng hung t h ú toàn bộ thân tử đ ạ o tiêu thiên địa khôi phục như lúc ban đầu nhưng mặt đất lại là một mảnh hỗn độn lưu lại lôi điện khí tức tràn ngập trong không khí làm cho người sinh ra sợ hãi thương thái nhất từ trong đùi bắm đi ra vẫn như c ũ bạch đi tung bay không hiện lộn xộn tựa như dạo bước thế gian trích tiên không nhận vùng tiên địa này đại đạo trói buộc vô tận tiên địa linh khí từ tiên vực vượt giới mà đến đi vào thanh vực cuối cùng hướng khương thái nhất hội tụ tu vi của hắn ổn định tại thánh nhân cảnh cựu trọng tiên toàn thân ánh sáng trói mắt nhục thân lại lên một t ầ n g lầu khương thái nhất thực lực đạt đến cao độ toàn mới chương một trăm năm mươi bảy vạn long xào lại một quái thai tiểu long, long, long hoàng chúc mừng thần tử thực lực lại tinh tiến một bước khương, đi đến khương thái nhất trước mặt tiểu kiểm thượng tràn đầy sùng bái đây là các nàng khương gia thần tử là nàng từ nhỏ đến lớn đều sùng bái vị kia cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử cũng là một mặt cuồng nhiệt đây cũng là bọn hắn đi theo tồn tại tương lai nhất định quang diệu chư thiên t h ủ vạn linh cùng bái những người còn lại cũng là một mặt thần sắc cung kính dù là trước đó bị khương thái nhất cương ép độ hóa cơ n g ạ o tiên từ lâu yên tâm bên trong cúc mắc đem khương thái nhất coi là đời này đều muốn đi theo thần tượng mà trước đó muốn cùng khương thái nhất giao thủ cổ lan tiệu thánh quân cũng là một mặt tôn sùng bây giờ tiên vực thế hệ tuổi trẻ tại không người là khương thái nhất đối thủ chỉ có những tồn tại cổ lão kia có thể cùng công tử tranh phong v ề phần thôn thiên tộc tên kia thiếu nữ thần bí cũng là một mặt kích động trong lòng ẩn ẩn hơi khắc thường nàng biết nàng làm thôn thiên tộc điện hạ không nên đối với người n g o à i sinh ra loại này sùng bái cảm giác nhưng loại cảm giác này nàng chính là khó mà không chế mạnh như long tường h như thế tồn tại vô địch đều bị khương thái nhất mặt giết trừ những cái t i a cường giả thế hệ trước bên ngoài còn có ai có thể là khương thái nhất đối thủ hắn đã sớm đem cùng thế hệ tất cả thiên tiêu trí tôn trẻ tuổi thiếu niên vương giả xa xa vùng ra sau lưng khương thái nhất liếp nhìn toàn trường cười nói các vị không cần như vậy theo hắn nói ra câu nói này sau nguyên bản ồn à o náo động náo nhiệt hiện trường lập tức tất cả mọi người không khỏi là thần sắc của nhật nhìn xem hắn cho dù là cùng là tiên vực các lộ trí tôn trẻ tuổi cũng không khỏi là mặt lộ kính nể bọn hắn phảng phất thấy được một ngôi sao đang mới nổi một cái có một không hai cùng thế hệ cuối cùng c h ấ n áp chư thiên và linh lễ bái vô thượng tồn tại ngay tại cuộc khởi rời đi thanh vực trước đó khương thái nhất đem độ hóa thiên kinh công pháp tu luyện lưu truyền ra ngoài tất cả mọi người bắt đầu l i ề u mạng nghiên cứu loại thần thông này chỉ vì như thế công pháp là khương thái nhất chuyển đi theo càng ngày càng nhiều người học tập độ hóa thiên kinh khương thái nhất lấy được phản hồi sẽ càng ngày càng nhiều cuối cùng sẽ có một ngày dù là không đang tu luyện nếu là tùy ý khương thái nhất trường thanh thiếp tương lai bọn hắn thái cổ vạn tộc thậm chí thái cổ cuộc sống của hoàng tộc cũng sẽ không tốt hơn có quan hệ khương thái nhất nghe đồn rất nhanh từ thanh vực truyền đến tiên vực bác nguyên vương gia thiếu đế vương đằng tùy tùng tấn ăn mặt lộ ngưng trọng lẩm bẩm nói nghĩ không ra cái này khương gia thần tử đã vậy còn quá mạnh bất quá không quan trọng thiếu đế tất nhiên sẽ không vừa hắn thậm chí càng mạnh hắn thở nhỏ cùng thiếu đế vương đằng cùng nhau lớn lên là trung thành nhất người hầu trong mắt hắn trong thiên hạ thế hệ tuổi trẻ không có người nào có thể là thiếu đế đối thủ liền xem như đem bạn long xảo cổ đại quái thai long tường diệt sát khương g i a t h ầ n tử cũng tuyệt đối so với không lên thiếu đế thiếu đế là tín ngưỡng của hắn là hắn đ ờ i này đều muốn đi theo tồn tại cùng lúc đó vũ hóa tiên triều bên kia cũng biết t h a n h vực phát sinh sự t ì n h biết khương thái nhất diệt sát sáu quan vương ninh xuyên lại ngưng tụ vũ hóa đại đế đế binh vũ hóa mâu vật này vốn là bọn hắn vũ hóa tiên triều bây giờ lại vì khương gia thần tử sử dụng cái này khiến vũ hóa tiên triều trên dưới đều rất là khó chịu hoàng cung trong đại điện có hộ quốc đại tướng mở miệng nói hoàng chủ cái kia khương gia thần tử đã ngưng tụ triều ta tiên tổ đế binh vật này vốn là ta tiên triều đồ vật làm sao có thể bị người khác sử dụng ta cảm thấy hẳn là hướng khương gia đòi lại lại có một vị hộ quốc đại tướng đứng ra phụ hòa nói hoàng chủ khương gia dù là thực lực mạnh hơn cũng nên giảng đạo lý đi vũ hóa mâu vốn là triều ta đồ vật đòi hỏi trở về vốn là không gì đáng trách trên trụ điện vũ hoàng một mặt đau đầu hắn làm sao không muốn đem vật này muốn trở về nhưng khương gia từ trước đến nay đều rất bá đạo việc này không có khả năng nóng nổi tiên b ự c các nơi cũng đều đang đàm luận khương thái nhất sự tình ai cũng nghĩ không gia vạn long xảo phong ấn cổ đại q u á i thai đúng là bị khương gia thần tử cho d i ệ t sát b ự c này kết quả để rất nhiều thế lực rất là t r ấ n kinh phải biết long tường thân có rồng hoàng thể tới một mức độ nào đó là cùng tiên thiên thánh thể đạo thai ngang nhau nhưng vẫn là bại lại khó thoát khỏi cái chết ở đây kết quả chưa hề đi ra trước đó rất nhiều người đều coi là đây là một trận thế lực ngang nhau tranh đấu nhưng hiện thực kết quả nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người giật này cả mình đại thế chi tranh sớm đã mở màn đủ loại yêu nhiệt g dị số đều xuất hiện thương gia thần tử một cái phong ấn vạn năm cổ đại quái thai chính là rất nhiều yêu nhiệt g bên trong lớn nhất dị số đoạn thời gian trước hắn còn đem hỗn độn thể cùng thần vương thể dung hợp lẫn nhau trêu đến thiên đạo giận dữ cuối cùng nhưng cũng là không giải quyết được gì như thế tồn tại nếu là không vẫn nhất định c h ấ n áp vạn cổ a thanh vực sự tình vạn long xào các loại thái cổ hoàng tộc có thể nói mặt mũi mất hết không chỉ có hao tổn lòng tường vị này tổ lòng cháu ruột còn góp đi vào một đầu vô thượng thiên tốt mệnh khẩu khí này ta cảm thấy vạn long xào không có khả năng như vậy mà đơn giản mất xuống lại nói vạn long xào không chỉ có riêng chỉ phong ấn một cái cổ đại quái thai à, nghe nói bọn chúng trong tổ địa còn có một cái ngủ say mấy chục vạn năm cấm kỵ sơ đại có thể cùng nguyên hoàng ấu tử s á n h vai ngủ say một trăm linh năm chẳng lẽ ngươi nói chính là tiểu long hoàng c h ư một trăm năm mươi tám hôn nguyên thạch tu luyện làm ít công to c h ư một trăm năm mươi tám hôn nguyên thạch tu luyện làm ít công to tiểu long hoàng cường h h thở nhỏ thu í n vạn long long là đại tổ tổ sơ cấm kỵ, bị d ỡ n cùng long cùng nhau lớn lên. thiên khủng liên g tục chế cái tổ tử t phú h Sau quá bởi bố, vì gáp mấy i đại v đạo, cuối c ù n không không thể phong thần Hoàng ấn nguyên bên trong. Long cường tại Tiểu bị đại chỉ có thể từ tiên vực lưu truyền một chút cổ trong sử nhìn thấy nó từng chiến bại qua vô số tuyệt đại thiên tiêu trong đó bao quát có một k h ô n g hai t á m thế tám thế vô địch tại tiên cổ bí cảnh tám q u a n vương đã từng hàng phục qua tiên thiên thánh linh có thể nói là một vị đứng tại đỉnh cao nhất tuổi trẻ tồn tại theo i ể thanh vực sự tình kết thúc long tường bị chém thanh long thiên tôn vẫn lạc vạn long tổ trên giới cực kỳ tức giận khương gia quá mức chém tộc ta cấm kỵ thiên tiêu giết tộc ta vô thượng thiên tôn như thế huyết kiểu tất báo đại thanh toán lập tức liền muốn bắt đầu nhất định phải để khương gia từ thiên vực biến mất lại nói tộc ta tiểu long hoàng khi nào thất tỉnh lập tức liền nhanh vạn long tổ bên trong rất nhiều vô thượng trí tôn tại giao lưu đế long thể chính là chân long thể cực h ạ n là đến gần vô hạn tại tổ long cực mạnh thể chất lại nói chúng ta là không cũng nên mở ra kế hoạch kia không nội dù sao mục tiêu là bất hủ đế tộc khương gia chúng ta còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị một vị k h á c vạn long tổ trí tôn ngự khí ngưng trọng nói là nên chuẩn bị sẵn sàng tóm lại tất yếu để khương gia trả giá bằng máu để bọn hắn không người kế tụ khương gia đắc ý không được bao lâu cùng lúc đó khương gia tiên trong đ ả o khương thái nhất xếp bằng ở thần vương điện bên trong củng cố lấy tự thân tu vi bây giờ hắn tu vi cảnh giới đã tới thánh nhân cựu trọng tiên tại đi lên chính là thánh nhân vương mà thánh nhân vương bắt đầu liền sẽ làm sâu sắc đối với quy tắc sử dụng đối với đạo cảng m ộ về phần ngoại giới những truyền n g ô n kia thương thái nhất không chút nào lại để trong lòng đối với hắn mà nói hắn tại thanh vực làm một ít chuyện bất quá chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi về phần vạn long tổ trả thù thương gia có thể không sợ củng cố tốt tu vi sau thương thái nhất lấy ra vũ hóa đ ế trải qua nghiên cứu đứng lên trước đó đạt được vật này lúc hắn một mực không có thời gian nhìn hiện tại h à o h à o cảng ộ cảng ộ đối với mình sắp đi vào thánh nhân vương sẽ có trợ giút thật lớn từ lúc thanh vực sự tình qua đi hắn còn chọn lựa một chút không có trở ngại hạ giới thiên tiêu đem bọn hắn dẫn tới tiên vực dù sao khương gia họ khát thần tử không ít cũng nên tăng thêm một chút tươi mới huyết mạch trừ cái đó ra lâm động lâm tuyết phỉ hai tỷ đệ cũng bị hắn đưa đến thanh long thánh triều cũng coi là hiểu rõ hắn cùng thanh long thánh triều ở giữa một chút nhân quả một lát sau hắn lại bắt đầu sửa sang lại lần này hạ giới thu hàng hôn đ ộ n chân hỏa thái dương chân hỏa vũ h ó a mâu thiên đạo bia chờ chú hút hắn đem mấy cái chân hỏa bàn cho khương h ạ n nhiên khương tuyết linh bọn hắn sau đó lại đem thiên đạo bia bỏ vào khương gia trung ương Quảng Tràng. về sau gia tộc tử đệ đạt đến thánh nhân cảnh đều có thể qua khảo nghiệm nhìn có thể hay không lưu danh thiên đạo địa đạt được thiên đạo ban thưởng mà rất nhiều bất hủ đế tộc cổ lão đại giáo vô thượng đạo thống người cũng đều phái đệ tử đến đây mái phỏng chủ yếu vẫn là muốn dòm ngó thiên đạo địa tận đi ma luyện đương đại thiên tiêu đều người mang ngông nhanh lòng cao hơn trời đều muốn nhìn xem cùng những cái tiêu cực cổ thời kỳ vô thượng tiên h tiêu nhất kiệt thiếu đế có bao n h i ê u tranh l ệ n h về phần cùng khương thái nhất so bọn hắn căn bản đều không có nghĩ tới đều không phải là một cái cấp độ cùng lúc đó một viên hoang vu vắng vẻ cổ tinh bên trên một tên đầu đội vương miện như tuyệt thế nữ đế giống như nữ t ử toàn thân hoàng đạo long khí mánh liệt thần s ắ c lăng l ệ đưa tay ở giữa liền diệt sát hơn mười người hóa thần cảnh thái cổ vương tộc ở trên người nàng có độc thuộc về thánh nhân cảnh khí tước nàng chính là khương thái nhất ban đầu nữ bục thanh long thánh triều hiện nay nữ đế lâm ngợi như nàng cũng là nghe nói phương này cổ tinh bên trên đảo ra một đầu bao hàm hỗn độn khí khoáng mạch lúc này mới nghĩ đến tới nơi đây dò xét một phen bởi vì khương thái nhất là hỗn độn thể hơn nữa còn thu phục hỗn độn chân hỏa nơi này khoáng mạch có lẽ đối với khương thái nhất hữu dụng cái này thanh loan tộc chính là thần ho việc này cũng đã bị thần hoàng quật biết được không được bao lâu liền sẽ phái người tới nơi đây việc này ta hẳn là lập tức hướng công tử b m báo lâm nguyệt như lẩm bẩm nói trong khoảng thời gian này nàng đã đem tụ khí đại thần thông tu luyện đến tiểu thành dựa vào thanh long thánh triều ứ c vạn con dân khí vận tu vi hơn xa di vãng sớm đã nhập thánh hôm nay cũng là bắt gặp bực này bí ẩn sự t ì n h bị thanh loan tộc truy sát tiên vực có vô số sinh mệnh cổ tinh cũng có vài chi không hết quán tinh mà rất nhiều vô thượng đạo thống cổ lão đại giáo đều sẽ cùng chia nào đó khỏa trên quán tinh tài nguyên nhưng giống thần hoàng quật loại này thái cổ hoàng tộc bình thường đều là độc chiếm một phương rất nhiều trên quán tinh đều ẩn chứa đến mãi không hết thần bí khoáng thạch đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn nàng còn nghe nói nơi này khoáng mạch cũng không phải là chỉ là đơn thuần ẩn chứa hỗn độ khí còn giống như ẩn chứa lực lượng thời gian trước mấy ngày thanh loan tộc phụ trách trông coi này n khoáng mạch một vị thánh nhân cảnh cường giả xuống mỏ gió xét kết quả lại không đi ra bị phát hiện lúc đã là hai ngày sau lúc đó thi thể khiêng ra tới thời điểm căn bản không giống như là vừa mới chết ngược lại giống như là chết vài vạn và năm thấy một lần ánh sáng liền hôi phi yên diệt cái này kinh động đến không ít người bởi vậy rất nhiều người đều suy đoán viên quang tinh này bên trên không chỉ có chỉ là đơn thuần có ẩn chứa hỗn độn khí hôn nguyên thạch khả năng còn ẩn hàm thuế nguyệt thạch tên như ý nghĩa thuế nguyệt thạch ẩn chứa thời gian phương diện phát tắc một cái sơ xẩy liền sẽ lọt vào thời gian ăn mòn tựa như đầu kia chết thanh loan một dạng ngắn ngủi hai ngày thời gian giống như là chết mấy vạn năm một dạng công tử thân có hỗn độn t h ể dùng hỗn nguyên thạch tu luyện chính là làm ít công to lâm nguyệt như lẩm bẩm nói sau đó hóa thành ánh sáng cầu vồng hướng khương ra phương hướng mà đi chương một trăm năm mươi chín ta nhìn chúng chính là ta ai dám khôi ụ c h ư ơ n g một trăm ai dám k h ô n g phục khương gia thần vương điện bên trong khương thái nhất đã đem vũ hóa đế trải qua thuộc nằm lòng đồng thời có thể hơi thi triển ra một tia đế đạo pháp tắc đây tuyệt đối là một cái cực lớn n ộ t phá phải biết đế đạo pháp tắc chỉ có chứng được đế vị mới có thể l i n h n g ộ mà đế kinh cũng rất tốt giải quyết vấn đề này sau đó khương thái nhất lại đem cổ trần sa triệu t i ề n đến hỏi tham ngoại giới chuyện xảy ra mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại thần vương điện bên trong củng cố tu vi nghiên cứu đế kinh hơn nữa còn phục dụng không ít thiên tài địa bảo cho nên tiên vực bên trong rất nhiều chuyện hắn còn không biết công tử trong khoảng thời gian này ngoại giới cùng trước đó một dạng thiên tiêu xuất hiện lớp lớp rất nhiều phong tồn vô số kỷ nguyên cực cổ thiên tiêu thái cổ người kết đều tại một thế này t h ứ c tỉnh trí tôn điện đường truyền nhân tựa như là một vị cổ đại trí tôn truyền thế mang theo trí nhớ k i ế p trước tu vi người tiên thực lực cực mạnh tây thiên đại lôi âm t ử cũng có đ ộ n g tính bất hủ đế tộc viên gia thần tử cũng tại một thế này t h ứ c tỉnh hơn nữa còn đã thức tỉnh một loại nào đó thể chất cực kỳ đặc biệt tựa như là hư không thể mà lại nghe nói hắn lúc sinh ra đời liền có một mặt tận chứa đế đạo pháp tắc tấm gương xuất hiện ngoại giới đều đang đồn nói cái này viên ra thần tử tựa như là hư không đại đế chuyển thế thân hương thái nhất liên tục gật đầu lại là cổ đại trí tôn chuyển thế thân lại là đại đế chuyển thế thân còn có cực cổ thời kỳ nhân kiệt xuất thế một thế này thật đúng là sáng trói thị thế thiên tiêu như cá giết sang sông hương thái nhất mỉm cười xuất hiện tiên h tiêu càng nhiều mới càng tốt chơi không phải vậy một cái đối thủ cũng không tìm tới vậy cũng không thú vị bất quá ngoại giới còn tại chuyên môn thần tử ngài là tiên vực đương kim thế hệ tuổi trẻ trần nhà mạnh n cổ trần sa o cổ đồng kia mặt i c mũi tràn đầy cuồng nhiệt đạo đúng lúc này bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh kích động lâm nguyệt như đặc đến bái kiến công tử đạo thanh em này trông mang theo nồng đậm hưng phấn cùng kích động nam tuy là thanh long thánh triều nữ đế ở trước mặt người ngoài một mặt cao lệnh chỉ có tại đối mặt k hương thái nhất thời mới có thể như vậy từ lần trước cổ vương thành đằng sau nàng liền trở về thanh long thánh triều kế thừa đại vị thời gian dài đều không có đi theo tại k hương thái nhất tả h ư u trong lòng không khỏi có chút không rơi bây giờ có lần nữa cùng khương thái nhất cơ hội gặp mặt trong lòng tự nhiên là vạn phần cao hứng ngoài điện lâm nguyệt như quỳ dạp trên đất thần tình kích động mà tột tính trong mắt càng là dị sắc nhấp nháy k hương gia tất cả mọi người biết bây giờ thanh long thánh triều là hương thái nhất thế lực phụ thuộc đương kim nữ đế lâm nguyệt như là thần tử nữ bục cho nên cũng liền không ai ngăn cản lâm nguyệt như lên núi một bên khác cổ trần sa đánh giá lâm nguyệt như, biết đối phương xem như sớm nhất đi theo công tử người cho nên thần sắc rất là coi trọng trong khoảng thời gian này thường xuyên truyền đến có quan hệ khương thái nhất khủng bố nghe đồn đánh vỡ thánh nhân cảnh thiên đạo địa cực h ạ thành cựu vạn cổ mạnh nhất cực cảnh cường thế chém giết vạn long tổ cổ đại quái thai long tường thu phục hỗn độn c h â n hỏa cái này mỗi một cái q u ọ c mỗi một kiện đều đủ để lưu truyền v ạ o cổ nàng làm khương thái nhất nữ bục tự nhiên cũng rất cảm thấy vinh quang nếu là mình thực lực tại tăng lên mo một chút chăm chú cùng tại công tử sau lưng thì tốt hơn chỉ tiếc nàng thiên phú có hạn khó mà đổi kịp công tử bộ pháp cái này khiến trong nội tâm nàng có chú cũng may hôm nay tin tức này đối với công tử tới nói khẳng định có dùng nghĩ tới những thứ này lâm nguyệt như càng lộ vẻ kích động rất nhanh khương thái nhất thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài điện đều có cái gì chuyện quan trọng nói hết mọi chuyện lâm nguyệt như vô cùng kích động nói việc này nói rất dài dòng sau đó lâm nguyệt như liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi toàn bộ cáo trì khương thái nhất ngay vậy khương thái nhất trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười gật đầu nói lại là ẩn chứa hỗn độn khí hôn nguyên khoáng mạch vừa vặn đối với ta hữu dụng về phần cái này thần hoàng quật h ư ơ n g thái nhất còn chưa bao giờ để ở trong lòng bây giờ hắn đã đạt đến thánh nhân cảnh cựu trọng tiên nhục thân cũng đã bước vào đến một cái tầng thứ cao hơn muốn để nhục thân chi lực lại lên một tầng nữa liền cần dùng đến hôn nguyên thạch bản thân hắn chính là hôn đồ thể còn d u n g hợp hôn đồ chân hỏa dùng hôn nguyên thạch tới tu luyện không chỉ có thể tăng cao tu vi cảnh giới còn có thể tiếp tục để nhục thần chi lực tinh tiến vẹn toàn đôi bên chuyện tốt hắn khẳng định phải làm lúc đó ta lúc rời đi trên quán tinh kia cũng không có thần hoàng quật cường giả tới bất quá tin tức này hẳn là cũng bị thần hoàng có biết lâm nguyệt như nói ra thương thái nhắc nhẹ gật đầu mảy may đều không thèm để ý thần hoàng có sao không quan trọng ẩn chứa hỗn độn khí khoáng thạch hơn nữa còn có thời gian phương diện tuế nguyệt chi lực như thế khoáng mạch khẳng định sẽ bị thần hoàng quật coi trọng động động ngón chân đều có thể nghĩ đến bất quá coi như như vậy thì tính sao hắn khương thái nhất chính là bất hủ đế tộc khương gia thần tử hắn coi trọng đồ vật chính là hắn ai dám khôi phục cho dù là những cái kia thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ tồn tại còn không phải bị một mình hắn đánh kêu cha gọi mẹ đạo tâm sụp đổ chương một trăm sáu mươi thần hoàng quân hoàng tử cực cổ thời kỳ tồn tại chương một trăm sáu mươi thần hoàng quân hoàng tử cực cổ thời kỳ tồn tại đương nhiên chuyện này quan hệ trọng đại kh nhất định phải thật tốt kế hoạch một chút nếu như lấy khương gia danh vọng cường thế yêu cầu lời nói những này thái cổ hoàng tộc tuyệt sẽ không đáp ứng mặc dù những vật kia cực kỳ chân quý nhưng khương gia cũng sẽ không bởi vậy liền cùng những này thái cổ hoàng tộc buộc phát chiến tranh kể từ đó lời nói hay là đến vụ trộm đi đến lúc đó đồ vật đạt được coi như bị những cái kia thái cổ hoàng tộc biết thì như thế nào chẳng lẽ lại còn có thể chạy đến khương gia đòi hỏi nhưng h ắ n thân phận quá mức đặc thù có chút gió thổi có lây đều sẽ rất nhanh tại tiên vực truyền g a cho nên nhất định phải lặng lẽ không có khả năng bị người phát hiện ý niệm tới đây khương thái nhất mở miệm nói Lần này các liền luyện. đợi tại tiên hảo hảo đảo tu、luyện. cùng lúc đó ngoài ước vạn giảm vô danh trên quán tinh một chiếc phi thuyền vượt qua vũ trụ mà đến chiếc phi thuyền này cực kỳ cổ lão phía trên có thần văn đạo huy hiện lên đ ầ u thuyền một tên người khoác áo bào đen thần s ắ c kiệt n ạ o nam tử đứng chắc tay quanh thân quanh q u ầ n màu đỏ ánh nắng chiều đỏ thư không khẽ run phảng phất muốn bị đốt sập như vậy t r á n của hắn có một viên cổ lão hỏa diễm ân khí trên thân tràn ngập khí tức cực kỳ kinh khủng tại phía sau hắn có không ít thần hoàng quật lão giả cùng chí tôn trẻ tuổi đi theo tên nam tử này tên là hoàng tử chính là thần hoàng quật một vị nào đó vô thượng tồn tại ấu tử thực lực cực kỳ cường đại. năm đó bị vị vô thượng tồn tại kia phong ấn đoạn thời gian trước mới bị thần hoàng quật chúng tộc lao tỉnh lại bối phận cao ự c c được xưng là tiểu tổ hoàng tử chính là chân chính nguyên hoàng ấu tử huyết mạch thuật thiết vẹn vẹn chỉ là trên huyết mạch uy áp liền có thể áp chế thần hoàng quật chín thành chín thế hệ trẻ tuổi chỉ có những cái kia cùng là vô thượng tồn tại thân tử mới có thể tại huyết mạch phương diện cùng sánh vai đương nhiên những cái kia tồn phần lớn còn tại trong mù mê từ lúc hoàng huyền thanh bị khương thái nhất đánh đạo tâm sụp đổ phượng cựu thiên đạo tâm bất ổn sau hắn đã trở thành bây giờ thần hoàng quật thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn thân là cổ hoàng ấu tử tuy tiện xuất ra một kiện đều đủ để tại ngoại giới gây nên gió canh m ư a máu cũng chính là như vậy hoàng huyền thanh cùng phượng cựu thiên bọn người bị thần hoàng quật tuyết t à n g trên thực tế là bị đá ra chủ mạch bởi vì hoàng tử cảm thấy bọn chúng điếm ố thần hoàng quật tuy danh bây giờ hoàng huyền thanh cùng phượng cựu thiên bọn chúng cùng bọn chúng nhất mạch kia đã bị giáng chức đến ly tổ địa cực kỳ xa xôi vắng vẻ tinh vực tuy ý nó tự sinh tự d i ệ t tiểu tổ đây cũng là ẩn chứa h ố n nguyên khoáng mạch cùng tế nguyệt lúc cổ tinh một vị lao già cung tình nói hoàng tử nhẹ gật đầu đột nhiên hỏi trong khoảng thời gian này cái kia k ư ơ n g gia truyền nhân náo động lên không ít độc tính tại a muốn biết t ta ngủ say trong say ngủ cực, cực, cực, cực cổ thời kỳ nó không biết chấn sát bao nhiêu có vô địch chi tư tuyệt đại thiên tiêu trong đó không thiếu một chút cấm kỵ thiên tiêu cùng sơ đại tồn tại tiểu tổ cái tiêu khương gia thần tử thực lực cực mạnh sau đó thần hoàng quật một đám lao giả bắt đầu là hoàng tử giảng thuật lên có quan hệ khương thái nhất sử tích bao quát khương thái nhất cũng là thức tỉnh cổ đại quái thai lại phá vỡ nhục thân cực cảnh tiên thiên thần vương thể hậu thiên giác tỉnh hôn đ ộ i thể cùng trong khoảng thời gian này đánh vỡ thánh nhân cảnh cực hạn sự tình tất cả đều nói ra ngay vậy hoàng tử k i n h thường nói liền cái này liền xem như thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại cùng lúc đó khương thái nhất đã cưới vạn giới thương minh thương thuyền hướng quán g tinh chạy tới vạn giới thương minh làm chính là toàn tiên vượt sinh ý không thể thiếu cùng các đại giáo phái bất hủ đế tộc thái cổ hoàng tộc liên hệ bởi vậy cũng là không cần phải lo lắng gây nên thần hoàng quật chú ý trên đường đi khương thái nhất phát hiện nơi này thường xuy xem ra chỗ kia khoáng mạch đã khiến cho thần hoàng quật chú ý viên kia ẩn chứa hốn nguyên thạch cổ tinh t r u n g quanh thỉnh thoảng có thanh loan tộc cường giả tuần tra theo vạn giới thương minh thương thuyền vượt qua vũ trụ mà đến sau một tên thanh loan tộc tu sĩ đi tới âm thanh l ệ n h lùng nói trên thuyền đều có người nào bây giờ chính là thời kỳ đặc thù quan hệ trọng đại bởi vậy cho dù là vạn giới thương minh thuyền cũng muốn chăm chú kiểm tra phụ trách chủ sự lão giả cười nói chúng ta chính là tới làm buôn bán trừ chúng ta vạn giới thương minh người bên ngoài còn có thể là ai đâu ư đem tất cả gian phòng mở ra ta muốn từng cái kiểm tra tên này thanh loan tộc tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói đúng lúc này đột nhiên một đạo ánh sáng cầu vồng nghĩa lên lập tức đầu kia thanh loan tộc tu sĩ như bị dừng lại giống như sau đó thân thể trong nháy mắt biến chất mục nát cuối cùng hôi phi lên diện toàn bộ quá trình không đủ giữa một hơi đối phương thậm chí đều không có kịp phản ứng chủ sự lao giả trong lòng mánh liệt rung động xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi hướng khương thái nhất châu gian phòng đi tới thần tử đại nhân ngài làm sao đột nhiên xuất thủ thanh loan tộc tu sĩ chết tại bọn hắn vạn giới thương minh trên thuyền tin tức nếu là chuyển đi bọn hắn vạn giới thương minh thế tất sẽ gặng phải thần hoàng trước đó hắn còn tưởng rằng khương gia thần tử có biện pháp nào tránh né điều tra đâu nghĩ không ra đã vậy còn quá dứt khoát quả quyết bất quá chỉ là một đầu hóa thần cảnh cựu trọng thiên x o a đ i ợ u thôi giết liền giết mà lại ta vừa mới dò xét qua t r u n g quanh không có người phát hiện nghe được k hương thái nhất lời nói này sau chủ sự lao giả nuốt n g ụ m nước bọn cực kỳ nghĩ mà sợ chỉ mong việc này sẽ không bị thanh loan tộc phát giác được đi rất nhanh vạn giới thương minh thương thuyền liền mở ra quán g tinh phạm vi bên trong nơi xa chuyển đến đinh đinh đương đương khai thác mỏ âm thanh khương thái nhất thần n i ệ m đã qua chỉ gặp không ít quán nô đều đang ra sức làm việc từng cái xanh sao v à n v ọ n trên cổ phủ lấy vòng cổ nhìn cực kỳ thê thảm những n à y đại đa số đều là từ hạ giới phi thăng mà đến cũng có một chút là bị nô dịch tới ở chỗ này đại đa số người bọn hắn tu vi đều bị phong cấm không biết ngày đêm ra sức gian khổ làm ra lại trung thân làm nô vĩnh viễn khó mà trùng hoạch tự do bởi vậy rất nhiều quán g nô đều khó mà tiếp nhận lựa chọn bản thân kết thúc cũng có một chút quán g nô vì tự do sẽ chọn phản kháng nhưng kết quả lại cực kỳ thê thảm đây cũng là nhỏ yếu mang tới nguyên tội đối với những n à y khương thái nhất là không chút nào để ở trong lòng dù sao cùng hắn không có nửa xu quan hệ đột nhiên nơi xa có chiến đấu ba động chuyển đến trên k h í tức đến xem cũng không yếu một cái đê tiện có nô lại còn d á m phản kháng nghĩ không ra vậy mà có thể xông phá phong cấm đáng chết cùng tiến lên nhìn tên nô lệ này có thể chống bao lâu mấy cái thanh loan tộc tu sĩ nhao nhao xuất thủ thần thông tầng tầng lớp lớp có ánh lửa ngốc trời che đậy tinh k h ô n g cảm nhận được những ba động này sau thương thái nhất mặt lộ kinh ngạc bởi vì hắn từ chiến đấu này trong dư âm cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức âm hàn trong đó bao hàm thái âm quy tắc trí tuần trí âm thánh thể thương thái nhất lông mày nhữ lại lập tức hứng thú đúng lúc này một đạo quát lạnh tiếng vang lên thanh â m cực kỳ lãnh ngạo một kẻ sâu kiến cũng dám ở ta thần hoàn g quật trên địa bàn độc thủ người là chăn sống một đạo cực kỳ thẳng tắp d á người n g xuất hiện toàn thân l ó e ra cực cổ hà quang mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh tu vi nhưng tùy ý một trưởng đều ẩn chứa cực hạ n đạo vận nó đối với đạo k h ô n g chế cùng vận dụng so với thánh nhân vương đều không kém phanh một tiếng vang thật lớn tên đưa thái âm thánh thể tất cả thế công toàn bộ tan giã cả người đều bay rớt ra ngoài cuối cùng đ ậ p vào quán tinh một d â núi bên trên không rõ sống chết không biết sống chết còn lại thanh loan tộc cường giả cũng đều nhao nhao rời đi thương thái nhất h i ế p h i ế p mắt sau đó nhìn về hướng người kia rơi xuống phương hướng t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt quỷ diện nữ tương tự hoa t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt quỷ diện nữ tương tự hoa hoang vu vắng lặng bên trong dây núi thiếu nữ máu me khắp người ngã trên mặt đất ba búi tóc đen dối tùng trên mặt mang theo một bộ như khóc như cởi mặt nạ quỷ đầy người dơ bẩn n ạ c bùn d í n h nhưng nàng khí huyết trên người lại cực kỳ bàng bạc mênh mông không hề giống là thần chịu trọng thương đường giả bộ người đều đi thương thái nhất nhìn xem thiếu nữ trên mặt lộ ra cởi khẽ hiu đột nhiên một tiếng văng nhỏ trong chốc lát một chùm ánh sáng cầu vồng hướng khương thái nhất kích xạ mà đến lại bị khương thái nhất trở tay đánh sơ sát thiếu nữ mở mắt ra sau trong ánh mắt lạnh như băng lộ ra không thể tin phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi lập tức hai hàng thanh lệ c h a n mi mà ra là ca ca sao nghe vậy khương thái nhất mộng hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không trước mắt c á i này nhìn so với chính mình phải lớn hơn không ít nữ từ vậy mà gọi mình ca ca không đợi khương thái nhất nói chuyện thiếu nữ kêu thở dài một cái ánh mắt tảm đạm chỉ là tương tự hoa ca, ca đã s ố n chết ngươi không phải hắn thiếu nữ sau khi đứng dậy cùng khương thái nhất giữ một khoảng cách ánh mắt lại khôi phục trước đó b ă n g lãnh mà khương thái nhất cũng đang quan sát thiếu nữ hắn có thể cảm ứng được thiếu nữ này hẳn là từ hạ giới một nơi nào đó phi thăng mà đến trên người cốt linh lớn chính mình không ít mà lại nàng thái âm thể chất bên trong mang theo một tia đạo huy cùng đến g h i ê n cứu hẳn là đối ứng một vị nào đó trong truyền thuyết vô thượng tồn tại lại thêm trên mặt nàng bộ k i t như khóc như cười mặt nạ quỷ để khương thái nhất không khỏi hồi tưởng lại cực cổ thời kỳ từng giết tới trên trời dưới đất không người dám xưng tôn vị kia vị kia có một trăm hai của kim tu luyện ra thôn thiên ma thai lại lấy ma thai luyện thành khi nàng muốn phá giới phi thăng lúc bị cường đại giới cướp mặc dù thành công độ kiếp phi thăng nhưng nàng bản nguyên bị trọng thương tu vi lùi lại cảnh giới rơi xuống đến mức nàng hiện tại khí tức phù phiếm tu vi không đủ thời kỳ định phong một hai phần m ư ờ i về sau liền bị trông coi cái kia một tiết điểm thanh loan tộc phát hiện sau đó đưa nàng c h â n áp phong cấm tu vi vận chuyển đến chỗ này trên q u a n tinh nàng âm thầm vận dụng thần thông xông phá c ấ m chế nhưng cuối cùng lại gặp đến vị nam tử m ặ c hắc bảo kia xuất thủ thân chịu trọng thương nàng vốn định lấy giả chết thần thông giấu giếm được tất cả mọi người sau đó rời đi thật không nghĩ đến bị khương thái nhất cho xem t ấ u lại nói ngươi là người phương nào tên gọi là gì khương thái nhất hỏi thiếu nữ thần thanh âm lãnh đạo nói ta không biết ta gọi tên là gì nhưng bọn hắn đều gọi ta qu� nói đến đây thiếu nữ lại nhịn không được đánh giá khương thái nhất không thể nói là giống đơn giản chính là giống nhau như lúc cảm giác chính là trong một cái mô hình khắp đi ra chẳng lẽ trên thế giới thật sự có luân hồi hay là nói đơn thuần dáng dấp tưởng tượng trùng hợp mà thôi q u ỷ diện nữ ngay cả cái danh tự đều không có sao khương thái nhất lẩm bẩm nói sau đó lại hỏi ngươi đến từ một giới nào hoang vực khương thái nhất nhẹ gật đầu cái này hoang vực nhưng so sánh thanh vực cao cấp nhiều theo thiên đạo trên pháp tắc đến tương đối lời nói thanh vực cùng hoang vực căn bản không có khả năng so sánh thanh vực tu sĩ cao nữa là chính là thánh nhân cảnh mà lại đến thánh nhân cảnh sau nhất định phải lợi dụng đại thần thông hoặc là trí bảo che đậy tự thân khí t ứ c có thể là che đậy thiên đạo nếu không sẽ bị thanh vực thiên đạo pháp tắc vô tình gạt bỏ mà khương thái nhất trước đó tại thanh vực đánh vỡ thánh nhân cảnh thiên đạo bia thời điểm thanh vực đã tiến vào về với bùi đất đến ngược thiên đạo pháp tắc sụp đổ tự nhiên cũng liền không cách nào tại giống như kiểu trước đây tùy ý đối với thánh nhân cảnh tồn tại xuất thủ hoa vực thiên đạo pháp tắc tương đối hoàn thiện một chút tu sĩ có thể tu luyện tới thánh nhân vương cảnh giới đồng dạng đến thánh nhân vương cấp độ cũng nhất định phải lợi dụng đại thần thông hoặc là vô thượng trí bảo che đậy tự thân khí t ứ c hoặc là che đậy thiên đạo. nếu bị thiên đạo phát giác được lời nói cũng khó thoát gật bỏ trước mắt thiếu nữ này nhìn t u ổ i tắc không lớn nhưng cốt linh bên trên so với hắn phong ấn này vạn năm cổ đại quái thai còn cổ láo hơn hẳn là hạ giới phong ấn mấy cái kỷ nguyên quái thai lại nói ngươi bây giờ định làm như thế nào thương thái nhất hỏi kỳ thật hắn sở dĩ hỏi vấn đề này chính là nghĩ đến s á o lộ s á o lộ thiếu nữ này nàng này nếu người mang thái âm thánh thể lớn như vậy xác suất có thái âm pháp mà hắn đạt được thái dương chân hỏa có thể từ trong đó thu hoạch đến một tia thái dương pháp nếu là thái dương thái dương hai pháp hợp nhất sẽ sáng tạo ra một bộ vô th mặc dù không sánh bằng c i u bí hợp nhất nhưng cũng đủ để sánh vai các đại cổ hoàng thần thông thiếu nữ không có vội vã trả lời khương thái nhất vấn đề mà là hỏi ngược lại không cần quanh coi lòng vòng nói đi ngươi có mục đích gì ánh mắt của nàng rất lạnh lùng người sống chợ tiến như cái băng sơn giống như nếu như không phải là bởi vì khương thái nhất cùng nàng ca ca giống nhau như lúc nàng căn bản đều chẳng muốn cùng khương thái nhất nói chuyện tại hoang vực lúc nàng thế nhưng là uy c h ấ n bắt phương giết tới không người dám xưng ơ tôn tồn tại kinh khủng nhưng phạm là đã từng cùng ca ca hắn bị hại có liên quan thế lực hết thể bị nàng huyết tẩy một lần ký lân cổ triệu tức thì bị nàng một bàn tay hủy diệt. nhưng phi thăng đi vào t h i ê n v ự c nơi này thiên địa quy tắc không để cho nàng v g a lại thêm tu vi cảnh giới rơi xuống nàng thực lực hôm nay còn kém rất rất xa thời kỳ đỉnh phong ta dự định giúp ngươi rời đi nơi này bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện khương thái nhất thản nhiên nói ngay vậy quỷ diện nữ thần sắc lạnh lẽo trong nháy mắt liền đoán được khương thái nhất ý nghĩ ngươi muốn thai âm pháp khương thái nhất cười nói ngươi chỉ cần đem pháp này cáo chi tại ta là được sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nói khương thái nhất lại đem một viên đan dược đưa cho đối phương đan này có thể giúp ngươi nhanh chóng thích hướng tiên vượt quy tắc cũng có thể giúp ngươi khôi phục thương thế cảnh giới của ngươi không được bao lâu liền sẽ trở về chỉ cần ngươi đem pháp này cáo chi tại ta ta có thể mang ngươi rời đi nơi đây các loại gia mảnh tinh vực này đi ở đều t h y ngươi không người cả ngươi thương thái nhất đưa ra chính mình mục đích thực sự thân xác từ đầu đến cuối đều không có phát sinh qua biến hóa h ắ n từ trước đến nay tuân theo làm người không vì mình thiên chu địa diệt làm việc nguyên tắc đương nhiên sẽ không hảo tâm đến nhìn thấy một nữ nhận nguy hiểm liền xuất thủ t ư ơ n g trợ nếu không có nàng này người mang thái âm pháp hắn cũng sẽ không xen vào chuyện bao đồng q thế thế, u chương một trăm sáu mươi hai đầy trời tinh uy tốt nhất lô rách thời kỳ chương một trăm sáu mươi hai đầy trời tinh uy tốt nhất lô rách thời kỳ phát giác được hương thái nhất sát ý sau ủy diện cụ trong mắt có một vệ trấn kinh nghiệt lên trước mắt cái này hào trang phiêu nhiên tựa như trích tiên nam từ khí tức quá mức đáng sợ cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm cho dù là trước đó cái k i a thần hoàng quật nam tử mà k h á t bảo đều không có để nàng như vậy tìm đập nhanh mặt quỷ nữ hít sâu một cái nói ta cố này thái âm thánh thể cũng không phải là thi ê n t i ê n trên người thái âm pháp cũng không hoàn chỉnh nói nàng đem một viên ấn có thái âm pháp bảo cốt đưa cho khương thái nhất khương thái nhất nhìn lướt qua tiếp nhận bảo cốt cái này bảo cốt bên trên ghi lại bộ phận thái âm pháp trong đó có phủ văn dày đặc vô tận thần văn p h u n g trào phản phất tẩn chứa chư thiên huyền bí đây cũng là thái âm pháp bảo cốt sao hắn lấy bồ để gương sáng pháp điều tra đứng lên một giây sau khương thái nhất trước mắt hình ảnh nhất truyền hắn xuất hiện ở vũ trụ tinh không trước mắt có một đầu thái âm trường hà chạy xuôi trong đó t u e hiện ra vô số thần bí tự p h ù những tự phù kia cực kỳ cổ lão căn bản không thuộc về thời đại này mỗi một tự phù bên trong đều diễn hóa thành thiên địa sơ khai vạn vật mới sinh vũ trụ luân hồi siêu thoát ra c ự c cổ cùng lúc đó khương thái nhất trên đầu vai hỗn độn chân hỏa hiện lên thái dương chân hỏa cũng từ lòng bàn tay t o á t ra thái dương chân hỏa phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán cũng bắn ra vô tận thần phủ mỗi một cái thần phù đều cùng những n à y thái âm tri phủ so sánh phản phất thái âm thái dương như thái cực bắt q u á i giống như d u n g hợp lẫn nhau xoay tròn một đen một trắng hai đạo ánh sáng cầu vồng chiếu d ọ i mà ra chiếu sáng toàn bộ vũ trụ trong đó có sinh tử giao thế luân hồi sen lẫn đây cũng là thái âm thái dương cả hai d u n g hợp sau thần thông sao cùng luân hồi quyết có hiệu quả như nhau chỗ nhưng lại có chỗ khác biệt cảm thụ được trong đó quy tắc x e n lẫn đại đạo trí lý hương thái nhất thì thảo khe nói ánh mắt bên trong thần thái sáng láng hôn đồn chính là thiên địa mới sinh vạn vật ban đầu sau tối cổ sản phẩm hết thể lực lượng hết thể t thể chất hết thể vật chất đầu mườn mà hôn đồn chân hỏa làm thiên địa sơ khai sau luồng lửa thứ nhất ẩn chứa tối cổ thời kỳ thiên địa đại đạo có thể phân giải chiếu dọi ra hết thẻ thần thông bản nguyên mượn nhờ hôn đồn chân hỏa khương thái nhất rất nhanh liền đem thái âm thái dương d u n g hợp sau sinh ra thần thông áo nghĩa thuộc nằm lòng rất nhanh trước mắt phủ văn bắt đầu tiêu tán hai màu đen trắng rút đi hắn một lần nữa về tới trên quán tinh khương thái nhất tướng ấn có thái âm pháp bảo cốt trả lại cho mặt quỷ nữ bây giờ đồ vật đã được đến khối này bảo cốt đối với hắn mà nói cũng liền vô dụng mặt quỷ nữ thần tình hoảng sợi độ tính phương diện càng là cật mạnh giữa mấy hơi là xong dài toàn bộ thái âm pháp nàng t h ở sâu sau đó đem t r ư ớ c hương thái nhất cho nàng đan d ừ a căn vào thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tu vi cảnh giới cũng tại tăng lên khí thế liên tục tăng lên cảnh giới của nàng một lần nữa đạt đến thánh nhân vương cấp độ nhưng dù cho như thế đối mặt trước mắt hương thái nhất thời trong nội tâm nàng vẫn còn có chút tim đập nhanh trên đời lại có thiên phú như vậy nghiêm nghị hàng người đối với cái này hương thái nhất thật cũng không giải thích cái gì bây giờ hắn đã nắm trong tay âm dương chi pháp đưa tay ở giữa một vòng hai màu đen trắng lưu chuyển đó là cực đạo khí thức chỉ là chấn động liền để hư không không cầm được run dày âm dương l ư chuyển sinh tử luân hồi đây cũng là âm dương pháp đang khi nói chuyện thương thái nhất c o n ngón đúng ra một khối khoáng mạch trong nháy mắt sụp đổ tan dã hóa thành m ộ t mịt sau đó hắn lại là vung tay lên nguyên bản tan dã tiêu tán khoáng mạch trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu hắn ánh mắt lóe lên trên chân trời sao băng lớn rơi tóe lên vạn trượng bụi bặm lại là vung tay lên đại tinh một lần nữa tụ hợp phản phất hết thể chưa bao giờ phát sinh qua sinh, tử luân hồi, thủy diệt cùng tân sinh. ngoài ra còn dính đến thời gian phát tác khương thái nhất tự lẩm bẩm nỗi lòng dần dần khôi phục bình tĩnh sau đó nhìn về phía quỷ diện cụ ta trước đó nói qua sẽ mang ngươi rời đi vậy liền nói được thì làm được quỷ diện cụ ngẩng đầu nhìn về phía khương thái nhất dưới mặt nạ trong đôi mắt thần quang oanh oánh ngươi vì sao muốn giúp ta khương thái nhất lắc đầu ta không có giúp ngươi vừa rồi chỉ là giữa ngươi và ta một trận giao dịch thôi chúng ta xem như lưỡng thanh dứt lời khương thái nhất vung tay lên trước mắt hư không biến mặt mẹo mơ hồ khương thái nhất mang theo mặt quỷ n ữ ở trong đó xuyên thẳng qua rất nhanh liền về tới trước đó vạn giới thương minh thuyền bên trên rời đi nơi đây sau có tính toán gì sao ta dự định du lịch tiên vực hoàn thiện ta pháp thương thái n h ấ t nhẹ gật đầu cũng liền không có lại nói tiếp lập tức nhìn về phía cách đó không xa tinh không phảng phất tại chờ đợi cái gì q u ỷ diện cụ cũng tìm hẻo lánh t ò a hạ nhắm mắt dưỡng thần cùng lúc đó cách đó không xa một viên trên q u á n tinh hoàng tử đứng c h ắ p tay thần sát lạnh lùng tại phía sau hắn một đầu c h e khuất bầu trời thật h o à n g hư ảnh hiện hiện hiện mỗi một phiến vũ linh đều tựa như tiên kim giống như sáng chói chói mắt lóe ra ánh sáng chói mắt hơn mười người t h ầ n hoàng q có trưởng lao đứng tại hai bên tất cung tất kính ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi xa một cái trên khoáng mạch đầu khoáng mạch này trên có một cái cửa hang bên trong thỉnh thoảng có hỗn độn khí mánh liệt bắn mà ra trừ cái đó ra còn có chói mắt hắc mang lấp lóe không ngừng tối nay vừa vặn đầy trời tinh huy có thể đi vào hoàng tử lãnh đạo nói rất nhanh mà nêm đ b u ô n g xuống đầy trời tinh huy sẽ lẫn tinh quang tụ tập như một đầu rủ xuống chín ngày ngân hà cực kỳ l o a mắt cả viên quáng tinh đều bị cái này ánh sao đầy trời chiếu rọi bao phủ trong làn áo bạc nhìn cực kỳ thanh khiết trên quán tinh phụ trách lấy quãng các nô lệ đều cực kỳ kích động bọn hắn đều đắm chìm tại đầy trời tinh huy bên dưới tối nay vừa vặn có thể mượn đầy trời tinh huy tu luyện rèn đúc thân thể bọn hắn biểu lộ kích động đây coi như là tại trên quán tinh số lượng không nhiều phương pháp tu luyện h ơ n h đột nhiên một đạo tre khuất bầu trời thật h o à n g hư ảnh phóng lên t ậ n trời cái kia khí tức cực kỳ kinh khủng làm cho tất cả mọi người tâm thần đều nứt thần hồn phát run tất cả mọi người quỳ sát trên mặt đất toàn thân run lên khí tức này cực kỳ đáng sợ dù là cách thật xa bọn hắn vẫn như cũng là bị chấn da chóc thịt b sợ là sẽ phải lập tức bạo thành huyết vụ h ì n h thần câu diện lúc này cái kia đạo thật hoàng hư ảnh đã h ư ơ n g quán g tinh bay lượn mà đến mục đích chính là chỗ kia hầm mỏ hoàng tử mặt lộ ý cười những vật này đều sẽ trở thành bọn hắn thần hoàng quật nội tình mà vạn giới thương minh thuyền bên trên cảm nhận được phương xa khí tức sau thương thái nhất đ ỗ n g nhiên mở mắt nhìn về phía phương xa viên quán g tinh kia muốn bắt đầu sao một giây sau thương thái nhất quanh thân hỗn độn khí hệ lên hư không vật mèo thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chương một trăm sáu mươi ba hoa thủy đông dẫn khổ bức hoàng tử chương một trăm sáu mươi ba ho trong hầm mỏ gió nổi mây phun trong hư không gợn sóng chất động thương thái nhất xuất hiện ở nơi đây trên người hắn quanh quần hô nội khí nhẹ nhàng chấn động t r u n g quanh khoáng thạch bùn đất đều là hóa thành một mịn cảm thụ được nơi xa truyền đến ba động thương thái nhất lẩm bẩm nói quả thật như ta suy đoán như vậy là muốn chuẩn bị lấy vô thượng trí bảo phá vỡ nơi đây địa thế đặc thù thương thái nhất ánh mắt lạnh nhạt trong tay xuất hiện một viên vải rồng vật này bắt đầu từ long dương trong tay tịch thu được chân long vải ngựa hắn dự định dùng cái này pha cấm rất nhanh thương thái nhất lợi dụng chân long vải ngựa phá tan c ơ chế phía trước vậy mà nồng đậ thương thái nhất vội vàng thi triển luân hồi quyết triệt tiêu thuế n g u y ệ t c h i lực một giây sau vô số thi h ả i xuất hiện ở trước mắt mỗi một cái thi h ả i đều thân hình t i ể u tụy khí huyết t ậ n tán trên thân đều ẩn chứa cổ lao hoang v u thuế n g u y ệ t c h i lực đúng lúc này đột nhiên một khối lớn chừng bàn tay l ó e ra kim quàng tảng đá xuất hiện tảng đá kia toàn thân kim hoàng trên đó có thuế n g u y ệ t tại quanh quẩn để cho người ta không dám tới gần tảng đá kia lơ lửng lại giữa không trung chung quanh thời gian đều trở nên bắt đầu mơ hồ thuế nguyện tiên kim hơn nữa còn ra đời ý chí t ư ơ n g thái nhất nhữ mày nhớ tới trong cổ tịch ghi lại một vật tại cự cổ thời kỳ có một vị gọi là không có cuối cùng tiên vương vô thượng tồn tại từng đem một viên lớn chừng bàn tay tuế nguyện tiên kim rèn đúc thành tuế nguyện trung tuế nguyện trung văn động từng để một phương vũ trụ lâm vào tuế nguyện luân hồi vòng đi vòng lại thay đổi giao thế thiên tuyệt đoạn lại không sinh linh mà trước mắt tảng đá này chính là một khối tuế nguyện tiên kim khác biệt chính là khối này tuế nguyện tiên kim bởi vì hút t ăn không ít sinh linh tinh huyết ra đời linh trí dù là chỉ là tuế nguyện chi lực hơi ba động một chút đều g a tốc chúng quanh thời gian trôi qua rất nhiều bùn đất hòn đá biến chất biến thành bụi may mắn hắn vừa rồi dùng luân hồi quyết chống cự nếu không đoán chừng cũng sẽ cùng những thi hài kia một dạng chết giả ở nơi đây loại lực lượng này cực kỳ quý bí trong đó liên lụy đến thiên địa sơ khai lúc đại đạo c h í lý dù là nhục thân lại thế nào mạnh hằng cũng khó có thể chống c ự tuế nguyệt t a n mòn trừ phi thành t i ể u tiên vương chính quả tuế nguyệt không ra thân mới có thể không nhìn vật này có thể nghĩ vật này chỗ kinh khủng lúc này viên tia tuế n g u y ệ t tiên kim phập phù lên từng vòng từng vòng tuế nguyệt chi lực tản ra thời không đều trở nên mơ hồ sau đó tuế nguyện tiên kim lại hướng k ư ơ n g thái nhất lao đi ven đường chỗ qua tất cả khoáng thạch bùn đất đều biến mất không thấy loại lực lượng kinh khủng này ngay cả những cái k i a lây dính thuế n g u y ệ t chi lực thuế n g u y ệ t thạch cũng đỡ không nổi trong n g á y mắt bốc hơi sinh ra linh trí thuế n g u y ệ t thiên kim có chút khó giải quyết k h ư ơ n g thái nhất trong mày vung tay lên thi triển âm dương pháp to lớn luân bản xuất hiện tại khương thái nhất trong tay âm dương sen lẫn bên dưới ánh sáng cầu vồng đại tác đồng dạng ẩn chứa thuế n g u y ệ t chi lực cả hai chạm vào nhau bên dưới không có phát sinh bất luận cái gì tiếng vang khương thái nhất lần này thần thông chỉ là triệt tiêu thuế nguyện tiên kim bộ phận công kích cái đồ chơi này bản thân liền là do thuế nguyện bảo thuật không hộ là thuế nguyện tiên kim sẽ có một ngày định đưa người l u y ệ n hóa thương thái n h ấ t ánh mắt lấp lóe lập tức đứng dậy tranh né vừa rồi va chạm để trong hầm mỏ phương viên trăm dặm đều biến thành hư vô mặc dù hắn thân có hôn đột khí nhưng cũng không có năm chắc cùng thuế nguyệt c h i lực chống lại tuy nói hôn đột khí là vạn vật bản nguyên hết thể lực lượng n g u ồ n số u i nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói thuế nguyệt c h i lực cũng không thuộc về lực lượng nào đó nó tồn tại phảng phất chính là cái bột thua là chư thiên trầm luân vạn vật đều là điều vũ trụ hủy diệt thuế nguyệt tiên kim cũng sẽ không tiêu tán liền xem như vô thượng trí tôn gặp được vật này sợ là cũng chỉ ngay lập tức sẽ chạy trốn l ú ý niệm tới đây thương thái nhất thần niệm đảo qua rất nhanh liền phát hiện hoàng tử chỗ ở lúc này hắn không có chút gì do dự một bàn tay gõ đi qua một trường này ẩn chứa vô tận hỗn độc khí trong nháy mắt liền đập vào tuế nguyệt tiên kim trên thân hư không ông rung động bên dưới tuế nguyệt tiên kim cũng nổi giận nghĩ không ra sâu kiến này lại vẫn dám ra tay khiêu khích nó lúc này tuế nguyệt tiên kim quanh thân tuế nguyệt chi lực trở nên càng thêm l o á n mắt hướng khương thái nhất lao đi thay thế khương thái nhất hóa thành ánh sáng cầu vầng hướng hoàng tử phương hướng tiến đến tuế nguyệt tiên kim cũng đổi sắt tới nhưng luận tốc độ cái này vừa mới sinh ra linh trí tiên kim có thể không sánh bằng tinh thông hàm nghĩa của không gian khương thái nhất rất nhanh khương thái nhất liền xuất hiện ở một phương trong hư không đây là hắn dùng không gian chi đạo tạo dựng tiểu thế giới chỉ có am hiểu không gian c h i đạo tồn tại mới có thể tìm được hắn đợi đến t u ế nguyệt tiên kim sau khi rời đi thương thái nhất trọng tân xuất hiện ở trong hầm mỏ hắn mới bước phóng ra hôn đ ộ n khí q u a n quẩn cầm trong tay chân long v ạ c ngược không ngừng phá vỡ phía trước cấm chế sau đó liền đi tới chỗ kia ẩn chứa h ố n nguyên thạch trong mỏ c ạ n v ề phần ẩn chứa t u ế nguyệt chi lực khoáng mạch tạm thời mặc kệ trước mắt những ngày hôn nguyên thạch mỗi một khối đều có lớn chừng bàn tay phía trên hôn đột tức giận vô cùng là h ư n g hậu nhiều như vậy hôn nguyên thạch toàn bộ mang đi không thực tế còn không bằng trực tiếp ngay tại chỗ luyện hóa thương thá lại thêm có hôn độn chân hỏa gia t r ỉ tốc độ càng là nhanh vô cùng giữa mấy hơi một viên hôn nguyên thạch liền bị hắn luyện hóa xong trước mắt đầu này hôn nguyên khoáng thạch mạch khoảng chừng hơn vạn khỏa hôn nguyên thạch nhiều nhất ba ngày liền vẫn có thể luyện hóa xong v ề phần thần hoàng quân hoàng tử cùng đầu kia sinh ra linh trí tuế n g u y ệ n tiên kim thương thái nhất cũng không có để ở trong lòng lấy cái kia hoàng tử thủ đoạn hẳn là có thể cùng khối kia t u ế n g u y ệ n tiên kim còn nhau tầm vài ngày hắn cũng không cần lo lắng những người khác đến chỗ này dù sao nhiều như vậy hôn độn khí tại cho dù là vô thượng trí tôn cũng không dám đặt chân cho nên hắn hiện tại hoàn toàn có thể an tâm luyện hóa. đánh vỡ cái này đến cái khác cực hạn Trước mà đổi thành một bên hoàng tử còn tại lấy nguyên hoàng c h â n vũ một đường phá vỡ trong hầm mỏ cấm chế trở ngại thánh nhân cảnh cựu trọng tiên khí tức triển lộ không thể nghi ngờ tiên huy mông lung bên dưới có thật hoàng thanh em rung động phản g p h ấ t nguyên hoàng lâm thế hắn biết trong hầm mỏ có không ít h u n g hiểm nhưng lại không thèm để ý chút nào thân là một vị nào đó thật hoàng thân tử gió to sóng lớn gì chưa thấy qua bao hàm hỗn độn khí hôn nguyên thạch đối với hắn nhục thân rèn luyện phương diện vô cùng có trợ rút nay khoáng mạch hắn nhất định phải đ ạ được thân ngậm thật h o à n g huyết mạch lục thân cử thế vô song toàn bộ thần hoàng quật cũng chỉ có hắn một người dám lấy hôn nguyên thạch rèn luyện thân thể nơi này cấm chế cùng hung trận rất nhiều bất quá đối với ta lại là vô dụng hắn thân thể chấn động thật hoàng hỏa diễm hiện lên đem tất cả cấm chế đánh sơ sát rất nhanh hắn liền xâm nhập đi tới khoáng mạch lòng đất chỗ s â u nhất phía trước một đầu to lớn khoáng mạch đập vào m i mắt bất quá đầu khoáng mạch kia cũng không phải là hôn nguyên khoáng thạch mạch mà là loẽ ra ánh sáng màu và nóng trong đó còn có quy tắc chi lực sen lẫn hiện lên bao hàm quy tắc chi lực khoáng mạch chắc hẳn trong đó có đại cơ duyên hoàng tử ánh mắt to lớn, to lớn hướng về phía trước tới gần. mặc dù trên người hắn cũng không ít trí bảo nhưng người nào sẽ ngại trí bảo nhiều đây mà lại trước mắt đầu khoáng mạch này hắn cũng là lần đầu gặp bên trong trí bảo nói không chừng đối với hắn có tác dụng lớn hoàng tử cầm trong tay nguyên hoàng c h â n vũ một đường lao đi ven đường tất cả cơm chế trận pháp cùng nhau sụp đổ thanh thế chấn động bên dưới bốn bể bùn đất hòn đá đều là hóa thành một mịn khoáng mạch dưới đáy đều chấn động như là phát sinh động đất giống như nếu không có viên quáng tinh này cực kỳ cổ quái đã sớm nổ nát theo trận pháp toàn bộ pha thoái một đạo sáng trói ánh sáng cầu vồng mánh liệt bắn mà ra cực kỳ lóa mắt tiên đạo khí tức mông lung mà tới cảm nhận được cỗ khí tức n à y sau hoàng tử thần sắc kinh hãi ngay sau đó trên mặt lộ ra v ẻ kích động tiên kim chi quang hẳn là nơi đây bao hàm tiên kim phải biết tiên kim thế nhưng là một loại cực kỳ cổ lao tiên đạo vật chất nếu là đạt được một chút đối với về sau c h ứ n g thành đế vị thành t h u tiên quả có trợ giúp thật lớn vật này nếu là có thể đem luyện hóa ta đem được ích lợi vô cùng hoàng tử thần tình kích động đạo hắn cảm thấy hắn chính là thiên mệnh sở quy vừa mới thức tỉnh liền gặp lớn như vậy cơ duyên quả nhiên tại một thế này thức tỉnh hắn nhất định là muốn đi hướng đỉnh cao nhất đang lúc hắn muốn tới gần dự định xâm nhập dò xét lúc đột nhiên cách đó không xa có một cỗ cực kỳ đáng sợ ba động đánh tới đó là một khối màu vàng như hòn đá lớn chừng quả đấm trên đó ẩn chứa thuế nguyệt c h i lực thuế nguyệt tiên kim hơn nữa còn ra đời một tia linh trí cảm nhận được phía trên cái tia nồng đậm thuế nguyệt c h i lực sau hoàng tử mặt lộ tham lam ánh mắt to lớn to lớn thuế nguyệt tiên kim trừ ẩn chứa thuế nguyệt c h i lực nó trình độ cứng cấp càng là cử thế vô song dù là vạn thế t r ầ m luân nó cũng sẽ không nhận hư hao dùng vật này không chỉ có thể rèn đúc độc thân còn có thể lĩnh hội trong đó thuế nguyệt tri đạo cái này t u ế nguyệt chi đạo thế nhưng là cùng thành tiên có quan hệ mật thiết đang lúc hoàng tử dự định đem nó thu phục để bản thân sử dụng lúc đột nhiên t u ế nguyệt t i ê n kim bên trên ánh sáng cầu vồng đại tác một đạo t u ế nguyệt chi lực trong nháy mắt xuyên qua mà đến、Phúc. hoàng tử đều không có kịp phản ứng liền bị đánh trúng nửa người nổ tung cực kỳ thê thảm t u ế nguyệt tiên kim cũng là học thông minh biết được tốc độ không đủ vậy trước tiên ra tay là mạnh cho nên nó căn bản không cho hoàng tử thời gian phản ứng nhưng mà để nó n g o ạ i ý muốn chính là người trước mắt này vậy mà cường đại như thế có thể gánh vác được sát chiêu của mình lúc này nó lần nữa giận dữ đúng đưa kịch liệt đứng lên vô cùng vô tận t u ế nguyệt chi lực bộc phát muốn đem người trước mắt này ma diện cái này t u ế nguyệt tiên kim càng như thế khủng bố ta không phải là đối thủ của nó hoàng tử sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy không cam lòng vốn định đem nó thu phục không nghĩ tới vật này càng như thế khủng bố hiện tại t u ế nguyệt tiên kim chuẩn bị tiếp tục đ ộ n g thủ hoàng tử lập tức quay người bỏ chạy lấy cực nhanh tốc độ hướng hầm mỏ bên ngoài chạy tới hắn đến muốn cái biện pháp giải quyết nếu không có viên này sinh ra linh trí t u ế nguyện tiên kim lại hắn khó mà từ trong mỏ quặng đạt được lợi ích mắt thấy hoàng tử thoát đi t u ế nguyện tiên kim đình chỉ truy kích sau đó lại hoàng đảng nó muốn tìm tới thương thái nhất sau đó đem nó đánh giết nếu không k h ó tiết lựa giận trong lòng lúc này thương thái nhất đã tại hôn nguyên trong mỏ cạng luyện hóa mười mấy khỏa hôn nguyên thạch cái k i a từng sợi hôn đ ộ n khí ở bên cạnh hắn quanh quẩn trên người hắn hôn đ ộ n khí càng ngày càng hùng hậu mặc dù trước đó hắn đã đem thần vương thể cùng hôn đ ộ n thể dung hợp nhưng hôn đ ộ n chính là vạn vật c h i nguyên dung hợp sau hôn đ ộ n thể hay là hôn đ ộ n thể chỉ là nhiều một tia thần vương thể c tính hắn hấp thu hôn đột khí càng nhiều nhục thân tri lực cũng liền càng khủng bố hơn đem cái này cả một đầu hôn nguyên k h á n g thạch mạch luyện hóa sau nhục thể của hắn trình vô tận h ố n độn khí bị khương thái nhất hấp thu luyện hóa vẫn còn tiếp tục l ụ c thể của hắn còn tại liên tục tăng lên lấy trong huyết mạch h ố n độn khí trào lên ông long rung động như thiên địa sơ khai lúc phát ra thanh â m chấn nhân tâm phách khương thái nhất lúc này đã bị vô tận h ố n độn khí bao khỏa như một chiếc kén lớn giống như toàn thân hắn trên d ư ớ i huyết mạch xương cốt ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh cứng rắn cũng chỉ có bản nguyên tương thông hỗn độn thể mới có thể dễ dàng như thế luyện hóa dung hợp hỗn độn khí nếu là đổi lại những người khác đã sớm chết m ư ơ i vạn tám ngàn lần thời gian chầm rãi trôi qua thương thái nhất luyện hóa hôn đ ộ n khí càng ngày càng nhiều thời gian dần qua nguyên bản vô cùng to lớn hôn nguyên khoáng thiệp mạch đã biến mất gần một nửa thương thái nhất nhục thân chi lực không ngừng c ấ t cao phá vỡ cái này đến cái khác cực hạn trở nên càng ngày càng kinh khủng như quả trước khi nói hắn một bàn tay có thể chụp chết thánh nhân vương phía dưới tất cả c ư ờ n giả g vậy bây giờ một quyền này của hắn xuống dưới thánh nhân vương cũng phải đâm máu vất lạc hắn cùng những cái kia thánh nhân vương tranh lệch cũng chỉ có đối với đạo không chế cùng hiểu nhưng điểm ấy t r a n lệch đủ để dùng hôn đột khí để đền bù năm nổi giận hoàng tử nghĩ không ra tuế nguyệt tiên kim lực lượng khủng bố như vậy dù là ta là thật hoàng ấu tử cũng g á n h không được nó một kích một bên khác chạy ra khoáng m ạ c h hoàng tử mang trên mặt tâm trầm cùng không cam lòng hắn vừa mới t h ứ c t ỉ n h thật vất vả đụng phải một cơ duyên to lớn đại tạo hóa có thể đã vậy còn quá không may bị một viên sinh ra linh trí tuế nguyệt tiên kim theo dõi đ ổ chơi kia phía trên có huyền diệu khó lường tuế nguyệt trí lực lại là tiên kim mạnh đáng sợ cứng đôi cứng khẳng định là không thể thực hiện được như vậy xem g i chỉ có tìm kiếm nghĩ cách đem nó dẫn đi dạo này chính mình mới có thể thành công tìm kiếm cơ duyên tạo hóa hoàng tử t h ở sâu lắng lại lấy nỗi lòng mấy ngày kế tiếp hoàng tử đều đang nghĩ biện pháp dẫn đi t u ế n g u y ệ t tiên kim chỉ cần cho hắn sáng tạo mấy canh giờ thời gian là hắn có thể đem cơ duyên mang đi mà t u ế n g u y ệ t tiên kim bởi vì hoàng tử liên tục khiêu khích mà triệt để bạo độ rồi cái này khiến nó đem ánh mắt triệt để chuyển rời đến hoàng tử trên thân Vâng viên vật vang, vô anh!、Thư、không rung động, phương toàn thành mịn. tiếng tiếng vang, hoàng kiện thượng hóa Thư chăm thể thấy Phích một một tử một tr được bộ có dặm hoàng tử không kịp đau lòng tiếp tục khiêu khích lấy tuế nguyệt tiên kim hắn đã thiết kế tốt vô thượng sát trận không cầu diện sát vật này chỉ cầu có thể vây khốn nó mấy canh giờ đối mặt hoàng tử không ngừng khiêu khích tuế nguyệt tiên kim lần nữa bạo cầu khí thế hung hăng hướng hoàng tử vào tới ven đường tất cả bùn đất hòn đá đều hứng chịu tới tuế nguyệt t ăn mòn tiêu tán ở giữa thiên địa thấy thế hoàng tử mừng rỡ trong lòng vừa cùng tuế nguyệt tiên kim giữ một khoảng cách một bên tiếp tục khiêu khích ông tuế nguyệt tiên kim mãnh liệt r u n động trong hư không xen lẫn tuế nguyệt chi lực ông minh thanh ầ m vàng nổ vang rất nhiều thân hoàng của tộc nhân trên mặt hoàng s trực tiếp bị thuế nguyệt tan mòn hóa thành m ộ t m ị t hải quất không còn mà hoàng tử cũng nhận một chút thuế nguyệt tan mòn dù là chỉ là một chút vẫn như cũng là để hắn nhận lấy sự uy hiếp của cái chết cả người hắn phảng phất trong nháy mắt già hơn vào tuổi cả người trở nên gần đất xa trời tóc trắng xóa trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn nguyên bản bàng bạc khí huyết đều trong nháy mắt buộc hơi hơn phân nửa hoàng tử kinh hãi vội vàng nuốt xuống một gốc bất tử dược lúc này mới triệt tiêu thuế nguyệt tan mòn khôi phục trở về phải biết bất tử dược thế nhưng là cực kỳ chân quý tiên dược bình thường những cái kêu đại đế đều sẽ thông qua bất tử dược sống thêm một thế. nhưng vì cao minh ở đây cơ duyên hắn không thể k h ô n g phục sau đó vật cái này khiến hoàng tử không gì sánh được đau lòng tim của hắn đều đang chảy máu cái này cũng càng thêm kiên định hắn muốn lấy được nơi đ â y cơ duyên quyết tâm rốt cuộc tại hoàng tử liên tục dẫn đạo bên dưới khối t i a thuế nguyệt tiên kim bị đưa vào trong sát trận lập tức cầu vồng đại thịnh vô tận sát phạt khí cơ bắn ra những khí cơ này trong nháy mắt đem thuế nguyệt tiên kim bao phủ vô số sát phạt ánh sáng cầu vồng đánh vào thuế nguyệt tiên kim trên thân nếu là đổi lại những người khác đối đầu bực này kinh khủng sát cơ trong khoảnh khắc liền sẽ hình thần câu diện hài cốt không còn nhưng tuế nguyệt tiên kim chỉ có tiên vương mới có thể chống lại cho nên một chút việc cũng không có bất quá cho dù những công kích này không cách nào đối với tuế nguyệt tiên kim tạo thành ảnh hưởng nhưng lại giống như là như con r ù i đáng ghét ông tuế nguyệt tiên kim lại là một tiếng ông minh giống như là con r ù i không đầu giống như bốn chỗ đi loạn cả t ò a đại trận lóe lên một nhấp nháy nguyên bản hơn ngàn cái trận nhãn trong nháy mắt bị phá mười cái thấy thế hoàng tử vội vàng phân phó tộc nhân bổ khuyết trận nhãn có thể khốn bao lâu khốn bao lâu chí ít trước mắt mà nói dùng đại trận phong khốn vật này là đi đến thông sau đó hoàng tử lập tức lại hướng trong hầm bỏ tiền đến hắn đã không kịp chờ đợi muốn lấy đi ở giữa mặt cơ duyên cùng lúc đó một bên khác khương thái nhất đã luyện hóa song sau cùng một viên hôn nguyên thạch nguyên bản hôn đột khí quanh quẩn ánh sáng cầu vồng nhấp nháy hôn nguyên khoáng thạch mạch tầm vang tan giã biến thành một chỗ phế liệu khương thái nhất đứng dậy gian ra xuống g â n cốt toàn thân cao thấp lốp bốt hôn đột khí ánh sáng cầu vồng đại tác nhục thân mặt ngoài như l a u dầu giống như v ó n g lượng rõ ràng khương thái nhất nắm chặt lại nằm đấm thư không rung động ca ca mấy lần xuất hiện không ít vết n ư ớ nguồn bạo tạc này tính lực lượng để khương thái nhất cảm giác phi thường phi t h ư hắn cảm thấy dù là hiện tại hắn chỉ bằng vào nhục thân cùng thánh nhân vương cựu trọng thiên trí cường giả giáo thủ cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực bây giờ nhục thể chi lực của ta so với trước đó lại mạnh không ít đối với hôn độn thể mà nói cái này hôn nguyên thạch thật đúng là vật đại bồ vẹn vẹn chỉ là thuần túy nhục thân chi lực liền có thể áp sập chư thiên vạn thế trâm luân Khương Thái nhất ánh nhấp không nguyệt mắt liền lại, cảnh đó nhìn phía bản thân hắn công pháp thần thông liền ẩn chứa t u ế nguyệt chi lực đem những n à y t u ế nguyệt thạch toàn bộ luyện hóa hoàn toàn có thể dung nhập chính mình luân hồi quyết cùng âm dương pháp bên trong đến lúc đó hai loại thần thông thả ra h uy lực lại so với hiện tại càng mạnh bất quá luyện hóa t u ế nguyệt thạch sinh ra ba động quá mạnh rất dễ dàng bị người phát giác được thế là khương thái nhất trực tiếp đem những n à y t u ế nguyệt thạch bỏ vào trong nhẫn không gian đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên ánh sáng cầu v ò n g đại tác một sợi nồng hậu dày đặc tiên ý bay tới ân sau đó dùng bồ để gương sáng pháp xem xét đứng lên cách đó không xa từng sợi tiên đạo khí tức tựa như lòng xà giống như du t ẩ u phiêu đãng mỗi một sợi tiên đạo khí tức đều cực kỳ b ả n g bạc mênh mông chẳng lẽ là tiên căn dù là như hương thái nhất như vậy trầm ồn tâm tính lúc này cũng không khỏi mặt lộ kinh ngạc tiên căn chính là linh căn một loại bậc này linh căn nếu là luyện hóa hoàn toàn có thể cho một tên phế nhân trong nháy mắt trưởng thành là tuyệt thế thiên tài lại con đường tu hành thông suốt thẳng đến thành cựu tiên đạo chính quả cũng chính là vật này quá mức n g tiên cho nên bị thiên địa đại đạo chỗ không dung tồn tại bậc này so với bất tử dược cao hơn mấy cái cấp độ. tương thái nhất không do dự nữa quả quyết hướng nơi đó đi tới sâu trong lòng đất tiên ý mông lung mơ hồ nhìn thấy một cái lớn chừng bàn tay rễ cây liền sinh trưởng ở trong đất bất quá tiên căn kia giống như bị chém đứt qua vết c ắ t chỗ tràn ngập cực kỳ khủng bố lôi điện pháp tắc áo nghĩa lại tiên căn này phụ cận có vô thượng sát trận tràn ngập sát đạo phù văn quanh quần xe lẫn xung quanh còn nằm không ít sớm đã h o n g khô không biết bao nhiêu năm thi thể lại mỗi một bộ thi thể khí tức đều cực kỳ bàn bạc dù là chết vô số kỷ nguyên có thể ẩn chứa khủng bố khí cơ như cũ để cho người ta sợ hãi hiển nhiên những người này cũng phát hiện nơi đây muốn đo c u thương thái nhất cho mày hắn luôn cảm thấy nơi đây giống như là trôn giấu cái nào đó âm mưu to lớn dựa theo kiếp trước đọc tiểu thuyết xáo lộ một chút vô thượng tồn tại biết bảy bên giới sát tiếp sau đó lấy một loại nào đó trí bảo hấp dẫn vô số người đến tranh đoạt sau đó lấy huyết nhục là chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng trí bảo cuối cùng trí bảo đại thành thời cơ chín mùi sau tại đến thu hoạch bất quá nơi đây đã bị khương thái nhất phát hiện vậy liền không dành lấy tay rời đi đạo lý lúc này khương thái nhất n ô ra đại thủ hướng cây kia quanh quẩn lấy tiên khí màu trắng tiên căn bao phủ tới sâu kiến ngươi dám đột nhiên một tiếng quát lớn bên thai bờ nổ vang một đạo hư ảnh c h ố n g rông xuất hiện người kia sừng sững tại trên dòng sông thời gian ánh mắt băng lánh nhìn xuống khương thái nhất trên mi tâm của hắn ấn có lôi điện đậm ký quanh thân có tinh hà q u a n quẩn hẳn là cái nào đó vô thượng tồn tại dù là chỉ là một bộ hư ảnh có thể tản ra khí tức vẫn như cũ vô cùng kinh khủng nếu không có khương thái nhất nhục thân chi lực đủ cường đại sợ là sẽ phải bị cố khí tức này trực tiếp đè nát ngắn ngủi thất thần sau khương thái nhất tốc độ tăng tốc muốn đem tiên căn nhanh lên mang đi hử hư ảnh k i a hử lạnh một tiếng ánh mắt bên trong ánh sáng cầu vồng nổ bắn ra khương thái nhất vội vàng lấy ra đế binh vũ hóa mâu chống cự ông vũ hóa mâu kịch liệt kêu r u lấy va n g rội keng keng khương thái nhất kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệm tràn ra màu tươi cầm trong tay đế binh cánh tay trái đều giãn đức huyết dịch màu vàng óng sen lẫn hỗn bất quá cũng may tiên căn đã đất thủ sau đó khương thái nhất lập tức rời đi nơi đây trở lại vạn giới thương minh trong khoang thuyền sau khương thái nhất nguyên đ ị a ngồi xuống bắt đầu điều dưỡng thương thế may mắn hắn nhục thân vô s o n g còn hấp thu toàn bộ hôn nguyên khoáng thạch mạch nếu là đổi lại người bình thường đã sống chết bây giờ quán g tinh này hành trình xem như kết thúc hắn không chỉ có luyện hóa cả một đầu hôn nguyên khoáng thạch mạch còn đem tất cả t u ế nguyện thạch toàn bộ cất vào trong nhận không gian hơn nữa còn ngoài ý muốn đạt được một viên tiên căn xem như thu hoạch đấy đà bất quá chuyện này sợ là không được bao lâu liền sẽ bại lộ đương nhiên khương thái nhất cũng sẽ không lo lắng những này chẳng lẽ lại cái này thần hoàng quật còn dám chạy đến khương gia đòi hỏi phải không khương gia cũng sẽ không nung chiều những người chim này ai chiếm cơ duyên của ta ai cũng liền tại vạn giới thương minh cổ thuyền sau khi rời đi một đạo ẩn chứa căm giận ngút trời thanh â m vang vọng ức vạn dặm tinh không vô số cổ tinh sụp đổ không gian băng liệt ngay sau đó một đầu hình thể không gì sánh được to lớn che khuất bầu trời thật hoàng pháp thân bao phủ tinh vực nghe thần tử giảng đạo tháng qua mười năm lịt luyện c h ư một trăm sáu mươi sáu nghe thần tử giảng đạo tháng qua mười năm lịt luyện sau đó hoàng tử bắt đầu phái người điều tra ven đường tất cả thuyền cùng phi chu mà khương thái nhất sớm đã về tới khương gia hắn đem tất cả t u ế nguyệt thạch toàn đô đem ra từng cái luyện hóa dùng cho cường hóa chính mình luân hồi quyết cùng âm dương pháp đồng thời cảm nộ g t u ế n g u y ệ t phát tắc về phần ngoại giới phát sinh hết t h ả y khương thái nhất đều không có để ở trong lòng ba ngày sau một đạo cực kỳ khủng bố t u ế nguyện chi lực từ thần vương điện bên trong mánh liệt bắn mà ra trên bầu trời tầng mây đều bị bấm nói Bây â giờ một dương、pháp、cùng Luân Pháp Hồi u q y trong kiểu bí lúc chữ bí là đem thời gian pháp tắc tu luyện tới cực hạn thần thông huyền diệu khó lường có thể cùng chống lại thần thông cực ít hoang cổ thời kỳ liền có vô thượng tồn tại lấy lúc chữ bí quét ngang tất cả cường giả quân lâm tiên vực một thời đại thương thái nhất nếu là có thể lúc đạt được chữ bí tại tăng thêm hắn hiện tại đối với t u ế nguyện chi lực lý giải hoàn toàn có thể tại đem thực lực của mình tăng lên một mảng lớn đúng lúc này trong hư không gợn sóng lấp lóe thập tam tổ đi tới khương thái nhất trước mặt thập tam tổ k h ư ơ n g thái nhất đứng dậy hành lễ thái nhất người ở kiếp trước từng đi qua tinh không cổ lộ bây giờ con đường này lại lập tức phải mở ra thập tam tổ cười nhạt nói một thế này tiên cổ bí cảnh đã mở ra sao k h ư ơ n g thái nhất tự lẩm bẩm trong mắt tính mang lấp lóe tiên cổ bí cảnh là một phương độc lập với tiên vực tiểu thế giới trong đó cơ duyên vô số sáu quan vương ninh xuyên liền từng tại tiên cổ bí cảnh có một không hai cùng thế hệ lục thế xưng vương nhưng cuối cùng vẫn chết tại khương thái nhất trong tay mà theo tiên cổ bí cảnh qua đi tinh không cổ lộ sẽ xuất hiện cũng bị người coi là đế lộ ta đã biết lần này đế lộ ta nhất định phải đi đến cuối cùng tranh đến đế vị t h g thái nhất siết chặt nắm đấm đạo ở kiếp trước hắn đ ế lộ đều không có đi đến cùng liền bị hệ thống trò phong ấn nói là một đời kia không cách nào gánh chịu hắn mà một thế này nói cái gì cũng muốn đạt thành mong muốn đ a n g lâm tuyệt đỉnh thập tam tổ cười nói lần này chúng ta khương g i a thế hệ tuổi trẻ cần ngươi đến mang lĩnh hy vọng ngươi có thể vì gia tộc lại sáng tạo vinh quang thái nhất minh bạch thương thái nhất nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục tu luyện hắn cần đem luyện hóa hỗn độn khí triệt để cùng tự thân dung hợp tại đem căn cơ nghệ vững chắc là trùng kích tiên cổ bí cảnh làm chuẩn bị đương nhiên trong đoạn thời gian này cũng phát sinh một chút đại sự vũ h ó a hoàng triều vũ hoàng từng đích thân tới khương gia muốn đòi lại đế binh vũ h ó a mâu nhưng cuối cùng bị khương gia cường thế c ự tuyệt vũ hoàng cuối cùng còn tại khương gia chân núi đi vòng vo ba ngày ba đêm cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi không có cách nào ai bảo khương gia thế lớn đâu dù là vũ h ó a tiên triệu là bất hủ tiên triệu nhưng cũng không dám đắc tội khương gia trừ vũ h ó a tiên triệu bên ngoài t h ầ n hoàng quật người đã từng tìm tới qua khương gia bọn hắn đã điều tra rõ ngày đó trên quán tinh chuyện xảy ra khương gia thần tử trộm lấy hôn nguyên k h á n g thạch mạch cùng t u ế nguyệt k h á n g thạch mạch đồng thời còn mang đi tiến căn t cuối, cuối cùng thần yêu c hoàng quật r ả lại t vô năng công độ nhưng lại không có khả năng trực tiếp đối với khương gia thế nào đương nhiên những sự tình này khương thái nhất cũng nghe nói nhưng hắn đều không có để ở trong lòng dù sao hắn một mực dương khương gia uy danh là được mặt khác giao cho gia tộc bảy ngày sau thương gia thần vương trong điện có đại đạo thanh em tại ông minh d u n g động thật hồn hậu hồ đạo âm từ thần vương điện phát ra tới thần tử hẳn là lại phá vỡ một loại nào đó cực cảnh người không biết sao thần tử giống như muốn khai đàn giảng đạo đây chính là tuyệt hảo cơ hội a cái gì thần tử giảng đạo cơ hội này không thể bỏ qua a nhất định phải đi không ít thần vương điện phương hướng tiến đến nói chung tại thương gia chỉ có thánh nhân vương cấp bậc chấp sự trưởng lão mới có tư cách khai đàn giảng đạo nhưng thương thái nhất đối với đạo lý giải sớm đã đạt đến một cái cực sâu cấp độ cho dù là rất nhiều t r ư ở n g lão cùng sống không theo i niên ế u l tin tức truyền đi càng ngày càng nhiều khương gia con em trẻ tuổi hướng thần vương điện tiến đến cũng không lâu lắm thần vương điện bên ngoài kín người hết chỗ ô ô minh mông tất cả đều là người liền ngay cả một chút chấp sự trưởng lao đều tới sau đó mấy đạo ánh sáng cầu vồng lấp lóe khương h ạ n nhiên khương tuyết linh hoàng kim sư tử cổ cắt bùi toàn bộ xuất hiện bọn hắn đều là khương thái nhất tùy tùng điểm này khương gia tất cả mọi người biết rốt cục theo hương thái nhất xuất hiện vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn không thiếu nữ tu sĩ đều mặt lộ ái mộ một mặt si mê đây chính là nhà ta thần tử đại nhân khí chất phiêu miểu giống như chiếc tiên thấy một lần thần tử lầm trung tân a không thiếu nữ tu sĩ mặt mũi tràn đầy ửng hồng hương phấn kêu to mà rất nhiều nam tu sĩ trên mặt đều là vẻ cung nhật thỏa thỏa đáng tin tiểu mê đệ hương thái nhất ngồi một mình đ à i cao phóng nhãn q u é t tới cười nói các vị có thể tới nghe ta giàn bài xem như đối ta một loại tán thành bất quá ta lý giải có hạn chỉ có thể trình bày một chút nông cạn lý lẽ mong rằng các vị rộng lòng tha thứ Sau đó, h ư ơ đột nhiên g đạo. đạo Quanh hoa người hắn một cái đều sẽ có đạo có minh. Theo khương Thái Nhất gia từ đệ bình cảnh buông lỏng người kia cảnh giới trong nháy mắt từ tích biện cảnh cựu trọng thiên đi vào đến hóa thần canh ta ta vậy mà đột phá Cảm những tử t ụ đ người t này trên cuốn hỷ. mặt vẻ cồn nhiệt càng ngày càng đậm nghe thần tử giảng đạo có thể so với đi ra ngoài lịch luyện một m ư ờ i năm a l i ê n ngay cả trên bầu trời cái kia mấy tên khương gia trưởng lão đều bởi vì từ khương thái nhất thụ đạo ở bên trong lấy được hiểu rõ nghi ngờ từ đó cảnh giới xuất hiện buông lỏng dấu hiệu ngay sau đó mấy vị chấp sự này trưởng lão đều chăm chú lắng nghe động tĩnh của nơi này chuyển khắp toàn bộ khương gia rất nhiều bế quan không g i a tuổi trẻ t ử đệ vô thượng tồn tại cũng đều đã bị kinh động toàn bộ đứng dậy hướng thần vương đ i ệ n phương hướng mà đi chương một trăm sáu mươi bảy càn nguyên tiên triều mộ dung tuyết mời chương một trăm sáu mươi bảy càn nguyên tiên triều mộ dung tuyết mời khương thái nhất như trên chín tầng trời tiên nhân trình bày thiên địa chí lý gây nên vạn đạo c ộ n minh không chỉ có rất nhiều người trẻ tuổi được ích lợi không nhỏ cảnh giới đột phá ngay cả một chút sống mấy vạn năm khương gia trưởng lão đều hứng chịu tới ảnh hưởng như thể hồ quán đỉnh giống như nguyên bản thẻ mấy ngàn năm cảnh giới bắt đầu buông lỏng phải biết tu vi càng là cao thâm cảnh giới đột phá cũng liền càng khó những n à y thánh nhân vương cảnh giới trưởng lão nghe được khương thái nhất giảng đạo sau cũng bắt đầu cảnh giới buông lỏng cái này không tầm thường điều này nói rõ khương thái nhất đối với đạo lý giải đối với thiên địa chí lý trình bày đã đạt đến cấp độ cực cao so với bọn hắn những lao cổ đồng này lý giải còn muốn k ắ c sâu lần này giảng đạo khương thái nhất có thể nói là phúc phận không ít người của khương gia thần tử một người g i ả n g đạo phụ trách từ trên xuống dưới nhà họ khương đây cũng là ta khương gia thần tử a khương chính tiên đứng xa xa nhìn một mặt này không khỏi cảm thán nói l i ê n ngay cả hắn cái này vô thượng trí tôn đều có thu hoạch không nhỏ khương thái nhất ngồi một mình đại cao g i ả n g đạo bảy ngày bảy đêm từ trên xuống dưới nhà họ khương đều thu hoạch trần đầy rất lâu mọi người mới tự lấy lại tinh thần không khỏi là mặt lộ kính nghệ nhìn về phía trên đài cao thân ảo trắng kia thần tử, ân, thần tử đại nhân thần tử chỉ điểm như thể hồ q u đình đại ân này ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng không ít k hương gia tử đệ đều mặt lộ kích động hướng k hương thái nhất chiều bái mà k hương hạng nhiên k hương t u y ế t linh bọn hắn thì từng cái thần sắc cũng hỉ cực kỳ hương phấn đây chính là bọn họ k hương gia t h ầ n tử sinh ra nhất định đăng lâm tuyệt đình là bọn hắn đ ờ i này đều muốn đi theo tồn tại chư vị không cần nói lời cảm tạng có thể vì đồng tộc tử đệ g i ả n g đạo nhìn xem các ngươi từng cái tu v i đột phá ta cũng đánh trong lòng cao hứng k hương thái nhất cười nhặt nói mà trong hư không thập tam tổ thập nhị tổ đứng chắp tay nhìn phía dưới tràng cảnh không hổ là chúng ta hương gia kỳ lân tử một phen giảm đạo ngay cả chúng ta đều được thập tam tổ hài lòng nhẹ gật đầu biểu lộ cao h ứ n g nói ta khương gia có kẻ này lo gì vạn cổ không thể thập nhị tổ cười nói bất quá ta gần nhất phát ra được thái cổ hoàng tộc bên kia giống như có cái gì mưu đồ bí mật sợ là sẽ phải đối với thái nhất bất lợi thập tam tổ thần sắc trở nên dần dần băng lánh những ngày ta cũng đã nhận ra liền nhìn những cái tia thái cổ hoàng tộc có hay không lá gần này nếu là dám lớn lớn nhỏ âm thầm đối với ta khương gia kỳ lần tử xuất thủ lão phu nhất định phải đem những n à y thái cổ hoàng tộc từng cái bình thập nhị tổ trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng chi sắc m ặ c dù thái cổ hoàng tộc thế lớn nhưng ta khương g i à có thể sừng sững vạn cổ như thế nào bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy hai vị lao tổ lời nói tự nhiên không ai nghe được phía dưới thương thái nhất kể song đạo sau quay trở về thần vương điện hắn muốn vì tiên cổ bí cảnh mở ra sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng liền tại lúc này một tin tức khác t r u y ề n khắp toàn bộ tiên vực càn nguyên tiên triều công chúa mộ dung tuyết đem tổ chức hai mươi tuổi thọ yến rộng mọi thế lực khắp nơi tin tức này hừng hực khí thế bị vô số thế lực biết được nhưng là có tư cách tham dự càn nguyên tiên chủ thọ yến thế lực chí ít cũng phải là đạo thống cổ vô thượng đại giáo c ù n g vũ hóa tiên triều so ra càn nguyên tiên triều thế lực càng lớn càn nguyên tiên triều chỗ càn nguyên đế tinh thống ngự hơn phân nửa thanh thiên tiên vực dưới đó hạ sinh mệnh cổ tinh nhiều vô số k ể chính là một phương vô cùng kinh khủng bất hủ thế lực so với phần lớn bất hủ đế tộc cũng là không kém tục chuyên nói càn nguyên tiên triều người khai sáng càn nguyên tiên vương chính là một vị vô thượng ngon nhân từng một mình xâm nhập dị vực liên trả ba vị bất hủ tri vương dị vực chư cường vô năng c ù n nộ từng một kiếm giết tới chín ngày chấn sắt một vị nửa bước chuẩn tiên đế đã từng đọc sông táng thổ trấn áp một vị cực cổ thời kỳ tá hắn và hắn cùng thế hệ tồn tại không khỏi là sống ở dưới bóng ma dù là vật đổi sao rời kỷ nguyên thay đổi vạn thế t r ầ m luân tiên vực bên trong còn lưu truyền có quan hệ cả nguyên n tiên vương sự tích mặc dù bây giờ cả nguyên n tiên vương chẳng biết đi đâu nhưng cả nguyên n tiên triều đương thế hoàng chủ chính là một vị thỏa t h ỏ a đế đi đến nhân đạo đỉnh phong cực h ạ n tồn tại nó đế binh c à n nguyên đỉnh càng là tung hoành bát hoang chấn áp hoàng vũ trong thiên hạng không ai dám khâm phục bởi vậy những cái kia từ trước đến nay bá đạo không gì sánh được thái cổ hoàng tộc tại đối mặt cả nguyên tiên triều lúc cũng không quá dám đất tội bây giờ không ít phi th càng á i kêu tất cả đều l vô t h ư ợ đại giáo, đạo giáo, t h ố nguyên cổ cả cổ tộc lao từ thái đệ, đ ngay vạn ề phái t r u ề n nhân đi đến. Càng n đi u y tiên triều công chúa mộ dung tuyết thế nhưng là được vinh dự cổ kim đến nay thiên phú nhất là xuất chúng thần nữ trời sinh trung đồng có thể chiếu dọi vạn cổ chư thiên có thể khám phá một phương tinh vực tục trên trung đồng người nếu là luyện đến đỉnh cao nhất một chút có thể giết tiên vương lại không nhập vãng sinh đường càng nguyên tiên triều cường đại không thể nghi ngờ chính là thanh thiên tiên vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ nếu là có thể mượn lần này thọ yến cùng c à n nguyên tiên triều tạo mối quan hệ tương lai đại thế chi tranh bên giới cũng có thể có một tia bảo hộ t đúng yếu nhất chính lúc này một đạo truyền âm tràn vào bên hai sau đó một tấm phong thư xuất hiện tại khương thái nhất trước mắt mắt nhìn nội dung phía trên khương thái nhất nết nhựt lên càn nguyên tiên triều chương ô n g c ú a hai m i một trăm sáu mươi tám các đại cổ hoàng truyền nhân tìm đường chết thái cổ hoàng tộc chí tôn điện đường một tòa tú cắt pha tạp trong cổ điện đồng tàu ánh sáng cầu vồng nhấp nháy hào quang thường t h ụ trói mắt đạo huy cùng quy tắc chi lực xen lẫn quanh quanh có vô tận dị tượng hiền hóa chỉ gặp một tên tóc dài phất phới thân mang hoa phục mỹ nam tử bị tiên vụ bao phủ nam tử đôi mắt như sao đứng chắc tay phảng phất sừng sững tại trên dòng sông thời gian quan sát ư ớ c vạn sinh linh hắn nhìn về phía phương xa huyền thiên t i ê n vực trong con ngươi sáng như sao có thần văn phung trào kỷ nguyên thay đổi vạn thế luân hồi nếu là càn nguyên đạo huynh hậu nhân ta liền nên đi nhìn xem nói không chừng có thể gặp được cố nhân hắn mặc dù khuôn mặt t u ấ n tú nhưng trên thân lại tản ra một cỗ cực kỳ cổ lao hoang vu khí tức phảng phất không thuộc về thời đại này tại mỹ nam tử phía giới trí tôn điện đường tất cả mọi người đều quỳ dạp trên đất đại nhân lại sống lại một thế, một thế này. ta trí tôn điện đường chắc chắn tại đại nhân dẫn đầu xuống lần nữa quang diệu chư thiên quân lâm tiên vực vô số mặt người lộ hưng phấn ma quyền sát t r ư ở n g bọn hắn tất cả đều là trí tôn điện đường vô thượng tồn tại tu vi kém nhất đều là thánh nhân vương cảnh giới còn có một số khí tức viễn siêu thánh nhân vương chính là vô thượng trí tôn càng có một ít khí tức cực kỳ kinh khủng ẩn nút tại trí tôn điện đường chỗ sâu nhất bây giờ cũng là tâm tình chập trờn khí tức chập trùng đứng lên cái này mỹ nam tử cũng không phải trí tôn điện đường truyền nhân mà là một vị nào đó vô thượng tiên vương chuyển thế thân đi vào trí tôn điện đường sau từng để một tôn tiên vương khí khôi phục nhưng chuyện này vẫn luôn bị trí tôn điện đường dầu diếm không có chuyện đi bây giờ đại nhân dự định hiện thân càn nguyên tiên t r i ề u đây là muốn xuất thế a một tôn chân chính tiên vương chuyển thế thân xin hỏi một thế này có ai có thể địch cùng lúc đó cổ đế tộc một tên tinh thần nhấp nháy lao giả ngồi một mình điếu ngư đ ạ i trong tay cầm c ầ n câu nhưng hắn chỗ thả câu đồ vật lại là từng đầu khí v ậ n biến thành tiểu long lúc này một tên thường thường không có gì lạ nam tử áo đen đi đến sau lưng láo giả sư tôn lao giả gật đầu nói chuẩn bị xong nam tử áo đen gật đầu nói độ nhi lần này nhất định phải bại cái tia khương gia thân tử chứ ta tơ ma nam tử mặc áo đen này không phải người khác chính là cổ đế tử trước đó từng bị khương thái nhất đủ loại thủ đoạn rung động đến nhưng trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện sau hắn thực lực tăng vọt so vừa thức tỉnh lúc mạnh không í i t khương thái nhất lưu cho hắn bóng ma tâm lý hắn muốn toàn bộ bài trừ rơi nếu không sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này đạo lao giả cười nói ngươi từng áp chế qua một thời đại đạo nhưng một thế này chính là sáng chói hoàng kim đại thế các loại vạn cổ không ra dị số đều sẽ xuất hiện cái này khương gia thần tử càng là dị số bên trong dị số ngươi có lòng tin bại hắn cổ đế tử trầm giọng nói nhìn trung tiên vực cổ sử ai dám xưng vô địch cái nào dá đế lạc thời đại cũng không thấy ta không tin khương gia thần tử thật có thể vô địch tại thế ta muốn bại hắn ta cũng có thể bại hắn ngay vậy lão giả cười ha h a t ố t t ố t t ố t đây mới là ta cổ đế tộc truyền nhân từ nơi này xuất phát một đường quét ngang c h ấ n áp hết thể địch dương ta cổ đế tộc bi danh dài rằng giặc kỷ nguyên đi qua ta cổ đế tộc không làm chút động tĩnh đi ra tiên vực đều muốn đem chúng ta cho q u y lãng mà thần hoàng quật bên trong hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói lần này ta không chỉ có muốn tham gia càn nguyên tiên triều công chúa thọ yến ta còn muốn cưới cái này trùng đồng nữ cùng càn nguyên tiên triều thông ra đối với ta thần hoàng quật mà nói lợi nhiều hơn hại tiểu tổ chúng ta đều sẽ đi theo làm thủy tùng quét dọn trước mắt hết thể c h ứ ớ n g ngại ngại cứ việc vung tay đi làm mấy tên khí tức ngập trời uy áp cái thế thần hoàng quật các trí cường giả đồng nói bọn hắn là hoàng tử phụ thân bộ hạ trước kia từng đi theo cổ hoàng bốn chỗ t r í n h chiến lập xuống bất thế chi công về sau k h í huyết hao hết lấy đại thần thông bản thân phong ấn cùng tổ địa chỗ sâu một thế này hay là hoàng tử đem bọn hắn tỉnh lại cũng l i ề n tại các phương chuẩn bị tiến về càn nguyên tiên triệu lúc thương thái nhất đã đi tới trên đường trong tinh không hoàng kim cổ chu vượt qua vũ trụ một tôn cự thần linh một đầu hình thể to lớn hoàng kim sư tử lôi kéo chiếc này cổ thuyền hướng xa xa thanh thiên tiên vực ư mà đi cổ thuyền bên trên tán phát ra khí tức dư ba cực kỳ chấn động dù là cách cách xa trăm vạn dặm phụ cận rất nhiều sinh mệnh cổ tinh bên trên tu sĩ đều đã nhận ra ba động khủng bố này vô số người n g n g đầu nhìn về phía chân trời không k h ỏ i là hít vào khí lạnh thánh nhân cảnh cự thần linh cùng thái cổ vương trong tộc hoàng kim sư tử tộc cường giả cộng đồng kéo xe cái kia cổ thuyền bên trên là bậc nào tồn tại đây cũng quá xa xì đi mặc kệ là cự thần linh hay là hoàng kim sư tử tộc đều là không kém a đúng là ca nguyện vì người ké có phải hay không là khương gia thần tử n g h e đồn khương gia thần tử chiến buộc bên trong liền có cự thần linh cùng hoàng kim sư tử ngay vậy tu sĩ khác đều là hít vào khí lạnh biểu lộ hãi nhiên cổ thuyền bên trong khương thái nhất là xem vũ hóa đế kinh đoạn thời gian trước hắn mới vừa v ặ n sơ khuy môn kính hiện tại hắn muốn đem bộ này để kinh triệt để hiểu rõ một bên khương t u y ế t minh phụ trách cho khương thái nhất bưng trả đ ổ nước mà khương hạo nhiên thì đứng ở một bên tùy thời chờ đợi phân công lần này tiến về cả nguyên tiên triều khương thái nhất cũng không để lâm nguyệt như đi theo bởi vì lâm nguyệt như thực lực thấp hơn nữa còn cần trấn thủ thanh long thanh triều khương thái nhất để nàng đi đầu tu luyện đối với cái này lâm nguyệt như cũng rất tán thành nàng mặc dù thực lực tinh tiến không ít nhưng ngược lại cùng khương thái nhất trên lệnh không ngừng kéo dài lấy tu vi của nàng cảnh giới hoàn toàn chính xác rất khó trợ giúp cho khương thái nhất cũng chính là như vậy lâm nguyệt như trong lòng sớm đã quyết định nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện trở nên đủ mạnh mạnh đến đủ để là thần tử dọn sạch phía trước hết t h ể trướng ngại đồng thời nàng cũng quyết định đợi một thời gian đem hoàng vị truyền đi sau đó một mực đi theo tại công tử tả hữu dù là chỉ là làm chút việc vật lãnh chỉ cần có thể nhìn thấy công tử nàng cũng vừa lòng thỏ ý rất nhanh hoàng kim cổ chu liền tới đến huyền thiên tiên vực nhưng là huyền thiên tiên vực thật sự là quá lớn c h ọ n vẹn vượt ngang vô số tinh vực đến cả nguyên n tiên triều còn cần thông qua không ít truyền thống trận mới có thể đạt tới trong tinh không ưu ưu rung động hoàng kim cổ chu đi tới một viên to lớn sinh mệnh cổ tinh bên trên hành tinh cổ có sự sống này nhìn cực kỳ cổ lão trải qua thuế nguyện cổ r ử a trên đó có vô số đạo sinh mệnh k h í t ứ c còn có rất nhiều trí cường giả tồn tại nơi này chính là chỗ thứ nhất trạm trung chuyển rất nhiều tiến về cả nguyên tiên triều người đều sẽ chọn ở chỗ này tu trình theo hoàng kim cổ chu xuất hiện ở chân trời bên trên sau cổ tinh bên trên đám người đều là nhao nhao biến sắc không dám tới gần t h ầ n tử nơi đây chính là huyền thiền tiên vực tích n g o à i d i a khu vực cũng là chúng ta tiến về cản nguyên tiên triều trạm thứ nhất khương tuyết ninh giải thích nói khương thái nhắc nhẹ gật đầu lập tức để cổ trần sa lạp lấy cổ thuyền đáp xuống phía trước cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử lôi kéo cổ thuyền từ cựu tiêu bên trên đáp xuống thẳng đến trong đó một tòa cổ thành tòa cổ thành này cực kỳ to lớn bị tri cổ vương thành còn muốn lớn hơn mấy chục lần chiếm diện tích tương đương với một viên trung hành sinh mệnh cổ tinh trong thành đám người lui tới trừ nhân tộc bên ngoài còn muốn rất nhiều dị tộc thái cổ vương tộc thái cổ hoàng tộc các loại cũng có một chút không gọi nổi danh tự k ỳ quái t r ù n g tộc vê anh đột nhiên thiên ngoại có hơi thở nóng bỏng mà đến đó là một tôn hình thể cực đại đầu mọc sừng châu thân ảnh người này mi tâm ấn có hỏa đạo thần văn bắp thịt cả người hở ra khát máu trong đôi mắt tản ra cực hạn băng lãnh mấy hơi ở giữa liền xuất hiện ở trên đường phố hàn trống rông xuất hiện để hư không đều kịch liệt rung động rất nhiều hơn quá khứ người không khỏi là đầu náo nhoi nhói cảm giác thần hồn sắp nổ tung loại này cực hạn cảm giác áp bách để rất nhiều người đều mặt lộ s lúc này trong đám người có người thật giống như phát hiện cái gì đột nhiên run r i n g nói cái này thái cổ hoàng tộc thanh thiên man nhưu tộc nhu ma vương lại là nhu ma vương trách không được có như thế hùng hậu hỏa đạo p h á p tắc tất cả tu sĩ đều là nhịn không được kinh hô mặt lộ c h ấ n kinh nhu ma vương thế nhưng là thanh thiên man nhưu tộc truyền nhân thực lực sâu không lường được tục truyền nghe nhu ma vương từ xuất thế lên cựu tinh liên châu trời sinh dị tượng một mảnh thiêu đốt lên liệt diễm tinh vực trong nháy mắt trở nên đ ế nắng n những cái tiêu bản nguyên tinh hỏa đều bị nhu ma vương hấp thu đến tận đây nhu ma vương tại hỏa diễm phương diện đạo càng ngày càng mạnh nghe nói mưu ma vương từng một mình độc chiến mười vị trí tôn trẻ tuổi hai mươi vị thiếu niên vương giả ba hơi ở giữa toàn bộ thất bại chiến tích khủng bố có vô địch chi tư chính là thanh thiên man như tộc truyền nhân được vinh dự đời tiếp theo man như tộc cổ hoàng ông lúc này một phương hướng khác lại có một đạo trói hai tiếng xé gió chuyển đến đồng dạng là một vị nào đó thái cổ hoàng tộc truyền nhân hắn một thân áo mãng bào màu và nóng dáng vẻ khôi ngô màu xanh thẳm trong đôi mắt lóe ra giống như tinh thần hào quang tựa hồ có thể xuyên thẳng qua hư không là hư không thần m ã n bộ tộc nghĩ không ra bộ tộc này đều tới h ư không thần mãng bộ tộc thiên phú thần thông chính là hư không pháp sinh tại hư không mai táng hư không chết bởi hư không uy hư không h ư không thần mãng bộ tộc tồn tại cơ hồ rất ít xuất hiện tại mắt người trước cho dù là mấy cái kỷ nguyên trước vạn tộc đại hội h ư không thần mãng tộc cũng chưa hiện thân lần này lại có truyền nhân xuất hiện h ư không thần mãng bộ tộc truyền nhân tên là si thiết thực lực cũng là sâu không lường được duy nhất bị người quen thuộc chính là ba nghìn năm trước si thiết từng lấy hóa thần cảnh tu vi liên tục diễn sát mười bảy danh nhân tộc thánh người những này nhân tộc thánh nhân hoặc là bị lưu vong hư không lặn lưu hoặc là bị hư không pháp phân giải hạ trang có thể nói thế thảm trong truyền i ê n không còn vực hệ si thuyết i ế t hôn h đồn thể đánh vỡ vạn cổ cửa cảnh sinh ra liền muốn độc đoán vào cổ đang lâm tuyệt đình thành đế chứng tiên như vậy tồn tại như núi cao giống như đặt ở mỗi người bọn họ trong lòng mạnh như long tường loại tồn tại kia cuối cùng đều chết bởi nó tay lần trước n g ắ m t r ă n g các đại hội lúc bọn hắn thái cổ hoàng tộc đã từng có tương tự dự định nhưng là kế hoạch cuối cùng thất bại nhưng lần này khác biệt bây giờ đại thế chi tranh triệt để kéo ra màn tre rất nhiều ngủ say thật lâu thái cổ hoàng tộc truyền nhân toàn bộ tại một thế này thức tỉnh lần này bọn hắn muốn liên thủ đem khương thái nhất chấn sát mặc dù cách làm có chút vô s ỉ nhưng vì đạt tới mục đích bọn hắn nhất định phải như vậy mà lại cái này cũng tại thế hệ trẻ tuổi tranh phong trong phạm vi quy tắc chỉ bất quá trước kia chưa bao giờ có loại kia những người khác liên thủ mới có thể đem chi chấn áp tồn tại xuất hiện cái ũ n liền tại hai người này nói chuyện với nhau lúc, trên chân trời, cổ trần xa đã lôi kéo hoàng kim chu đắp xuống, g lúc, lôi tại hai với trời, kim t chu h xa cổ cổ đã đắp kéo n nhân cảnh dương h khí tức dương để lọt này g ờ Sau đó tôn kêu h o n nội thành. Khí tức cường đại dư ba hấp dẫn toàn thành tu sĩ ánh mắt thánh nhân cảnh n g kim Khí kéo chui đại Cái mắt cổ chu tức hấp tu vào à dư ba sĩ xe. một đầu hoàng kim sư tử một tôn cự thần linh lại đều là thánh nhân cảnh loại tồn tại này cũng chỉ là dùng để kéo xe vậy cái này cổ thuyền bên trên người già sao lai lịch ngay tại vô số tu sĩ nghị luận lúc ngưu ma vương cùng si thiết lướt nhau trầm giọng nói hắn vẫn là tới sau đó các loại còn lại thái cổ hoàng tộc truyền nhân đến đông đủ Chúng ta đang thương h đang ta t mặc dù hắn là càn nguyên tiên triệu dưới trướng một phương thành chủ nhưng đối mặt đế tộc khương gia hay là đánh trong đáy lòng e ngại lao phu thần đạo tử gặp qua khương gia thần tử thần đạo tử vội vàng tiến lên hành lễ nói thành chủ không cần đa lễ ngươi an bài chỗ này trụ sở t a rất hài lòng cổ thuyền bên trong thương thái nhất đem một viên tiên nguyên ném cho thần đạo tử thần tử cái này thần đạo tử mặt mũi tràn đầy thụ sùng n ư ự c kinh thương gia thần tử hào phóng như vậy sao đi lên liền cho tiên nguyên phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là cực kỳ c h â n quý cho dù là cực phẩm tinh thạch cùng tiên nguyên so ra đó cũng là phế thạch nát vật không đáng giá nhắc tới cho dù hắn thân là một phương cổ thành thành chủ sống vô số tuyến nguyện cũng rất ít nhìn thấy tiên nguyên đây là bạn thần tử thường ngươi ngươi cầm là được thương thái nhất thản nhiên nói thần đạo tử xoa xoa mồ hôi trên trán gật đầu nói đa tạ thần tử ban thượng th đến chỗ này ngại cần tuân thủ cản nguyên tiên triều quy củ chúng ta cái này đại cản cổ thành mặc dù là thanh thiên tiên vực tít ngoài rìa khu vực nhưng là cách cản nguyên tiên thành cũng không xa nhưng nếu là muốn vào tiên thành nhất định phải có tiên triều thủ dụ cách nay một vạn năm trước l i ề n có một vị vô thượng trí tôn muốn xông vào tiên thành kết quả bị một bàn tay lớn màu vàng nóng một bàn tay trục chết chuyện này cho tới bây giờ đều là bí mật không người biết được năm đó người xuất thủ là ai nhưng từ đó về sau không còn có người dám lại thanh thiên tiên vực vi phạm cản nguyên tiên triều quy củ ngay vậy thương thái nhất gật đầu nói thành chủ nhắc nhở bản thần tử nhớ ở trong lòng cổ tuyên bên trong thương thái nhất vân vệ cái cảm suy tư thế nhân đều nôn đại đế không ra chuẩn đế ẩn nút vô thượng trí tôn là vì mạnh nhất nhưng từ vừa rồi thần đạo tử lời nói bên trong thương thái nhất kết luận cái này c à n nguyên tiên triều sát xuất lớn có đương đại chân tiên tồn tại về phần c à n nguyên tiên triều c à n nguyên tiên vương đã sớm biến mất trên trăm vạn năm xem ra cái này tiên vực nước so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu cũng khó trách trong thành gạt ra nhiều như vậy sinh linh nguyên lai đều là bởi vì không có thủ dụ không cách nào thông qua trước truyền thống trận hướng tiên thành không hổ là c à n nguyên tiên triều tiên vực mạnh nhất tiên triều không có cái thứ hai t ư ơ n g thái nhất suy nghĩ ngàn vạn bên trong So、nhà t cùng lúc đó càn nguyên tiên thành nơi nào đó cổ lão trên đỉnh núi nơi đây tùng bách thành rừng các loại thánh r ư ợ c tiên dược mọc lên như nấm còn sinh trường lấy vài cọn tràng lộ đạo cây trong không khí đạo vận đều ngưng ra chất lỏng sắp tràn ra tới ở chỗ này dù là chỉ là uống chén trả đánh một chút ngồi đều có thể có vua thượng chỗ tốt lúc này trên đỉnh núi một chỗ trong đ à i cao mộ dung tuyết tọa lạc tại trên nhất gió trong tay đàn tranh têu khe dung động vàng âm luật du dương êm thai thấm thâm dưới đ à i cao tọa lạc lấy không ít tuổi trẻ nam nữ đều là khí độ bất phảm thiên ý mông lung những nam nữ trẻ tuổi này đều là từ các nơi chạy đến làm mộ dung tuyết hạ thọ mộ dung công chủ không chỉ có tu vi cực sâu âm luật phương diện càng là cao siêu huyền diệu ta là thật nghĩ không ra đến tương lai đến cùng sẽ là loại nào tồn tại mới có tư cách cùng mộ dung công chủ sánh vai mà đi làm bạn tả hữu lại nói ta lại cảm thấy khương gia thần tử cùng mộ dung công chủ rất xứng cả người cố hôn đột thể đánh vỡ vạn cổ cực cảnh nhất định vô địch một trời sinh trùng đồng chiến lược n g ặ t trời mà lại hai người thân phận bối cảnh đều phi thường xứng đôi trừ cái đó ra sợ l à tại không người có thể vào mộ dung công chủ mắt mộ dung công chủ thiên tư nghiêm nghị có một không hai cổ kim ép thanh thiên tiên b ự c cùng thế hệ thiên tiêu không ngẩng đầu được lên khương gia thần tử cũng là đánh cùng thế hệ thiên tiêu đạo tâm băng liệt hai người này nếu là kết thành đạo lữ ngược lại là cực kỳ xứng nói không chừng có thể lưu truyền vạn cổ vẫn có thể xem là một đoạn truyền tụng vạn cổ truyện tốt ta không ít tuổi trẻ nam nữ cũng đang thảo luận nhìn về phía mộ dung tuyết trong mắt tràn đầy tán dương cùng sợ hai t h ả n phục bọn hắn lai lịch đều là không tầm thường không phải đạo thống cổ lão chính là vô thượng đại giáo còn có bất hủ đế tộc tồn tại ngay cả sinh mệnh cấm khu truyền nhân cũng ở tại chỗ nhưng bây giờ tất cả mọi người là mặt lộ sợ hai t h ả n phục trong lòng đối với mộ dung tuyết cực kỳ khâm phục đúng lúc này trong hư không nổi lên vợ sóng một bộ váy đen điệu thân ảnh đi ra đó là một t ấ m hại nước hại dân khuôn mặt vũ mị đến cực điểm một cái nhăn mày một nụ cười đều câu người đọc phách làm cho tâm thần người khoái động tất cả nam tu sĩ con mắt đều không rời ra nếu như nói mộ dung tuyết là băng sơn mỹ nhân người sống chợ tiến vậy cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử thì là nhiệt tình như lửa cùng ai đều có thể hòa mình xuyển thiên giáo ma nữ nàng sao lại tới đây một người nhận ra nữ tử lai lịch tuổi trẻ thiên kiêu kinh ngạc nói sau đó đều là mặt lộ n g ư n g trọng thần sắc kiên g kỵ đừng nhìn ma nữ này quyến rũ động lòng người tiểu ra bích ngọc trên thực tế cũng không phải đèn đã cạn dầu mà những cái kia đến từ cấm khu tuổi trẻ tồn tại thì mặt lộ lửa nóng tâm thần khuấy động muốn đem cái này vũ mị nữ nhân chiếm thành của mình có thể sau một khắc bọn hắn đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết ngực d ò n kinh mạch tăng vọn như mu lập tức thần sắc h ã i nhiên lập tức rời đi ánh mắt thu hồi trong lòng sắc dục hay không ma nữ c ư ờ i tủm tìm nói ra mặc dù ngự a khí lỗ mãng có thể không người còn dám nhìn nàng đành phải túi đầu không cùng đối mặt mộ dung tuyết đại mi cao lại nói ngươi tới nơi này làm gì trong trí nhớ nàng cũng không có mời đối phương a t ỷ t ỷ đây là không chào đón mội mội sao ma nữ xoay người một cái đi vào mộ dung tuyết bên người ngự a khí buồn bã nói mộ dung tuyết không kiên nhẫn nói có chuyện gì nói ai nha tỉ tỉ đừng như vậy gấp tôi mội mội tới là phải nói cho ngươi một tin tức tốt chí ít đối với tỉ, tỉ ngươi mà nói là cái tin tức vô cùng tốt tin tức tốt gì tỉ tỉ ngươi trong giấc mộng kia tình nhân cũng chính là khương gia thần tử đã tới thanh thiên tiên vực ngay tại đại c ả n cổ thành bên trong ngươi nói cái gì ngay vậy mộ dung tuyết trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ cả người tâm tư vô cùng kích động đâu còn có nửa điểm bằng sơn mỹ nhân người sống chơ tiến khí tức chương một trăm bảy mươi ma nữ tiểu tâm tư chương một trăm bảy mươi ma nữ tiểu tâm tư nghe được hai nữ đối thoại sau ở đây thế lực khác tuổi trẻ thiên kiêu đều kinh hãi khương gia thần tử nhanh như vậy liền đến nghe đồn khương gia thần tử thân có hỗn độn hệ đánh vỡ vạn cổ cạnh Cử thế đông đảo tuổi trẻ thiên tiêu nghị luận ở mỹ đại đa số người tận mắt chứng kiến qua khương thái nhất thực lực tuổi trẻ trí tôn thiếu niên chư vương đều là mặt lộ cùng hỉ không cần phải nói bộ phận người này khẳng định là khương thái nhất đáng tin tiểu mê đệ Mà trên g đài cao thái mộ dung tuyết rất nhanh liền trở nên bình tĩnh trở lại nhưng trên mặt ý mừng hay là khó mà ức chế xem ra khương gia thần tử còn không có quê ta tỷ tỷ nhìn ra được ngươi đối với khương gia thần tử hay là thật để ý thôi ma nữ cười duy nói mộ dung tuyết sau khi lấy lại tinh thần xem k ỹ lấy ma nữ hỏi ngươi là như thế nào biết được thái nhất đạo hình tới đây hẳn là ngươi một mực tại bí mật quan sát ta cùng thái nhất đạo hình nói mộ dung tuyết trong đôi mắt thần mang đại t á c vô tận thần văn p h u n g trào quét về phía ma nữ như muốn xem t h ấ u hết thệ thị tỷ lời này của ngươi nói cực kỳ hại người ta tâm người ta hảo tâm đến cấp ngươi truyền đạt tin tức ngươi lại như vậy không tín nhiệm người ta ma nữ che mặt thanh âm vũ h n ó i dạng như vậy giống như là bị ủ y khuất gì giống như cũng được tin rằng ngươi cũng không dám đùa n ị c h cái gì tiểu hoa chiêu mộ dung tuyết đứng lên nói ta hiện tại liền muốn đi gặp thái gặp thái ngay tại mộ dung tuyết muốn động thân lúc đột nhiên trên chân trời thần quang đại tác một đạo thần dụ chống r ô n g xuất hiện và nóng ánh chữ lớn cứng cấp hữu lực trong đó có thiên địa chí lý tại kêu dun hiển thị do đạo huy những chữ viết này chỉ có cả nguyên tiên triều người của hoàng thất mới có thể xem hiểu nhìn thấy phía trên này nội dung sau mộ dung tuyết lập tức gật cười lúc này phụ hoàng triệu ta ma nữ một mặt hiếu kỳ nói tỉ tỉ phía trên này đều viết cái gì a mộ dung tuyết bất đắc gì nói thân hoàng quật nào đó một vị cổ hoàng thân tử mang theo trọng lễ mà đến phụ hoàng để cho ta đi gặp một mặt trong nội tâm nàng cực kỳ phàn triệu năng cũng phải đợi nàng gặp khương thái nhất tự quá cựu sau đang nói a bất quá phản nản thì phản nản nàng cũng không thể nói đi ra p h u hoàng thần dụ nàng vẫn là phải tuân thủ sau đó mộ dung tuyết đối với ma nữ nói ra ngươi liền thay ta đem thái nhất đạo hinh mang đến tiên thành đi việc này làm phiền ngươi ngay vậy ma nữ n g ẩ n người nhưng trong lòng cực kỳ nhạy c ẫ m nàng đã quan sát hương thái nhất thời gian thật dài khí chất xuất trần m ở mịt như thiên bối cảnh bên trên chính là bất hủ đế tộc trên thực lực càng là c h ấ n áp đương đại cùng thế hệ ngay cả vạn lòng tổ cổ đại quái thai đều bại vào tay hắn nam nhân như vậy ai sẽ không thích đâu dù là nàng bực này lòng cao hơn trời mắt cùng a o h ư ờ i đ lúc đó đại càn cổ thành khương thái nhất tọa lạc tại một gian an tĩnh trong trà lâu hắn một bộ áo trắng chu thân tiên huy quay quẩn mông lung mơ hồ để cho người ta thấy không rõ nhưng từ trong ra ngoài tản ra cái kia cỗ siêu nhiên khí chất lại là đưa tới vô số nữ tu sĩ ánh mắt rất nhiều nữ tu sĩ cũng n h ị n không được hướng khương thái nhất bên này quăng tới ánh mắt tại khương thái nhất sau lưng cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử đứng tại hai bên khương tuyết n i n h cùng khương hạo nhiên thì cùng đi khương thái nhất cùng nhau uống trà cái này cả nguyên n tiên triệu một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu công tử đều tới vẫn còn không tiết kiến cổ trần sa tức giận bất bình đạo khương thái nhất lại là biểu lộ lạnh nhạt cũng không phải là để ở trong lòng cả nguyên tiên triều chưa nghĩ ra muốn làm sao tiết đãi mà lại bọn hắn không biết thần tử tới đây mục đích cũng không biết là đại biểu khương gia hay là tư nhân duyên cớ vì vậy lãnh đ ạ m cũng rất bình thường khương hạo nhiên thổi h ấ p trà trên chén sương n g ù mở miệng nói ra đúng lúc này phòng trà cửa ra vào hư không v ặ t mẹo sau đó ma nữ trên mặt ý cười đi tới xiển thiên giáo ma nữ gặp qua khương gia thần tử nàng c ư ờ i tủng tìm nói rất là như quen thuộc tự mình rót một chén trà ngươi nhận ra ta khương thái nhất thản nhiên nói thần tử đại danh uy cái tiên vực ma nữ tự nhiên là nhận ra thần tử ma nữ vũ mị cười một tiếng rất là to gan nhìn từ trên xuống dưới khương thái nhất một bên khương tuyết linh trau m ạ n nói ngươi tiếp cận nhà ta thần tử có mục biết gì ai phái ngươi tới ta tự nhiên là bởi vì ngưỡng mộ t h ầ n tử cho nên mới tới a ma nữ cười đồ nói khương thái n h ấ c nhấp một mụn trà không có nhìn ma nữ thuận miệng hỏi ngươi tìm ta có việc sao ma nữ rồi mới lên tiếng tỉ tỉ bị nàng phụ hoàng triệu hồi tiên cung hiện tại đoán chừng ngay tại ứng phó thần hoàng quật một vị nào đó của hoàng thân tử đi cho nên mới để cho ta tới gặp ngươi cổ hoàng thân tử khương thái nhất là người nên miệng lên trong đầu nổi lên một bóng người chẳng lẽ lại là cái kêu đoạn thời gian trước bị chính mình hái được quả đào h o à n con chương một trăm bảy mươi mốt càn nguyên tiên thành hoàng tử tính toán chương một trăm bảy mươi mốt càn nguyên tiên thành hoàng tử tính toán càn nguyên tiên thành chiếm cứ hơn phân nửa càn nguyên đế tinh từ xa nhìn lại khí thế nguy nga hùng hồn t r ắ n g lệ trong đó nhiều loại cung điện lâu vũ san sát huyền không đ ả o tự không trung hồ nước một vòng màu vàng cự luân cao cao treo ở tiên thành chỗ sâu nhất trên đó tán phát huy áp chấn nhân tâm phách uy hiếp b ắ t phương càn nguyên tiên triều tiên thành so vũ hóa hoàng thành còn muốn lớn hơn mấy lần đây cũng là tiên vực đệ nhất tiên hướng khí phách trên chân trời ánh sáng cầu vồng nhấp nháy có không ít tu sĩ xuyên thẳng qua hư không lui tới vượt qua tiên thành t i ê n môn bên ngoài hai cái khổng lô cự thạch pho tượng khoảng trừng cao ngàn trượng cầm trong t trên đó p h ủ văn chuyển động thần văn hiện lên cực kỳ khí phái lúc này trên chân trời có như kinh lôi thanh â m vang lên đó là một đầu hình thể tựa như núi cao to lớn cự thần linh bên cạnh còn có một cái toàn thân lấp lóe kim quan g óng ánh hoàng kim sư tử lúc này cái này hai đầu thánh nhân cảnh sinh linh chính lôi kéo một chiếc cổ chu triều tiên thành hạ xuống trong thành vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại không khỏi là con ngươi mở to thần sát hai nhiên thật là lớn phái trợn cái kia cổ chu bên trên là ai đâu hoàng kim sư tử có được thủy tổ huyết mạch cự thần linh nếu là không có đoán sai chiếc kia cổ chu bên trên tồn tại hẳn là trong truyền thuyết k ư ơ n g gia thần、tử. có người suy đoán nói nghe vậy chung quanh tất cả mọi người đều là hít vào khí lạnh khương gia thần tử đây là khương gia thần tử nghĩ không ra khương gia thần tử vậy mà tới nơi đây chúng ta hôm nay vậy mà cũng may mắn mắt thấy khương gia thần tử chân dung nghe đồn khương gia thần tử trời sinh thần vương thể hậu thiên giác tỉnh hôn đ ộ i thể đánh vỡ vạn cổ cực cảnh từng đang nhìn thắng các hư thần giới cổ chiến xa bị thiên đạo lợi bình sinh mà làm đế nhất định độc đoán vạn cổ như vậy tồn tại đơn giản chính là chúng ta mẫu mực a một mực nghe nói k ư ơ n g gia thần tử chiến lược mặt trời uy áp cái thế sớm đã vô địch tại cùng thế hệ có thể cùng thế hệ trước trí cường giả chém giết có thể vẫn luôn chưa từng thấy qua thần tử chân dung hôm nay nhất định phải hảo hảo chiêm ngưỡng một phen vô số tu sĩ kích động nghị luận lên mỗi người biểu lộ đều cực kỳ cuồng nhiệt trong mắt tinh quang lấp lóe càng có một ít nữ tu sĩ thần tình kích động cao giọng thét lên hô hoán khương gia thần tử danh tự theo chiếc này cổ chu triều tiên thành bên trong rơi đi vô số tu sĩ cũng đều l ổ i tới mà cán g u y ê n tiên thành tiên cung n ộ i một chỗ trung ư ơ n g trên đảo nhỏ mấy tên nam nữ ngay tại uống trà lợi đạo chung q u n h rất là cực cảnh không người dám cái dày mỗi người khí tức trên thân đều cực kỳ mênh mênh m làm cho người hết u y m ạ c h phung trướng trong lòng mãnh liệt rung động bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đến từ các đại thế lực đỉnh cấp vô thượng đại giáo đạo thống cổ lao truyền nhân lúc này một tên đầu đầy t ó c vàng dáng người thẳng thắp nam tử ngẩng đầu nhìn về phía trên chân trời xẹt qua đạo hồng quang kia ánh mắt lấp lóe rung giọng nói khương gia thần tử nhanh như vậy liền đến mà tại bên cạnh hắn một vị người mặc đạo b à o nam tử dung mạo tuấn tú lại là sắc mặt vui mừng sau đó không gì sánh được cùng nhiệt nói công tử là công tử tới thân này mặc đạo bảo thanh niên không phải người khác chính là khương thái nhất tùy tùng vân lan tiểu đế quân sở trạch sở t r á c h hít sâu khẩu khí vội vàng liền muốn hướng cổ c h u rơi xuống phương hướng tiến đến hắn muốn đi chiều bái công tử thấy thế những người còn lại đều là mặt lộ hâm mộ có thể trở thành khương gia thần tử tùy tùng tương lai tất nhiên có thể cùng theo một lúc quang diệu chư thiên thụ vạn linh cùng bái danh lưu sử sách bị hậu thế chỗ chiếm ngưỡng sở trạch năng cùng khương gia thần tử dính vào quan hệ để bọn hắn cực kỳ hâm mộ đương nhiên bọn hắn cũng không biết sở trạch sở d i có thể trở thành khương thái nhất tùy tùng nguyên nhân chủ yếu chính là sở trạch trên bản chất xem như khương gia họ khác gia thần sở trạch đạo huynh ngươi có thể kết giao khương gia thần tử để cho chúng ta cực kỳ hâm mộ a chờ một lúc cầu kiến thần tử còn phải dựa vào sở trạch đạo huynh dẫn tiến a t r u n g quanh trí tôn trẻ tuổi thiếu niên t r ư vương mặt mũi tràn đầy khách khí đối với sở trạch nói ra trong đó mấy tên đến từ đạo thống cổ lao thánh nữ cũng là đầy mạc xuân hồng thanh ấm em dịu nói sở đợi chút nữa ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta dẫn tiến dẫn tiến a những người này tất cả đều đến từ các đại đ ạ o thống vô thượng thế lực lại tu vi cảnh giới cao thâm thực lực vô song mỗi một cái đều không thể so với sở trạch xoa nhưng bây giờ bọn hắn lại đối với sở trạch khách khí như thế cùng coi trọng mà sở dĩ d ạ n g này hoàn toàn cũng là bởi vì hắn là khương thái nhất tùy tùng sau đó nơi này tất cả mọi người đô triều cổ c h u rơi xuống phương hướng tiến đến muốn đi triều bái khương gia thần tử đều muốn mắt thấy cái này trẻ tuổi một đời trần nhà hình dáng thiên cung địa phương khác cũng phát sinh tương tự sao động k h ư ơ n g thái nhất xuất hiện tin tức phong quyền tàn v â n giống như truyền khắp cả nguyên n tiên thành trừ thế hệ tuổi trẻ muốn chiều bái khương thái nhất bên ngoài liền ngay cả rất nhiều cường giả thế hệ trước đều bị việc này kinh động đến thiên cung một chỗ vườn hoa ưu tĩnh bên trong một thân hắc b à o hoàng tử ánh mắt âm c h ầ m nói khương thái nhất ngươi là đến cố ý buồn nôn ta sao biết ta ở chỗ này lại còn dám đến bên cạnh hắn một đám thần hoàng q u ậ tuổi t trẻ trí tôn đi theo tại hai bên lần trước quán tin một chuyện hắn đã để người dùng quay lại cảnh quay lại trận tướng khương thái nhất họa thủy đông dẫn sẽ sinh ra linh trí tuế nguyệt tiên kim dẫn tới phía bên mình sau đó bắt đầu đánh cắp hốn nguyên khoáng thạch mạch cùng t u ế nguyên khoáng thạch mạch ngay cả lớn nhất cơ duyên tiên căn đều trộm đi hắn thấy thương thái nhất chính là cái ưa thích ở sau lưng hái quả đào tiểu thâu khi hắn tại mệnh gần chết nghĩ đến như thế nào vây k h ố n t u ế nguyện tiên kim lúc thương thái nhất trong bóng tối luyện hóa quên cả trời đất về sau bọn hắn thần hoàng quật phái người tiến đến khương gia tác muốn tiên căn còn bị người một bàn tay đánh trở về mỗi lần nghĩ tới những thứ này hoàng tử liền tức giận toàn thân phát run ánh mắt càng â m trầm mà tại hoàng tử một bên khác một tiếng váy xòe trang hiệu điệu thân ảnh hơi hơi nhưng à n tận lực cùng g lực o tử vẫn duy trì một khoảng cách, mang trên mặt một chút vẫn khoảng mang không duy vui. cách, lúc, lúc này tất cả đều bị hoàng tử chế trụ khí thức bởi vì hoàng tử là toàn trường một cái duy nhất thánh nhân cảnh cựu trọng thiên tồn tại tu vi cảnh giới cao hơn nhiều bọn hắn đương nhiên khương gia thần tử cũng là thánh nhân cảnh cựu trọng tiên điểm này tiên vực tất cả mọi người biết trong lúc nhất thời có ít người trong lòng nhịn không được cầm hoàng tử cùng khương thái nhất bắt đầu so sánh thái nhất đạo hình u đánh vỡ vạn cổ cự cảnh siêu việt cổ kim vãng lai tất cả mọi nhân kiệt thiếu đế hoàng tử hay là đừng nghĩ lấy tìm thái nhất đạo hình u phiền thoái hắn đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ cực hạn một bên mộ dung tuyết đột nhiên mở miệng nói ngay vậy hoàng tử khinh thường cười lạnh nói có đúng không đều nói đây là một cái hoàng kim đại thế nhưng hiện tại xem ra một thế này bất quá cũng như vậy hắn ngữ khí bình thản, trong lời nói ngay vậy mặt khác trí tôn trẻ tuổi đều là mặt lộ bất mãn cái này thần hoàng quật cổ hoàng dòng dõi căn bản không có đem một thế này tất cả mọi người để vào mắt ta tuy nói đối phương lai lịch lớn nhưng nơi này người nào phía sau không phải có khủng bố thế lực c h è o c h ố n g cái này hoàng tử thái độ như vậy hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt nạo quá mức nhưng trở ngại nơi đây là vũ hóa tiên t r i ề u tiên cung lại thêm hoàng tử tu vi hoàn toàn chính xác mạnh hơn bọn hắn rất nhiều bởi vậy rất nhiều trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương đành phải ẩn nhận không phát k ư ơ n g ra thần tử thực lực vô song đồng dạng cũng là cổ đại quái thai chỉ là một thế này sớm nhất thất tỉnh hắn ở kiếp trước chính là tiên tiên thần vương thể một thế này lại đã thức tỉnh hỗn độn thể liền ngay cả vạn l o n g tổ cổ đại quái thai long tường đều bại vào khương gia thần tử tri thủ con rồng kia liệm thế nhưng là tổ l o n g cháu ruột chiến lược n g ậ p trời l ư ợ c chân nếu là đối mặt cái k i a hoàng tử hạ tràng không thể so với long tường tốt hơn chỗ nào không sai trước hết để cho hắn p h c h lối đi các loại khương gia thần tử sau khi xuất hiện tất nhiên sẽ đem hắn chấn áp tất cả mọi người khe khe bàn luận đứng lên trong bọn họ có rất nhiều người là được chứng kiến khương thái nhất thực lực căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ rất nhiều thế hệ trước trí cường giả đều không phải là khương gia thần tử đối thủ. Hoàng tuy ử n h i ề n h ấ nói đ các ý một đ Mộ nàng càn nguyên tiên triều cũng không thiếu những vật này nhưng nếu là thần hoàng quật thật có ý thông ra nàng là không biết nên làm sao bây giờ mặc dù phụ thân nàng là tiên triều tri chủ nhưng lịch đại tiên đế cũng không chết đi chỉ là ẩn lui đến đế lang bên trong nếu bọn họ cố ý vậy nàng s á t suất lớn chạy không khỏi một tờ tứ hôn đối với cái này mộ dung tiết trong lòng cực kỳ tâm thần bất định cũng cực kỳ khó chịu lúc này hoàng tử đột nhiên mở miệng nói ta biết các ngươi ở đây những người này đều không phục ta cảm thấy ta quá mức nặng nễ vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội đánh một trận ta sẽ đem tu vi cảnh giới áp chế đến cùng các ngươi cùng một cấp độ như thế nào dám vẫn là không dám vừa dứt lời hoàng tử trên thân khí tức bộc phát to lớn thần hoàng hư ảnh từ phía sau chầm chậm triển khai che khuất bầu trời để cho người ta sợ hãi chung q u n h tất cả mọi người sắc mặt đại biến chương một trăm bảy mươi hai Cổ đúng ế đế đế đế chế tử thực Trước tử thực tu thậm thái nhất xuất thủ, ta liền có thể không hổ không hổ không chí không khương lực, lực, cổ cần cần có là là liền dòng dòng Ngươi ngươi. đại đại đ bại dõi. dõi. vi, áp lúc này một đạo lệnh n h ạ t thanh â m chuyển đến trên chân trời cổ đế tử thân mang thô bố ma y ỉa đứng chắp tay c h ậ m chậm rơi xuống đất thấy thế mọi người đều là một mặt kinh ngạc vị này vậy mà cũng tới là cổ đế tử cùng thương gia thần tử một dạng cổ đế tử từng áp chế hắn cái kia thời đại thiên địa đại đạo cuối cùng bị phong ấn tại tiên nguyên bên trong hắn xuất thế cũng tương đối sớm t r ư ớ Cổ đó đã đại đại từng tham dự qua ngắm trăng các đại hội, từng dung tuyết tranh tham trăng t ngắm cung dung công chủ, kim sĩ nhỏ bằng vương, bọn người tranh phong mắn ngắm hội, chủ, hội qua qua. May mắn tham dự qua mộ kim dự dự u các các i thiên kiêu nói. trẻ hoàng sợ Cổ đế tử cái này đồng dạng cũng là một vị cực cổ đại đế thân tử cùng hoàng tử thân phận không sai biệt lắm chỉ là đối với hoàng tử hắn xuất thế tương đối sớm lúc này có người thật giống như phát hiện cái gì cả kinh nói các ngươi nhìn cổ đế tử thực lực đại tăng a trước đó còn chưa nhập thánh hiện tại liền đã đạt đến thánh nhân cảnh lục trọng tiên tốc độ tu luyện như vậy không hổ là cổ đế thân tử a càng đi về phía sau Tốc độ tu độ u l y ệ nhất sẽ tăng chậm, có ể cổ đế tử pháng h không nhận quy tự ắ c buộc, c này trưởng thành nhanh như vậy. Đám người vậy. trói Đám c chấn kỳ kinh, đối v ớ i cổ đế tử tốc đế độ tử tu u l y ệ n không khỏi lỏng à sợ hãi h t phụ. Nhấp vấn n tự l ò nếu là bọn họ muốn từ hóa thần cảnh tu luyện tới thánh nhân cảnh làm sao cũng phải cái mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm có thể cổ đế tử vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đạt đến như vậy độ cao hiển nhiên trong khoảng thời gian này khẳng định lại lấy được một loại nào đó đại cơ duyên cổ đế huyết mạch sao thân phận ngược lại là cùng ta ngăn nhau chính là không biết phụ thân ngươi là ai hoàng tử nhiêu có hào hứng đạo bất nói nhiều lời trên thế giới này chỉ có ta có thể bại k ư ơ n g thái nhất những người khác không được đánh đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này cổ hoàng dòng d o i bao nhiêu c â n lượng cổ đế tử âm thanh lạnh lùng nói đoạn thời gian trước khương thái nhất cho hắn áp lực thật lớn hiện tại hắn tu luyện môn thần thông kia mà lại thu được không ít cơ duyên tu vi phương diện đã chạy tới lần này hắn muốn tự tay đánh bại khương thái nhất v ề phần hoàng tử vị này thần hoàng quật một vị nào đó cổ hoàng dòng d o i hắn cũng không có để ở trong lòng cùng là đại đế cổ đại dòng roi ai lại lại so với ai yếu ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người nghĩ không ra cổ đế tử vậy mà như thế không đem hắn để vào mắt hoàng tử thần sắc cũng dần dần trở nên băng lanh đứng lên thánh nhân cảnh cựu trọng thiên khí tức triển lộ không bỏ sót vô tận quy tắc chi lực đan vào lẫn nhau thần mang nhấp n g á y cực kỳ s a n g trói bên người không ít tuổi trẻ thiên kiêu đều là như thái sơn áp đỉnh giống như thần sắc đỏ bừng thậm chí ho ra máu quỳ xuống đất đám người tất cả đều cùng hoàng tử kéo dài khoảng cách lúc này mới dễ chịu chút hắn nô ra đại thủ một cái to lớn chân hoàng trào ấn hướng cổ đế tử trộp tới uy thế tê thiên liệt nếu không có nơi này có vô thượng đại trận duy trì đã sớm biến thành phế tích cự cổ đế tử hư lạnh một đại đ ị a chấn động tứ phương lơ lửng tiên đảo đều chấn động đứng lên tựa như phát sinh như địa chấn vô số trận pháp bị kích hoạt ánh sáng cầu v ồ n g nhấp nháy phong tỏa hai người dư âm chiến đấu thánh nhân cảnh lục trọng thiên đối cứng thánh nhân cảnh cựu trọng tiên h đây cũng là cổ đế tử thực lực sao thật mạnh dù là thấp ba cái tiểu cảnh giới nhưng khí thế bên trên t u y ệ t không yếu tại hoàng tử cũng không biết từ n g ắ m t r ă n g các đại hội sau cổ đế tử đến cùng được cơ duyên gì trong thời gian ngắn thực lực vậy mà đạt đến trình độ như vậy nơi xa không ít tuổi trẻ trí tôn thiếu niên chư vương vây xem mỗi người đều mở to hai mắt cực kỳ kinh hãi cổ đế tử hiện ra thủ đoạn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng của mọi người hoàng tử vẻ mặt thành thật nhìn xem cổ đế tử không còn giống trước đó như vậy khinh thị cũng liền tại hai người lúc giao thủ một bên khác một chiếc cổ thuyền vượt qua vũ trụ đi vào tiên cung nội mà nữ mang theo khương thái nhất thưởng thức ven đường phong cảnh thỉnh thoảng giới thiệu hai câu cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử thì theo sát ở phía sau càng nguyên tiên triều không hổ là đệ nhất tiên hướng vô luận là quy mô khí thế hay là nội tình vượt qua vũ hóa tiên triều không ít mặt ngoài nhìn tiên cung nội một mảnh tường hòa nhưng thương thái nhất lại có thể cảm nhận được âm thầm ẩn nấp lấy không ít khí tức cực kỳ kinh khủng đây cũng là cả nguyên n tiên t r i ề u nội tình đệ nhất tiên hướng danh sưng thực c h í danh quy trên đường thương thái nhất gặp không ít tu sĩ mỗi người khí tức đều không kém đều là s ư n g bám một phương tuổi trẻ tồn tại trừ nhân tộc thiên tiêu bên ngoài còn có thái cổ hoàng tộc cấm khu tồn tại đạo thống cổ lao trường lão cùng vô thượng đại giáo truyền nhân bất quá những người này ở đây nhìn thấy thương thái nhất sau không khỏi là mặt lộ chấn động công tử lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la chỉ gặp vân lan t i ệ u đế quân sở trạch mang theo một nhóm lớn trí tôn trẻ tuổi đi tới. trên mặt mỗi người đều mang sùng bái cùng ngưỡng mộ sở trạch bái kiến công tử sở trạch chắp tay hành lễ nói những người còn lại cũng là nhao nhao hành lễ gặp qua thần tử về phần ma nữ cùng hoàng kim sư tử cổ trần xa bọn hắn bị đám người cho không để ý đến bây giờ thương gia truyền nhân thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ tồn tại vô địch sinh mà làm đế nhất định độc đoán và cổ ngoan nhân như vậy liền tại bọn hắn trước mặt bọn hắn khẳng định được nhiều nhiều chiêm ngưỡng một phen không phải vậy về sau còn muốn chiêm ngưỡng nhưng là không còn cơ hội chư vị không cần đa lễ thương thái nhất thái độ hiền hòa tự nhiên gặp khương thái nhất như vậy bình dị gần gũi một chút nữ tu sĩ thậm chí đánh bạo nhích tới gần thấy thế, thế ma nữ chừng những nữ tu này sĩ một chút cảm nhận được ma nữ khí tức ba động trên thân sau những nữ tu này sĩ dọa đến hoa rung thất xác lập tức lại lui sang một bên chỉ dám ở phía sau đi theo mà những cái k i a n a m tu sĩ thì từng cái sùng bái nhìn xem khương thái nhất mặt lộ cùng nhiệt lại là một đám tiểu mê đệ đám người một bên nói chuyện một bên lấy khương thái nhất cầm đầu cùng nhau hướng trong phủ đào tâm đi đến trong lúc này sở trạch là khương thái nhất giới thiệu những tiền tiêu này lai lịch bối cảnh cùng thực lực đều không kém gì hắn trong đó còn có rất nhiều lai lịch bí ẩn ngay cả hắn đều cực kỳ kiên kỵ tồn tại nhưng những người này tất cả đều đối với khương thái nhất cực kỳ cung kính trong lúc nhất thời tiên cung nội xuất hiện dạng này một đạo tịnh lệ phong cảnh một bộ áo trắng mờ mịt như tiên nam tử đi tại phía trước nhất sau lưng các lộ thiên tiêu trí tôn trẻ tuổi thiếu niên chư vương tiền hô hậu ủ n g đi theo tả hữu thấy cảnh này sau rất nhiều lão cổ đồng đều là cực kỳ t r ấ n kinh có thể có tư cách thu đến cả nguyên tiên triệu mời không khỏi là các đại thế lực định tiêm đạo thống cổ lão vô thượng đại giáo truyền nhân mỗi một cái đều là xưng bá một p ư ơ n g trấn áp vô số cùng thế hệ tuổi trẻ t có thể giờ phút này một số người lại tất cả đều lấy một nhân mã thủ là xem bất quá nghĩ đến khương thái nhất thân phận sau những lao cổ đồng này cũng liền bình thường trở lại cái này hoàng kim đại thế trong thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có khương gia thần tử có thể áp chế tất cả cùng thế hệ trên đường đi tu sĩ khác thấy cảnh này sau cũng là cực kỳ c h ấ n kinh sau đó nhao nhao đi đến hai bên nhường đường bọn hắn biết thân ảnh áo trắng kia thân phận trong truyền thuyết trong thế hệ tuổi trẻ tồn tại vô địch khương gia thần tử đây cũng là khương gia thần tử quả thật như trong truyền thuyết lời nói mờ mịt như tiên khí chất xuất trần khương gia thần tử thực lực vô song uy chấn cùng thế hệ từng bị hư thần giới thiên đạo ý chí lời bình sinh mà làm đế phải biết đây chính là sinh mà làm đế nói cách khác đế đối với khương gia thần tử mà nói là tất nhiên điểm cuối của hắn sẽ cao hơn nói không chừng một thế này lại có thể ra một vị đương đại tiên mọi người ở đây đàm lẫn lúc đột nhiên phía trước cách đó không xa trên một hòn đảo nổi b ộ c phát gia đinh thái n h ứ c g ó c tiếng rít đủ loại thần thông dư ba t ầ n g t ầ n g lớp lớp thanh thế c u ầ n c u ộ n thần văn hiện lên phía trước có người tại giao thủ cái này hiếu kỳ kích thích vẹn vẹn chỉ là dư ba đều cường đại như vậy mà lại khí tức kia đó là thánh nhân cảnh khí tức hai tôn thánh tại giao thủ sao có phải hay không là hai vị cổ đại quái thai đang luận bàn đâu đám người chấn kinh sau khi càng nhiều chính là chờ mong cùng hưng ơ phấn đại thế này chi tranh bên dưới sẽ xuất hiện rất nhiều dị số trừ lương đại thiên kêu bên ngoài rất nhiều mặt khác kỷ nguyên phong ấn tuổi trẻ tồn tại lại một thế này cũng sẽ thất tình vạn đạo tranh nhau phát sáng tranh bá cổ lộ ở trong đó mỗi một cuộc chiến đấu đều sẽ bị ghi chép sử sách thờ người hậu thế chiêm ngưỡng từ trên khí tức đến xem hẳn là thần hoàng quật vị kia cổ hoàng dòng roi một đạo khác khí tức cũng lộ ra cổ lao hoang vũ khí tức chính là không biết là ai có thể cùng vị này cổ hoàng dòng roi đang khó hòa、giải. chính xác tới nói trong đó một đạo mang theo t h ậ t hoàng khí tức chính là thánh nhân cảnh cựu trọng tiên một đạo k h á c khí tức mặc dù cũng mạnh nhưng hơi yếu một chút bất quá lại có thể rằng có lâu như vậy sát xuất lớn cũng là một vị nào đó vừa mới tức h tỉnh cổ đại quá i thai hiện nay trong thế hệ tuổi trẻ trừ khương thái nhất cơ ngạo tiên cùng thần hoàng q u ậ t long nữ kia bên ngoài còn lại đương đại tồn tại cũng không nhập thánh đánh khó phân thắng bại khẳng định là trận thế lực ngang nhau đại chiến đi đi qua nhìn một chút đám người kích động nói tất cả đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn khương thái nhất cười cười nhấc nhựng lên nhanh như vậy liền đụng tới oan đại đầu hắn mặc dù không có cùng hoàng tử đã gặp mặt nhưng hai người đối với lẫn nhau ấn tượng thế nhưng là phi thường khắc sâu tại hương thái nhất trong mắt hoàng tử chính là cái oan đại đầu là cái đưa tài đồng tử mà tại hoàng tử trong mắt hương thái nhất chính là cái tiểu nhân hèn hạ ưa thích ở sau lưng hái quả đào tiểu tâu rất nhanh hương thái nhất bọn người liền đi tới chỗ kia huyền không đảo tự bên trên trên bầu trời tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt đủ loại thần t h ô n g bảo thuật lực lượng phát tác đạo huy sen lẫn quân quanh lẫn nhau tan giã vẹn vẹn chỉ là dư ba đều để trong hư không nhắc lên tầng tầng vận sóng nếu không có đại trận duy trì vùng không gian này cũng phải bị đánh ra một cái động lớn lúc này hoàng tử sắc mặt cực kỳ âm trầm huyết mạch của hắn cùng cổ đế tử huyết mạch đồng dạng tôn q u ý ở phương diện này hai người là một cái cấp bậc nhưng hôm nay hắn lấy thánh nhân cảnh cựu trọng thiên tu v i vậy mà cùng thánh nhân cảnh lục trọng thiên cổ đế tử đánh lâu như vậy đều không có phân ra thắng bại cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu theo đạo lý không nói n g h n ép c h í ít cũng phải ở vào thượng phong đi nhưng bây giờ lại một mực là lẫn nhau ràng co khó mà làm sao cái này khiến hắn cảm giác trên mặt mũi làm khó dễ ý niệm tới đây hoàng tử một phát hung ác trực tiếp lấy thật hoàng lục thân cường thế mà、kích. bởi vì cái gọi là nhất lực phá vật pháp câu nói này cũng rất thích hợp với hoàng tử một trào này cương manh bá đạo t ẩn chứa vô tận phát tắc phình một tiếng tiếng vang cổ đế tử sắc mặt b à bừng cánh tay ra chóc thịt bong m g õ vẩy trời cao luận thân thông luận quy tắc chi lực hắn không kém gì hoàng tử nhưng tại nụ c thân phương diện hắn lại không bằng đối phương nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc bản thân tiên thiên điều kiện liền không giống với l à m cổ hoàng g i n g dõi hoàng tử nụ thân chi lực đủ để nghiền ép thánh nhân vương đây cũng là ưu thế của hắn ta nếu là liên hoàng tử đều không thể chiến thắng thì như thế nào chiến thắng k ư ơ n g thái nhất cổ đế tử trong lòng c có thể đối mặt nhục thân phương diện tranh l ệ n h thật lớn hắn khó mà chống đỡ mà những người khác lúc này đã bị khiếp sợ nói không ra lời không hổ là một vị nào đó đại đế dòng dõi thực lực quả thật cường hành thiếu sót duy nhất chính là nhục thân kỳ thật cái này cũng bình thường nhục thân phương diện nhân tộc vốn cũng không như thái cổ hoàng tộc v ề phần thân có hôn độn thể hoặc là thái cổ thánh thể cường già nhân tộc tự nhiên là coi là chuyện khác tồn tại dạng n à y một trăm linh năm đều không nhất định có một cái mộ dung tuyết trùng đồng bên trong thần phù chuyển động cảm t h ắ n nói cổ đế từ thực lực cường đại kinh diễm cổ kim nếu là nhục thân chi lực của hắn có thể cùng hoàng tử ngang hàng chưa chắc sẽ thua cùng hắn so ra ta kém xa tích t ắ p hiện tại nhưng còn có người dám cùng ta giao thủ hoàng tử đứng chắc tay nạo nghễ liếc nhìn toàn trường đột nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh áo trắng ngẩn người lập tức trên mặt lộ ra vô tận sát ý t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba thiên v ề một bên nghiện ép sinh ra liền muốn vô địch t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba thiên v ề một bên nghiện ép sinh ra liền muốn vô địch hương thái nhất ngươi trong bóng tối này đánh cắp ta cơ duyên tiểu nhân hèn hạ lại còn dám xuất hiện hôn nguyên thạch khoáng mạch bị đánh cắp tiên cắp chính mình còn nhận lấy tuế nguyệt tiên kim truy sát mỗi khi nhớ tới sau chuyện này hoàng tử liền cực kỳ nổi giận hắn vung tay lên một cái xích hồng sắc quanh quẩn lên h ỏ a diễm p h ù văn đại thủ tìm kiếm thật hoàng thần thông rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu kinh hô lần này hoàng tử thi triển thật hoàng thần thông so vừa rồi cùng cổ đế tử giao chiến lúc còn mạnh hơn đại thủ này che kín vũ linh mặt trên còn có vô tận quy tắc chi lực đang đàn sen trên đó tán phát uy thế đủ để chấn áp thánh nhân vương sau khi một thức này sắp rơi xuống khương thái nhất trên thân lúc đột nhiên tự hành tan ra đứng lên t h ư n h ư là gặp liệt diễm loại băng hàn sụp đổ tan g ã lúc này mọi người mới phát hiện thương thái nhất quanh thân quanh quần lấy hỗn độ khí mỗi một sợi hỗn độ khí đều nặng như ngàn tỷ tấn có thể áp sập trừ thiên cái này cái này sao có thể hoàng tử thần sắc kinh hãi thương thái nhất căn bản đều không có xuất thủ cũng chỉ là đứng ở nơi đó bất động vẹn vẹn chỉ là trên người hỗn độ khí liền tan dạ hắn thật hoàng thần thông bực này quái sự trước kia chưa bao giờ từng gặp phải a thương thái nhất không có phản ứng hoàng tử đưa tay chính là một bàn tay vẫn không có vận dụng bất luận thần thông nào đơn thuần nhục thân c h i lực đạo này đại thủ hoàn toàn là do hỗn độ khí ngưng tụ h ò thành từ lúc luyện hóa một đầu hỗn nguyên khoáng mạch sau thương thái nhất trên người hỗn độn khí so trước kia càng thêm dày hơn nặng hư không đều là kịch liệt mãnh liệt rung động dù là có đại trận duy trì đều xuất hiện vết nứt như muốn vỡ vụn hoàng tử nuốt n g ụ m nước bọt vội vàng vận dụng toàn lực hắn hiện hóa ra bản thể vận dụng vô thượng thần thông mới hóa giải mất thương thái nhất công kích nhưng hắn thân thể lại là hơi run một chút rung động khoe miệng tràn ra màu tươi thấy cảnh này sau mọi người đều là thần sắc kinh hãi chỉ có những cái kia tận mắt nhìn thấy qua t ư ơ n g thái nhất thực lực người mới phát giác được kết quả như vậy chính là trong dự liệu thật hạ giận t ư ơ n g gia thần tử không cần vận dụng thần thống liền có thể tùy tiện áp chế cái này hoàng tử. vừa rồi gia hỏa này còn cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất không ai cả nổi vừa vặn khương gia thần tử dạy hắn là người đã t r u n g tiết h bản nhìn hắn kết thúc như thế nào không ít tiên h tiêu đều cảm thấy mở miệng ác khí vừa rồi hoàng tử cái k i a m ộ t mặt b ệ nghễ khinh thường hết thể nạo mạn thái độ quả thực chọc g i ậ n không ít người nhưng tất cả mọi người bởi vì thực lực không đủ g i ậ n mà không dám nói gì hiện tại khương gia thần tử xuất thủ giáo hấn đầu này c ủ a hoàng dòng roi đám người chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không gì sánh được khương gia thần tử quả thật cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng à cùng hoàng tử cảnh giới tương đương nhưng lại không dụng thần thống liền có thể tùy tiện áp chế đối phương vừa rồi cùng cổ đế tử quyết đấu lúc cái này hoàng tử còn có thể dựa vào nhục thân chiến thắng nhưng ai cũng biết khương gia thần tử nhục thân chính là vạn cổ mạnh nhất cử cảnh hơn nữa còn là hôn đ ộ i thể cái này hoàng tử nếu là cùng khương gia thần tử liệu nhục thân ưu thế cũng phải biến thế yếu không chống được bao lâu một vị đại giáo thánh nữ thần sắc dị dạng nhìn xem thân ảnh áo trắng kia nhỏ nhẹ nói lúc này hồ đảo trung tâm đã vọt tới không ít xem náo nhiệt tu sĩ tất cả đều là các lộ thiên tiêu trí tôn trẻ tuổi phóng tầm mắt nhìn tới đầu người tích lũy đầu chen vai thích cánh mỗi người đều là một mặt chờ mong cùng hưng phấn khương gia thần tử cùng thần hoàng quật một vị nào đó cổ hoàng dòng dõi giao thủ tuyệt đối là một kiện tin tức quan trọng rất nhanh tiên thành nội tụ tập tại địa phương khác tu sĩ tất cả đều hướng bên này chạy đến rất nhiều chưa thấy qua khương gia thần tử người cũng đều muốn tận mắt mắt thấy vị tồn tại này hình dáng lúc này mộ dung tuyết chạy tới khương thái nhất trước mặt thái nhất đạo huynh ngươi có thể tính tới ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu làm sao lại thế bản thần tử liền nữa thích tham gia náo nhiệt khương thái nhất cười n h ạ t nói mà hoàng tử thì bị phơi đến một bên nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười hoàng tử khí huyết dâng trào thẹn quá hóa giận hắn hét lớn k h ư ơ n g thái nhất ân oán giữa ngươi và ta còn không có kết thúc đâu phụ thân của hắn chính là thần hoàng quật một vị nào đó thật hoàng tu vi vô thượng từng áp chế qua một thời đại mà hắn làm thật hoàng t h ấ t tử đã từng chấn áp qua một thời đại bại tận qua các lộ thiên tiêu từ xuất sinh đưa đến hiện tại chưa bao giờ có người dám như thế khinh thị chính mình trừ cái đó ra hắn đối với mộ dung tuyết không còn bất luận cái gì h à o cảm vốn còn muốn cùng đối phương thông ra đâu có thể không ngờ rằng nữ nhân này vậy mà cùng k h ư ơ n g t h á i n h ấ t nói chuyện như thế đầu nhập lòng tràn đây tự ngạo hoàng tử căn bản chịu không được trong lòng có lựa giận đang thiếu đốt kinh khủng kích thích quét sạch bùn phía thật hoàng hỏa d i ễ m t h i ê u đốt thiên địa linh khi đều muốn bị t h i ê u khô cảm thụ được cái này nhiệt độ nóng bỏng rất nhiều tu sĩ vội vàng thôi động phát lực hộ thể một chút hơi thực lực không đủ người trên thân thể đều tràn ra huyết thủy vội vàng t ố i lui đến bên ngoài lúc này mới không có bị h ỏ a tan mất hoàng tử lạnh lùng nhìn về phía mộ dung tuyết âm thanh lạnh lùng nói mộ dung tuyết ta là mang theo thành ý tới ngươi chính là như thế đại khách sao ta là cổ hoàng thân tử trên thân chạy sôi vô địch huyết mạch nếu không có sau lưng ngươi có cả nguyên tiên triệu bực này thế lực ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi sao vừa dứt lời bốn phía không ít càn nguyên tiên triều tiên cung thị vệ nhau nhau biến sắc đây là đối với mộ dung tuyết khinh thường a mà lại cầm huyết mạch c h i lực đến tương đối bọn hắn càn nguyên tiên triều người khai sáng chính là một vị vô thượng tiên vương hoàng thất huyết mạch đều chính là tiên vương huyết mạch nhưng đối phương vậy mà nói hắn thật hoàng huyết mạch so tiên vương huyết mạch cao quý đây quả thực là đối bọn hắn càn nguyên tiên triều vũ n h ụ ca bất quá mộ dung tuyết cũng là không thèm để ý liết mắt hoàng tử thản nhiên nói vậy thì thật là tốt ta vừa vận cũng không thích mang lông điệu nhân bản công chúa không có cái tia đam mê lời này vừa nói ra toàn trường kinh hãi tất sau một khắc hoàng tử cho thấy vô cùng cường đại pháp thân to lớn che khuất bầu trời thật hoàn xuất hiện toàn thân quanh quẩn thật hoàn g hóa diễm vô tận thần văn cùng quy tắc hiền hóa trên đó rơi xuống hỏa diễm đủ để đem một viên cỡ nhỏ cổ tinh thiêu đốt thành hư vô giờ k h ắ c này thiên địa biến sắc thương khung đều bị chiếu dọi thành màu đỏ như máu hiện trường mọi người đều là thần sắc đại biến liền ngay cả cổ đế tử đều giật mình hiển nhiên vừa rồi cùng mình lúc giao thủ đối phương còn bảo lưu lại một chút thủ đoạn đây là đang khiêu khích cản nguyên tiên triều sao phải biết cản nguyên tiên triều chính là tiên vực mạnh nhất tiên triều không có cái thứ hai cho dù là thái cổ hoàng tộc cũng không dám quá đắc tội có thể cái này hoàng tử vậy mà trực tiếp lại cản nguyên tiên cung nội bạo tẩu theo thiên địa khí cơ hỗ loạn thật hoàng liệt diễm bức không Bốn bảo số đạo trận、pháp、sáng lên, bảo vệ nơi đây, để tránh phía pháp phá hư. vô vệ váo đạo đây, để lọt cùng lúc đó càn nguyên tiên cung một chỗ trong chủ điện đương đại tiên triều hàng o chủ đứng ở quan thiên mặt kính trước nhìn xem cảnh nội phát sinh sự t ì n h biểu lộ có chút tái nhợt tại tiên cung nội ra tay đánh nhau không khỏi cung qua không đem bọn hắn càn nguyên tiên triều để ở trong mắt đi nhưng hắn lại là không có xuất thủ ngăn lại bởi vì ở m ộ t bên một vị khí tức cực kỳ cổ lão tồn tại đang cùng thần hoàng quật một vị nào đó cực cổ thời kỳ tồn tại kinh khủng nói chuyện với nhau hai phương diện mang mỉm cười hoàng tử người hộ đạo việc này không dễ làm a càng nguyên hoàng chủ nhữ n g mày đột nhiên hắn giống như phát hiện cái gì lập tức lông mày ra hắn ra trên mặt tôi cười tuyết nhi nha đầu này ánh mắt vẫn rất cao vậy mà chọn lấy như thế một vị tồn tại xem ra việc này không cần ta nhung tay hồ đạo trung tâm bên trong hoàng tử lần nữa hướng khương thái nhất cùng mộ dung tuyết đánh tới hắn phải thật tốt giao hấn hai người kia để bọn hắn biết đắc tội kết cục của hắn thương thái nhất liếc mắt hoàng tử trên mặt cũng nhiều thêm ba phần s ắ c ý lúc đầu không muốn ra tay với ngươi có thể ngươi lại ba m u ộ n chết vừa dứt lời thương thái nhất khí tức biến đổi cả ngươi như một tòa vạn trượng như núi cao khí cơ khủng bố bàn g bạc theo sau chính là một trường vô tới nhục thể của hắn một lần lại một lần đánh vỡ cực cảnh siêu việt cực hạn sớm đã mạnh đến không cách nào ngôn ngữ trình độ đến hắn cấp độ này hoàn toàn có thể lấy nhục thân chi lực cường thế nghiền ép các loại pháp các loại thần thông dù là đối phương là thật hoàng phát thân là nhục thân cường h o n h thái của hoàng tộc cũng không được một t á t này ẩn chứa một tia âm dương pháp chứ có nặng nề hỗn độn khí bên ngoài còn có một tia sức mạnh của năm tháng một tiếng vang thật lớn quang mang m á h liệt phù văn đan vào lẫn nhau va chạm giống như là sao hỏa đụng phải trái đất giống như hoàng tử cơ thể bắt đầu biến chất khí huyết cũng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa từ trong một trường này hắn cảm nhận được sức mạnh của năm tháng một màn này cùng ban đầu ở trên quá n tinh bị t u ế n g u y ệ t tiên kim tập kích lúc sau mà tương tự ngươi ngươi vậy mà ngươi lại còn lĩnh mộ t u ế nguyện tri lực thời gian pháp hoàng tử kinh hãi lại không muốn trước đó như vậy ngạo nghệ lúc đầu không muốn động ngươi có thể ngươi nhất định phải muốn chết thương thái nhất rêu c ự c nói hắn cũng không sử dụng bất luận thần thông nào chỉ là thật đơn giản m ộ t trường trên bầu trời hoàng tử cảm nhận được trước nay chưa có áp chế hắn thật hoàng pháp thân từng khúc băng liệt trên đó quanh quẩn quy tắc đều tách ra không ta làm sao lại bại hoàng tử k ê u to hắn cơ thể còn tại biến chất khí huyết còn tại biến mất lại thêm thương thái nhất cái tiêu cực kỳ khủng bố nhục thân chi lực để hắn khó mà chống cự thất thải sắc thật hoàng huyết văng từ phía hoàng tử nửa người hoàn toàn vỡ vụn khí tức bệ hoại thể nội huyết nhục đều bị chấn thành một phấn nếu không có hắn thời khắc mấu chốt thi triển bảo mệnh thần thông đoán chừng bộ thân thể này liền muốn hoàng tử từng ngụm từng ngụm thở hồn hện vội vàng lấy ra bất tử d ừ a căn bảo lúc này mới triệt tiêu thuế nguyệt chi l ự c xâm nhập nhưng hắn trạng thái hiện tại cực kỳ thê thảm so với lúc trước long tường cũng không khá hơn chút nào mà bốn phía sớm đã hoàn toàn t ĩ n h mịch mọi người đều là toàn thân run dày đầu gối như nuông da mặc dù bọn hắn biết hương thái nhất khẳng định sẽ áp chế hoàng tử thật không nghĩ đến là cường thế nghiền ép cho dù là thật hoàng tân tử cũng ngăn không được c h ư n một trăm bảy mươi bốn một người quét ngang tất cả chấn áp đại thế c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn một người quét ngang tất cả chấn áp đại thế t hoàng, hoàng tử sắc mặt trắng bệnh nói không có khả năng cho dù là hôn nội thể nhục thể của ngươi cũng không nên mạnh đến trình độ như vậy hắn chính là chân hoàng gióng dõi huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại mà lại thở nhỏ bị các loại thần vật tối thể nhục thân cũng phi thường cường đại liền xem như thánh nhân vương hắn cũng có thể cường thế lấy nhục thân nghiền ép có thể c ư ơ n g thái nhất lại tại nhục thân phương diện dễ như chở bàn tay nghiền ép hắn cái này khiến này hắn khó mà khó thương i ế p n ậ n Nhìn h qua thái nhất thẩm nhìn hoàng tử cười lạnh nói ngươi chỗ này vị huyết mạch được thân trong mắt của ta như giấy mỏng giống như yếu ớt không chịu nổi mặc dù cực cổ thời kỳ chân hoàng đủ để khiêu chiến tiên đế nhưng nghe nói đầu kia chân hoàng là thiên địa sơ khai hôn nộn ban đầu sau đàn sinh con thứ nhất chân hoàng lại được người xưng là nguyên hoàng mà thần hoàng quật còn lại chân hoàng bất quá chỉ là đầu kia nguyên hoàng hậu duệ mà hoàng tử cũng chỉ là có được chân hoàng huyết mạch cũng không phải là nguyên hoàng huyết mạch nhiều nhất chỉ là đời thứ ba mà thôi ở đâu ra tư cách cùng hắn chống lại người khoan đáp ý trong cơ thể ta chạy x ô i phụ thân ta vô địch huyết mạch làm sao lại thùa cho ngươi hoàng tử giận dữ vội vàng thi triển thần thông khác nhưng lại vẫn là bị khương thái nhất dễ như t r ở bàn tay giống như ma diệt phanh hoàng tử vừa mới khép lại nhục thân lần nữa băng liệt hoa một tiếng trong miệng hắn lại là ho ra máu liên tục một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người khương gia thần tử thực lực so trong truyền thuyết còn mạnh hơn a lấy nục thân chi lực nghiền ép chân hoàng thân tử sợ là cũng chỉ có hỗn độn thể một loại vô thượng thể chất mới có thể làm đến c h ắ c không được người người đều nói hỗn độn thể sinh ra liền muốn vô địch khương gia thần tử không chỉ có có được hỗn độn thể hơn nữa còn cùng thần vương thể dung hợp đồng thời đoạn thời gian trước dùng cả một đầu hôn nguyên khoáng thạch mạch rèn luyện thân thể khó trách hắn nục thân so trước k i a c à n g thêm cường đại C tất cả mọi người nghị luận lên liền ngay cả một chút lao cổ đ ồ n g đều tại lúc này dùng thần niệm bắt đầu giao lưu cùng là thánh nhân cảnh cựu trọng tiên tình hình chiến đấu lại là thiên về một bên nghiên ép b ự c này kết quả để cho người ta h ã i nhiên không thôi đối với cái này mộ dung tuyết ngược lại là sớm có năm trước chỉ là để nản g khiếp sợ là thương thái nhất thực lực so với lúc trước ngắm trăng các đại hội lúc còn cường đại hơn thực lực tinh tiến tốc độ cũng quá nhanh mà những cái kia vốn chỉ muốn hợp mưu đối với thương thái nhất xuất thủ thanh thiên man mưu tộc cùng hư không thần mãng tộc truyền nhân bây giờ đều là tê cả ra đầu còn tốt chỉ là hợp mưu bày ra còn không có áp dụng bằng không bọn không hắn hạ tràng lại、so、với hoàng tử còn hạ lại với so tử một u tuổi ố đối n cùng Khương gia thần tử cùng tuổi lúc cũng không phải đối thủ của hắn. hạm. Cho chi phải thủ m cổ lúc của dù là đại gia đế, tử thế này không người có thể ngăn cản khương gia thần tử thành đế bộ pháp ta cảm thấy khương gia thần tử một thế này thành tựu đế vị sau tuyệt đối có thực lực nịch thiên phạt tiên điểm cuối của hắn tuyệt không phải chỉ là đế vô cùng có khả năng đi đến trong truyền thuyết tiên đế thậm chí siêu v i ệ t chi có người cùng n h i ệ t thảo luận đại thế chi tranh vô số kỷ nguyên mới có thể sinh ra một lần thì như một thế này quần tinh sáng trói thiên tiêu đều xuất hiện hơn nữa còn có từng cái thời đại từng cái kỷ nguyên cổ đại quái thai c ổ h o à n g tử tự xuất hiện s tại n h ra ra khương thái t nhất g t đánh bại hoàng tử thời điểm tòa kia sừng xưng tại tiên cùng chỗ sâu trong cung điện lập tức buộc phát ra hai cố không có gì sánh kịp khí tức khủng bố thiên điệu biến sắc bốn phía trận pháp cũng bị kích hoạt lóe ra cầu vồng hai người này đều là theo hoàng tử mà đến thần hoàng quật trí cường giả bọn hắn từng đi theo hoàng tử phụ thân chinh chiến cả đời quang diệu chữ thiên lúc đầu bọn hắn cảm thấy lấy hoàng tử thực lực tuyệt đối có thể cùng khương gia truyền nhân đánh cái tương xứng thật không nghĩ đến lại sẽ là loại kết quả này hoàng tử nửa người đều vỡ nát không gì sánh được thế thảm chuyện này chuyển ra ngoài cũng là ném bọn hắn thần hoàng quật mặt nhưng vô luận như thế nào hoàng tử chịu đ h ụ c bọn hắn tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ đang lúc bọn hắn muốn đánh tính ra tay lúc vị tiêu càn nguyên tiên triều lao tổ kịp thời ngăn lại bọn hắn cùng thế hệ tranh chớp tự nhiên là có th mặc dù hoàng tử bại nhưng biết h ổ thẹn sau đó dũng nói không chừng phía sau sẽ hăng hái mà lên tái tạo vô địch lộ đâu huống chi đây chính là khương gia truyền nhân không thể hành động thiếu suy nghĩ a khương gia được vinh dự tiên vực thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong lộ ra một góc của băng sơn đều đủ để để các đại thế lực sợ hãi nếu là cái này thần hoàng quật trí cường giả đối với khương thái nhất xuất thủ mà hắn cái này cả nguyên n tiên triều l a o tổ lại đối với cái này không quan tâm khương gia bên kia hắn cũng không tốt bàn giao ngay vậy cái này hai tên thần hoàng quật trí cường giả thở sâu bình phục nỗi lòng mất mặt về mất mặt nhưng chỉ cần hoàng tử tính mệnh không ngại liền tốt nghĩ thông suốt điểm này sau bọn hắn liền thu liễm khí cơ hồ đảo trung tâm bên trên thứ phương sôi trào k h ắ p trốn khó mà bình tĩnh vô số tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy c u ồ n g nhiệt nhìn xem thân ảnh áo trắng kia hoàng tử liên tục ho ra máu dãy ruổi lấy từ dưới đất đứng lên mặc dù thân chịu trọng thương nhưng hắn là thật hoàng huyết mạch sinh mệnh lực cực mạnh thương thế trên người đang khôi phục lấy nhưng khí tức cũng rất vẻ ngoài sớm đã không có trước đó ngạo nghệ cùng tự phụ bốn phía đám người nghị luận không ngừng cũng đang thảo luận lấy khương thái nhất cường đại như thế nào như thế nào nghiền ép hoàng tử nghe những nghị luận này hoàng tử trong lòng trừ không cam l càng nhiều chính là sợ hãi hắn không cách nào tưởng tượng nhân tộc nhục thân có thể mạnh đến loại trình độ này dĩ vãng gặp được đối thủ hắn chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể nghiên ép nhưng hôm nay đối đầu khương thái nhất lại là trái ngược mộ dung tuyết nhìn xem hoàng tử cười nhạo nói vừa rồi ngươi thế nhưng là rất tự phụ à hiện tại làm sao trở nên thê thảm như vậy ngay vậy hoàng tử thân sắc càng thêm khó coi lại không cách nào phản bác đồng thời trong lòng của hắn rất giận buồn b ự c hắn rõ ràng mang theo hai cái từng đi theo phụ thân bộ hạ đến đây nhưng vì sao bọn hắn không có hiện thân chẳng lẽ bọn hắn liền tình nguyện nhìn xem chính mình như vậy thê thảm sao giờ khác này hoàng tử nội tâm cảm giác sâu sắc vô lực cùng tuyệt vọng thương thái nhất thầm nhìn hoàng tử cười nói như ngươi như vậy cũng dám nói sàng vô địch cha ngươi mặt đều bị ngươi vứt sạch nói đi thương thái nhất lại là một bàn tay dò xét đi qua q u a n quần phù văn đại thủ xen lẫn quần bạo h ô n nội khí hướng hoàng tử vô tới trên đó tán phát khí cơ đáng sợ đủ để ma diệt thế gian và ậ vật kể từ đó một thế này đ ế lộ cũng có thể ít một chút phiền phức thấy cảnh này sau còn lại thái cổ hoàng tộc truyền nhân đều là tê cả r a đầu toàn thân thẳng dùng mình khương gia thần tử đây là muốn hạ tử thủ a đây cũng là khương gia thần tử sao làm việc quả quyết tàn nhẫn muốn t ạ i càn nguyên tiên triều trong tiên cũng giết người nếu là không có gì biến cố cái này hoàng tử liền phải chết ở đây cũng chỉ có khương gia thần tử mới có thể làm việc quả quyết như vậy không để ý chút nào cùng hoàng tử thế lực sau lưng càn nguyên tiên triều không đến ngăn càn sao nếu là hoàng tử chết tại càn nguyên trong tiên cung những cái kia thái cổ hoàng tộc không dám tìm khương gia tính số sách nhưng cũng sẽ đem khí rơi tại càn nguyên tiên triều trên đầu đám người dùng mình t r ứ n g lớn con ngươi mặt mũi tràn đầy không thể tin không hổ là khương gia t h ầ n tử nói giết người liền giết người làm việc tàn nhẫn không gì kiên kỵ lúc này càn nguyên tiên cung chỗ sâu nhất trong cung điện nhìn thấy quan thiên trong kính phát sinh một màn này sau hai vị kia cổ hoàng bộ hạ sắc mặt đại biến cũng không còn cách nào bình tĩnh trước đó bọn hắn còn muốn lấy cho dù hoàng tử lại thế nào bị thương nghiêm trọng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng nhưng bây giờ xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều cái này thương gia thần tử là động s á t nghiệm hắn muốn giết hoàng tử kẻ này tâm tính tàn nhẫn một lời không hợp liền động sát thủ chúng ta không thể lại ngồi c h ờ chết liền ngay cả vị k i a càn nguyên tiên triều lao tổ đều trận tròn mắt không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến loại trình độ này hoàng tử không thể chết cho dù chết cũng đừng chết tại càn nguyên tiên triều bên trong và không bọn hắn khó mà hướng thần hoàng quật bàn giao lúc này hắn liền muốn cùng hai vị k i a cổ hoàng tùy tùng vượt qua hư không cứu vớt hoàng tử tuy nói thế hệ tuổi trẻ sát phạt tranh đấu thế hệ chức sẽ không nhúng tay khả hoàng tử là bực nào thân phận chính là cổ hoàng thân tử trong lúc nguy cấp hoàng tử vội vàng lấy ra một cây thất thải sắc thật hoàng vũ linh đây là thuộc về hắn phụ hoàng vũ linh trên đó có lưu phụ hoàng hắn đại đế ý chí phụ hoàng từng khuyên bảo qua hắn trừ phi đến sống chết trước mắt nếu không tuyệt đối không thể vận dụng vật này mặc dù bị người cùng thế hệ bước đến phân thượng này quá mức mất mặt nhưng lúc này hắn càng muốn sống hơn khương thái nhất người hôm nay giết không được ta ta có phụ hoàng ta ban cho thật hoàng vũ linh một giây sau cây kia thất thải vũ linh bên trên ánh sáng cầu vồng đại tác có đế đạo pháp tắc đang lóe lên một cỗ chấn động chư thiên vô thượng khí tức trong nháy mắt buộc phát mà ra bốn phía tất cả mọi người bị cỗ này hơi thở cực kỳ đáng sợ áp chế q u ỷ sắt trên mặt đất cửu hoàng thanh thiên tiên vực bên trong vô số tồn tại cổ lão cùng nhau thất tỉnh bọn hắn tất cả đều bị cái này không có gì sánh kịp thật hoàng khí tức cho kinh động đến vô số đạo bàng bạc minh n ô n g thần n i ệ m cộng đồng hướng càn nguyên tiên triều phương hướng quất tới lúc này hồ đảo trung tâm một tôn g á người thắng tắc không gì sánh được vĩ nạn thân ảnh mơ hồ xuất hiện vẹ hư không luận lưu không gian sập đức đạo thân ảnh này bên trên tán phát lấy cực kỳ nặng nề đế uy đế đạo pháp tắc m á n h liệt không hề nghi ngờ đây là một tôn đế mà lại cũng không phải là phổ thông đế khí tức hùng hậu cổ láo hoang vu thỏa thỏa đế bên trong cự đầu phụ thân hoàng tử vô cùng kích động n h a o tới mang trên mặt nước mắt đơn giản chính là đánh nhau đánh thua khóc tìm ba ba hùng hải tử đây cũng là hoàng tử phụ thân thân hoàng quật nào đó một kỷ nguyên tồn tại vô địch hoàng cựu lại được xưng là c i đ u hoàng lại bị một vị người cùng thế hệ bước đến trình độ như vậy ngươi làm ta quá là thất vọng theo cự hoàng nói ra lời nói này sau. hoàng tử lập tức như hóa đá giống như cứ thế tại nơi đó chương một t r ư ơ i sáu khương hằng vũ xuất thủ kiểu hoàng sợ hãi chương một t r ư ơ i sáu khương hằng vũ xuất thủ kiểu hoàng sợ hãi kiểu hoàng thân hoàng quật nào đó một kỷ nguyên chứng được đế vị cổ hoàng đã từng vô địch tại một thời đại kiểu hoàng danh khí tại hắn kỷ nguyên kia có thể nói không ai không biết không người không hiểu trên trời dưới đất không ai dám không phục đương đại đại đế thụ đương đại thiên đạo quyền luyến dung hợp thiên đạo ân ký chiến lược khủng đố ngập trời đây là vô địch mà còn lại thời đại chứng đạo đại đế đều sẽ chịu ảnh hưởng lựa chọn lẫn nút tránh mà không ra cựu hoàng kinh thế nhất một trận chiến chính là tại hắn chưa thành đế trước cùng một vị vừa mới vượt qua chuẩn đế kiếp tồn tại cổ lao tranh phong hai người tranh đoạt đương đại thiên đạo ân ký cựu hoàng xuất thủ kinh thiên động địa lấy vô địch chi tư đem tôn kia tồn tại cổ lao nhục thân đánh chia năm xẻ bảy cường thế đến lấy thiên đạo ân ký đế quan gia thân thành cựu đế vị bây giờ cựu hoàng tái hiện vẹn vẹn chỉ là toát ra một tia khí tức đều quét sạch toàn bộ t h a n h thiên thiên vực vô số sinh mệnh cổ tinh rung động vạn linh sợ hãi hắn khuôn mặt mơ hồ ánh mắt cổ lao tan thương đứng chắc tay toàn thân quần đế đạo phát tác thân k bọn hắn vạn cổ đi theo a hoàng cựu vô số tuyến nguyện trinh chiến tư phương tự nhiên đối với cựu hoàng khí tức không gì sánh được quân thuộc cựu hoàng nhìn về phía hai vị kia bộ hạ vị trí nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía hoàng tử thân là con ta lại bị người cùng thế hệ bước đến tình cảnh như vậy người làm ta quá là thất vọng căn này vũ linh chính là hắn chân vũ trên đó ấn có hắn đế đạo pháp tắc trong đó còn ẩn chứa một đòn toàn lực của hắn cho dù là chuẩn đế đối đầu một cách này cũng phải thân tử đạo tiêu đây là hắn lưu cho hoàng tử bảo mệnh át chủ bài khả hoàng tử đúng là sẽ cùng người cùng thế hệ lúc giao thủ xử xuất vật này cái này khiến cựu hoàng rất là thất vọng thẹn với cổ hoàng thân tử danh s ư n g phụ thân ngài nghe ta giải thích người này muốn giết ta có thể ngài lưu lại cho ta tám bộ chúng bây giờ mới thức tình hai cái mà lại vừa rồi nguy cơ sinh tử trước mắt bọn hắn đều mặc kệ ta ta cũng là bất đắc dĩ mới tế r a ngại để lại cho ta chân vũ hoàng tử vội vàng giải thích hắn cũng không muốn lãng phí hết phụ thân lưu cho hắn bảo mệnh át chủ bài nhưng vấn đề là người hộ đạo đều không tranh thủ thời gian xuất hiện bảo đảm hắn và không hắn cũng sẽ không tế ra vật này cựu hoàng lắc đầu trong cùng thế hệ đều bị người bức thành d ạ n g này như vậy ngươi còn đi cái gì đế lộ sớm biết hiện tại lúc trước ta liền không nên phong tấn ngươi tránh khỏi ngươi tại một thế này mất mặt hoàng tử cắn răng túi đầu toàn thân đều đang run rẩy hắn cũng là thích sĩ diện nhưng lại bị phụ thân ngay trước mặt của nhiều người như vậy chế nhạo mà chung quanh những người còn lại đều là tâm thần rung động một vị đại đế như vậy giáo dục chính mình dòng dõi mảy may cũng không lưu lại thể diện đây cũng là đại đế khí phèta cựu hoàng cũng không nhiều lời cái gì ánh mắt nhìn về phía khương thái nhất trong hai mắt có vũ trụ diễn hóa nhận nguyện tinh thần chuyển động cực kỳ hãy nhiên ngươi đến tội cùng là người phương nào hắn nhìn chằm chằm khương thái nhất đang t r a dọ xét khương thái nhất lai lịch quân quận đế uy nghiêng xuống nạm như ngàn tỷ tấn tại vực này khí tức bên dưới toàn bộ thanh thiên tiên vực đều đang run dày chung q u n h vô số người đều là đầu góc phình to thần hồn như muốn nổ tung những cái kia ẩn nấp trong bóng tối vô thượng trí t ồ n thậm chí một chút chuẩn đế đô là toàn thân phát dun bên ngoài thân giãn nước không thể không lập tức rời đi cựu hoàng tiếp tục nói cùng thế hệ chi tranh điểm đến là rừng có thể ngươi sát tâm càng như thế chi trọng tiên vực chi khủng bố viễn siêu ngươi mặt ngoài thấy có đôi khi phong mang tất lộ đúng vậy thấy là một chuyện tốt hát tại lấy một vị trưởng đối giọng điệu giáo dục hương thái nhất thân là đại đế hơn nữa còn là đế bên trong cự đầu tự nhiên là không có khả năng hạ thấp thân phận đối phó một cái phía sau lưng chuyến đi do mặt mũi hắn cũng không nhị được nhưng hoàng tử hắn vẫn là phải duy trì nói thế nào đó cũng là hắn thân hắn cũng không thể nhìn xem con của mình bị người giết nhược phi hoàng tử tế ra hắn chân vũ hắn cũng không biết một thế này lại có đáng sợ như vậy yêu n g h i ệ t xuất hiện đế tộc khương gia tại dị vãng tuế nguyệt bên trong cũng chưa từng xuất hiện qua yêu n g h i ệ t như thế hôn đ ộ i thể còn mang theo thần vương thể đặc tính nhục thân phương diện đánh vỡ vạn cổ cực cảnh đến tột cùng là ai chuyển thế thân cựu hoàng mặt lộ suy tư hắn hiểu rõ con của mình mặc dù lòng cao hơn trời cực kỳ tự phụ nhưng đã từng chấn áp qua một thời đại cùng thế hệ nhưng hôm nay đối đầu khương thái nhất cho nên ngay cả mảy may sức chống cự đều không có bị buộc đến như vậy thực cảnh cái này quá không bình thường ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói thứ gì đại đạo lý đâu kết quả đều là một phen nói nhảm k h ư ơ n g thái nhất cười khẽ cái này cựu hoàng nói tới nói lui không phải liền là muốn bảo hoàng từ sao mà lại mấy lời nói bên trong mang theo chất vấn ý tứ bất quá khương thái nhất có thể cũng không bị hù dọa đại đế tuy mạnh nhưng hắn thân phụ tiên đế huyết m ạ n h đương nhiên sẽ không đem nó để vào mắt cựu hoàng ánh mắt hơi trầm xuống nghị không ra trước mắt tên tiểu bối này dám như vậy d ê u cợt hắn tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệm hôm nay ta liền thay ngươi trưởng bối hào hảo giáo hấn ngươi một chút cựu hoàng thần sắp bình thản vô thượng đế uy nghiêng trong nhá rất nhiều tu sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng toàn bộ phụ phục trên mặt đất toàn thân r u n g dây khương thái nhất trên thân lại là có vô tận hôn đ ộ n khí t r à n ngập còn có gia tộc cho h ắ n c h í bảo vô tận t h ầ n p h ù h i ệ n l ê n bao phủ lại khương thái nhất chống cự lấy cựu hoàng đ ế vi điển hình đánh nhỏ tới gia thủ đoạn còn k h ô n g í t cựu hoàng hư lạnh một tiếng cảm thấy trên mặt m ũ i có chút không nhị được nghĩ không ra tiểu t ử này vậy mà có thể chống cự h ắ n đ ế vi một giây sau một c ậ càng thêm đáng sợ đê vi bắn ra quét sạch thương khùng chấn động tinh khùng mà khương thái nhất vẫn như cụ không có động tác gì nếu đối phương tới trước gia vậy liền không thể trách bọn hắn khương ra không nệ tình hưu trên bầu trời một đạo hàn quang hiện lên chiếu sáng c ử u thiên thập địa đó là một n g ụ m mọc ra chín cái chân lô đ ỉ n h trên đó tuyên khắc lấy huyền ảo thần p h ụ vô tận ánh sáng cầu vồng nhấp nháy sinh huy nhìn thấy chiếc lô đ ỉ n h này sau c ử u hoàng nguyên bản bình tĩnh sắc mặt đột nhiên trở nên hãi nhiên đứng lên phản phất nhìn thấy cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ hắn cái kia đạo pháp thân bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện vô số vết nứ sau đó vênh một tiếng tiếng vang triệt để sụp đổ cùng lúc đó lại khoảng cách nơi đây cực kỳ xa x ô i khu vực một mảnh sương mù bao phủ trong tiểu thế giới, trong mắt tràn đầy sợ hãi lúc này có tiếng cười lạnh chuyển đến bao nhiêu kỷ nguyên đi qua năm đó thê thảm đau đớn giao hấn thần hoàng quật nhanh như vậy liền quên rồi sao chỉ gặp một cái thân ảnh mà khắc bảo đột nhiên xuất hiện trên người hắn còn đeo một ngụm lô đỉnh lao giả quần áo một mạc thuộc về phóng tới trong đám người đều không đáng chú ý loại kia liền ngay cả trên lưng lô đ ỉ n h có nhiều chỗ đều dị xét hắn chậm rãi ở trong hư không dạng bước mỗi đi một bước thiên địa c ộ minh phía trước sương mù tự hành thối lùi đến hai bên mà vùng tiểu thế giới này nơi trung tâm nhất trong cung điện ngồi xếp bằng cựu hoàng thần sắc kinh hãi nơi này là hắn ngày bình thường ngủ say chỗ tu luyện từ khi thành đế sau hắn đã rất lâu đều không có xuất thế qua cũng chưa từng bị kinh động đại đế đã dung hợp thiên đạo ấn ký đây đã là nhân đạo lĩnh vực định phong tại đi lên chính là hướng tiên đạo lĩnh vực xuất phát có thể nói đại đế ít có đi thủ cho dù là mặt khác đại đế xuất thủ song phương cũng khó có thể phân ra thắng bại nhưng hôm nay hắn một bộ p h á p thân lại bị người một lò đ ỉ n h đập bể ngay cả t h ầ n hồn đều kém chút vỡ vụn nếu không có hắn kịp thời lấy đế đạo pháp tắc hộ thể bản thể đều sẽ bị thương nặng loại này nguy cơ sinh tử hắn đã rất lâu đều không có cảm thủ qua ngươi ngươi là người của khương gia c ử u hoàng mỹ mắt chực nhảy trầm giọng hỏi quanh người hắn đế đạo pháp tác hiện lên hiện hóa ra thật hoàn g b ả n thể mê ngông đế bi tịch quyền c ử u thiên thập điện cô ba động này toàn bộ tiên vực đều cảm nhận được trong lúc nhất thời vô số trí cường giả từ trong ngủ say bừng tỉnh vô số thần nghiệm hướng bên này quét tới thật hoàng khí tức thần hoàng quật một vị nào đó c ổ hoàng là c ử u hoàng hắn vậy mà t h ứ c t ỉ n h mấy vị vô thượng tồn tại biểu lộ nghiêm túc thanh âm không gì sánh được nặng nghề bọn hắn coi là cái này thần hoàng quật lại phải phát động hắc ám náo động muốn lấy chúng sinh khí huyết kéo dài thọ nguyên chờ đợi đường thành tiên mở ra trong lúc nhất thời, thiên n u giữa rung lời nói nhẹ nhõm g ư ơ n g tùy ý mảy may nâng đều không có đem đã từng áp chế một cái kỷ nguyên đại đế để vào mắt hắn vừa rồi đỉnh kia nhiều lắm là xem như cái cảnh cáo c ă người b ả kia nguyên hàm răng trắng bên trên nhiễm lây trí cường giả đường vân trong đó còn có một tia thật hoàng khí thức người này là thật nếm qua thật h o à n thịt nghĩ tới đây tất cả mọi người hãy nhiên không hổ là đế tộc khưng gia tương tại cực cổ thời kỳ cùng ngay lúc đó thiên đình địa vị ngăn nhau tiên h vực thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong chờ chút Cố khí tức khí ngay à y tại ta sao cảm i á c có c h vậy những người còn lại đều là hít vào ngùng khí lạnh bọn hắn chưa từng gặp qua hàng vũ đại đế hình dáng nhưng tiên vực đến nay lại lưu truyền có quan hệ hàng vũ đại đế ghi chép hàng vũ đại đế tu vi khinh thường cổ kim thiên phú nghiêm nghị từng cùng cực cổ thời kỳ tiên vương thân tử tranh phong cường thế dung hợp thiên đạo ân ký chứng thành đế vị hằng vũ đại đế lấy một viên cấm khu cổ tinh làm nguyên liệu luyện thiên luyện địa l u y ệ n chế được vô thượng đế binh hằng vũ lô lại cái kia xa xưa thời đại hằng vũ đại đế chính là vô địch đại danh tử vừa thành đế liền đã đại đế tên chân s á t thần linh cổ uy hiếp thái sơ c ổ a khoáng làm cho bảy đại sinh mệnh cấm khu không dám ló đầu kiên nhận vũ đại đế kỷ nguyên tia bên trong chưa bao giờ buộc phát qua h á cám náo đ ộ n hiện nay cái kia có một ngụm đại đỉnh túi xuống láo giả hẳn là thật là hằng vũ đại đế h Còn trước tưởng rằng hàng nguyên nghĩ không này tại tỏa một thế ra hóa, vũ vô đại đế sớm số sẽ kỷ lúc ầ thầm, vô số cường giả thần n nữa tình. cường niệm giao tô trí vô Âm số lưu. giả l này cửu hoàng cũng trở về qua thần hắn cảnh giác nhìn xem khương h à n g vũ khương g i a quả thật bá đạo nhưng bản hoàng ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào có năng lực nói ra lời nói kia hắn nhưng là thần hoàng quật nào đó một kỷ nguyên tồn tại vô địch tại chứng đế vị t r ư ớ c liên ép các lộ thiên tiêu thiếu niên trừ vương không t h ở nổi bây giờ trước mắt lão đầu này lại nói muốn ăn hắn mặc dù hắn biết lão đầu này cực mạnh nhưng nhấp tự vẫn lòng hắn cửu hoàng cũng không yếu k ư ơ n g hạng vũ con mắt h i p lại thành một đường nhỏ Người nói, vùng ậ tiểu thế giới này đều muốn sụp đổ cựu hoàng có to cho dù khi ta thành đạo ở giữa một ngươi nhưng bản hoàng vẫn như cúp vô địch tại thế gian đang khi nói chuyện trên người hắn cái tia d ữ tợn đáng sợ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cả người hóa thành dài vạn trượng cầu vồng xuyên qua tinh hà hắn bước ra một bước thân t u y ê n vạn đạo như thiên địa c h i chủ lâm thế cựu hoàng trực tiếp vận dụng mạnh nhất thần thông cựu hoàng đế trải qua đây là hắn đốn nộ trọn vẹn một cái k ỳ nguyên dung hợp các loại thần thông sau mới sáng lập ra một bản tuyệt thế đế kinh luyện thiên luyện địa luyện chúng sinh nhiệt độ trong nháy mắt cấp cao đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ khoảng chừng ngàn vạn độ nhiệt độ cao rất nhiều tinh thần đều bị trong nháy mắt bốc hơi dù là cách xa nhau ngàn vạn g i m cổ tinh đều lấy cực nhanh tốc độ tan giã lấy đầy trời tinh thần đều là hòa hợp chất lỏng muốn từ giữa trời rơi xuống phía sau hắn cao vạn trượng ánh sáng cầu vồng màu đỏ trùng thiên đế đạo pháp t ắ c quanh quẩn sau đó một ngụm trẻ lớn tuyên khắc vạn đạo nổi lên đây là luyện thiên bác chính là h ắ n luyện chế cực đạo đế binh trên đó tản ra k h í tức làm cho chư thiên đều đang rung động âm thầm vô số thức tỉnh trí cường giả thấy vậy đều là thần s ắ c động dùng cựu hoàng có vô thượng tri tư mặc dù thành đạo thời gian mượn nhưng cũng đã đạt đến đế bên trong cự đầu cấp bậc so với vừa mới thành đạo lúc muốn mạnh hơn không ít đế cảnh cũng là phân cảnh g i i phổ thông đại đế đế bên trong cự đầu đế chi vô thượng gtn ầ n i ê cái này kỳ thực là từ bình thường sinh linh giao qua tiên đạo sinh linh từ nhân đạo lĩnh vực bước vào tiên đạo lĩnh vực một cái quá trình tại đi lên chính là c h â n tiên bọn hắn lấy thần niệm giao lưu đều cách thức vạn dặm tinh không xem trận chiến này đồng thời bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút trong truyền thuyết h à n g vũ đại đế đến tột cùng đến loại tầng thứ nào đúng lúc này một chút xem trận chiến này trí cường giả đều làm mở to hai mắt nhìn h í c vào khí lạnh dù bọn hắn tâm tính kiên định cũng không nhịn được thần hồn muốn nổ tung giống như cái này đã khủng bố đến trình độ này sao đông thi vạn đạo tranh tranh từng viên đại tinh vỡ vụn sáng chói cực hạn ánh sáng cầu vồng quang diệu ước vạn dằm tinh không trăm vạn dặm không gian đều nhao nhao sụp đổ trôn vùi thành hư vô khương h ằ n g vũ một t á t này che đậy v ạ n cổ cường thế đánh vào luyện thiên bắt bên trên đế binh luyện thiên bắt phía trên vô số đế đạo phát tắc uy t ắ c chi lực cùng nhau căng nước bị nói diệt đi trong đó khí linh kêu thê lương thảm thiết toàn bộ chén lớn cũng sẽ không tiếp tục giống trước đó như vậy ánh sáng cầu vồng nhấp nháy ngược lại trở nên cực kỳ ảm đạm thậm chí bắt mặt ngoài thân thể đều xuất hiện rất nhiều vết nước mà lại những vết nước kia còn tại lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ lan Phản trong cái tức nát tiên liền này luyện bắt lập tức liền muốn lập bắt vỡ ơ i Cái Không. này s a có thể. h Tiểu o à thần sắc kinh hái sắc đó â tâm y huyết luyện là hắn hao phí vô số tâm huyết luyện chế cực đạo đế binh. Trong đạo vô số đế cực đ còn dung hợp hắn suốt đời đối với đạo cảm n g ộ hắn từng lấy luyện t i ê n bắt không biết luyện hóa bao nhiêu sinh linh nhưng hôm nay chính mình đế binh đúng là muốn bể nát trong đó khí linh còn tại kêu r ề n kêu thảm ngay cả bản thân hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng tràn ra vết máu trên người đế đạo pháp tắc đều ảm đạm không b t vẹn vẹn chỉ là một bàn tay lại làm cho hắn nhận trọng thương như thế cả hai ở giữa t r a n lệch khó có thể tưởng tượng vật nhỏ lớn lẫn nhỏ cảm giác thế nào ngươi sống số tuổi ngay cả lão phu một đầu ngón tay cũng không sánh nổi ở đâu ra đảm lượng khi dễ ta khương già kỳ lân tử hôm nay lão phu nhất định phải đem ngươi vật nhỏ này nổ lông mở ngực làm gà ăn mày ăn khương hằng vũ nâng lô đ ỉ n h chậm rãi đi tới ước vạn d ằ n g bên ngoài những cái kia âm thầm xem trận chiến này trí cường giả đều là tê cả ra đầu đế bên trong c ự a đầu cũng là bị người một bàn tay đánh thành bộ dạng này đế binh đều nhanh phế bỏ đây cũng là hằng vũ đại đế sao không hổ là hằng vũ đại đế so với tiên vực cổ sử ghi chép còn cường đại hơn thật không hổ là từng giết tới vực ngoại chư th rất nhiều cường giả coi trường giao lưu sợ bị nghe được c ử u hoàng hãi nhiên muốn tuyệt trong lòng mãnh liệt rung động hắn cái kia vô địch tâm cảnh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ như muốn vỡ vụn hắn rốt cuộc là ai vậy m à mạnh đến loại trình độ này chẳng lẽ là khương gia trong truyền thuyết đệ nhất tổ ngay tại c ử u hoàng suy tứ lúc khương hằng vũ lại một cái tắt đập đi qua t h ế thế, thế c ử u hoàng vội vàng thi triển pháp thân cùng các loại đại thần thống muốn tránh đi một trường này nhưng vẫn là bị một trường này vô chúng thân thể giãn nước thần huyết giải đời trời hắn trực tiếp bị đánh hiển hóa ra bản thể toàn thân vết thương dữ tợn đáng sợ máu tươi dâng trào cực kỳ hãi nhiên th đều là đại c h ấ n một tôn từng vô địch tại một cái kỷ nguyên c ổ hoàng cứ như vậy bị tùy tiện chấn áp phải biết cựu hoàng thế nhưng là đế bên trong cự đầu so với bình thường đại đế không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần à. lại bị người tùy tiện chấn áp chẳng lẽ lại h à n g vũ đại đế sớm đã đi vào đế c h i vô thượng thậm chí gần tiên ý niệm tới đây chúng cường giả thần hồn run dậy không còn dám tiếp tục nghĩ chương một trăm bảy mươi tám hoàng tử vô lực thân hoàng quật gần tiên đế chương một trăm bảy mươi tám hoàng tử vô lực thân hoàng quật gần tiên đế cùng lúc đó tại phía xa thanh tiên tiên vực càn nguyên trong tiên cung tất cả mọi người mập bức mỗi người đều mở to hai mắt nhìn thở mạnh cũng không dám một tiếng hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch vừa rồi cựu hoàng gia sân cỡ nào uy vũ ba khí c h ấ n áp chư thiên cũng không có qua bao lâu trực tiếp bị một ngụm đại đỉnh nghiền nát đế đạo hóa thân là khương gia một vị nào đó vô thượng tồn tại xuất thủ sao vừa mới xảy ra chuyện gì có thiên t i ê u hai nhiên hoàng tử cũng là thần sắc rung động trong đôi mắt tràn đầy ý sợ hãi hắn không thể tin được chính mình phụ hoàng vậy mà bị cường địch như thế sau đó hắn tiếp nhận hiện thực này mặt mũi tràn đầy đắm trát phụ hoàng từng trấn áp một cái kỷ nguyên lực áp chư thiên chính là vô địch nhưng hôm nay đúng là như vậy đây là có khương gia một vị nào đó vô thượng tồn tại xuất thủ a bên cạnh một vị thánh nhân vương cảnh lão giả r u n r ộ n g nói sát xuất lớn là cựu hoàng bản thể bị khương gia một vị nào đó vô thượng tồn tại tìm được hơn nữa nhìn tình huống lão giả bờ m ô i phát khô nuốt nước miếng một cái không dám tiếp tục nói nữa cổ hoàng xuất thế lại bị người tìm tới nơi bế quan hoàn toàn không địch lại ngay cả đế đạo hóa thân đều nát có thể thấy được trận chiến này đến tội cùng khủng bố đến mức nào thái cổ minh nước đối với khương gia chính là chuyện tiếu lâm căn bản là không có cách kết thúc khương gia không hổ là tiên vực thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong mạnh nhất đế tộc không có cái thứ hai bất kỳ quy tắc đối với khương gia mà nói đều soi như bài trí một vị biết được một chút nội tình tồn tại cổ lão lắc đầu c ư ờ i khổ nói thái cổ minh ước quy định các tộc chí cường giả nhất định phải rời đi tiên vực tiến về đầu n g u ồ n có thể kết quả đây ước định này đối với khương gia cái dám dùng không có gặp hoàng tử khiếp sợ như vậy khương thái nhất cười lạnh nói ngươi chỗ dựa này không gì hơn cái này đi cựu hoàng đế uy đã tiêu tán khương thái nhất cũng triệt hồi thần thông nhưng hắn toàn thân vẫn như cũ sáng trói không gì sánh được bị mông lung tiên huy bao phủ như thiếu niên tiên đế giống như bệ nghệ và cổ giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy thương gia thần tử đại khí đã thành không người có thể lại ngăn nó vô hịch lộ cho dù là cổ lão đại đế cũng không được đây cũng là đế tộc thương gia bá đạo tuyệt luân một lời không hợp liền xuất thủ c h ấ n áp liền xem như cổ hoàng cũng phải bị ép không ngóc đầu lên được đối với cái này tất cả mọi người là tỏ rõ vẻ t h cao thương gia thần tử sinh ra liền đứng ở rất nhiều người xa không thể chạm định phong nếu là hôm nay đổi lại bọn họ trong đó bất kỳ một người nào b ọ lúc này ma nữ mộ dung tuyết vân lan tiểu đế quân bọn người là thần sắc thương hại nhìn về phía hoàng tử mới vừa rồi còn một mặt cuồng ngạo không bị trói buộc một bộ duy ngã độc tôn bà khí bây giờ lại thảm như vậy không phải nói hoàng tử bối cảnh không mạnh mà là khương thái nhất bối cảnh mạnh đến mức không còn gì để nói mạnh đến ngay cả thái c ổ hoàng hoang cổ đế đều muốn túi đầu lúc này ba đạo vô cùng kinh khủng khí thế đánh tới chính là càn nguyên tiên t r i ề u một vị nào đó lao tổ cùng hai vị thần hoàng quật trí cường giả bốn phía tu sĩ đều là nhịn không được lui lại là hoàng tử người hộ đạo còn có càn nguyên tiên t r i ề u một vị nào đó lao tổ hoàng tử người hộ đạo thình lình đều siêu việt vô thượng trí tôn giống như đều là chuẩn đế a đám người biểu lộ trấn kinh bất quá cho dù người hộ đạo này xuất hiện thì như thế nào ngay cả đế bên trong cự cử đầu cựu hoàng đều bị khương gia vô thượng tồn tại đánh thành bộ kia hình dạng bọn hắn có thể làm gì lúc này trừ thái cổ vạn tộc tu sĩ bên ngoài những người còn lại tộc tu sĩ đều là xem kịch vui dáng vẻ ngay bình thường những n à y thái cổ vạn tộc từ trước tới giờ không đem nhân tộc coi ra gì không ít khi dễ nhân tộc bây giờ cũng nên đổi bọn hắn những n à y thái cổ vạn tộc sợ sệt sợ hãi hai vị này từng đi theo cựu hoàng bộ hạ trên nét mặt mang theo bi thương bọn hắn cũng đều biết bọn hắn từng đi theo vị kia hoàng từng vô địch một cái kỷ nguyên tồn tại vừa ra thế liền tao nổ họa tờ lù thảm bại chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là nhìn xem khương thái nhất thân ảnh bọn hắn đáy lòng phát l ạ n h toàn thân thẳng dùng mình mặc dù bọn hắn có thể tùy ý gạt bỏ khương thái nhất nhưng bọn hắn cũng không có can đảm này trừ phi bọn hắn muốn cho toàn bộ thần hoàng quật từ tiên vực xóa tên gặp gặp qua khương gia t h ầ n tử mong rằng khương thần tử khoan hồng độ lượng tha ta nhà thiếu chủ một mạng thiếu chủ nhà ta đạo tâm đã hủy tuyệt đối không thể đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ngài rộng lòng tha thứ tha cho hắn một lần hai vị này bộ hạ thành thật nói bọn hắn từng đi theo cựu hoàng trinh chiến tư phương q u a n diệu chư thiên bây giờ lại biểu hiện như vậy hèn bọ hai vị này bộ hạ trực tiếp quỷ trên mặt đất mặc dù mất mặt phi thường khuất đ ủ nhưng dưới mắt những này đều không trọng yếu bọn hắn nhất định phải bảo trụ hoàng tử lúc này hoàng tử như hóa đá giống như cứ thế ngay tại chỗ trong lòng cái kia cũ cảm giác bất lực càng bi thương mà còn lại tu sĩ đều là tắc lời khương gia t h ầ n tử thường nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi cùng hoàng tử ở giữa cũng không phải có cái gì sinh tử đại thủ làm gì đổi tận giết tuyệt đâu trong thiên địa này sát phạt nhiều lắm vạn sự di hòa vi quý a c à n nguyên tiên triều vị lao tổ này cũng cởi hòa giải đạo cùng lúc đó tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài trong hư không một ngụm phiêu đạn quan tài chầm chầm mở ra một cái g ầ y chỉ còn ra bàn tay đảo lấy nắp quan tài toát ra đầu đây là một vị nhìn sắp xuống mồ lao giả toàn thân trên dưới quần áo rách nước bên hông còn mang theo cái hồ lô rượu lao giả nháy máy mắt dường như cảm nhận được cái gì lắc đầu nói hàng vũ tính tình này hay là giống như trước đây một chút không thay đổi bất quá mấy cái kia thần hoàng quật lão g i a hỏa đoán chừng cũng muốn ngồi không yên sau đó lao giả ngồi tại trên nắp quan tài nhìn về phía bên ngoài tỉ tỉ dặm ánh mắt tựa hồ xuyên qua vặt cổ lúc này cựu hoàng bạn thể bị khương hàng vũ lô đỉnh khương hằng vũ tay không tức sắt bắt đầu nổ lông mặc dù thân chịu trọng thương nhưng cựu hoàng cũng chưa chết là một đời cổ hoàng sinh mệnh lực của hắn hay là cực kỳ thịnh vượng cho dù chỉ còn lại có một dọn tinh huyết trải qua và cổ cũng có thể trùng sinh về phần khương hằng vũ cho cựu hoàng nổ lông không thể nghi ngờ là tại đ ụ c nhã thần hoàng quật quả nhiên sau một khắc thần hoàng quật nơi nào đó cực sâu trong thổ địa có vô tận sát ý trùng thiên thiên đ ị a rúng động tinh hà nổ tung một đạo ánh mắt đâm tủng bầu trời vượt qua tinh vực loại khí thế này đủ để náo động chư thiên Cho dù là bất ừ n g vô đ quá mặc dù nội tình thâm hậu nhưng đại đế loại cấp bậc này cho dù đối với bọn hắn thần hoàng quật mà nói cũng là cực kỳ chân quý thiếu một vị đều là tổn thất thật lớn húng chi cựu hoàng vẫn là hắn nhất mạch kia hầu bối hắn tự nhiên muốn xuất thủ rốt cục đi ra sao lão phu ngủ say lâu như vậy đang muốn tìm người hảo hảo đánh nhau một trận cũng có thể sống động hoạt động gân cốt khương h ằ n g vũ cười ha hả lẩm bẩm sau đó tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cho cựu hoàng nổ lông một bên chất đống vạn vật đất còn t i ê u đốt lên chân hỏa hắn thật dự định làm gà ăn mày lúc này cựu hoàng đã bị dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh thần hồn đều là rung động cho tới bây giờ đều là bọn hắn thái cổ hoàng tộc lấy nhân tộc là tinh huyết lương thực nhưng hôm nay lại là trái ngược trơ mắt nhìn mình bị nổ bụng để trong lòng hắn phát run lao giả này tuyệt đối là khương so với bọn hắn thái cổ hoàng tộc còn muốn hung tàn vô số lần chương 179, c ô n g phu sư tử ngoạn lòng đang dỉ máu chương 179, c ô n g phu sư tử ngoạn lòng đang dỉ máu đúng lúc này một chùm ánh sáng cầu vồng chiếu rọi thiên địa đó là từ vũ trụ chỗ sâu nhất chuyển đến vô số cổ tinh tan giã vỡ vụn vạn đạo cùng run vũ trụ vạn linh run dày toàn bộ q u ỳ dạp trên đất phủ phục cú mái không dám ngẩng đầu mà trong khí tức này vạn đạo cùng run chẳng lẽ lại là đương đại chân tiên xuất thế vừa xuất thế liền áp chế thiên địa đại đạo vạn linh kinh hãi rất nhiều sinh linh tất cả đều núp xa xa sợ bị cái kia đạo ánh mắt quét dọn tại cổ sử ký ghi chép bên trong chân tiên xuất thế đã là như thế nhưng bọn hắn có chút nghĩ không thông đương đại đường thành tiên còn chưa mở ra chân tiên làm sao lại xuất thế đâu liền không sợ nhiễm khó mà ngôn ngữ vô thượng nhân quả sao lúc này có tu sĩ phản ứng lại lắc đầu nói không đối mặc dù cùng chân tiên khí tức không hai nhưng cẩn thận cảm thụ chút vẫn còn có chút khác biệt khí tức này còn chưa tới chân tiên hẳn là gần tiên đế giờ k h ắ c này rất nhiều chứng đạo cương giả vô luận là đại đế hay là c ủ hoàng đều từ nơi bế quan tô tỉnh liền ngay cả rất nhiều đế bên trong cự đầu đế chi vô thượng đều đã bị kinh động rất nhiều đế tộc thái cổ hoàng tộc cũng đều có lao tổ tô tỉnh cảm thụ được cố khí tức kia cực kỳ rung động hiện tại đế lộ chưa mở liền có tồn tại bực này xuất hiện thật sự là để cho người ta sợ hai thần hoàng quật vị này chính là có hy vọng nhất tại tiên lộ mở ra sau trùng kích chân tiên tồn tại nhưng vì sao hiện tại thất tỉnh chẳng lẽ lại hắn muốn sớm phát động náo động lớn lấy chúng sinh khí huyết lấy độ thành t i ê n cước thần hoàng quật cái này vô số kỷ nguyên đến thiếu nhân quả quá mức kinh người đương nhiên những tồn tại này cũng không biết khương gia vị kia lúc này ngay tại thần hoàng quật tổ địa bên trong chấn áp một vị cổ hoàng dự định làm gà ăn mày rất nhiều trí cường thần niệm nào qua cảm nhận được chiếc kia lô đỉnh khí tức sau lập tức h ã i nhiên biến sắc khương gia h à n g vũ đại đế khương h à n g vũ đang làm cái gì bọn hắn khương gia liền không thể yên ổn điểm sao chẳng lẽ tiên vực lại phải biến đổi này chẳng lẽ là năm đó sự t ì n h bây giờ lại muốn l ê n diễn thái cổ vạn tộc giờ khắc này có vô số tồn tại kinh khủng tố tình rất nhiều tộc đản tộc trường tất cả đều xâm nhập các nhà tổ địa tỉnh lại cổ tổ bọn hắn tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời nhưng lúc này lại là thần hồn run rẩy bởi vì bọn hắn hiểu rõ một chút qua lại cực cổ thời kỳ thần hoàng quật cùng vạn long tổ từng phát động qua đại quy mô nhất hắc ám náo động bọn hắn hai tộc tồn tại cổ l a o vì bổ sung khí huyết thôn p h ư ớ c ư ớ c vạn sinh linh trong đó có một chỗ tinh vực là khương gia cấp dưới hạt địa t h u khương gia che chở cũng bị n u ố t kết quả chính là khương gia trực tiếp xuất động mấy vị vô thượng tồn tại đem mấy cái kia phát động hắc ám náo động tồn tại cường thế chân sát máu nhuộm mức vạn giảm tinh vực lần kia thân hoàng quật cùng vạn long tổ có thể nói là tổn thất không ít với tổ cổ tổ thương cân độc cốt cũng là bắt đầu từ lúc đó các đại thế lực thái cổ văn tộc mới hiểu khương gia bá đạo t u y ệ t luân cũng là bắt đầu từ lúc đó bọn hắn mới hiểu được khương gia nội tỉnh vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn đều đầy đủ khủng bố từ nay về sau không có thế lực dám trên mặt nổi trêu chọc khương gia nhiều nhất chính là thế hệ tuổi trẻ tranh phong để khương gia xuất một chút máu đương nhiên khương gia thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu xuất hiện lớp, lớp cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy nếu không có c ò n lại thái cổ hoàng tộc xuất thủ ngăn cản cũng có tổ long cùng nguyên hoàng lưu lại tiên vương khí sợ là thần hoàng quật cùng vạn long tổ chắc chắn nguyên khí đ ạ i thiếu thậm chí hủy diệt bây giờ vạn long tổ đã yên lặng thần hoàng quật còn tại nhảy nhót hoàng thái ất cũng xuất thề à. không ít cường giả thần n i ệ m giao lưu vạn long tổ trên tổ địa không khương hằng vũ quét mắt người đến đôi mắt nhắm lại tới cái đại gia hỏa tu vi không kém gì ta đồng dạng là một chân b ư ớ c vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại h á n tại không có trước đó tùy ý lúc đầu nghĩ đến nhiều câu mấy cái c á lớn tốt nhất là thêm ra mấy cái đế chi vô thượng đem nó hết thể chấn sát không nghĩ tới, tới như vậy một đầu cả lớn theo sương mù tán đi một đạo kinh thiên sát cơ chấn nhiếp thiết đ i ệ sau đó tán đi thư không băng liệt quy tắc sụp đổ một vị thân mang trường bào màu đỏ hồng quang đầy mặt h ạ t phát đồng nhan l á o giả xuất hiện trên người l á o giả quanh quần tiên vụ trên trán h ỏ a d i ệ m â n ký ẩn chứa một chút tiên đạo p h á p tắc chỉ là cái kia tiên đạo p h á p tắc còn có chút dễ hiểu nếu là thắp sáng liền có thể đi vào chân tiên đây cũng là đem đế cảnh tu luyện tới cực hạn tồn tại hoàng thái ất hắn đứng chắc tay tại dưới chân hắn có vô thượng gợn sóng ba động hiền hóa ước vạn rằng bên ngoài đại tinh đều cùng nhau rung động cuối cùng bởi vì không chịu nổi cỗ khí cơ này từ đó vỡ nát rất nhiều ẩn nấp trong bóng tối theo dối đại đế cổ đại đều là kêu lên một tiếng đau đớn thân nhiễm máu tươi kém chút dính vào nhẫn quả hoàng thái ất thần hoàng quật cực kỳ tiếp cận tiên tồn tại đồng thời cũng là thần hoàng quật bối phận cao nhất mười vị tồn tại một trong tục chuyên nói hoàng thái ất chính là thiên địa sơ khai hỗn nộn ban đầu lúc cái tia con thứ nhất nguyên hoàng d ò n g rõi chân chính nguyên hoàng huyết mạch khương h o à n g vũ người ta đều là chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tiên đạo lĩnh vực người như vậy khó xử một cái hậu sinh tiểu bối chuyến đi không sợ bị người chế nhạo nói thế nào hoàng cựu cũng là hắn mạch này dòng chính hậu nhân mặc dù thành đạo nhưng ở trước mặt hắn vẫn như cũng nhà mình tiểu đối bị người đối đãi như thế hắn gái này khi đại nhân chỗ nào có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu chỉ là khương hằng vũ cùng hắn một dạng đều là sắp thành liền vô thượng chân tiên chính quả tồn tại hắn cũng không dám khinh thị nếu là giao thủ hắn không có năm chắc có thể thắng chi mười cổ tổ hoàng i ể u vô cùng kích động như gặp cứu tinh giống như hô to bây giờ chỉ có cổ tổ mới có thể cứu hắn câu nói này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra được là ngươi thần hoàng quật lớn lẫn nhỏ trước đây lại nói lao phu cũng không quan tâm thế nhân đánh giá chuyến đi làm cho tất cả mọi người biết tốt nhất khương hằng vũ cười nhạt tiếp tục nói lúc đầu hôm nay còn dự định bình ngươi thần hoàng quật nhưng trên người ngươi sát xuất lớn mang theo tiên vương khí đi đã như vậy vậy liền coi như thôi cùng thế hệ tranh chấp chúng ta mặc kệ nhưng nếu là một chút không biết xấu hổ lao ra h ỏ a động ý đồ không chính đáng khi dễ ta khương gia truyền nhân tin hay không ngày thứ hai liền để các ngươi thần hoàng quật tất cả tồn tại đ ấ m máu tinh không tất cả tương quan thế lực toàn bộ c h n cùng một tên cũng không để lại hắn biết chung quanh có không ít cường g i ả đang nhìn trộm dứt khoát lấy pháp lực phát ra âm thanh vang vọng hơn p â n nửa tiên vực chuyển đến bên ngoài tỷ tỷ giảm những lời này nói là cho thần hoàng quật nghe đồng dạng cũng là nói cho còn lại mấy cái bên kia thế lực nghe quả nhiên không ít tồn tại cổ lão đều hoàn toàn biến sắc từ đó cảm nhận được vô thượng sắc cơ thiên địa đại đạo đều đang rung dậy đây cũng là khương gia bá đạo tuyệt luân việc này là ta thần hoàng quật đã làm sai trước hoàng thái ớt rất là bất đắc dĩ tự biết đối lý h ã n biết muốn giải việc này bọn hắn thần hoàng quật đến đại s u ấ t huyết thành đạo hậu bối đồng dạng không cho sơ thất h à n g vũ đạo huynh cần loại nào bồi thường m ở miệng chính là ngay vậy khương gia cũng không phải không nói đạo lý đã ngươi đều nói như vậy chuyện kia liền dễ làm các ngươi thần hoàng quật có vẻ như có mấy cây thật hoàng bản mệnh vũ linh còn có một số nguyên hoàng lưu lại tinh huyết không bằng coi như là cho nhà ta chuyển nhân bồi thường đi nghe được lời nói này sau rất nhiều bốn phía ẩn nấp tồn tại cổ l ã o đều là sắc mặt đại biến khẩu vị thật là lớn a thật hoàng bản mệnh vũ linh cả đời chỉ có thể mọc ra hai ba cây mỗi một cây đều ẩn chứa thật hoàng bản mệnh phát tắc cùng một chút huyền diệu áo nghĩa thậm chí có thể từ đó ngộ ra vô thượng thần thông mà nguyên hoàng tinh huyết so với thật hoàng vũ linh muốn càng thêm trân quý phải biết thiên địa sơ khai hôn nội ban đầu cũng chỉ từng sinh ra một đầu nguyên hoàng đầu này nguyên hoàng chính là thiên hạ tất cả loài chim chúng tổ mà thần hoàng còn chính là nguyên hoàng lưu lại đ nguyên hoàng tinh huyết trình độ chân quý căn bản là không có cách cân nhắc nghĩ không ra cái này khương h à n g vũ vậy mà công phu sư tử ngoạn đưa ra loại yêu cầu này hoàng thái ớt trái tim đều đang chảy máu toàn thân bỗng nhiên run run một chút dù hắn tâm cảnh không thiếu sót lúc này cũng là kém chút bạo tẩu chương một trăm tám mươi tàn nhẫn quả quyết các ngươi mang theo h ắ n cũng đi chương một trăm tám mươi tàn nhẫn quả quyết các ngươi mang theo h ắ n cũng đi hoàng thái ớt thở sâu cố gắng bình phục nỗi lòng gật đầu nói ta đáp ứng nói âm nhưng chân hoàng vũ linh đã dùng không sai bị lắm chỉ con bác ây mà nguyên hoàng tinh huyết còn thừa lại một dọn những này ta đều cho hằng vũ lạ h đạo hưu trước hết buông hắn ra đi bất quá ta còn có một nỗi n g h i hoặc nhìn hằng vũ đạo hưu giải hoặc nghe nói khương gia hết thạy thập tam tổ không biết hằng vũ đạo hưu tại khương gia sắp xếp thứ mấy hắn sát mặt bình tĩnh kỳ thật muốn mượn cơ hội lời nói khách sáo tham dò rõ ràng khương gia nội tình âm thầm theo dõi những trí cường giả kia cũng là chăm chú lắng nghe sợ bỏ lỡ một chút chi tiết khương hằng vũ đối với cái này đến cũng không có nhiều dầu diếm bởi vì cũng không cần thiết dầu diếm lắc đầu nói lao phu bất tài bất quá chỉ là khương gia chín tổ thôi bất quá ta khương gia hiện nay cũng không phải là hoàn trình khương gia ẩn mạch còn không có tính đi vào. T. nghe nói như thế sau tứ phương tinh không một mảnh ngốc trệ cùng tinh mịch hoàng thái ất hoàng k i ự u cùng nút trong bóng tối theo dõi các phương chí cường giả đều là hít vào khí lạnh cũng không phải là hoàn chỉnh thương gia còn có ẩn mạnh tất cả mọi người là trong lòng rung động không gì sánh được h ã i nhiên có mặt người sắc t r ắ n g bệnh con người mở to có lòng người tự khuấy động toàn thân run run d y dù là lấy tâm cảnh của bọn hắn lúc này đều có chút bất ổn trong lúc nhất thời có người nhớ tới cực cổ thời kỳ lưu truyền sự kiện kia thương gia hoàn toàn có thể cùng thái cổ thiên đình địa vị ngăn nhau thậm chí thái cổ thiên đình hủy diết lúc khương gia còn từng muốn trùng kiến thiên đình nhất thống tiên vực khương hằng vũ lời nói cùng những n à y cổ lao truyền ngôn kết hợp lại đủ để nhìn ra được khương gia nội tình không phải bình thường thâm hậu liên cái này hiện nay tiên vực khương gia còn không phải hoàn chỉnh nếu là hoàn chỉnh khương gia cái tiếp thế tất có thể so với thái cổ thiên đình mà thái cổ thiên đình cường đại cớ nào rất nhiều cực cổ thời kỳ người đều là biết đến hoàn g thái ớt hô hấp cũng biến thành rồn dập lên trong lòng hãi nhiên đến bọn hắn loại tầng thứ này mỗi tiếng nói cử động đều nhiễm lấy nhân quả nói cách khác khương hằng vũ lời nói đều là thật c đàm luận ở giữa vô số người đều là trong lòng ngứa ra mồ hôi lạnh tê cả da đầu bọn hắn đã nhìn trộm đến không biết cấp độ ở trong đó dính dấp nhân quả quá lớn trong lúc nhất thời rất nhiều trí cường giả cũng không dám đang nhìn trộm nghe lén ảo não mà rời đi tiên vực không sợ thần hoàng quật cùng vạn long tổ thế lực không nhiều có dám trực tiếp giết tới thần hoàng quật tổ điệu thế lực chỉ có khương gia thế lực khác cũng không có can đảm này khương gia thần bí cùng tương đại theo khương h à n g vũ xuất thế để tiên vực các nơi đều khuấy động rung động đã từng vô địch tại một cái kỷ nguyên cựu hoàng cũng là đầy mặt hãi nhiên bờ môi phát xanh hắn biết khương gia so với thần hoàng quật không kém thật không nghĩ đến đúng là dạng này nếu là nguyên hoàng còn ở đó bọn hắn thần hoàng quật sát xuất lớn còn có thể cùng khương gia bẻ vật tay đi hoàng thái ớt cũng là thợ sâu mặc dù sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh nhưng hoảng sợ trong lòng thật lâu không có khả năng tán đi đối với phản ứng của mọi người hoàng thái ớt ngược lại là có chút mất hết cả hứng. đương nhiên ta tuy là chín tổ nhưng thứ hạng này chưa hẳn chính là chính xác lao phu ngủ say lâu như vậy nói không chừng đã có hậu bối siêu việt lao phu đâu sao lại có thể như thế đây h à n g vũ đạo huynh nói đùa ngay vậy hoàng thái ớt một cái lào đ ả o kém chút từ không trung nga xuống đâu còn có nửa điểm gần tiên đế b y nghi sau đó hoàng thái ớt vội vàng phái người mang tới chân hoàng vũ linh cùng nguyên hoàng tinh huyết như đưa ôn thần giống như đưa cho khương h à n g vũ xem ở nơi g ư có thành ý như vậy phân thượng vật nhỏ này lao phu cũng liền không làm khó dễ đa tạ tiền bối tha mạng cự hoàng vội vàng nói tạ ơn loại cảm giác sống sót sau hai nạn kia quá kinh nếu không có có mười cổ tổ hiện thân nếu không có thần hoàng quật lấy ra những trí bảo này hắn hôm nay sợ là đến vất lạc cùng lúc đó rất nhiều trong bóng tối nhìn trộm nghe l é n trí cường giả nhao nhao trở lại tổ địa triệu tập tộc nhân thỏa đảm một chút vốn chỉ muốn đối với khương gia xuất thủ thế lực cũng bỏ đi ý nghĩ này nhưng mà cũng có một chút thế lực đối với cái này cũng không để ý cũng tỷ như vạn long tổ bây giờ còn đang lấy tay chuẩn bị thức tỉnh tiểu long hoàng dự định cùng khương gia truyền nhân tiếp tục tranh phong lại tỷ như thái sơ cổ khoáng hoang cổ thánh địa trí cường giả cũng tại thân niệm giao lưu n g ư đồ bí mật như thế nào đối phó khương gia những thế lực này hiển nhiên tại tìm đường chết trên con đường càng chạy càng xa biết do không thể làm mà vì chính là muốn chết cùng lúc đó càn nguyên trong tiên cung cái kia hai tên thực lực ngập trời siêu việt trí tôn thần hoàng quật trí cường giả còn quý gối khương thái nhất trước mặt cầu tỉnh càn nguyên tiên triều vị lão tổ kia cũng ở một bên hòa giải hoàng tử lúc này sớm đã như thất thần giống như hóa đá tại chỗ t r u n g quanh tất cả mọi người t r ầ mặc m một đời cổ hoàng thân tử vậy mà luân lạc tới tình cảnh như vậy thế gian này sợ là không có so với hắn xui xẻo hơn vừa thức tỉnh liền đụng phải dạng này một tôn k h á i thai đối với cái này khương thái nhất lại là không có bao nhiêu con sóng b ì n hoàng thẳng nói, lý d đâu? t r đó tử vị hiện ạ mặt m t nay hoàn toàn chính sát phi thường thê thảm toàn thân cao thấp tu vi mất hết thánh nhân cảnh tu vi bị đánh phế đi bất quá hoàng tử có thể tại khương gia thần tử dưới tay chống đỡ cái ba năm chiêu cũng đã vô cùng g â ê gớm phải biết chín thành chín thiên tiêu ngay cả khương thái nhất một bàn tay đều gánh không được sẽ bị trực tiếp bạo thành huyết vụ kể từ hôm nay đương đại tuyệt thế thiên tiêu bình phán tiêu chuẩn liền muốn lấy có thể hay không tiếp khương gia thần tử mấy chiêu mà không chết làm cân nhắc tiêu chuẩn vô số thiên tiêu tâm tư dị biệt ý niệm tới đây cực kỳ cảm khái thay thế khương thái nhất trực tiếp đưa tay một bàn tay đập nát hoàng tử nhục thân lập tức hoàng tử bạo nát hóa thành huyết vụ h ắ n thần hồn sợ hãi quay trở về đậu thay thế hai vị kia bộ hạ cùng càng nguyên tiên triều l a o tổ đều trận tròn mắt đều như vậy khương thái nhất lại còn tản nhẫn như vậy quả quyết xuất h ủ khương gia thần tử ngươi trong đó một vị bộ hạ mặt lộ tức giận nhưng cũng không dá nghĩ không ra khương thái nhất lại đột nhiên xuất thủ vỡ nát hoàng tử nhục thân khương thái nhất thản n h i ê nói n mang theo thần hồn của hắn cút đi hai vị này bộ hạ cắn răng trực tiếp lấy đại thần thông che lại hoàng tử thần hồn nhục thân sụp đổ đối với người bình thường mà nói mang ý nghĩa tử vong nhưng đối bọn hắn mà nói chỉ cần thần hồn bất d i ệ t liền có thể giành lấy cuộc sống mới chỉ là khương gia thần tử cách làm quá mức bá đạo bọn hắn cũng không dám nhiều lời lập tức rời đi lúc này đám người tâm thần chấn động nghĩ không ra khương thái nhất sẽ ngay trước cái này hai đại cường già trước mặt đột nhiên xuất thủ đơn giản chính là một tôn sát thần nếu là lực đạo tại gia tăng một chút hoàng tử thần hồn cũng phải bị xoắn nát đương nhiên đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh thọ yến mở ra mộ dung tuyết đi ở phía trước vì tất cả người dẫn đường nhưng nàng chỉ cùng khương thái nhất một người giao lưu thế vậy còn lại các lộ thiên tiêu thiếu niên chư vương đều là mặt lộ hâm mộ thế gian này cũng chỉ có khương gia thần tử có thể làm cho càn nguyên tiên triều tuyết công chủ như vậy chương một trăm tám mươi mốt chưa xuất thế sơ đại cấm kỵ khương thái nhất trở mong chương một trăm tám mươi mốt chưa xuất thế sơ đại cấm kỵ khương thái nhất trở mong càn nguyên tiên triều công chúa thọ yến rộng m ờ i tiên vực không ít thế lực rất nhiều vô thượng đạo thống cổ lão đại giáo bất hủ đế tộc đều tới trong đó cũng tới rất nhiều thế hệ trước trí cường giả tất cả mọi người tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau phần lớn đang đàm luận một chút tu đạo sự tình mỗi người đối với đạo lý giải khác biệt một khi tìm tới đối với đạo lý giải nhất trí người liền nói chuyện quên hết tất cả mà rất nhiều tuổi trẻ tồn tại đều có ý vô tình nhìn về phía mộ dung t u y ế t vị này trong truyền thuyết chùng đồng nữ mang theo kiếp trước làm tuệ thiên phú nghiêm nghị dung nhan lại có thể xưng tiên vực thứ nhất nếu là có thể đến nàng này còn cầu mong gì đương nhiên rất nhiều tuổi trẻ tồn tại cũng chỉ là ngẫm lại nhấp tự vấn lỏng cùng khương gia thần tử so g a bọn hắn kém xa tích tắp đúng lúc này càn nguyên hoàng chủ xuất hiện hắn trên mặt dáng tươi cười đối với tất cả khách đến thăm nói ra hôm nay cảm tạ các vị đến là tiểu nữ trúc thọ trong khoảng thời gian này tiểu nữ suy nghĩ không yên lo lắng ta người làm cha này cũng không thể tránh được bởi vậy bản hoàng quyết định hôm nay ai có thể để tiểu nữ cao hứng ta càn nguyên tiên triều bảo khốn nhậm do nhị các loại chọn lựa ba loại thần vật nghe được lời nói này sau tất cả mọi người s ô i trào cực kỳ kích động tùy ý chọn tuyển ba loại thần vật phải biết càn nguyên tiên triều thế nhưng là tiên vực đệ nhất tiền hướng so với vũ hóa tiên triều không biết mạnh bao nhiêu. Kỳ bảo trong kho lại phẩm chất cũng rất cao nếu là có thể tùy ý chọn tuyển b a kiện đồ vật vậy thì đối với bọn họ tu vi thậm chí đúng không ngày sau tiên hữu cổ bí cảnh lịch luyện sẽ có trợ giúp cực lớn mà lại điểm trọng yếu nhất là có thể cùng càn nguyên tiên triều nhờ và chút quan hệ nói không chừng may mắn có có thể được tuyết công chúa phương tâm đâu ý niệm tới đây các đại thế lực tuổi trẻ tồn tại đều sinh động bọn hắn ngao n g a o thảo luận lúc này có thể có cái nhìn thế nào hương thái nhất nhấc miệng quỳnh tương thản nhiên nói ta đối chuyện nam nữ từ trước đến nay không thích ta nhất tâm hướng đạo chỉ vì đang lâm tuyệt đình mặt khác không liên quan gì đến ta nghe vậy cổ đế tử cười khổ nói thái nhất đạo huynh ngươi đạo tâm này thật là kiên cố a nói thật càng nguyên hoàng chủ điều kiện quá phong phú ta đều tâm động có thể đạo huynh ngươi lại không thèm để ý chút nào k h ư ơ n g thái nhất cười cười so sánh như thế nào lấy nữ nhân cao hứng ta đối với những cái kia chưa từng xuất thế thiên tiêu cổ đại quái thai càng cảm thấy hứng thú mặc dù tiên cổ bí cảnh sắp mở ra nhưng k h ư ơ n g thái nhất trong lòng rất rõ ràng tiên vực còn có rất nhiều cổ đại quái thai cổ hoàng tự tự đại đế thân tử chưa từng h i n thế căn cứ dĩ vãng đọc tiểu thuyết kinh nghiệm thường thường càng là đến cuối cùng ra sân tự mang bờ b ấ trừ cái đó ra cổ đế miếu vô thượng sơ đại cũng đã thức tỉnh hắn thân có cổ đế thân thực lực vô song ta từng mười chiêu bại vào trong tay hắn còn có hoang cổ thánh địa vị kia truyền nhân chưa bao giờ hiện lộ qua có vẻ như đều đang đợi t i ê n cổ bí cảnh mở ra bất quá ta tin tưởng những người này đối đầu thái nhất đạo h u n h đều sẽ không địch khương thái nhất kinh ngạc nói lại còn có người có thể mời ư chiêu bại ngươi có chút ý tứ hiện nay thế hệ tuổi trẻ trừ khương thái nhất bên ngoài cổ đế tử cùng hoàng tử đã là mạnh nhất tồn tại bất quá hoàng tử đã kết thúc chỉ có cổ đế tử chỗ hết tài năng bây giờ hắn nói có người có thể mời ư chiêu bại hắn đây cũng là để khương thái nhất hứng thú có lẽ người kia có thể làm cho mình hào hào gián ra gián ra gân c ố đâu mà khương thái nhất bên người khương t u ế t ninh khương hạo nhiên cùng cổ trần xa hoàng kim sư tử bọn người đều là thần sắc kinh h ả i có thể mười chiêu bại cổ đế tử tuyệt đối là một cái cực mạnh đối thủ nhưng lập tức lại không thèm để ý đương đại công tử thực lực đã là thế hệ tuổi trẻ trần nhà không người có thể địch còn lại những cái kia chưa từng xuất thế hoặc là còn ở vào trong ngủ say sơ đại mạnh hơn lại có thể thế nào chỉ có thể biến thành công tử đ á cây chân cổ đế tử hít sâu một cái nói người này tên là đế thích thiên chính là một vị vô thượng đế đạo quả biến thành mang theo vị kia cổ đế kiếp trước làm tuệ chiến lược vô song lúc đó hắn chỉ dùng mười chiêu liền bại ta bây giờ tính toán thời gian hắn cũng nên xuất thế thương thái nhất lơ đ ê n nói nếu là ta đoán không sai mặc kệ là tiểu long hoàng hay là vị kia vô thượng đế đạo quả biến thành đế thích tiên cũng hoặc là là hoàng cổ thánh địa vị kia thần bí truyền nhân bọn hắn cũng sẽ ở đế lộ thậm chí tiên cổ trong bí cảnh khiêu chiến ta đúng không cổ đế từ gật đầu nói vô cùng có khả năng thái nhất đạo huynh ngươi bây giờ là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thực lực vô song bọn hắn những cái kia chưa từng xuất thế sơ đại c ô n g kỵ đoán chừng đều muốn nhất chiến thành danh chấn động t i ê n v ự c biện pháp tốt nhất chính là cùng thái nhất đạo huynh ngươi một trợ mong hắn cả đời mà đến chưa bại một lần gặp đối thủ chín thành chín gánh không được hắn một bàn tay cho dù là cổ hoàng thân tử hoàng tử cũng bị hắn đánh h ỏ n g mất cái này khiến k h ư ơ n g thái nhất cảm thấy không thú vị một đường quét ngang không có đối thủ không ai có thể cùng hắn đánh muốn hoạt động hoạt động gân cốt đều không được chỉ mong lần này tiên cổ bí cảnh cùng đằng sau đế lộ đừng để hắn thất vọng chương một trăm tám mươi hai lập lờ nước đôi đáp án trung tìm đại đạo chương một trăm tám mươi hai lập lờ nước đôi đáp án trung tìm đại đạo tiên cổ bí cảnh sau chính là đế lộ đế lộ sắp mở chư vương trôn xương đây là một đầu dài rằng giặc tinh không cổ lộ chỉ có dựa vào chính mình mới có thể từ nguyên điểm tới điểm kết thúc dọc theo con đường này cơ duyên đông đảo nhưng cũng sát cơ trùng điệp sẽ xuất hiện rất nhiều không thể làm gì nhân tố đây là thuộc về thế hệ tuổi trẻ tranh phong cho dù là bất hủ đế tộc người hộ đạo cũng khó có thể nhúng tay có thể đi đến đế lộ đều là đương thời thiên tiêu trí tôn trẻ tuổi trong đó tuyệt đối không thể thiếu khí vận c h i tử giống trước đó vũ phong kỳ ninh liền cho khương thái nhất mang đến không ít chỗ tốt ngay tại khương thái nhất suy tư lúc đột nhiên một đạo nhu hòa tiên âm chuyển vào bên thai thái nhất đạo hình tuyết nhi gần nhất mới học một khúc còn xin đạo hình giám thưởng mộ dung tuyết một tay đánh đàn thay đổi ngày xưa cung trắng váy váy trắng phất phối thanh ti phi dương toàn thân có tiên huy mông lung như tiên nữ lâm thế giống như hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt mọi người nhìn qua đơn giản cùng khương thái nhất là một đôi trời sinh tiên lữ rất nhiều trí tôn trẻ tuổi chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt rung động loại này đẹp đơn giản để cho người ta ngạt thở nếu là tuyết công chủ tâm ý tại hạ r ử a thai lắng nghe khương thái nhất vuốt cằm nói đối với hắn loại này một lòng đăng lâm tuyệt đỉnh người trên đời lại không bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng đến hắn mà mộ dung tuyết lần này giả dạng cùng cử chỉ ngược lại để có hắn hơi kinh, ngạc. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc. Rất như vậy âm luật để hắn đột nhiên nhớ tới nguyễn âm phường diệu âm đồng dạng đối với cầm đạo tạo nghệ cực sâu đồng dạng phong hoa tuyệt đại tiên ý tung bay cả thế gian khó gặp đây là đương đại tiên cúc thương thái nhất gật đầu nói từ khúc này quả thật không tệ gột rửa duyên hoa để cho người ta toàn thân đều rất dễ chịu thái nhất đạo hình từ khúc tên là tiên lạc chỉ tiếc tuyết nhi đành phải tàn thiên cũng không phải là hoàn chỉnh nghe được k hương thái nhất tán dương sau mộ dung tuyết mặt lộ vui vẻ nói hiện trường tất cả mọi người đều là cảm thán nếu không có k hương gia thần tử lần nữa bọn hắn có thể khó mà nghe được như thế tiên lạc theo thọ hiến dần dần đi đến hồi cuối sau hiện trường có người dẫn đầu phản ứng lại một vị đến từ đạo thống cổ lao truyền nhân tiến lên một bước nói tuyết công chủ hôm nay đến đây chúc thọ chỗ tuyên tiểu lễ không thành kinh ý vận này chính là chú nhan tiến thảo chính là sư phụ ta từ nơi nào đó trong di tích cổ xưa mang ra sau khi phục dụng đủ để ngừng nói. các nàng mặc dù là người tu đạo nhưng cũng là nữ nhân so nam nhân muốn càng thêm chú trọng dung mạo của mình vô số đạo ánh mắt tất cả đều rơi vào mộ dung tuyết trên thân đều muốn nhìn xem mộ dung tuyết phản ứng kiếm tông truyền nhân nhìn thấy một màn này sau biểu lộ có chút đắc ý tựa hồ c á i này c ả n g u y ê n tiên triệu ba kiện thần vật đã mất nhập t a y hắn đồng thời nói không chừng còn ngoài ý muốn bắt được công chúa phương tâm bụi về với bụi đất về với đất chỉ cần chưa thành tiên vô số kỷ nguyên sau đều sẽ hóa thành một nắm đất vàng dung mạo bất quá chỉ là một bộ túi da thôi quá để ý ngược lại sẽ ảnh hưởng tu đạo c h i lộ mà chỉ cần thành tiên thuế nguyện không ra thân tự nhiên cũng có thể thanh xuân mãi mãi mộ dung tuyết thản nhiên nói nàng trước đó một mực tại quan sát khương thái nhất đối với mặt khác dâng tặng lễ vật người không thèm để ý chút nào nghe vậy chung quanh vô số người đều là sắc mặt đại biến nghĩ không ra mộ dung tuyết đạo tâm càng như thế châm ổn kiếm tông truyền nhân biểu lộ xấu hổ đành phải đem tiên thảo thu hồi xem ra mộ dung tuyết cũng không tại tuyệt đại đa số bên trong hướng đạo c h i tâm càng như thế vững chắc mà còn lại tuổi trẻ thiên tiêu đều là nhẹ nhàng thở ra may mắn không có bị đặt được nếu không cái kêu ba loại thần vật thậm chí là công chúa phương tâm bọn hắn coi như đều muốn bỏ lỡ cơ hội lúc này tất cả mọi người phản ứng lại bắt đầu nhao nhao dâng tặng lễ vật có là vô thượng trí bảo có thể luyện hóa trí tốt khí đối với thực lực tăng lên rất có ích lợi có là kinh Văn, tu luyện tới đỉnh cao nhất cũng có thể tăng lên chiến lược cũng có là một chút yên ổn tâm thần đặc thù lễ vật đeo sau có thể tâm như chỉ thủy không lấy vật vui không lấy mình buồn tóm lại những trí bảo này đủ loại đủ loại kiểu dáng nhiều đến đếm đều đếm không đến nhưng mà lại đều bị mộ dung tuyết cự tuyệt những vật kia cái gì nàng đều không quan tâm ánh mắt nhìn chừng chừng hướng khương thái nhất đối với cái này khương thái nhất lại là lơ đễm hắn cũng không muốn tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng t i n h lực lãng phí ở trên chuyện nam nữ mà thuận mộ dung tuyết ánh mắt nhìn tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng khương thái nhất chẳng lẽ lại tuyết công chủ cự tuyệt bọn hắn dâng tặng lễ vật tất cả đều là vì khương gia t h ầ n tử chúng tiên h tiêu thở dài nhấp tự vẫn lòng cùng tồn tại b ự c này so sánh bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới như trời vực có khác không cùng một đẳng cấp cũng khó trách sẽ để cho tuyết công chủ như vậy thái nhất đạo hình ngươi cũng không có lời gì muốn nói sao mộ dung tuyết đột nhiên nói ra khương thái nhất biết mặc kệ đưa lễ vật gì đều là không đúng mộ dung tuyết tâm tư hắn là biết đến nhưng hắn nên nói cái gì đâu hắn không muốn bị chuyện nam nữ dính dấp lại không muốn làm cái bạc tình bạc nghĩa hạ người thân tử mộ dung công chủ chính là nghĩ ra được ngài một câu khẳng định ngài làm gì xoắn suýt đâu khương tuyết ninh ở một bên nói ra khương thái nhất lắc đầu đây cũng không phải là xoắn suýt đây là lại để cho hắn làm lựa chọn gặp khương thái nhất t r ầ mặc m mộ dung tuyết ánh mắt đều ả m đạm một chút thay thế, thế càn nguyên hoàng chủ cũng là bất đắc dĩ chuyện nam nữ liền xem như hắn như vậy đại đế đều khó mà tránh cho trừ phi chặt đứt thất tình lục dục nhất tâm hướng đạo nhưng hắn đứng tại phụ thân góc độ không muốn nữ nhi như vậy nửa ngày khương thái nhất mới mở miệng nói người ta dắt tay trùng tìm đại đạo theo hắn nói, ra lời nói này tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người đây coi như là cái gì trả lời chắc chắn liền ngay cả ma nữ đều có chút một b ư ớ c nhưng suy nghĩ kỹ một chút đây là đang biến tướng cùng mộ dung tuyết kết làm đạo lữ a nghĩ đến cái này ma nữ trong lòng trong lúc nhất thời cảm giác khó chịu mà mộ dung tuyết ánh mắt lấp lóe trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mừng rỡ nàng là bực nào cao ngạo nhưng cũng có như thế một mặt cái kia tốt t a nguyện theo thái nhất đạo hình cùng một chỗ c h u n g tìm đại đạo mộ dung tuyết tiếu đạo mặc dù là lập lờ nước đôi đáp á n nhưng nàng đã rất thỏa mãn chương một trăm tám mươi ba tiên cổ bí cảnh sắc mở t i ể u long hoàng xuất thế chương một trăm tám mươi ba tiên cổ bí cảnh sắp mở tiểu long hoàng xuất thế thọ yến kết thúc càn nguyên hoàng chủ mang theo khương thái nhất đi c à nguyên n tiên triều bảo khố mặc dù càn nguyên tiên triều t r í bảo đại đa số đối với khương thái nhất vô dụng nhưng hắn hay là từ đó tìm được mấy thứ độ tốt càn nguyên đế kinh cùng luân hồi tiên cốt bản này càn nguyên đế kinh chính là càn nguyên tiên vương chứng đạo đại đế lúc dụng tâm đến tạo thành đ i chép vô thượng thần thông phương pháp tu luyện mà luân hồi tiên cốt nếu là luyện hóa đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt rất lớn trong đó thần thông dính vô thượng lực lượng luân hồi tiên đạo quy tắc trả ngập dù là chỉ là một sợi cũng đủ để khương th nghe nói xương này chính là vô số kỷ nguyên trước càn nguyên tiên triều chém giết một vị luân hồi c h i đạo trần tiết lúc t u ô n r a tới chỉ là bởi vì càn nguyên tiên triều không có phía sau lưng đi luân hồi c h i đạo bởi vậy mới để đặt tại trong bà khố mặc dù thời gian trôi qua vô số kỷ nguyên nhưng tiên cốt bên trong tiên ý chưa từng ma d i ệ t nửa phần quy tắc chi lực tiên đạo pháp tắc đều còn tại khương thái nhất hiện tại không cách nào hiểu rõ những này nhưng có thể trực tiếp luyện hóa dùng cho hoàn thiện chính mình luân hồi đạo mặc dù càn nguyên hoàng chủ ngay từ đầu có chút đau lòng nhưng nghĩ đến tiểu tử này bắt được nữ nhi của hắn phương tâm hắn cũng chỉ đánh cắn răng cho đằng sau khô khô kh sau đó cùng mộ dung tuyết tước định tiên cổ bí cảnh gặp liền rời đi c ự thần linh cùng hoàng kim sư t ử phụ trách kéo động cổ thuyền thanh thế thật lớn cổ thuyền nhắm hướng đông h o a n g tiên vực vô cực đế tinh khương gia trở lại đi tiên cổ bí cảnh là đế lộ mở ra trước dấu hiệu tại thời đại thái cổ từng có một vị có một không hai mười thế tồn tại người xưng ơ tiên tử có một không hai cùng thế hệ chính là mười quan vương tiên tử nghe nói lại tiên cổ bí cảnh bên trong phá vỡ nhiều hạng ghi chép đến nay không người có thể phá nhưng khi thế tất cả mọi người cảm thấy khương gia thần tử sẽ che đậy cổ kim thành tựu mạnh nhất tri lộ mười ngày sau t cùng lúc đó thế lực khắp nơi tuyết tàng thiên tiêu đủ loại cổ đại quay thai ngủ say thật lâu cổ hoàng r ò n g dõi vô địch vu mô cái kỷ nguyên che đậy cùng thế hệ cấm kỵ sơ đại đều là nhao nhao hiện thế ngay cả thái sơ cổ khoáng thần linh cốc các loại đại sinh mệnh cấm khu cũng nhao nhao phái gia truyền nhân có một vị nào đó thánh triều thái tử tu luyện ra hoàng đạo long khí kéo dài ngàn v ạ n dặm rung động chung quanh rất nhiều cổ tinh có khủng bố đại giáo thánh nữ hiền thế dung nhan tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại dẫn vô số thiên kiêu đi theo cũng nổi danh không kinh truyền tiểu nhân vật thu hoạch được thiên đạo khí vận ra thân lịch thiên mà lên một đường phụ riêu mà lên càng có người tìm đường chết giống như tiếp dẫn chín ngày lôi đ ỉ n h rèn luyện thân thể còn muốn chạy nhục thân con đường trứng đạo còn có bá thể nhất mạnh truyền nhân tức tỉnh thế tất yếu cùng đương đại mặt khác thể chất tranh phong nói tóm lại tiên vực các nơi các đại sinh mệnh cổ tinh đều có tin tức truyền thái cổ hoàng tộc bên kia cũng có tin tức chuyển đến kim sĩ đại bảng tộc kim sĩ tiểu bằng vương đem kim bằng thể luyện chế lại thành trực tiếp chấn áp một đầu thuần huyết sinh linh làm nô tải kỳ lân hang cổ lửa lân nhi từ thần nguyên dịch bên trong khôi phục đi kỳ lân cổ hoàng đường xưa bại tận các đại thiên tiêu thế muốn tranh một thế này đế vị thần hoàng quật cũng có mặt khác cổ hoàng dòng roi thất tỉnh là vì hoàng n ữ thực lực so hoàng tử muốn càng khủng bố hơn vạn long xảo cũng trời ban đêm l n h tổ long dị tượng hiền hóa tiểu long hoàng thất tỉnh lấy tổ long thể dẫn động chín ngày lôi kiếp trực tiếp cường thế nghiền áp hấp thu lôi kiếp dịch không ngừng cường đại nhục trong i ể u Hoàng, từng lúc o n dưỡng, g thu tập ư đ nhất thời rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở tiểu long hoàng cùng khương thái nhất trên thân nếu nói bây giờ còn có ai có thể cùng khương ra thần tử tranh phong tiểu long hoàng sát xuất lớn là một cái hắn rất được tổ long trân truyền Chính là vạn long xào cường đều i thiên nhất k cảm ư thấy tiểu long hoàng có tổ long tri tư có thể dẫn đầu vạn long xào đi hướng càng thêm huy hoàng đại thế vạn long xào là không ở ý thần hoàn quật nguyên hoàng sớm đã lại không số kỷ nguyên trước không biết tung tích nhưng vạn long xào tổ lòng cũng chính là thiên địa sơ khai hỗn độn ban đầu lúc cái tia con rồng thứ nhất còn sống đây này Tin lúc này vô số đạo ánh mắt đều tụ tập tại vạn long xảo ngoài tổ địa lít nha lít nhít rất nhiều hư ảnh hiện hiện tất cả đều đến từ thái cổ vạn tộc bọn hắn đều muốn mắt thấy tiểu long hoàng hình dáng đó là một cái vĩ nạn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít vải rồng còn người khoác màu đỏ lòng giáp khí tức minh ngông đầu đội vương miện thi triển hết sơ đương ạ i cấm kỵ p nhiên h nhân cùng thương c không khỏi h đang là bên n gia thần tử so ra hay là hơi thua một chút nửa b ư ớ c thánh nhân vương đây cũng là vạn lòng xảo sơ đại cấm kỵ tiểu long hoàng sao không hổ là bị tổ long ngôi lớn tồn tại mọi cử động tái hiện cực cổ thời kỳ tổ long phong thái các lộ thái của vạn tộc đều là sợ hãi thán phục rất nhiều thái cổ vạn tộc tiên kiêu không tự chủ cùng tiểu long hoàng tương đối tự hành tam h ế cảm thụ được rất nhiều ánh mắt tiểu long hoàng ngược lại là cực kỳ bình tĩnh phản phất đã thành thói quen chúng tinh cùng nguyện đến tiên cổ bí cảnh ta nhất định phải nhất cử thành vương tiểu long hoàng năm năm năm đấm nhìn về phía trên chân trời tiên cổ dị tượng đồng thời hắn cũng muốn đi gặp một lần đương đại tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất khương thái nhất có thể chém giết long tưởng nói do cái này khương thái nhất cũng không t ệ lắm tiểu tổ ngài rốt cục xuất quan ánh sáng cầu vông lấp lóe một đám vạn long xảo cường giả hiện thân n a o n a o hướng tiểu long hoàng hành lễ từ địa vị mạ tính tiểu l o n chương o à n n g thế h n g là bọn hắn tiền n ấn quá lâu, lại một trăm h này t tám mươi bốn bí cảnh sắc mở thần hoàng quật đột nhiên phong sơn chương một trăm tám mươi bốn bí cảnh sắc mở t h ầ dù là đối thủ là đương kim tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất khương gia thần tử tiểu long hoàng cũng không từng để ở trong lòng cái này chẳng phải là nói dù là tiểu long hoàng biết khương thái nhất cường đại cũng có đem nó thất bại lòng tin rất nhiều sinh linh đều ở trong lòng âm thầm đem tiểu long hoàng cùng khương gia thần tử bắt đầu so sánh bất quá tất cả mọi người là thái cổ và tộc cho nên bọn hắn vẫn là hy vọng tiểu long hoàng có thể thắng theo tiểu long hoàng xuất thế tin tức này như trương cánh giống như truyền khắp thiên vực bát phương chấn động tiên cổ thế giới vừa muốn mở ra tiểu long hoàng liền phá quan mà ra đây là muốn tại tiên cổ thế giới nội lực ép đương đại tất cả mọi người à. tiểu long hoàng cái này vạn long xảo cấm kỵ sơ đại cũng xuất thế sao lần này tiên cổ bí cảnh nhất định sẽ rất náo nhiệt kỳ lân hang cổ một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử tự lẩm bẩm nang một bộ con dài màu đỏ tài hoa xuất chúng trên cánh tay còn bao trùm lấy mang theo thần văn lân tiến chính là kỳ lân hữu cổ hoàng sùng ái nhất nữ nhi lửa lân nhi cũng là kỳ lân hang cổ đương đại mạnh nhất thiên tiêu không có cái thứ hai nàng tương tại mấy vạn năm trước xưng bá cùng thế hệ xông qua tiên cổ bí cảnh cùng ngay lúc đó vị kia mười quan vương tranh phong sau bị kỳ lân cổ hoàng thôi diễn ra một đời kia khó mà chứng đạo bị phong tại thần nguyên bên trong đoạn thời gian trước vừa mới thất tình mà kim sĩ đại bảng tộc trong tổ địa kim sĩ tiểu bảng vương nhìn chân trời lẩm bẩm nói nghĩ không ra vạn long xảo lại còn phong tồn lấy cực kỳ khủng bố sơ đại cấm kỵ đây là muốn dự định cùng khương gia tranh phong a càng ngày càng có ý tứ còn lại thái trong sinh mệnh cấm khu đều có thần niệm tại giao lưu có truyền nhân t ứ c tỉnh duy chỉ có thần hoàng quật lại là lạ thường an tĩnh vừa mới thấy được khương gia khủng bố tổn thất một vị cổ hoàng dòng dõi thần hoàng quật minh bạch khương gia thần tử đại thế đã thành không ai cản nổi sau đó thần hoàng quật hướng ra phía ngoài tuyên bố phong sơn mười v ạ n năm không tham dự nữa tiên cổ bí cảnh cùng phía sau đế lộ tin tức này lại là lại tiên vực đưa tới một phen sóng do lớn một chút không biết rõ tình hình nhao nhao suy đoán nguyên do trong đó mọi người ở đây nghị luận thần hoàng quật phong sơn một trăm linh cắm lúc một cái khắc kình bạo tin tức từ đông hoang bắc nguyên đế tinh chuyển đến bắc nguyên vương gia thiếu đế vương đằng xuất quan dự định xưng ba tiên cổ bí cảnh sau đó cường thế chinh chiến đế lộ nhất cử thành đạo tin tức này lại lần nữa làm cho tứ phương rung động vương gia thiếu đế vương đằng đây chính là tiên b ự c bên trong cực kỳ chuyển kỳ tồn tại kỳ danh tia k h í không chút nào so khương thái nhất tiểu long hoàn g bọn người yếu rộng rãi nhất lưu truyền chính là cha h ắ n vương thành k h ô n thường xuyên hướng thế nhân t u y ê n cáo con của h ắ n vương đằng có đại đế c h i tư con của h ắ n vương đằng thiên phú nghiêm nghị ngạo cổ lâm nay có chân tiên ý chí lúc này vương gia một chỗ huyền không đạo tự bên trên gia chủ vương gia vương thành k h ô n thân mang hoa phục đến chỗ này trung tâm hòn đảo trên hồ nước một đạo thẳng tắp thân ảnh tuổi trẻ đi ra khí vũ hiên ngang tiên ý giản dào chung quanh thân thể có đại đạo phù văn sen lẫn quân quanh một cỗ siêu việt thánh nhân cảnh khí tức từ vương đằng trên thân t à n g ra trên chân trời đủ loại dị tượng hiện hiện ra những dị tượng này cực kỳ kinh người đủ loại màu sắc hình dạng hà thủy ánh sáng cầu vừng bắn ra vương đằng phụ tay mà đứng bị ngàn vạn quang mang báo phủ như đế xuất quan quân lâm đương đại phụ thân vương đẳng trong đôi mắt tinh quang nhấp nháy toàn thân tiên huy mông lùng thần văn hiện lên mặc kệ là tu vi hay là khí độ cùng trên dung mạo không kém chút nào tiểu long hoàng còn a n g ư ơ i quan g mang văn trượng có đại đế chi tư thế nhân đều biết ngươi có chân tiên ý chí lần này tiên cổ bí cảnh cũng đừng làm cho vi phụ thất vọng à. vương thành khôn nói ra vương đằng nhẹ gật đầu phụ thân một thế này đ ế chỉ là điểm xuất phát mà muốn đi đường thành tiên chủng kích chân tiên chính quả lần này tiên cổ bí cảnh ta có dự cảm sẽ có cơ duyên to lớn xuất thế cái này sẽ là của ta văn cầu h á n tử xuất thế lên liền ký vẫn không ngừng từng bị tiên hạt trở đi phi hành tám vạn dặm cảm lộ minh đạo t ư n g tại một chỗ không biết tên cổ sơn động bên trong được một thanh thiên đế thanh kiếm Từng tại một p vương đằng tự m lẩm m bẩm trong mắt càng chờ mong chương một trăm tám mươi lăm cơ gia tiểu tổ thất tỉnh chém qua hướng tái tạo kiếp này c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm cơ gia tiểu tổ thất tỉnh chém qua hướng tái tạo kiếp này một bên khác thương thái nhất cũng quay trở về k h ư ơ n gia g tiên cổ bí cảnh lập tức mở ra các phương yêu nhiệt g dành trước xuất thế hắn muốn trước đó tiếp tục tăng thực lực lên củng cố tu vi tranh thủ thu hoạch được tiên cổ bí cảnh nội lớn nhất cơ duyên hắn có dự cảm lần này tiên cổ bí cảnh mở ra sau sẽ hiện ra không ít người mang người đại khí vận tỷ như vạn long xảo vừa mới xuất thế tiểu long hoàng vương gia vị kia vừa mới phá quan mà ra thiếu đế vương đẳng trực giác nói cho hắn biết đây là hai viên đầy đạn giao hẹ nếu là đem nó thu hoạch thực lực của mình lại có thể tăng lên một mảng lớn ngay tại khương thái nhất bế quan thời khắc một vị thân mang thô bố ma y ỉa trên thân có một ngụm lô đỉnh lao giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cựu tổ khương thái nhất vội vàng đứng dậy hành lễ vị lao tổ này chính là khương gia xếp hạng thứ chín lao tổ thực lực n g ặ t trời ngoại giới lại xưng hằng vũ đại đế là bọn hắn khương gia tiếp cận nhất chân tiên đế đương nhiên khương gia còn có rất nhiều đương đại tiên chưa từng xuất hiện những n à y khương đại tiên chưa n g xuất hiện n h ữ n ngày khương đại tiên chưa t ừ n đa lễ nhìn cựu tổ mang cho ngươi vật gì tốt khương hằng vũ cười ha hả nói lập tức từ trong túi móc ra mấy cây tản gia thần quang bảy màu vũ linh trên đó có thật trong lúc mơ hồ có thể nghe được phượng ngâm hoàng minh thanh âm trừ cái đó ra còn có một d ọ n cực kỳ hùng hậu tinh huyết ẩn chứa trong đó vô thượng vĩ lực đó là nguyên hoàng tinh huyết thiên địa sơ khai hôn n ộ n ban đầu con thứ nhất phượng hoàng trên người tinh huyết tiên cổ bí cảnh lập tức bắt đầu cho dù hắn là gần tiên cấp đại đế cũng lại không thể có thể tùy ý nhúng tay chuyện trong đó cái này t h ậ t hoàng vũ linh cùng nguyên hoàng tinh huyết đối với khương thái nhất tác dụng rất lớn cũng coi là nhiều kiện vật bằng ệ n h khương thái nhất tiếp nhận hai thứ đồ này nói lời cảm tạ đa tạ cựu tổ thần hoàng quật phong sơn một trăm tám không tại tham dự đương đại tiên cổ bí cảnh cùng đế lộ không cần đoán liền biết việc này cùng trước mắt vị lao tổ này có quan hệ khương hằng vũ khoát tay h à o nói còn cùng lao phu k h á c h khí tiên cổ bí cảnh lập tức sẽ mở ra đến lúc đó đủ loại yêu nghiệt ngủ say vô số kỷ nguyên tiên hữu kiêu đều sẽ xuất hiện một thế này tiên cổ bí cảnh sẽ so dĩ vãng càng thêm t h ẳ m liệt khương thái nhất gật đầu nói thái nhất đa tạ cựu tổ nhắc nhở nhưng vô luận là phong ấn nhiều năm cổ đại q u á i thai hay là từ thời kỳ thái cổ ngủ say đến đương đại mà thức tỉnh vô thượng nhân kiệt thái nhất đều có lòng tin thắng chi khương hằng vũ cười nói ta khương gia binh sĩ liền nên như vậy khí phá sau đó khương thái nhất liền xa vào đến bế quan tu luyện bên trong hắn muốn đem cái này thật hoàng vũ lĩnh cùng nguyên hoàng tinh huyết luyện hóa hết đều là lúc nhục thể của hắn sẽ càng thêm cường đại thực lực của hắn cũng sẽ tiếp tục lên cao một bậc thang cùng lúc đó ngoại giới gió nổi mây phun vạn long xảo cùng vương g i a đưa tới không ít thế lực ánh mắt mà cơ g i a trong khoảng thời gian này ngược lại không có gì cảm giác tồn tại nhưng lúc này cơ g i a cổ lao trong tổ điện một chỗ tiên nguyên phong ấn động phủ đột nhiên ánh sáng cầu vồng đại tác tiên nguyên từng khúc băng liệt một cỗ quáy tinh hà vô thượng khí tức trong nháy mắt kinh động đến từ trên xuống dưới cơ ra tất cả mọi、người. cơ gia từ các đại trưởng lão cho tới từng cái tuổi trẻ thiên tiêu tất cả đều trước tiên đi tới tổ điện tất cả người cơ gia đều nhìn chiếc kia bị tiên nguyên phong l ớ n độ phủ hô hấp trở nên rồn rập lên tiểu tổ thất tỉnh một vị cơ gia trưởng lão nuốt ngụm nước bọt r u n g g i n g nói k h í tức này sẽ không sai tiểu tổ khẳng định thất tỉnh lần này tiên cổ bí cảnh nhà họ cơ chúng ta tại tiểu tổ dẫn đầu xuống cũng nhất định có thể vớt không ít chỗ tốt cơ gia một vị trưởng lão khác cơ bạc h i ể u nói ra dưới vạn chúng chú mục cử động tiên nguyên còn tại băng liệt như lan tràn giống như mạng đệm một giây sau theo anh một tiếng tiếng vang một vị phong thần t u ấ lãng hát s á c hoa phục nam t ử tuổi trẻ từ trong động phủ đi ra hắn nhàn nhã đi dạo quanh thân quanh quần đại đạo thanh âm trong đôi mắt bình tĩnh mang theo vạn cổ tăng thương hắn chính là cơ gia tiểu tổ cơ tử chính là hư không đại đế thân tử từ khi ra đời lên liền trời ban điểm lành thân có thái thượng đạo thể đây là một loại gần như đạo thể chết tương tại mấy vạn năm trước xưng bá thế hệ tuổi trẻ có vô địch chi tư về sau bởi vì quá mức người thiên bị thiên địa đại đạo chỗ không dùng rơi vào đường cùng đành phải bị phong ấn bây giờ ngủ say vài vạn năm hắn thất tỉnh cũng đổi kịp cái này hoàng kim đại thế bài kiên tiểu tổ tu ừ trên x ố n g d ư vi của hắn trực tiếp từ hóa thần cảnh cựu trọng tiên đi vào thánh cảnh sau đó chính là nhị trọng tiên tam trọng tiên mãi cho đến thánh nhân cảnh cựu trọng tiên tu vi cảnh giới của hắn mới hướng tới ổn định trên người hắn thần văn hiện lên quanh quần vô tận t h ầ n quang trói loáng mắt để cho người ta mở mắt không ra một thế này ngược lại là có chút ý tứ cơ tử rất nhanh liền hiểu được một thế này tình huống đó là cái hoàng kim đại thế vô số thượng cổ nhân kiệt thiên tiêu yêu n g h i ệ t cổ đại quái thai lại một thế này cùng nhau thất tỉnh cùng đương đại thiên tiêu tranh phong có thể nói quần hùng cùng nổi lên tiểu tổ một thế này tiên cổ b í cảnh sắp mở cơ gia t ộ c trưởng cơ b á c đạt tiến lên một bước thái độ cung kính nói cơ tử lắc đầu thời cơ chưa tới sau đó cơ tử dạo bước hướng cơ gia trung ương đại điện đi đến cơ gia vô số người đi theo tại s a u lương đại mộng mấy ngàn thu đêm nay là năm nào nghị không gia ta lại ngủ say lâu như vậy từ này hoàng kim đại thế thất tỉnh quần hùng cùng nổi lên chư vương tranh bá một thế này mới có ý tứ cơ tử tự lẩm bẩm nhưng hắn cũng không trực tiếp khôi phục khí huyết mà là trực tiếp vận dụng bí pháp chặt đ ứ t đi qua tái tạo chân ngã quá khứ của hắn tại một chút xíu tất đoạn không hổ là hư không đại đế thân tử có như thế đại nghị lực có thể nghĩ chặt đ ứ t qua lại sau lấy cơ tử thiên phú vô cùng có khả năng tại đương đại thành tiên đế vị đối với hắn mà nói cũng chỉ là mới bắt đầu thấy tình cảnh này thư trên xuống dưới cơ ra lặng ngắt như tờ bọn hắn không nghĩ tới tiểu tổ sẽ ở tiên cổ bí cảnh mở ra trước đó lựa chọn chặt đức qua lại tái tạo k ế p này Kể theo thời gian trôi qua toàn bộ tiên vực trên không hiện ra càng ngày càng nhiều dị tượng cách tiên cổ bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần toàn bộ sinh linh mong mọi cùng chung mong tiên cổ bí cảnh nội cơ duyên vô số trí bảo đông đảo tùy tiện đạt được điểm cơ duyên cũng có thể làm cho thực lực tăng lên rất nhiều đương nhiên đại đa số người tham gia tiên cổ bí cảnh đơn giản chính là muốn nhanh lên đem thực lực tăng lên tới có thể tham dự đế lộ tranh phong cảnh giới bất quá nếu là thiên phú đầy đủ kinh diễm cũng có thể trực tiếp tham dự đế lộ tranh phong nhưng này cần đại nghị lực đại dũ khí chỉ có số người cực ít có cái này khí phách đương nhiên thương thái nhất là một ngoại lệ nơi nào có cơ duyên nơi nào có chỗ tốt hắn liền sẽ ở nơi nào tiên cổ bí cảnh hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua rốt cục tại một đoạn thời khắc sâu trong vũ trụ đ ỗ n g nhiên có từng đoá từng đoá đại đạo chi hoa đang tỏ ra sau đó trong hư không hiện ra một cánh thanh đồng c ủ môn trên đó lộ ra cổ lá hoang vũ khí t ứ c đây là thông hướng tiên cổ bí cảnh cửa lớn tiêu chí này lấy tiên cổ bí cảnh đã mở ra rốt cục mở ra chúng ta một ngày này chờ thật lâu lần này tiên cổ bí cảnh ta nhất định phải từ đó tìm được vô thượng bí pháp cơ duyên rất nhiều ta chỉ uống một bầu trong lúc nhất thời các phương phong trào vô số thiên kiêu như cá giết sang sông tranh nhau chen lấn tiến vào tiên cổ bí cảnh vạn long xào bên trong tiểu long hoàng đứng c h ắ c tay nhìn chăm chú sâu trong vũ trụ phiến đại môn kia thản nhiên nói một thế này để cho c h ú ta làm t h ở sau lưng nó vô số vạn long xào thiên kiêu đi sát đằng sau Một bên k h á cùng bác cầm cổ chiến nguyên đế tinh vương、gia. Vương đẳng cầm trong tiên thanh sừng sưng hoàng trên tay đế đế kiếm, tại t kim ra. xa, trùng tiên xuất phát. Vô số vương gia tử đệ đi theo tại trái ra Cùng hướng cảnh vương điệp điệp đệ đi phải. cổ bí Vô số lúc đó khương gia viên gia hoang cổ thánh địa càn nguyên tiên triều vũ hóa tiên triều kỳ lân cổ động chờ chút tất cả thế lực cũng đều bắt đầu hành động thần tử làm sao không có hiện thân khương tuyết n i n h nghi ngờ nói đoán chừng là còn có chuyện khác phải xử lý chúng ta đi vào trước đi qua không được bao lâu thần tử khẳng định cũng sẽ tới khương hạo nhiên nói ra mà hoàng kim sư tử cổ cắt đụi bọn người thì từ đầu đến cuối canh giữ ở thần vương điện cửa ra vào chờ đợi khương thái nhất một bên khác càng nguyên trong tiên cung mộ dung tuyết sớm đã cưới r ồ n g đuổi hướng tiên cổ bí cảnh mà đi đi ngang qua vô cực đế t í c h lúc nàng hướng khương ra phương hướng nhìn lại trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt chương một trăm tám mươi sáu tốt như vậy giao hẹn h ấ t định phải thu hoạch ra chương một trăm tám mươi sáu tốt như vậy giao hẹn h ấ t định phải thu hoạch ra tiên cổ thế giới mở ra thanh đồng cổ môn sừng sững ngự không hư không liên tiếp tiên cổ bí cảnh các lộ thiên tiêu dành trước mà vào vô địch lộ đã mở chư vương tranh bá mở màn ai có thể cười đến cuối cùng người đó là bên thắng lớn nhất tiến vào tiên cổ bí cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình bởi vì thế lực sau lưng không cách nào xuất thủ can thiệp bởi vậy tại tiên cổ bí cảnh bên trong nhà mình tiên kiêu bị người chém giết cũng chỉ có thể đánh nát ra hướng trong bụng ướt cho nên đối với rất nhiều tiên kiêu mà nói tiên cổ bí cảnh không chỉ là mấy lần cơ duyên bảo đ ị a hay là cái nguy cơ t ừ phía hung hiểm t r i đ ị a tiên cổ bí cảnh là độc lập với tiên vực một phương tiểu thế giới trong đó cơ duyên rất nhiều về thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu đến cực cổ thời kỳ rất nhiều trí bảo đều niên đại xa xưa cực kỳ cổ lão đối với đương đại tiên kiêu mà nói giá trị cực lớn dưới tình huống bình thường đương đại thiên tiêu khó mà đuổi kịp cổ đại quái thai nhưng tiên cổ bí cảnh thì tương đương với một chỗ đường rẽ đường tắt để đương đại thiên tiêu có đuổi kịp cổ đại quái thai thượng cổ nhân kiệt khả năng bởi vậy rất nhiều tiến vào tiên cổ bí cảnh tiên h tiêu đều tại bốn chỗ tìm kiếm cơ duyên mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là không ngừng tăng lên thực lực chỉ có như vậy mới có thể tại đằng sau trên đế lộ đi lâu dài hơn cùng lúc đó tiên cổ bí cảnh trên không nhất tụ tập vô số thế lực một mặt to lớn quan thiên kính trôi nổi tại trên mái vòm trong đó phản chiếu lấy tiên cổ bí cảnh bên trong đủ loại cảnh tượng các tộc chí cường giả không cách nào xuất thủ can thiệp chỉ có thể dựa vào kính này quan c h ắ c nhà mình thiên kiêu ở trong đó cảnh ngộ trừ các đại bất hủ đế tộc vô thượng đạo thống cổ lão đại giáo bên ngoài nơi này còn tụ tập rất nhiều thế lực khác đương nhiên cũng có một chút thế lực nhỏ hoàn toàn chính là lại gần xem náo nhiệt bởi vì bọn hắn những thế lực nhỏ này thiên kiêu có rất ít người có thể có tư cách tiến vào tiên cổ bí cảnh mà tại nhất tới gần quan thiên kính khu vực c h i ế m cứ l ấ y các phương bất hủ đế tộc trong đó hương ra cách quan thiên kính gần nhất mà tại một phương hướng khác tụ tập thái cổ hoàng tộc cùng sinh mệnh cấm khu vạn long tổ kỳ lân cổ động hoang cổ thánh địa thái sơ cổ khoáng thần linh cốc các loại trí cường giả nhìn về phía khương gia phương hướng trên mặt đều là lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu khương thái nhất chưa từng xuất hiện tại tiên cổ bí cảnh bên trong như vậy bọn hắn thái cổ hoàng tộc cùng sinh mệnh cấm khu truyền nhân liền có thể không lo một bên khác bác nguyên đế tộc vương gia cũng chiếm cứ một phương khu vực gia chủ vương gia vương thành khôn cười nói khương gia thần tử là tình huống như thế nào tại sao không có tham dự lần này tiên cổ bí cảnh bên trong khương thái nhất được vinh dự vương đẳng lớn nhất đối thủ cạnh tranh bây giờ khương thái nhất chưa từng xuất hiện mặc kệ là bởi vì cái gì đều rơi ở phía sau một bước con của hắn vương đằng vừa vặn có thể mượn cơ hội này trắng trận vơ vét cơ duyên nhanh chóng tăng thực lực lên nói không chừng các loại khương thái nhất đi vào tiên cổ bí cảnh sau sẽ không còn là con của hắn vương đằng đối thủ a vương gia chủ ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm ta khương gia thần tử chỉ là có chuyện quan trọng cần xử lý sự tình xử lý xong lập tức liền sẽ đến tiên cổ bí cảnh đến lúc đó hy vọng ngươi cái k i a có đại đế chi tư nhi từ đụng phải ta khương gia thần tử sau đừng thua quá khó coi khương chính t i ê n âm thanh lạnh lùng nói a thế nhân đều biết con ta vương đằng có đại đế chi tư một thế này nhất định thành đế còn có cơ hội chủng kích chân tiên chính quả ta vương gia định đem quân lâm tiên vực vương thành khôn cùng tranh phong đạo khương chính thiên hử l ệ n h một tiếng không có ở phản ứng đối phương chỉ là chân tiên mà thôi đối bọn hắn khương ra mà nói cũng liền như thế mà còn lại thế lực nghe được vương thành khôn lời nói sau rất là im lặng cái này vương thành khôn mỗi ngày đến muộn cũng sẽ ở ngoại giới tuyên dương k h ắ p trốn con của hắn vương đằng có đại đế chi tư con của hắn vương đằng đương đại có thể thành tiên đông đảo thế lực nghe đều nghe phiền nhưng cái này vương thành khôn gặp người liền nói như vậy khiến cho tựa như là hắn có đại đế chi tư là hắn có thể thành tiên giống như bất quá nói đi thì nói lại vương đằng thân có đại khí vận thiên tư xuất chúng ngạo c ổ run nay, sợ này, hoàn tỷ càng càng o như vạn long tổ tiểu long hoàng vừa tới đến tiên cổ bí cảnh liền phát hiện bên cạnh mọc ra một viên long nguyên quạt tây trên đó kết đầy long nguyên quả sau khi phục d ụ n g đối với hắn vô cùng hữu ích đem tất cả long nguyên quả thu thập xong tiểu long hoàng cảm thụ được mặt khác thái cổ hoàng tộc khí t ứ c hướng bọn họ bên kia hội tụ bọn hắn bộ phận thái cổ hoàng tộc âm thầm bố trí một cái phi thường kín đáo kế hoạch nếu là kế hoạch có thể áp dụng đối với khương gia thế hệ tuổi trẻ mà nói chính là một trận tính hủy diệt đ ả kích một bên khác vương gia thiếu đế vương đằng cũng đã nhận được không ít cơ duyên hắn vừa rơi xuống đất liền xuất hiện ở một chỗ cơ duyên khắp nơi trên đất trong bạc hố nơi này có rất nhiều trí bảo đối với hắn có tác dụng lớn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên khương thái nhất không đến trước mắt mà nói cũng chỉ có tiểu long hoàng cùng số ít người có thể đối với ta sinh ra uy hiếp vương đằng tự lẩm bẩm chân hắn đạp hư không quanh thân dị tượng hiền hóa đại đế hư ảnh hiền hóa cầm trong tay thiên đế thanh kiếm quan g mang v ạ n trượng sáng trói trói mắt đây là hắn từng lấy được một vị nào đó đại đế cổ đại truyền thừa vẹn vẹn chỉ là dị tượng này hiền hóa tràn ra một chút khí tức đều đủ để để chín thành chín tiên kiêu thần hồn sụp đổ phụ cận rất nhiều tiên kiêu nhìn thấy vương đằng sau đều là tâm thần phát dun không dám tới gần thậm chí nhao nhao đường vòng tranh né tiên cổ bí cảnh tranh bá đường đã chính thức mở ra thời gian l ạ g yên mà qua trong chấp mắt nửa tháng trôi qua trong đoạn thời gian này thỉnh thoảng có tin tức kinh người t r u y ề n r a vô thượng đạo thống truyền nhân chết thảm tại một phương khu vực hoặc là một ít cổ lão đại giáo truyền nhân bị thái cổ hoàng tộc thiên tiêu trực tiếp đập chết trừ cái đó ra còn có rất nhiều tiên cổ bí cảnh nguyên bản hung h i ể m thu hoạch được không ít thiên tiêu ngắn ngủi nửa tháng đã có thành tựu i trên vạn thiên tiêu vẫn lạc tại trong đó đương nhiên trừ những này để cho người ta hãi nhiên hoảng sợ tin tức bên ngoài cũng có một chút phấn chấn lòng người đại hào sự kiện tỷ như vạn long tổ tiểu long hoàng lại tìm kiếm cái nào đó cơ duyên sau trực tiếp đi vào đến thánh nhân v thành cựu t h á n h nhân cảnh tiên cổ bí cảnh trừ cơ duyên khắp nơi trên đất bên ngoài linh khí cũng phi thường dồi dào so với tiên vực còn muốn nồng đầm nhiều cho nên trong n à y đột phá muốn lại càng dễ một chút đang nghe những n à y phân chấn lòng người tin tức t ố t sau rất nhiều thiên tiêu đều giống như như điên cuồng điên cuồng tìm kiếm cơ duyên trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều người tu vi cảnh giới đều chiếm được to lớn tăng lên tiên cổ bí cảnh bên ngoài trên mái vòm thế lực khắp nơi nghị luận â m ý có thế lực nhìn thấy nhà mình thiên tiêu không ngừng tìm kiếm cơ duyên liên tục đột phá cực kỳ hưng phấn cũng có thế lực gặp nhà mình thiên tiêu nhao nhao gãy kích vấn l còn có một số thái cổ hoàng tộc t r í cường giả đang nghị luận khương gia ta nhớ được khương gia thần tử tu vi là thánh nhân cảnh cựu trọng tiên đi bây giờ ta thái cổ hoàng tộc thế nhưng là đã xuất hiện thánh nhân vương cấp bậc vô địch tiên tiêu khương gia thần tử còn có thể được sao hắn nếu là phát hiện có không ít người đ ổ i kịp hắn thậm chí tại tu vi cảnh giới bên trên phản siêu đoán chừng sẽ rất mất m ắ t đi nghe những ngày thái cổ hoàng tộc nghị luận khương gia chúng tộc lao lại là một mặt l ạ n h nhạt khương thái nhất vì sao chưa từng xuất hiện ở trong bí cảnh bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng hai dạng đồ vật kê luyện hóa xong khương thái nhất thực lực sẽ chỉ căn mạnh trước hết khiến cái này thái cổ hoàng tộc cao hứng một chút đến lúc đó có bọn hắn khóc rất nhanh lại là nửa tháng trôi qua khương thái nhất đã tại khương gia thần vương trong điện bế quan trọn vẹn một tháng cũng liền vào hôm nay thần vương điện bên trong ánh sáng cầu vồng đại tác thần mang trùng thiên bế quan một tháng khương thái nhất rốt cục mở mắt ra trên người hắn toát ra khí tức khủng bố ngay cả vạn dặm trên không tầng mây đều bị xoắn nát một tháng qua hắn luyện hóa thật hoàng vũ linh cùng nguyên hoàng tinh huyết n ụ c thân p ư ơ n g diện lại phá c ử cảnh đặt đến trước nay chưa có cấp độ hắn hiện tại trên thực lực so với lúc trước cùng hoàng con lúc giao thủ còn mạnh hơn trừ cái đó ra t hai vi cảnh giới cảnh ủ hắn đã chạm đến thánh nhân vương cảnh đến vương đã g ớ i b ì người h cảnh, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Tính toán thời cơ có liền toán kém một đột i tiên hiện a ra ta n cảnh cũng tháng, cũng nên hiện thân tầm một cổ có bí h mở đâu. ơ n nhất lầm bầm nói. Trong đầu của hắn không khỏi nổi lên n g g Thái khỏi hai lầm bầm đầu của ư v ạ này long long o tổ tiểu h n cùng vương gia, đế, vương đằng.、Hai、người n g gia thiếu Hai đế à đều là thỏa thỏa thiên mệnh sở quy người mang người đại khí vật n h ố t như vậy giao hẹn không thu gặt có chút đáng tiếc đâu ý niệm tới đây thương thái nhất nếp nhựa lên lộ ra một vòng lãnh hổ phải biết thương thái nhất mới một thế này mới vừa vạn thức tỉnh không bao lâu một đường thế như trẻ tre từ hóa thần cảnh cựu trọng tiên đạt đến cao như thế trình độ mà lại nhục thân phương diện không ngừng mà đột phá cực hạn bậc này thiên tư cho dù là cực cổ thời kỳ thiếu niên tiên vương bất quá cũng như vậy là thời điểm tiến về tiên cổ bí cảnh thương thái nhất đứng chắc tay mặc dù bỏ qua tiên cổ bí cảnh mở ra nhưng thương thái nhất không thèm để ý chút nào cái gọi là tiên cổ bí cảnh bất quá là để đương đại thiên kiêu đi cái đường tắt có thể có tư cách trùng kích đế lộ thôi mà hắn sớm tại trước đó thực lực liền đã siêu việt cùng thế hệ quá nhiều cho dù bỏ qua mở ra thời gian thì như thế nào cho bọn hắn vạn năm thời gian đuổi theo bọn hắn cũng chỉ có thể ở hậu phương nhìn lên chính mình mà đổi thành một bên tiên cổ bí cảnh nơi nào đó trong khu vực một bóng người tới lúc gấp rút nhanh lướt qua hư không đó là một vị thân mang đạo bảo đầu đội châm gài tóc thanh niên chính là cơ gia thần tử cơ ngạo thiên cũng là khương thái nhất nô bục lúc này cơ ngạo thiên tốc độ cực nhanh thân là cơ gia thần tử hắn hiện nay thực lực cũng thật sớm đạt đến thánh nhân cảnh cựu trọng tiên cách thánh nhân vương chỉ thiếu chút nữa xa cái này quy công cho hắn thôn thiên thánh thể có thể thôn vệ không ít thể chất đ ặ c thủ để hắn tốc độ phát triển cực nhanh nguyên bản dựa theo tốc độ tu luyện d ạ n g này hắn rất nhanh liền có thể đi vào thánh nhân vương cảnh giới có thể trên nửa đường đúng là có người muốn đánh lén hắn cơ ngạo thiên thân là cơ gia t h ầ n tử lại ca nguyện bị khương thái nhất gieo xuống n ô ấn biến thành n ô buộc thật sự là đáng tiếc c tại cơ ngạo thiên sau lưng khoảng chừng mấy trăm vị thái cổ hoàng tộc thiên kêu đổi giết hắn Bọn hắn h t mặc, mặc dù đơn đả độc đấu cơ ngạo thiên có thể rất dễ dàng chấn sát những ngày thái cổ hoàng tộc nhưng đối phương nhân số đông đạo trọn vẹn mấy trăm người đến từ các đại thái cổ hoàng tộc trong đó còn có một số người tu vi cảnh giới không kém gì hắn đều là các đại thái cổ hoàng tộc vừa mới thức tỉnh cổ đại quái thai cơ ngạo thiên khó mà chống lại hư không chống hư mà lại thần mắng sắc cơm lãnh đạo hắn tuy là khương thái nhất nô bục nhưng cũng có chính hắn kiêu ngạo thân là cơ gia thần tử thân có thôn thiên thánh thể vốn nên ngạo cổ run sợ nay quét ngang hết thảy có thể một thế này lại bị khương thái nhất ép thở không nổi cuối cùng biến thành khương thái nhất nô bục mà bây giờ những n à y thái cổ hoàng tộc lại có liên hợp lại vây quét hắn cái này khiến cơ ngạo thiên cực là nổi nóng ta thái cổ hoàng tộc làm việc không cần hướng về thiên hạ người giải thích ai dám lắm miệng giết chính là thanh thiên m a n ngưu tộc truyền nhân ngưu ma vương cười l ạ n h nói tại cực cổ thời kỳ ta thái cổ hoàng tộc vốn là quân lâm tiên vực các ngươi nhân tộc chỉ xứng biến thành huyết nhục tinh an chúng ta hôm nay bất quá là muốn tái tạo cực cổ thời kỳ huy hoàng mà thôi đem bọn ngươi những n à y nhân tộc thiên hữu t i ê u toàn bộ chém xuống tại tiên hữu cổ bí cảnh vô số kỷ nguyên sau ta thái cổ hoàng tộc tự nhiên lần nữa quân lâm tiên vực thư không thần mãng tộc si thiết thản như nói bọn hắn tự hỏi cho dù liên thủ cũng khó có thể là khương thái nhất đối thủ nhưng cả nhân tộc thế hệ tuổi trẻ trừ khương thái nhất bên ngoài còn có ai có thể làm cho bọn hắn thái cổ hoàng tộc để vào mắt? cơ ngạo thiên tính nửa cái cổ đế tử cũng coi như nửa cái nhưng cuối cùng sẽ vẫn lạc tại tiên cổ bí cảnh bên trong các ngươi sẽ cho các ngươi hành động trả giá thật lớn cơ ngạo thiên lạnh lùng nói tiên cổ bí cảnh rất lớn tất cả thiên k i ê u đều sẽ bị c h u y ể n tống đến khu vực khác nhau cho nên cơ ngạo thiên cùng bọn hắn người cơ gia đều tàn ra một tháng qua hắn một mực là hành động độc lập trên đường đi thu hoạch được không ít cơ duyên có thể thẳng đến ba ngày trước hắn bị những n à y thái cổ hoàng tộc theo dõi hiện tại hắn l ạ loi một mình không có ngoại viện trận chiến này sợ là giữ nhiều lành g u t a cơ gia tuy mạnh nhưng chúng ta thái cổ hoàng tộc cũng không yếu mà lại tiên cổ bí cảnh bên trong vốn cũng không kị giết chóc nếu là sợ chết ngươi trả lại nơi này làm gì trốn ở cơ gia tổ địa chia ra đến không t ố t sao mấy cái thái cổ hoàng tộc truyền nhân dễ cợt nói các ngươi muốn chết cơ ngạo tiên giận dữ cầm trong tay thôn thiên bình thi triển thôn thiên ma công thôi động thôn thiên thánh thể cùng những n à y thái cổ hoàng tộc thiên kêu giao thủ mấy hơi ở giữa hai tên thái cổ hoàng tộc thiếu niên chư vương bị nuốt thiên ma bình thôn vệ luyện hóa nhưng cơ ngạo thiên chính mình cũng bị thương tình cảnh tương tự phát sinh ở tiên cổ bí cảnh các đại khu vực rất nhiều vô thượng đạo thống cổ lão đại giáo truyền nhân đều bị thái cổ hoàng tộc theo dõi liền ngay cả khương gia tử đệ đều bị thái cổ hoàng tộc vây giết vẫn lạc mấy cái thiên thiêu cùng lúc đó thiên cổ bí cảnh một chỗ sương mù c h i địa không gian nhấc lên một tầng vận sóng khương thái nhất thân ảnh trống rông xuất hiện nơi này thiên địa linh khí so với tiên vực muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều đơn giản tựa như là về tới thiên địa sơ khai hôn đ ộ n ban đầu lúc cực cổ thời kỳ ở trong môi trường này liền xem như lại thế nào phế vật đều có thể trưởng thành đến cấp độ cực cao n g h ị không ra một thế này tiên cổ bí cảnh linh khí so vạn năm trước thời điểm càng thêm nồng đậm không chỉ có cơ duyên khắp nơi trên đất tốc độ tu luyện cũng muốn so ngoại giới m ò hơn không ít mặc dù đã chậm một tháng nhưng ở tu vi cảnh giới bên trên cũng chỉ có những cái kia vừa mới xuất thế không bao lâu cổ đại quái thai có thể cùng ta so sánh nhau bất quá thì tính sao trên thực lực, ta vẫn như cũ vô địch tại thế hệ tuổi trẻ thương thái nhất thản nhiên nói đúng lúc này trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở phát giác được khí vận c h i tử vương đẳng đem nó chém giết thu hoạch được bạch kim cấp thần bí mù hộp ít một phát giác được khí vận c h i tử tiểu long hoàng đem nó chém giết thu hoạch được bạch kim cấp thần bí mù hộp ít một phát giác được khí vận c h i tử quả là thế thương thái nhất n ế t miệng lên trước đó hắn liền dự liệu được tiên cổ bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều khí vận c h i tử cái này bất tải vừa mới tiến đến hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ hắn đã lâu lắm không nghe thấy hệ thống t h a nhâm lần trước chém giết kỷ ninh lúc hắn đạt được hệ thống ban thưởng kim cương cấp thần bí mù hộp từ đó mở ra một trong cựu bí chữ không bí nửa phần sau mà chém giết vương đằng liền có thể đạt được bạch kim cấp thần bí mù hộp chém giết tiểu long hoàng có thể được đến bạch kim cấp thần bí mù hộp mặc kệ là bạch kim hay là bạch kim đều muốn so kim cương cấp cao hơn một cái cấp độ kim cương cấp mù hộp đều có thể mở ra chín chữ bí bực này vô thượng trí bảo có thể nghĩ bạch kim cấp cùng bạch kim cấp mù hộp lại biết lái ra dạng gì trí bảo thương thái nhất đều có chút không thể chờ lợi không thể không nói tiên cổ bí cảnh thật rất lớn so với một phương tinh vực còn rộng lớ bình thường thiên tiêu muốn đem toàn bộ tiên cổ bí cảnh thăm dò xong cái k i a khó mà lên trời bởi vì tiên cổ bí cảnh mở ra là có thời gian hạn chế đến quy định thời gian liền sẽ bị cưỡng chế đưa ra ngoài nhưng nếu là có thể được đến hàng chữ bí đem tốc độ tu luyện tới thế gian cực hạn trước mắt thước vạn dặm cũng là không phải là không thể thăm dò toàn bộ bí cảnh ý niệm tới đây thương thái nhất lại lấy ra vũ h ó a mâu muốn từ bên trong tìm xem nhìn có cái gì manh mối nhưng một đường dò xét xuống tới hay là không có phát hiện gì bất đắc dĩ thương thái nhất đành phải trước thu hồi đế binh tiếp tục đi đường dọc theo con đường này hắn đụng phải không ít hung thú đây đều là tiền cổ bí cảnh bản thổ hung thú so ngoại giới muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu bất quá tại khương thái nhất trước mặt đám hung thú này chỉ là đến tặng đầu người thôi ngay cả khương thái nhất nhất bàn tay đều gánh không được cũng không biết đi lại bao lâu đột nhiên khương thái nhất phát giác được trước mắt cách đó không xa giống như có một loại nào đó sóng pháp lực hiển nhiên là có người tại giao thủ trừ cái đó ra hắn còn cảm thấy một cô rất tinh tường khí tức cùng trang n ộ đạo cây bản nguyên tương tự nhưng lại khác biệt chẳng lẽ là một loại nào đó có quan hệ đạo nguyên trí bảo đạo nguyên thế nhưng là một loại vô thượng trí bảo nếu là có thể đem luyện hóa hấp thu vậy mình đối với đạo lý giải sẽ càng thêm khắc sâu thậm chí có chuyên môn nếu là đạo nguyên số lượng đầy đủ thậm chí có thể ngày kia bồi dưỡng được thái thượng đạo thể có thể nghĩ trình độ chân quý của nó lúc này thương thái nhất liền hướng phía đó lao đi c h í bảo như vậy không lấy đi cũng quá đáng tiếc về phần những cái kia đang giao chiến thế lực cùng hắn thương thái nhất có quan hệ gì chính hắn dễ chịu là được rồi năm chương một trăm tám mươi tám máu và lửa khúc nhạt dạo thái cổ hoàng tộc t h ẳ n rồi chương một trăm tám mươi tám máu và lửa khúc nhạt dạo thái cổ hoàng tộc t h ả m rồi cùng lúc đó sân góc bên kia có hai nhóm thế lực tại giao thủ ta thái cổ thần sơn cùng các ngươi thiên lang tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông vì sao đột nhiên đối với chúng ta xuất thủ một vị thái cổ thần sơn tuổi trẻ trí tôn phẫn nộ q u á ta ti tiện nhân tộc nơi này cơ duyên không phải là các ngươi có thể mơ ước thức thời liền lăn hoặc là chết ngay tại song phương giao thủ thời khắc một bóng người lại là cực tốc vọt đến mảnh sơn cốc này bên trong hay thiên lang tộc truyền nhân xích lang trong mày tất cả thiên lang tộc thiên kêu nhau nhau xuất thủ thi triển đại thần thông có thể để bọn hắn kinh ngạc là bọn hắn thần thông tại khoảng cách đạo thân h n h kia bất quá ba mét xa lúc lại n h a nhau tự hành hóa tan tiêu tán cái nhưng à y quá k ô n bình g h t ờ Phải bây i ế thế t thánh bọn bên bảy hắn này nhưng n h là có vị n cảnh thiên A. Mặc dù cũng chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng thiên, nhưng nếu là liên nó Mặc chỉ thủ, kiêu u A. dù là là thế kinh h k n ủ giờ cũng không h p ả ai i cũng có thể chống cự. Nhưng g thể bây giờ bọn hắn liên thủ ra chiêu ngay cả người kia quần áo đều không có được phải liền làm tan đây cũng quá quỷ dị nơi này đạo nguyên tam lớn các ngươi tất cả c ũ n đi thương thái nhất đưa lưng về phía xích lang b ọ n người nhìn chăm chú viên kia kết đầy đạo nguyên đạo thụ ngay vậy xích lang bọn người thần sắc kinh hãi bọn hắn cùng thái cổ thần sơn tranh đấu lâu như vậy chính là vì nơi này đạo nguyên có thể trên nửa đường vậy mà đột nhiên có người nhảy ra muốn tiện hộ cái này có thể nhịn tiểu tử ta chính là thiên lang tộc đương đại truyền nhân xích lang nơi đây cơ duyên là ta thiên lang tộc ai cũng không cho phép đúng tay xích lang thần sắc gâm trầm nói a có đúng không khương thái nhất cười nhạt một tiếng cũng l ờ i để ý tới trực tiếp tiến lên dự định đem đạo thụ bên trên kết xuất đạo nguyên g ỡ xuống về phần mấy cái kia thái cổ thần sơn tiên h k i ê u lúc này sớm đã cứ thế ngay tại chỗ mặc dù khương thái nhất trên thân hỗn độn khí mông lung tiên huy b a phủ nhưng này cỗ khí chất sẽ không sai thân ảo trắng kia tất nhiên là khương gia thần tử khương thái nhất mặc dù bọn hắn thái cổ thần sơn trong khoảng thời gian này rất ít ra ngoài nhưng khương thái nhất danh khí quá lớn lập tức liền có thể nhận ra mà xích lang gặp khương thái nhất mảy may không có đem bọn hắn thiên lang tộc để vào mắt trong lòng hiện ra vô tận sát ý lang vương ấn xích lang bọn người đồng loạt ra tay sói này vương ấn chính là bọn hắn thiên lang tộc bản mệnh thần t h ô n g thực lực cường đại một ấn liền có thể chấn vỡ sơn hà hiện tại do bảy vị thiên lang tộc thiên k i ê u đồng loạt ra tay thanh thế cực kỳ quần quận quắc h ô khương thái nhất nhĩ mày trực tiếp đem tự thân tu vi không giữ lại chút nào bạo phát đi ra khi tức kia cực kỳ mênh n ô n g thâm、trầm. Bởi vì luyện hóa trong h ậ t à Vũ khoảng cùng nguyên h、so、gia thời gian này đến khương thái nhất danh khí quá văng dội cường thế đánh bại thần hoàng quật long nữ chém vạn long tổ long dương long tường lại d i ệ t s á t thần hoàng quật cổ hoàng tử tự nhục thân cái này từng cọc từng kiện đối bọn hắn thái cổ vương tộc mà nói đơn giản chính là tin tức tính chất bạo tạc không một lệ đều bề ngoài sáng tỏ khương thái nhất cường đại đoạn thời gian trước khương gia thần tử hay là thánh nhân cảnh cựu trọng t i ê n bây giờ đến trầm tiên cổ bí cảnh một tháng thực lực ngược lại đi vào nửa bước thánh vương c h i cảnh lại thêm hắn cái kia cực kỳ đáng sợ nhục thân ý niệm tới đây xích lang các loại bảy vị vương tộc thiên kia toàn bộ quỳ trên mặt đất chúng ta không biết là khương gia thần tử đến mong rằng thần tử tha thứ nhưng mà bọn hắn ngay cả cầu xin tha thứ đều không có nói cả vùng sơn cốc trong nháy mắt khôi phục t i n h mịch k h ư ơ n g thái nhất bản thân liền đối với thái cổ vạn tộc không có cảm tình gì giết liền giết thái cổ thần sơn đám người thấy thế đều là hít vào ngụm khí lạnh bọn hắn cùng trời lang tộc t i ê n k ê u giao thủ lâu như vậy đều khó mà làm sao đối phương có thể khương gia thần tử hời h ợ t một bàn tay liền đem nó toàn bộ diệt s á t như thế thế lực chỉ sợ là gần nhất những cái kia vừa mới thức tỉnh cổ đại quái thai thượng cổ nhân kiệt sợ là cũng không địch lại a mà tiên cổ bí cảnh ngoại trên mái vòm nhìn thấy quan thiên trong kính phát sinh một mãn kia sau khương chính tiên các loại khương gia tộc lão đều là cười ha hả thần tử không hổ là ta khương gia bây giờ đúng là đi vào nửa b ư ớ c thánh vương trí cảnh những cái kia thái cổ hoàng tộc thiên kiêu sợ là phải ngã n g m mức lạc khương chính thiên quét về phía thái cổ hoàng tộc bên kia trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trả phúng vạn long tổ kim bằng tộc kỳ lân cổ động các loại trí cường giả từng cái sắc mặt tái xanh bọn hắn không nghĩ tới khương thái nhất không chỉ có đi tới tiên cổ bí cảnh trên tu vi cũng không rơi xuống so trước đó mạnh hơn kể từ đó bọn hắn thái cổ hoàng tộc t ừ đệ lần này tiên cổ bí cảnh bên trong còn có thể có thể nghiệm cảm ra sao vậy mà đi vào nửa bức thánh vương cảnh cái này như thế nào khả năng thực lực của hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy hắn là thế nào tu luyện mấy cái tiêu thái cổ hoàng tộc t r í cường giả đều là hít vào ngụ khí lạnh trước đó bọn hắn thái cổ hoàng tộc thiên kiêu tại tiên cổ bí cảnh bên trong chém giết không ít nhân tộc thiên kiêu trong đó cũng bao quát khương g i a tử đ ệ bây giờ khương thái nhất cường thế ra sân bọn hắn thái cổ hoàng tộc thiên kiêu sợ là phải gặp khó khăn Ừ, thái tộc thử tục tư vị, một chút thế trưởng Trước hoàng nhiều hắn lại không hợn ác, láo việc người giọng nói. cổ cũng lực căm làm nên bọn nếm lớn vị, để đó kế chỉ có thể đánh nát ra hướng trong bụng ư ớt bây giờ khương thái nhất xuất hiện lấy tính cách của hắn nếu là biết được khương gia t ử đệ bị thái cổ hoàng tộc vây quét tất nhiên sẽ xử x u ấ t lôi đ ỉ n h thủ đoạn dù sao khương gia thần tử quả quyết tàn nhẫn là có tiếng như vậy cũng coi là để bọn hắn mở miệng ác khí không giết chết xích lang bọn người sau khương thái nhất trực tiếp đem cái kia một đoàn đạo nguyên toàn bộ lấy xuống một bên thái cổ thần sơn mọi người thấy một màn này sau không dám biểu lộ không mảy may đấy mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó khương thái nhất cũng coi là bọn hắn ân nhân cứu mạng nếu không có khương thái nhất xuất thủ bọn hắn sợ là giữ nhiều l thu thập xong những n à y đạo nguyên sau khương thái nhất trực tiếp ngay tại chỗ luyện hóa mặc dù nhục thân chi lực của hắn đã mạnh đến trình độ cơ cao thực lực cũng cực kỳ cường đại tu vi cảnh giới càng là đ ổ i sát thậm chí vượt qua cường giả thế hệ trước nhưng hắn đối với đạo lý giải còn chưa đủ khắc sâu hắn cần hấp thu đạo nguyên cảm nộ minh đạo tăng lên chính mình đối với đạo n ộ tính thấy thế mấy cái kia thái cổ thần sơn thiên kiêu liền ngoan ngoan đứng ở một bên bọn hắn cũng không rời đi bởi vì bọn hắn muốn đi theo khương thái nhất tiên cổ bí cảnh nội hung hiểm rất nhiều mà lại những cái kia thái cổ hoàng tộc tự phát liên thủ đối với dân tộc thiên kiêu triển khai vây quét chỉ có dựa vào núi rửa cương đại bọn hắn mới có thể còn sống mà lại đi theo khương thái nhất sau lưng bọn hắn cũng có thể nhặt điểm phế liệu cũng coi như không ư ồ n g công tới này tiền h ã n cổ bí cảnh một chuyến sau nửa cách giờ khương thái nhất trên thân đạo huy nợ rộ đại đạo thanh â m ống minh luyện hóa đạo nguyên sau hắn đối với vùng thiên địa này đại đạo t r í lý nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc trách không được thế nhân đều nói đạo nguyên số lượng nếu là đủ nhiều thậm chí có thể ngày kêu bồi dưỡng được có thể so với thái thượng đạo thể thiên tiêu cảm thụ được trên thân phát sinh biến hóa khương thái nhất trong lòng vẫn là cực kỳ hài lòng bây giờ hắn nh tu vi cảnh giới bên trên cũng là phản siêu cường giả thế hệ trước thần hồn phương diện càng là có hấn độn chân hòa tương hộ không sợ bất luận cái gì thần n i ệ m công kích trên vũ khí hắn có thi tôn kiếm còn có cực đạo đế binh vũ hóa mâu trên thần thông càng là có vũ hóa đế kinh thương đế p h á p trị các loại vô thượng trí bảo hiện tại lại bù đắp tại đạo phương diện thiếu khuyết đây mới là toàn phương diện phát triển mọc lên như nấm hoàn mỹ không gì sánh được gặp khương thái nhất luyện hóa xong vậy quá cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu tiến lên một bước nói tại hạ thái cổ thần sơn truyền nhân vân p h nguyện đi theo khương già thần tử thái cổ thần sơn sao mặc dù thái cổ thần sơn không phải bất hủ thế lực nhưng cũng coi là một phương đạo thống cổ lão truyền thừa xa xưa chỉ là truyền nhân này thực lực đích thật là yếu một chút ngay cả tọa kỵ của hắn nhị cầu hoàng kim sư tử cũng không sánh bằng ngươi vì sao muốn đi theo ta là có mục đích gì phải không khương thái nhất thản nhiên nói ngay vậy vân phi trong lòng r u lên toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng nói thẳng chính là bản thần tử mặc dù sát phạt quyết đoán nhưng cũng không phải lạm sát hạng người vân phi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng nói thần tử ngài có chỗ không biết trong khoảng thời gian này đến vậy quá cổ hoàng tộc nhao n h a u liên thủ đối với ta nhân tộc thiên kêu triển khai vây quét đồ sát đã có không ít thế lực truyền nhân tử đệ bị độc thủ liền ngay cả khương gia đều có một ít tử đệ chết bởi thái cổ hoàng tộc c h i thủ thần tử ngại là tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất càng là ta nhân tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất ta mong rằng thần tử thành t o à n lại có việc này nghe vậy thương thái nhất cho mày chương một trăm tám mươi chín ta tài sản riêng các ngươi cũng dám động chương một trăm tám mươi chín ta tài sản riêng các ngươi cũng dám động thương thái nhất tuyệt không phải thánh mẫu những người khác chết sống hắn sẽ không quản nhưng nếu là bọn hắn khương gia tử đệ nếu là mình tùy tùng bị chặn giết vậy hắn coi như sẽ không ngồi nhìn mặc kệ trong núi không l á o hổ hầu tử xưng ơ đại vương thái cổ hoàng tộc đây là đang muốn chết k h ư ơ n g thái nhất âm thanh lạnh lùng nói đoạn thời gian trước bọn hắn khương gia l á o tổ vừa mới trấn nhiếp vạn lòng tổ cùng thần hoàng q u ậ t không nghĩ tới những n à y thái cổ hoàng tộc còn dám tại tiên cổ bí cảnh nội dở trò ngay cả bọn hắn khương gia tử đệ cũng dám động cảm nhận được k hương thái nhất sát khí trên người sau vân phi toàn thân dùng mình một cái nói tiếp thần tử cái kêu cơ gia c ơ n g ạ o thiên cũng hẳn là ngài tùy tùng đi đoạn thời gian trước hắn bị thái cổ hoàng tộc hư không thần mã Cơ ngạo thiên từng bởi ị Khương kinh Thái Nhất lấy độ hóa thiên kinh cương chế độ hóa, hắn thực lực sau khi lên, Khương Thái Nhất cũng có thể được phản hồi, cương được tăng lên, cũng cũng tinh tiến. thực lấy lực lực độ độ có sau sẽ b vậy trên lý luận tới nói cơ ngạo thiên xem như khương thái nhất công cụ hình người càng điểm trực bạch cơ ngạo thiên xem như khương thái nhất tài sản riêng những n à y thái cổ hoàng tộc dám động hắn tài sản riêng đó chính là đang tìm cái chết cơ ngạo thiên ở nơi nào giống như tại một chỗ tên là nhất tuyến thiên địa phương vân phi nói ra nhất tuyến thiên đi đi qua nhìn một chút k ư ơ n g thái nhất vung tay lên hắn không chỉ có muốn thay cơ ngạo thiên giải vây còn muốn hiện ra cổ tay của mình nói cho những địch n h â n kia hắn khương thái nhất tới cảm thụ được khương thái nhất khí thế trên người vân phi sợ h ã i than đồng thời càng nhiều hơn chính là mừng rỡ hắn chọn đúng mặc dù vị này thần tử sát khí rất nặng nhưng ít ra đối thủ người phía dưới là im lặng nhất tuyến tiên chính là tiên cổ bí ngoại cảnh vây nổi danh nhất địa phương nơi này trôn giấu lấy vô số kỷ nguyên đến không ít tiên kiêu thi cốt khắp nơi đều là hung hiểm sát trận cùng lấy người vì ăn tiên cổ hứng thú trừ cái đó ra nơi này trận vực cũng đặc biệt đặc biệt không cách nào vượt qua vũ trụ nếu là cưỡng ép phi hành sẽ bị nơi này cấm chế cường đại cho đánh chết đương nhiên nơi này cơ duyên cũng không ít trong đó có không ít là mấy cái kỷ nguyên lấy trước kia chút vẫn lạc thiên tiêu trên thân rớt xuống trí bảo lúc này nhất tuyến tiên bên trong có thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua ta cơ ngạo thiên là cơ r a t h ậ n tử thở nhỏ liền q u ậ t khởi mạnh mẽ trừ khương thái nhất bên ngoài ta ai cũng khâm phục chỉ bằng những n à y cá chết t ô m nát cũng muốn giết ta lúc này cơ ngạo thiên khí tức có chút để bài thương thế trên người không ngừng hắn một đường vừa đánh vừa lui giết không ít thái cổ hoàng tộc tiên tiêu nhưng tự thân cũng thụ thương nghiêm trọng mặc dù hắn có gia tộc ban cho không thiếu bảo mệnh trí bảo nhưng ở những này thái cổ hoàng tộc liên tục không ngừng truy sát bên d thư không thần mãn g tộc truyền nhân si thiết cùng thanh thiên mang mưu tộc truyền nhân mưu ma vương còn tại không ngừng hiệu triệu mà khác thái cổ hoàng tộc thái cổ vương tộc cộng đồng gia nhập truy sát cơ ngạo thiên trong đội ngũ mặc dù so sánh khương thái nhất cơ ngạo thiên không có như vậy dễ thấy có thể trừ khương thái nhất bên ngoài cơ ngạo thiên cũng coi là một thế này nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tồn tại cực kỳ cương đại nếu là chém giết thiên kiêu như vậy dễ dàng nhất phấn chấn bọn hắn thái cổ hoàng tộc lúc này cơ ngạo thiên còn tại chạy thuộc mạng cơ gia thần tử còn không thúc thủ chịu trói ngoắm nhận lấy cái chết n ư ờ i lạnh một tiếng chuyển đến quanh thân quanh q u ầ n vô tận hư không thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt si thiết người hư không thần mãng tộc coi là thật muốn cùng ta cơ gia là địch cơ ngạo thiên đại khẩu thở hồn hẹn ánh mắt băng lê n h à, không sống mống chết vốn là thiên địa đại đạo chỗ cho phép nếu sợ chết vì sao còn muốn tới nơi đây tranh với bọn ta đoạt cơ duyên húng chi đại thanh tẩy lập tức liền muốn bắt đầu chớ nói các ngươi cơ gia liền xem như đế tộc hư n gia cũng chưa chắc vẫn như cũ có thể sừng sững tại thế gian ngoan ngoạn chịu chết đi si thiết âm thanh lạnh lùng nói vung tay lên thi triển thần thông c ũ n ngay cơ ngạo thiên cầm trong tay thôn thiên ma bình đ thôn i ơi. ê n muốn đánh địa đều rách h tạng t thiên ma bình không chỉ có thể thôn vệ rất nhiều thể chất bản nguyên còn có thể thôn vệ một chút thần thông bản nguyên cường t h ế ép ra s i thiết sau cơ ngạo thiên tiếp tục một đường tiến lên sau lưng càng ngày càng nhiều thái cổ hoàng tộc thái cổ vương tộc thiên kêu theo đuổi không bỏ khoảng t r ừ n g mấy trăm vị nhiều bọn hắn tựa như là như giỏi trong x ư ơ n g giống như làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được mẹ nó cơ ngạo thiên thầm mắng một tiếng từ trong túi móc ra một tấm lá bùa đây là đồ phủ là ra tộc tộc lao ban cho hắn thời khắc mấu chốt có thể trốn xa và dặm dùng cho bảo bệnh bây giờ toàn thân hắn trên dưới chỉ còn món này đồ vật bảo mệnh nhưng hắn không cố được quá nhiều mặc n i ệ m pháp quyết hưu một tiếng trốn đi thật xa thấy thế đỏ thiết lắc đầu cười lạnh nói tại giới mỹ mắt ta đào tẩu người cảm thấy khả năng sao bọn hắn hư không thần mãng thế nhưng là trong hư không bá chủ đối với không gian chi đạo lý giải cực kỳ khắc sâu cho dù là cơ gia năm đó danh chấn tiên vực hư không đại đế tại hư không chi đạo bên trên cũng chưa chắc có thể l i ề u đến qua bọn hắn tộc lao tổ nhất tuyến tiên trọn vẹn chiếm diện tích mấy chục vạn dù là sử dụng đội phụ cũng vô pháp trong c h ư ớ c mắt rời đi nơi đây cho nên cơ ngạo thiên xuất hiện tại một khu vực khác sau nơi này hay là nhất tuyến thiên phạm vi bên trong lại thêm nơi này có c ấ m chế hắn không cách nào ngự không mà đi bất quá cũng may trốn xa và dặm cũng coi là tạm thời đem những n à y thái cổ hoàng tộc cho hát ra nhưng mà chẳng kịp chờ cơ ngạo thiên tùng một hơi đâu một đạo nhàn nhạt cười lạnh âm thanh truyền đến cơ ngạo thiên ngươi không m ệ t m ỏ i sao ngay vậy cơ ngạo thiên trong mày quay người đã thấy si thiết bọ nhật bản ma vương đã mang theo mấy trăm tên thái cổ hoàng tộc t i ê n kêu đem hắn vây lại làm sao có thể cái này cơ ngạo thiên đều đ ộ thấy thế, thế si thiết cười lạnh nói ngươi sợ là quên ta hư không thần mãng tộc trời sinh liền nhìn rõ hư không từ hư không c h i đạo bên trên tạo nghệ c ự cao c cho dù là ngươi cơ gia cực cổ thời kỳ hư không đại đế tại hư không c h i đạo bên trên cũng chưa chắc có thể l i ề u đến q u a tộc ta cùng hắn phí nhiều lời như vậy làm gì nhanh lên đem nó chém giết như ma vương thúc giục nói mà bốn phía cách đó không xa có rất nhiều thiên tiêu đều trốn ở trong t ố i không dám lên tiếng trong khoảng thời gian này thái cổ hoàng tộc liền cùng bị hóa điên giống như mặc kệ là tán tu hay là thế lực khác chỉ cần thấy được là nhân tộc thiên tiêu liền động thủ giết chi cho nên rất nhiều nhân tộc tiên tiêu đều lo lắng sợ sệt ghê bớm thực lực nếu là đủ mạnh còn không cần lo lắng nếu là thực lực không đủ cái kia gặp gỡ thái cổ hoàng tộc trên cơ bản chính là đưa đồ ăn cơ ra thần tử cơ ngạo thiên cũng bị thái cổ hoàng tộc vây quét những n à y thái cổ hoàng tộc đơn giản đáng chết trong khoảng thời gian này đến chúng ta nhân tộc không biết có bao nhiêu thiên tiêu chết bởi trong tay bọn họ ai chúng ta nhân tộc tiên t i ê n nhỏ yếu trừ một chút thế lực đỉnh tiêm thân có thể chất đặc thù vô thượng thiên kiêu có thể cùng thái cổ hoàng tộc chống lại những người khác chỉ có thể chờ đợi chết vì sao chúng ta nhân tộc không liên hợp lại trái lại vây quét những n à y thá có tu sĩ là cơ ngạo thiên gặp phải t h â m b i ệ u lo lắng cũng có tu sĩ cực kỳ nổi nóng nghĩ đến trái lại vây quét thái cổ hoàng tộc đương nhiên càng nhiều trong lòng người là cực kỳ sợ sệt chỉ có những cái kêu bất hủ đế tộc thiên kiêu tử đệ mới có thể cùng thái cổ hoàng tộc chống lại lúc này mấy trăm vị thái cổ hoàng tộc thiên kiêu đem cơ ngạo thiên bao bọc vây quanh đủ loại thần thông t ầ n g t ầ n g lớp lớp, ánh sáng cầu vồng đại tác khí tức chấn động không gian chung quanh đều bóp méo nghĩ không ra cái này cơ gia thần tử lại có thực lực như thế si thiết chúng ta cũng nên xuất thủ nghe được như ma vương lời nói sau si thiết ánh mắt nhìn lại đã thấy trong đám người cơ ngạo thiên như vào chỗ không người. cầm trong tay thôn thiên ma bình không ngừng thi triển thôn thiên ma công ngắn ngủi mấy hơi ở giữa lại có hơn mười người thái cổ hoàng tộc thiên kiêu vẫn là ca ngoan cố chống cự si tiết cười lạnh hắn xuất thủ một tấm đại thủ đột một từ mặt đất mọc lên trên đó quanh quẩn lấy vô tận hư không thần văn vẹn vẹn chỉ là khí tức cũng làm người ta sợ hãi m a ngưu ma vương cũng vào lúc này thi triển đại thần t h ô n g đầy t r ờ i liệt diễm đốt núi nấu biển nhiệt độ t r u n g quanh đều trong nháy mắt cất cao gấp đội ngay cả nơi đây linh khí đều bị cái kia nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi thành hư vô hai người này phía trước trong đoạn thời gian dựa vào tiên cổ bí cảnh nội cơ duyên thực lực cũng đạt tới thánh nhân cảnh cựu trọng tiên h u ố n hồ bọn hắn thái cổ hoàng tộc vốn là nhục thân cường đại cùng trên cảnh giới chỉ có nhân tộc vô thượng cấm kỵ thiên tiêu mới có thể cùng chi chống lại cái này cơ ngạo thiên có thể làm cho hai người bọn họ đồng thời xuất thủ chết cũng còn quang vinh muốn ta cơ ngạo thiên thở nhỏ có khởi bại tận các lộ thiên tiêu hôm nay lại phải bỏ mạng nơi này cảm thụ được cái k i ê u minh g ô n g sóng pháp lực cơ ngạo thiên biểu lộ trong nháy mắt trở nên kiên quyết đứng lên quanh người hắn hiện ra một cái tiếp một cái vòng xoáy thốt vệ không ngừng hấp thụ lấy thần thông của đối phương nhưng hắn bị nhiều như vậy thái c thần thông không ngừng vòng xoáy thôn vệ cũng không chống được quá lâu đã xuất hiện vết nước mặt của hắn bắt đầu trở nên đỏ lên khoe miệng có máu tơi ư tràn ra đời này lớn nhất t i ế c t đối chính là không thể đổi k i ị m khương thái nhất nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên một đạo thanh niên quen thuộc vang lên ngay cả bản thần tử tài sản cũng dám động các ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao chương một trăm chín mươi sâu kiến cũng vọng tưởng l â y núi thái cổ hoàng tộc nổi giận chương một trăm chín mươi sâu kiến cũng vọng tưởng le núi thái cổ hoàng tộc nổi giận cơ ngạo thiên thần sắc kinh ngạc nhìn qua trước mắt đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh áo trắng cả người đều n ố c trệ nghĩ không ra thời khắc mấu chốt khương thái nhất vậy mà lại đột nhiên xuất thủ cứu chính mình cái này khiến cơ ngạo thiên nội tâm rất là phức tạp bất quá cẩn thận hồi tưởng lại khương thái nhất trước đó lời nói trên mặt hắn không khỏi hiện ra một nụ cười khổ tại khương thái nhất trong mắt hắn đã liền đối thủ cũng không tính chỉ có thể coi là khương thái nhất nô bục là là khương gia thần tử khương gia thần tử xuất hiện chúng ta nhân tộc thiên tiêu được cứu rồi lũ trời đánh này thái cổ hoàng tộc tại tiên cổ bí cảnh bên trong không biết giết chúng ta nhân tộc bao nhiêu thiên tiêu cũng nên để bọn hắn nợ máu trả bằng máu rất nhiều dấu kín trong bóng tối không dám ra người tới tộc thiên tiêu tại lúc này nhao nhao toát ra đầu khương gia thần tử tới những n à y thái cổ hoàng tộc còn có thể phách lối bao lâu si thiết bọn h ậ t bản ma vương thần sắc kinh ngạc nghĩ không ra khương gia thần tử lại đột nhiên hiện thân phía sau bọn họ đông đảo thái hoàng tộc thần á i thiên tiêu cổ tộc hoàng h là t Đều sắc trắng bệnh mặt lộ hãi nhiên từ khương thái nhất trên thân bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác c áp bách tựa như núi cao đặt ở trong lòng để bọn hắn khó mà thở khương gia thần tử ngươi ngươi lại đột nhiên xuất hiện ngươi muốn làm gì si thiết nuốt ngủ nước bọn cũng không tiếp tục phục trước đó là nhạc mặc dù hắn thực lực hôm nay cũng đạt tới thánh nhân cảnh cựu trọng tiên nhưng dù vậy thương thái nhất trên người tán phát ra uy áp vẫn như cũng là để trong lòng hắn h ã i nhiên trừ cái đó ra thương gia thần tử đoạn thời gian trước giết ra tới uy danh như ác n g ộ n g giống như tại bọn hắn mỗi một cái thái cổ hoàng tộc tâm lý vung đi không được mà ngưu ma vương cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác đem phát lực thôi động đến cực hạn thậm chí tế ra trong tộc trưởng lão ban cho hắn chí t ố n khí bản thần tử hỏi các ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao cái này cơ ngạo thiên chính là bản thần tử tôi tớ theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là bản thần tử tài sản riêng có thể các ngươi lại vọng tưởng giết hắn đây là đang khiêu khích bản thần tử sao k h ư ơ n g thái nhất lạnh lùng xem kỹ lấy si thiết bỏ nhật bản ma vương phải biết cơ ngạo thiên thế nhưng là hắn chi phí hóa thiên kinh độ hóa người đầu tiên từ nay về sau cơ ngạo thiên thực lực mỗi tăng lên một chút đều sẽ phản hồi đến trên người mình thực lực của hắn cũng sẽ đi theo có chỗ tăng lên lại thêm cơ ngạo thiên thiên tung kỳ tài tư chất không kém xem như dưới tay hắn trước mắt mà nói mạnh nhất công cụ hình người nếu là cơ ngạo thiên chết đôi kia khương thái nhất mà nói tổn thất là to lớn khương thái nhất nghĩ không ra ngươi vậy mà hiện thân nhưng là cơ ngạo thiên dùng thôn thiên ma công không biết mổ rét ta thái cổ hoàng tộc bao nhiêu thiên tiêu h ắ n nghiệp chướng nặng nề lẽ ra lấy cái chết tạo lấy tế điện ta thái cổ hoàng tộc rất nhiều thiên tiêu anh linh si thiết nơm nớp lo sợ nói giọng nói chuyện rất yếu một chút lực lượng đều không có mặc dù hắn là thái cổ hoàng tộc hư không thần mãng tộc truyền nhân nhưng ở khương gia thần tử tôn này sát t i n h trước mặt cái rắm cũng không bằng người ta ngay cả long tưởng hoàng tử các loại thái cổ hoàng tộc vô thượng thiên kiêu đều có thể chết é m g i húng chi là bọn hắn đâu à cái này tiên cổ bí cảnh vốn là hiểm cảnh mọc thành bụi sinh tử tất cả luật bọn hắn chết bởi cơ ngạo thiên tri thủ cũng là tài nghệ không bằng người sợ chết cũng đừng có tới nơi đây bản thần tử hiện tại muốn nói là pháp nếu không việc này tuyệt sẽ không như vậy tính、toán. làm sao thương gia thần tử ngươi chẳng lẽ lại còn muốn lấy sức một mình người đối phó chúng ta những ngày thái cổ hoàng tộc như ma vương lớn gan tiến lên nói ra bây giờ thực lực của hắn cũng là thánh nhân cảnh cựu trọng tiên h mà lại cầm trong tay trí t ố t khí si thiết cùng hắn cảnh giới tương đương trên thân cũng mang theo trong tộc trí t ố t khí mà lại phía sau bọn họ còn có nhiều như vậy thái cổ hoàng tộc thiên tiêu liên hợp lại cho dù là đối đầu nửa bước thánh nhân vương cũng không phải không có hy vọng có đúng không thương thái nhất cười lạnh chẳng biết tại sao nhìn thấy hắn bộ dạng này si thiết bỏ nhật bản ma vương trong lòng đống nhiên lộn bột một chút cảm thấy không ổn chỉ gặp thương thái nhất đột nhiên đưa tay một cô cực kỳ khủng bố phong bạo quét sạch mà ra đây là một cái thông thiên đại thủ trên đó quanh quẩn lấy hùng hậu hôn đ ộ i khí còn kèm theo một chút tuế nguyệt chi lực đại thủ này trong nháy mắt kéo dài hơn trăm dặm vừa vặn có thể bao phủ lại trước mắt tất cả thái cổ hoàng tộc vẫn không có vận dụng bất luận thần thông nào vẫn như cũ chỉ là dựa vào nhục thân chi lực nhưng khí tức lại càng hơn dĩ vãng thấy thế si thiết bọ nhật bản ma vương dọa đến hai hùng khiếp vía nhau nhau hiện hóa ra bản thể còn lại thái cổ hoàng tộc thiên kiêu cũng nhau nhau bắt trước đủ loại hung thú bản thể hiện hiện ra có, có thể so với cỡ nhỏ to như núi ma Vượng. có có đầu đôi hai sừng, m ắ trong xích cùng lúc nhất thời đủ loại tiếng têu mới thảm thiết văng lên nguyên bản bằng thẳng mặt đất lập tức sụp đổ mấy chục mét rất nhiều thái cổ hoàng tộc còn không có kịp phản ứng liền bị một t á t này đập thành thịt vụn cũng có một chút nhục thân hơi mạnh hơn một chút nhưng cũng là máu me đầm địa bản thân bị trọng thương không có sức tái chiến như ma vương cùng con ác thú lấy c h i tôn khí hộ thể có thể bị trọng thương nhao nhao miệng phun máu tươi bản thể bị đánh băng một lần nữa hóa thành nhân hình trong lúc nhất thời huyết vũ đầy trời tàn giá trị tàn lụi trang diện cực kỳ huyết tinh đây quả thực là một trận đơn phương đ ổ s á c những cái kia vây xem ở phía xa nhân tộc thiên tiêu đều là trong lòng phát dun nghĩ không ra khương gia thần tử thực lực lại mạnh đến trình độ như vậy nhiều như vậy thái cổ hoàng tộc đều hiện hóa ra bản thể. hay là ngăn không được khương gia thần tử một bàn tay đây cũng là không ngừng đánh vỡ n ụ thân cực cảnh khương gia thần tử tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất khương gia thần tử là chúng ta sai tha mạng a khương gia thần tử chúng ta về sau gặp thần tử sẽ làm đi vòng mong rằng thần tử bông tha chúng ta một chút còn tại đau khổ trèo c h ố n g thái cổ hoàng tộc kêu g ê n kêu thảm nhưng mà khương thái nhất đối với cái này lại là thần sắc hờ hững không mang theo mảy may tình cảm thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu những n à y thái cổ hoàng tộc xem nhân tộc làm kiến hôi tinh huyết tri thực có thể tùy ý tàn sát nhưng bọn hắn tại khương thái nhất trong mắt cũng là sâu kiến có thể tù hậu phương cơ ngạo tiên nhìn xem một màn này trong lòng cực kỳ rung động so sánh với đoạn thời gian trước khương thái nhất thực lực mạnh hơn dù là rơi ở phía sau một tháng m ớ i tiến vào tiên cổ bí cảnh vẫn như cũng là đặt ở trong lòng tất cả mọi người núi lớn khương gia t h ầ n tử chuyện gì cũng từ từ vì sao đột nhiên động sát thủ chúng ta đều là thái cổ hoàng tộc ngươi đem bọn ta toàn bộ c h ấ n sắt cùng này liền không sợ ta thái cổ hoàng tộc liên hợp lại bên trên khương gia đòi hỏi thuyết pháp sao như ma vương cùng si thiết hoàng sợ gặp g é t bọn hắn mặc dù giết không ít nhân tộc thiên tiêu nhưng đến phiên chính bọn hắn đối mặt từ vóng lúc trong lòng hay là cực kỳ sợ hãi như cùng ở tại nhìn t h i ể u năng trí tuệ giống như hắn lại c h ầ m rãi giơ tay lên chuẩn bị đem tất cả thái cổ hoàng tộc xóa đi thấy thế, thế nhu ma vương cùng si thiết thần sắc đ ạ i biến vội vàng l i ề u mạng thôi động trí tôn khí bây giờ bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng thả cùng trí tôn khí lên sâu kiến cũng vọng tưởng leh núi thương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói một cái tát kia bỗng nhiên ấn xuống đi phanh nhu ma vương cùng si thiết không thể kiên trì được nữa thân thể sụp đổ cuối cùng hóa thành huyết vụ thần hồn đều bị tuế nguyệt chi lực cùng hỗn độn khí cho x o á nát còn lại thái cổ hoàng tộc thiên kiêu cũng là như thế vẹn vẹn hai chiêu trên trăm tên thái cổ hoàng tộc thiên kiêu cùng hai vị thái cổ hoàng tộc truyền nhân đều là chết bởi khương thái nhất t r i thủ tiên cổ bí ngoại cảnh thấy cảnh này sau tất cả thái cổ hoàng tộc trí cường giả đều là thần sắc đại biến nhao nhao nhìn về phía khương gia phương hướng trầm giọng nói khương gia thần tử thật sự là thật tác động lại tạo bên dưới như vậy g i ế t chóc việc này khương gia nhất định phải cho ta các loại một cái thuyết pháp ta thanh thiên manu tộc như ma vương chính là tộc ta dốc lòng bồi dưỡng thiên kiêu tương lai chắc chắn đang lâm cổ hoàng vị trí lại bị các ngươi khương gia thần tử giết đi việc này khương gia không nên cho cái t u y ế t pháp sao ta hư không thần mãng tộc、si、tr có cổ hoàng c h i tư có thể vậy mà khương gia lần ta quá đáng những n à y thái cổ cường giả của hoàng tộc đều là sắc mặt tái xanh cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói bọn hắn lúc đầu coi là khương thái nhất r ứ t lại phía sau một tháng tiến vào tiên cổ bí cảnh sau nguyên bản ưu thế đem không còn sót lại chút gì cũng không có từng nghĩ đến khương thái nhất không chỉ có tu vi đạt đến nửa bức thánh nhân vương hoàn cảnh thực lực so với đoạn thời gian trước muốn mạnh hơn bây giờ càng là hai chiêu cường thế giết bọn họ thái cổ hoàng tộc mấy trăm tên thiên tiêu cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận nôn náo cái gì mà nôn áo ồn ào cái gì cái này tiên cổ bí cảnh vốn là hung hiểm cũng không k ỵ p giết chóc trước đó là bọn họ tài nghệ không bằng người đừng quên trước đó các ngươi thái cổ hoàng tộc cũng không có thiếu liên thủ vây quét ta khương gia thiên tiêu làm sao đến phiên các ngươi thái cổ hoàng tộc thiên tiêu đấm máu v ấ n lạc các ngươi liền mẹ nhà hắn không mớn khương chính thiên đại tiếng nói vô thượng trí tôn uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường mặt khác khương gia trưởng lão cũng nhao nhao tản mát ra tự thân uy áp lập tức những cái kia thái cổ hoàng tộc cắt trí cường giả sắc mặt càng thêm khó coi nhưng là không biết như thế nào phản bác cùng lúc đó tiên cổ bí cảnh nội giải quyết xong một đường này chởi bên trong tất cả thái cổ ho Khương Thái Nhất những thái hoàng thu người này tiên trên tộc tất trí kiêu đem cổ cả bảo sau ạ c Mặc h nhiều hắn nhưng tở. rất trí dù dụng, bây bảo này giờ đối với hắn vô i kiện trí tôn khí tôn cũng có thể thường cho tùy tùng. trí thể tùy cho có s a đó khương thái nhất ánh mắt l i ế c nhìn chung quanh âm thanh lạnh lùng nói đây chỉ là một bắt đầu tự hiện tại lên mỗi nhìn thấy thái cổ hoàng tộc bản thần tử đều đem từng cái chu sát câu nói này xen lẫn hùng hậu tiên âm trong nháy mắt chuyển đến vạn dặm bên ngoài mười v ạ n dặm tất cả thái cổ hoàng tộc thiên tiêu đều nghe được nhao nhao thần sắc kinh hãi bọn hắn hiện đã biết là khương gia thần tử xuất hiện trước đó bọn hắn một mực liên hợp xuất thủ vây quét nhân tộc thiên tiêu thật không nghĩ đến vậy mà đưa tới tôn này s á t tinh một chỗ khắp nơi trên đất cơ duyên trong khu vực tiểu long hoàng trao mày nói à thật sự là khẩu khí thật lớn bạn tôn trở lấy một phương khác trong khu vực kỳ lân hang cổ lửa lân nhi đại mi c a o lại nói cái này khương gia thần tử khí thế cũng không yếu lại dám nói ra bực này nói ta đến muốn nhìn một chút hắn như thế nào tàn sát ta thái cổ hoàng tộc chương một trăm chín mươi mốt tiên cổ sinh linh phí qua đường muốn tới trên đầu ta chương một trăm chín mươi mốt tiên cổ sinh linh phí qua đường muốn tới trên đầu ta đa t ạ cứu rút cơ ngạo thiên ánh mắt phức tạp đạo thương thái nhất gật đầu nói ta cứu ngươi chỉ là bởi vì ngươi còn có giá trị ngay vậy cơ ư ngạo thiên đăng c h á t cười một tiếng cũng không nói thêm cái gì sau đó chính là riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên mà thái cổ thần sơn truyền nhân vân phi thì theo sát lấy khương thái nhất thực lực bọn hắn không đủ nhất định phải ôm chặt đùi lại nói cái này tiên cổ bí cảnh nội nơi nào còn có đạo nguyên khương thái nhất hỏi vân phi sáng ngượng ngập nói thân tử tiên cổ bí cảnh nội có một chỗ trung ương hồ đảo nơi đó có không ít đạo nguyên còn có rất nhiều mắt khác cơ d u ê n nhưng đã bị thái cổ hoàng tộc cho chiếm đoạt vậy cũng có một ít bất hủ đế tộc chiếm cứ thực lực của ta thấp không có tư cách tới gần tin tức này cũng là nghe nói hắn mặc dù là thái cổ thần sơn truyền nhân nhưng trên thực lực cũng bất quá vừa mới nhập thánh cùng những cái kia bất hủ đế tộc thái cổ hoàng tộc truyền nhân so sánh t r ê n lệch vẫn còn thật lớn lại là thái cổ hoàng tộc k h ư ơ n g thái nhất meo lại mắt mặt lộ suy tư thần tử cái này tiên cổ bí cảnh nội trừ thái cổ hoàng tộc bên ngoài còn có một số bản thổ t r ủ n g tộc bọn hắn lại được xưng là tiên cổ chủng tộc chính là cái này tiên cổ bí cảnh nội thiên sinh địa dưỡng tộc đản lại thực lực nghe vậy hương thái nhất nhẹ gật đầu tiên cổ chủng tộc sao tộc đàn này hắn là biết đến vạn năm trước hắn xông sáo tiên cổ bí cảnh thời điểm liền từng gặp được tiên cổ chủng tộc những cái kêu tiên cổ chủng tộc chính là tiên cổ bí cảnh thổ dân thực lực so ngoại giới thiên t i ê u cao hơn bên trên một đoạn nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân những n à y tiên cổ chủng tộc chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động nếu là vượt qua phạm vi liền sẽ bị tiên cổ bí cảnh ý chí gạt bỏ trung ương hồ đào a đi qua nhìn một chút hương thái nhất thản nhiên nói mà vân phi liền theo sát tại hương thái nhất sau lưng lúc trước hắn là không có tư cách tiếp cận nơi đó nhưng bây giờ đi theo khương gia thần tử sau lưng không nói ăn vào thịt cũng có thể hút miếng canh trung ương hồ đảo rộng lớn vô ngẩn nơi này khu vực rất lớn phân bố rất nhiều hồ nước mỗi cái trên hồ nước đều có hòn đảo lơ lửng tại một chút đặc biệt thời gian bên trong những hồ nước này đều sẽ sinh ra một lần đại bạo phát rất nhiều cơ duyên trí bảo sẽ bị đồng thời mang ra bởi vậy nơi này tụ tập không ít tộc đàn rất nhanh khương thái nhất tại vân phi dẫn đường xuống tới đến nơi đây phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn phạm vi cực lớn linh khí so bên ngoài còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều nơi này hy hi hữu nhất chân quý nhất hòn đảo đều bị một chút thực lực cường đại thế lực sở c h i ế m cứ mà càng đến gần trung ương hồ nước hòn đảo có khả năng thu hoạch được cơ duyên cũng liền càng chân quý thương thái nhất trực tiếp hướng khu vực hạch tâm đ ổ i thay thế vân phi trần trở nói thần tử cái tiêu trọng yếu nhất khu vực thế nhưng là bị một chút cường đại tiên cổ chủng tộc sở c h i ế m cứ chúng ta trực tiếp đi qua sợ là sẽ phải gây nên phiền toái không cần thiết ta thường nói cường long không ép địa đầu xa tiên cổ bí cảnh nội có vô số tiên cổ chủng tộc trong đó thực lực mạnh nhất chính là vũ tộc cự nhân tộc xà nhân tộc cùng vũ tộc A cơ duyên t trí bảo có thực lực giả ở chi nằm nấm của ai cừng rắn người đó là chân lý ai dám ngăn t h ở bạn thần tử tìm kiếm cơ duyên ai liền phải chết cho dù là tiền cổ tộc đàn cũng không ngoại lệ thương thái nhất thản nhiên nói ngay vậy vân phi toàn thân run lên toàn thân khí huyết ngược dòng đây cũng là khương gia thần tử sao hoàn toàn như trước đây bá đạo xem ra chính mình lựa chọn không có sai đi theo khương gia thần tử là hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất thần tử đi ở phía trước ăn thịt hắn theo ở phía sau gặm xương cốt uống canh cũng không tệ a liều một phen xe đạp biến motor hắn không thèm đếm sỉa ngay tại khương thái nhất đám nhân mã bên trên muốn bước vào trung ương hồ đảo khu vực lúc phía trước chuyển đến tranh chấp âm thanh đó là một đám ngoại giới thiên kiêu đang cùng một đám tiên cổ sinh linh tranh chấp các ngươi có thể nào nói không giữ lời đã nói xong chỉ cần đưa trước số lượng nhất định tiên nguyên liền có thể để cho chúng ta đi vào có thể nào lật lọng một vị anh tư thẳng t ắ p thiếu niên não hòa đạo sau lưng hơn mười người thiền k i ê u cũng là từng cái sắc mặt không cam l ò n g cảm thấy bị chơi xỏ bọn hắn là đến từ tiên vực cái nào đó đạo thống cổ lão đệ tử không tính là đặc biệt siêu quần mặt thụy nhưng tu vi cũng không t í n h yếu nhưng giờ phút này lại bị một đám tiên cổ sinh linh chặn lại đường đi chúng ta là nói cho nhưng các ngươi cho tiên nguyên số lượng có ít đều không đủ phân nếu như các ngươi chịu nhiều dao một chút trí bảo chúng ta ngược lại là có thể để các ngươi đi vào một tên i toàn thân quanh quần lôi điện ma vượn cười lạnh nói trừ cái đó ra còn có cự nhân tộc địa mục viêm ma tộc sinh linh bọn hắn những n à y tiên cổ chủng tộc chỉ có thể đợi tại tiên cổ bí cảnh c nghiến nghiến vậy các ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút đầu này lôi điện ma vượn âm thanh lạnh lùng nói còn lại tiên cổ sinh linh cũng nhao nhao bày xong tư thế dương cung bạc kiếm rất có một phen khai chiến y tứ nếu không vẫn là thôi đi chúng ta chưa chắc sẽ là đối thủ trước đó cái kia mở miệng thiếu niên cố né đạo bọn hắn mặc dù đến từ đạo thống cổ lão thực lực không tầm thường nhưng trên c h ỉ n h thể cùng cái này tiền cổ bí cảnh thổ dân so ra hay là kém một đoạn nếu thật là đạo thủ nói không chừng sẽ càng ăn thiệt t h i đúng lúc này đầu kia lôi điện ma vượn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có mấy đạo bóng người muốn từ một bên tiến vào trung ương hồ đảo lúc này quá to dừng lại ai bảo các ngươi đi vào mấy cái kia ngoại giới thiên tiêu cũng cùng nhau đem ánh mắt vòng vo đi qua khi bọn hắn nhìn thấy cái kia phong thần tuấn l a g thân ảnh áo trắng sau thần s ắ c lập tức cực kỳ t r ấ n kinh khương thái nhấc quét cái kia lôi điện ma vượn một chút lại nhìn một chút mặt khác vải đầu tiền cổ sinh linh cười lạnh nói làm sao các ngươi còn muốn hỏi ta muốn phí qua đường. chương một trăm chín mươi hai địch lý trần đầy phách lối tiên cổ tộc đàn chương một trăm chín mươi hai địch lý trần đầy phách lối tiên cổ tộc đàn người cho rằng đâu trong lúc này hồ đảo chính là ta tiên cổ thế giới đại cơ duyên là chúng ta tiên cổ tộc đàn các ngươi ngoại giới thiên kiêu muốn chia một c h é n canh không được bày tỏ một chút sao lôi điện ma viên cười lạnh nói khương thái nhất khí tức sớm đã thu liễm bởi vậy những n à y tiên cổ sinh linh chỉ coi khương thái nhất là cái phổ thông ngoại giới thiên kiêu cũng không quá để ý mà mấy cái kia đến từ đạo thống cổ lao thiếu nữ lại là thần sắc ngốc trệ như là nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi giống như bọn hắn đến từ một phương đạo thống cổ lão may mắn tham dự qua vọng nguyện các đại hội từng ở n g o ạ i vi mắt thấy qua khương gia thần tử hình dáng bởi vậy một chút liền nhận ra được là khương gia thần tử khương gia thần tử tới những ngày tiên cổ sinh linh thảm rồi cũng dám hỏi khương gia thần tử muốn p h i qua đường sợ là không biết chữ chết viết như thế nào khương gia thần tử thực lực vô song lực áp đương đại tất cả thiên tiêu mà lại khương gia thần tử từ trước đến nay là cái không thiệt thòi chủ lần này có trò hay để nhìn rất nhiều dấu kín trong bóng tối tu sĩ toát ra đầu đều muốn thừa dịp loạn kiếm một chiến canh chỉ cần h ư ơ n g gia thần tử xuất thủ những n à y tiên cổ sinh linh tất nhiên sẽ không ở chiếm cứ tại miệng hang đến lúc đó bọn hắn cũng có thể đi theo tiến vào trung ương hồ đảo dù là chỉ là phía ngoài nhất hồ đảo nó trải rộng cơ duyên cũng là khó có thể tưởng tượng hương thái nhất tựa như nhìn t h i ể u năng trí tuệ giống như xem kỹ lấy bọn này tiên cổ sinh linh đột nhiên xuất thủ k h í tức cùng bạo sôi trào mãnh liệt sóng pháp lực đem c h ú n g quanh sơn nhạt đều cho đánh sập cảm nhận được hương thái nhất trên thân bộ phát khí tức sau bọn này tiên cổ tộc đàn lập tức thần sắc kinh hãi trong mắt tràn đầy hoảng sợ nữa nửa bước thánh vương. Lúc trước, danh khí kia diễm phách lối lôi điện ma viên càng lạ như là hóa đá giống như trận tròn mắt trong hư không vạch ra đại thủ màu vàng nóng phảng phất muốn đem thiên khung xuyên qua hướng phía bọn này tiên cổ sinh linh ẩm vang mà rơi nửa bước thanh vương chúng ta không phải là đối thủ đi mau bọn này tiên cổ sinh linh n ẹ n ngào gào lên nhao n h a u chạy trốn muốn rời khỏi nơi đây bọn hắn thực lực tổng hợp mặc dù so ngoại giới thiên kiêu cao hơn một đoạn nhưng này chỉ nhằm vào phổ thông tiên tiêu đối đầu giống khương thái nhất loại này vạn cổ không ra dị số trên cơ bản chính là đang tìm cái chết bàn tay màu vàng nóng bên trên hỗn độn khí quanh quẩn còn mang theo trong khoảnh khắc bọn này tiên cổ sinh linh nao n h a u sụp đổ hóa thành m ộ t mịn hải q u ố t không còn đa tạ thần t ử đại nhân xuất thủ tương trợ lúc này bọn này đạo thống cổ lao đệ tử nao n h a u tiến lên hướng khương thái nhất hành lễ mỗi người bọn họ trên mặt biểu lộ đều vô cùng cống nhiệt nhìn khương thái nhất ánh mắt đều tỏa ra ánh sao Dạng như vậy tựa như f a n hâm mộ thấy được chính mình trong suy nghĩ thần tượng giống như a các ngươi nhận biết ta cầm đầu thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy sùng b á i nói thế nhân đều biết thần tử có tiên đế c h i tư ngoại giới cẳng có dạng này truyền ôn mạch thượng nhân như ngọc thần tử thế vô s o n g chúng ta từng có may mắn đang nhìn thắng các bên ngoài tận mắt nhìn thấy qua thần tử hình dáng thương thái nhất gật đầu nói không cần cảm t ạ là chính bọn hắn muốn chết đụng trên học súng thương thái nhất tuyệt không phải thánh mẫu cũng không phải loại kia sen vào việc của người khác hàng người nếu không có đám kia tiên cổ sinh linh không biết sống chết hỏi hắn yêu cầu phí qua đường thương thái nhất cũng sẽ không quản cái này việc phá sự rất nhanh thương thái nhất chiều trung ương hồ đào bên trong đi đến còn lại thi bọn hắn trước đó đều muốn đi trung ương hồ đảo thử thời vận dù là chỉ là phía ngoài nhất hồ đảo vẫn như cũng là khắp nơi trên đất cơ duyên nhưng làm sao bị đám kia tiên cổ sinh linh ngăn trở đường đi bây giờ đám kia tiên cổ sinh linh đều là chết bởi khương gia thần tử c h i thủ bọn hắn tự nhiên cũng không cần đang lo lắng cái gì đối bọn hắn mà nói trung ương hồ đảo phía ngoài nhất liền đã rất thỏa mãn đi vào trung ương hồ đảo khu vực sau những cái kia phía ngoài nhất hồ đảo khương thái nhất nhìn đều chẳng muốn nhìn tiếp tục hướng chỗ s â u nhất đi đến mặc dù bên ngoài cũng không ít cơ duyên nhưng những cái kia cơ duyên đối với hắn mà nói vô dụng m ụ cùng tiêu của h lúc đó trung ương hồ đảo khu vực hạch tâm nhất bên trong một chỗ chiếm diện tích ngàn dặm trên phủ đảo có hai người cùng một đoàn sinh linh rằng co một nam một nữ nữ tử người mặc váy dài chạy thêm váy tóc dài xóa vai trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo lạnh lẽo nam tử cầm trong tay trường kiếm góp cạnh rõ ràng khuôn mặt bên trên mang theo một chút tức giận một nam một nữ này chính là khương gia tinh thần thánh thể khương tuyết linh cùng kiếm đạo thể chất gương hạo nhiên mà đối diện bọn họ lại có không ít hình thù kỳ quái sinh linh có thái cổ hoàng tộc thái cổ vương tộc thiên tiêu còn có tiên cổ sinh linh nơi đây chính là ta khương gia các ngươi còn không mau mau rời đi khương hạo nhiên thần s ắ c l ạ n h như băng nói để cho chúng ta rời đi cái nào nhiều như vậy dễ dàng mặc dù khương gia cường thế bá đạo cũng đ ừ n g quên nơi đây không phải t i ê n v ự c mà là tiên cổ bí cảnh nơi này chính là không kỵ giết chóc cơ duyên trí bảo cường giả ở chi một vị thân người đầu gấu sinh linh cười lạnh nói hắn chính là thái cổ vương tộc hát sơn hùng tộc thiên tiêu tên là hùng nhị trong khoảng thời gian này sớm đã dựa vào tiên cổ bí cảnh nội cơ duyên tu vi cảnh giới sớm đã nhập thánh hắn chính là hát sơn hùng tộc bất thế thiên tiêu trong tộc lao tổ đều nói hắn có đại đế chi tư lúc đầu tại tiên vực liền bị khương gia ép thở không nổi bây giờ đi tới tiên cổ bí cảnh tự nhiên không cần tại kiên kỵ khương gia mà bọn hắn hát sơn hùng tộc chính là vạn lóng tổ thế lực phụ thuộc trước đó đã từng tham dự đối với nhân tộc thiên kiêu vây quét chính là mặc dù khương gia chính là tiên vực hoàn toàn xứng đáng siêu nhiên thế lực nhưng nơi này cũng không phải tiên vực mà các ngươi khương gia thần tử cũng không từng lại tiên cổ bí cảnh nội xuất hiện các ngươi khương gia còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu một vị khắc dáng người khôi n ô cầm trong tay cự xị bá bọn ắ hắn khương gia vừa mới đến chỗ này liền bị trước nay chưa có nhầm vào hơn ba mươi tên tham dự tiên cổ bí cảnh khương gia tử nệ chết sáu cái còn có mấy cái thân chịu trọng thương bây giờ cũng không biết đi hướng đương nhiên bọn hắn khương gia cũng chém giết không ít thái cổ hoàng tộc cùng thái cổ vương tộc tiên kêu hai vị nhanh chóng rời đi đi nếu là v ị cơ duyên đem mệnh nét vào nơi đây coi như không có lời nữa nha một vị khác người khoác á o bào đen khuôn mặt âm kiệt thanh niên âm thanh lạnh lùng nói hắn cũng là thái cổ vương tộc chính là kim chu cốc truyền nhân tên là kim cựu thực lực so với hát sơn hùng tộc hùng nhị cùng chư yêu trang chín giới còn phải mạnh hơn ba phần trừ cái này t a m đại thái cổ vương tộc bên ngoài còn có một số thái cổ hoàng tộc thiên k i ê u cùng t i ê n cổ sinh linh cũng đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hai người trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng song p ư ơ n g dương cung mặt kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ giao thủ khương hạo nhiên cùng khương tuyết ninh thần sắc nghiêm túc không có làm sao còn chưa có sao mặc dù khương gia cường đại nhưng cũng chỉ là tại t i ê n v ự c mà nơi này thế nhưng là t i ê n cổ bí cảnh không phải là các nơi g ư khương gia có thể n h ú n g c h ạ m một đầu tiên cổ sinh linh tiến lên một bước đạo h ã n toàn thân mọc đầy nặng nề lân giáp đầu có hai sừng chính là tiên cổ tộc đàn lòng nhân tộc tiên tiêu cho dù đ ế tộc khương gia mạnh hơn thì như thế nào lại không cách nào nhúng tay can thiệp tiên cổ bí cảnh cho dù là giết khương gia những t i ê n kiêu này khương gia cũng không thể tránh được trừ phi bọn hắn khương gia năng lực ép đương đại thiên địa đại đạo thừa nhận vô thượng nhân quả xâm nhập tiên cổ bí cảnh nhưng điều này có thể sao trừ phi là đương đại tiên đế xuất thủ nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ bởi vậy bọn hắn tiên cổ sinh linh mảy may đều mặc sắc thương gia chương một trăm chín mươi ba chỉ bằng ngươi ai cho ngươi tự tin chương một trăm chín mươi ba chỉ bằng ngươi ai cho ngươi tự tin nhiều lời vô ích trực tiếp thượng tướng nó diện s á t tính toán cựu giới một mặt không kiên n h ẫ n đạo hùng nhị cùng kim cựu cũng là lướp nhau đồng loạt ra tay cựu giới cầm trong tay cựu s ỉ đinh ba một bữa cào có thể t h i tinh uy thế vô song hùng nhị thủ cầm một kiện cà sa màu vàng trên đó có v ô tận thần văn hiện lên vật này chính là vô số kỷ nguyên trước phương tây đại lôi âm tự một vị nào đó vô thượng tồn tại gặp hắn tổ tiên thủ vệ có công ban tặng chính là một kiện trí tôn khí trên đó đạo vận hùng hậu nở rộ kim quang mỗi một sợi đều đủ để áp sập ngàn dặm sông núi về phần kim k i ự u chính là thực lực mạnh nhất bản thể hắn chính là một đầu thái cổ kim nệ có được liệt thiên ma chu huyết mạch chiến l ự c vô song trừ ba người này bên ngoài những cái kia tiên cổ sinh linh cùng thái cổ hoàng tộc thiên kiêu cũng tại lúc này xuất thủ mặc dù khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh hai người thực lực sớm đã đi vào thánh nhân cảnh ngũ có thể đối mặt nhiều như vậy đối thủ vây công vẫn còn có chút khó mà chống đỡ chỉ có thể bên thì đánh nhau bên thì rút lui kim nện khiếu thiên kim c ử u ngựa mặt lên trời thét dài phía sau hiện ra một đầu thái cổ kim nện h ư ảnh sóng âm quần quận chấn nhân tâm phách thậm chí có thể đánh nát thần hồn thấy thế khương hạo nhiên khương thuyết linh nao nhau thi triển đại thần thông tiến hành chống cự các vị tiên cổ đạo hồ lập tức liền muốn p h u n g trào sẽ có cơ duyên trí bảo s u ấ t thế chúng ta hay là đ ư n g lại che giấu nhanh chóng đem hai người này chém giết cựu giới trầm giọng nói trong lúc nhất thời nhiều loại đại thần thông tầng, tầng lớp, lớp vô tận ánh sáng cầu vồng nổ bắn ra mà ra. thư không đều kịch liệt rung động nếu không có tiên cổ trong bí cảnh đặc thù không gian quy tắc sợ là đã sớm vỡ nát tuy nói lấy nhiều khi ít truyền đi không dễ nghe nhưng lại cơ duyên trí bảo trước mặt cái gì công bằng quyết đấu đều là vô nghĩa ai có thể cười đến cuối cùng ai mới là bên thắng hạo nhiên nếu không chúng ta hay là rút lui trước đi khương tuyết linh cắn r ă n g nói mặc dù cái này có chút bôi nhọ danh tiếng của gia tộc nhưng bây giờ loại tình huống này cũng là không có biện pháp sự t ì n h trên nhân số bọn hắn ở vào tuyệt đối thế yếu cho dù liều chết tương bác bọn hắn cũng khó có thể giữ vững nơi đầy cơ duyên mà khương hạo nhiên có được kiếm đạo thể chất đi chính là vô địch lộ kiếm đạo tâm tính không cho phép hắn thỏa hiệp hữu công tử nhà ta người các ngươi cũng dám động thật sự là muốn chết đ ỗ n g nhiên một tiếng quát khẽ chuyển đến theo sát phía sau chính là một phương thông thiên đại ấn đ ỗ n g nhiên từ trên trời nện xuống đây hết thạy tới quá mức đột nhiên trong nháy mắt một chút sông lên phía trước nhất thái cổ vương tộc thiên tiêu bị tại chỗ đánh chết chỉ gặp một tên đầu đầy tóc vàng toàn thân bá k h í tràn đầy nam tử từ trên trời giàn g xuống hắn chính là hóa thành nhân hình hoàng kim sư tử chính là khương thái nhất toa kỵ hắn cũng là nghe đến đó động tinh sau liền chạy tới cùng lúc đó chân trời một phương khác một tấm hiện ra kim quan nóng ánh đại thủ từ trên trời cả hòn đảo nhỏ đều ầm vang run dậy một chút một chút thực lực hơi yếu thái cổ vương tộc thiên kiêu tại chỗ bỏ mình chỉ gặp một tôn toàn thân hiện ra kim quan đóng ánh cự nhân từ trên trời giáng xuống đây là một đầu cự thần linh chính là khương thái nhất tôi tớ cổ trần x a nhìn thấy hai người này sau khương hạo nhiên hỏi thần tử đâu bọn hắn biết hai người này một mực đi theo tại khương thái nhất tả hữu nhưng hôm nay bọn hắn xuất hiện ở tiên cổ bí cảnh nhưng không thấy khương thái nhất thân ảnh cái này khiến khương hạo nhiên có chút nóng nảy cho dù thêm ra hai vị nhập thánh cường giả bọn hắn bên này nhân số hay là ở vào tuyệt đối thế yếu thần tử hẳn là lập t cổ trần sa nói ra sau đó nhìn về phía trước mắt bọn này sinh linh nơi đây không phải nhĩ đẳng có thể chứng cứ mau mau cúc đi a một đầu cự thần linh hơn nữa còn là có được thủy tổ huyết mạch cự thần linh vậy mà cùng con chó một dạng đi theo khương ra phía sau cái mông chó vầy đôi mừng chủ thật sự là bôi nhọ cự thần linh bộ tộc q u ý danh hồng nhị cười lạnh nói mảy may không có đem cổ trần sa lời nói để ở trong lòng ngay vậy cổ trần sa âm thanh lạnh lùng nói có thể trở thành thần tử tùy tùng chính là ta cổ mộ suốt đời vinh hạnh há lại nhĩ đẳng sâu kiến có thể hiểu nói năng lô mãng bôi nhọ công tử người dết không tha cổ trần sa đại thủ đông nhiên vung ra trực tiếp nắm lấy hùng nhị sau đó dùng sức bóp bình một tiếng tiếng vang hùng nhị trong nháy mắt hóa thành đầy trời tuyết vụ hải quất không còn lúc này bọn hắn mới phát hiện cổ trần sa thực lực có chút không đúng cái này rõ ràng là một tôn thánh nhân cảnh thất trọng thiên cự thần linh g a mà đổi thành một bên hoàng kim sư tử cũng là không cam lòng r ứ t lại phía sau trực tiếp đem mục tiêu đặt ở cựu giới trên thân tới chém giết một chiếc đại ấn trực tiếp đem nó đánh chết cái gì chứ yêu trang vương tộc truyền nhân thực lực chỉ thường thôi hoàng kim sư tử dù sao cũng là thái cổ vương tộc lại trái lại giúp đỡ nhân tộc tới đối phó chúng ta xem ra các ngươi hoàng kim sư tử tộc là muốn tử trong vương tộc xóa tên kim cựu thần sắc âm trầm nói xóa tên chỉ bằng ngươi ai cho ngươi tự tin đúng lúc này một đạo thân ảnh áo trắng từ trên trời giang xuống xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn ngươi tới sau lập tức toàn trường hoàn toàn tích m ị h toàn bộ sinh linh đều là mặt lộ sợ hãi đôi mắt hãi như ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây kim c ự âm thanh dun dày đạo hắn mặc dù là ở đây sinh linh bên trong thực lực mạnh nhất nhưng cùng khương gia thần tử so ra thế nhưng là kém cách xa và dặm Khương thân á i Nhất trên h t vẹn vẹn chỉ là tử r ra à n một sở sợ khương hạo nhiên khương tuyết linh vội vàng hành lễ mặt lộ kích động cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử cũng đi lên phía trước công tử khương thái nhất nhẹ gật đầu nhìn cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử một chút các người rất không tệ hắn nhìn ra bọn hắn đều chiếm được cơ duyên không nhỏ thực lực tăng vọt bây giờ cổ trần sa thực lực rõ ràng là thánh nhân cảnh thất trọng tiên mà hoàng kim sư tử cũng không yếu chính là thánh nhân cảnh lục trọng tiên thực lực như vậy cũng có từ cách sông đế lộ sau đó k ư ơ n g thái nhất vừa nhìn về phía k ư ơ n g hạo nhiên cùng k ư ơ n g tuyết linh lập tức từ trong túi móc ra một bình thánh dược đem đan này ăn vào khôi phục lại thương thế nơi đây sự t ì n h giao cho ta nửa bước thánh vương thực lực của hắn làm sao lại thành như vậy đáng sợ một đầu nhìn ra mánh khỏe tiên cổ sinh linh run r ộ n g nói k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi cho dù là bọn hắn tiên cổ sinh linh trong thế hệ tuổi trẻ tồn tại đỉnh cấp cũng bất quá chính là nửa bước thánh vương a đây là ỷ vào bọn hắn tiên cổ bí cảnh linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy lần có được trời ưu ái ưu thế nhưng trước mắt này cá nhân rõ ràng đến từ ngoại giới lại có thực lực như thế đang nghe đầu này tiên cổ sinh linh lời nói sau những cái kia thái cổ vương tộc thái cổ hoàng tộc t i ê n tiêu bao quát kim cựu ở bên trong tất cả đều m ở b ước phải biết khương gia thần tử thế nhưng là rơi ở phía sau bọn hắn trọn vẹn một tháng mới nhập tiên cổ bí cảnh đỏ a mà trước đó khương gia thần tử thực lực chính là thánh nhân cảnh cựu trọng tiên nhưng dù cho như thế tu vi của hắn không chỉ có không có rơi xuống ngược lại so trước k i a mạnh hơn làm sao lại thành như vậy thực lực của hắn làm sao lại thành như vậy đáng sợ hắn lại như thế nào tu luyện trong lúc nhất thời hiện trường toàn bộ sinh linh đều như rơi vào hầm băng khắp cả người phát lệnh c trong khoảng thời gian này đến cả nhân tộc thiên tiêu đều bị vây quét cho dù là bọn hắn khương gia đều vẫn là sáu bảy vị thiên tiêu bây giờ thần tử hiện thân bọn hắn có chủ tâm cốt có dựa vào tình thế nguy cấp không biết chạy sao thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường đừng quá cứng nhắc khương thái nhất trầm giọng nói hắn nói thế nào cũng là khương gia thần tử là tương lai truyền nhân là khương gia thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn tự nhiên có nghĩa vụ đến giữ gìn nhà mình thiên tiêu khương hạo nhiên cùng khương tuyết linh như bị lao sư giăn dạy học sinh tiểu học giống như nhu thuận nhẹ gật đầu các ngươi trước gan tâm dưỡng thương đi bản t h ầ n t ử trước tiên đem những này t r ư ớ n g mắt giá hỏa xử lý sạch sau đó cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử phụ trách cho khương hạo nhiên khương tuyết linh hộ pháp mà khương thái nhất thì thần sắc hờ hững nhìn về hướng bọn này thái cổ vương tộc thái cổ hoàng tộc thiên tiêu cùng một đám tia tiên cổ sinh linh ngươi cho dù thực lực mạnh hơn cũng không nên n ú n g tay chúng ta tiên cổ đạn sự tình một đầu tiên cổ sinh linh cả gan nói ra Trước đó b ọ nhưng mà hiện thực lại là thương thái nhất không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp chính là một bàn tay đại thủ màu vàng lóng quanh quẩn lấy hôn đột khí khí thế bàng bạc minh ông thư không đều kịch liệt rung động vang lên âm thanh canh két một giây sau liền sẽ bể nát tên tiêu thánh nhân cảnh tam trọng thiên tiên cổ sinh linh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền h à i cốt không còn một màn này để hiện trường toàn bộ sinh linh sợ hãi một bàn tay liền có như thế bi lực ngươi đến tột cùng là người phương nào những n à y tiên cổ sinh linh đều bị dọa một lời không hợp liền giết người đây tuyệt đối là một vị ngoan nhân a nghĩ không ra là khương gia thần tử hắn vậy mà đến tiên cổ bí cảnh trước đó ta còn tưởng rằng khương gia thần tử chướng mắt tiên cổ trong bí cảnh cơ duyên đâu nghĩ không ra vậy mà tới tại sao ta cảm giác khương gia thần tử thực lực so trước đó càng kinh khủng khí tức kia t h ư n h ư là nửa bức thánh vương a bốn phía có một ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhân tộc thiên tiêu toát ra đầu nao n h a o nghị luận nghe được những nghị luận này sau những n à y tiên cổ sinh linh lập tức mặt mũi tràn đầy hãy nhiên hương thái nhất thanh danh thật sự là quá vang dội bọn hắn cũng là từ một chút ngoại giới thiên tiêu trong miệng biết được hương thái nhất thanh danh hắn được vinh dự tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất có tiên đế chi tư mà lại càng là chém giết không ít đỉnh tiêm yêu nhiệt cổ đại quái thai mạnh như vạn long tổ long t ư ở n g thần hoàng quật hoàng con đều chết tại hương thái nhất trong tay nguyên bản bọn hắn tiên cổ sinh linh đối với cái này còn lơ đễm có thể cho tới bây giờ chính mắt thấy khương thái nhất thực lực sau mới phát hiện người này so với cái k i a ngoại giới thiên tiêu nói còn kinh khủng hơn khương gia t h ầ n tử kim cựu hít sâu khởi khí toàn thân phát r u n bọn hắn hưởng ứng thái cổ hoàng tộc hiệu triệu vây quét nhân tộc tiên h tiêu bao quát khương gia tử đệ thật không nghĩ đến vậy mà lại đụng tới tôn này s á t tinh xem ra hay là ta khương gia những năm gần đây giết không đủ nhiều a khương thái nhất thản nhiên nói trong mắt hàn quang lấp lóe khương thái nhất cho dù thực lực ngươi mạnh hơn thì như thế nào đây chính là tiên cổ thế giới mà không phải tiên vực ngươi làm không được một tay che trời kim cựu ngoài mạnh trong yếu đạo cho dù ngươi là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thế nhưng chỉ là tại tiên vực ta tiên cổ trong tộc đàn cũng có không kém gì ngươi tồn tại bây giờ lập tức nhanh chóng rời đi nếu không chúng ta định đem việc này bẩm báo cho trọng yếu nhất khu vực mặt khác tiên cổ tộc đàn đến lúc đó sẽ có vô số thế lực đến đây vây quét ngươi bọn này tiên cổ sinh linh cũng là từng cái q u á t to có đúng không đáng tiếc các ngươi không có cơ hội k h ư ơ n g thái nhất cười nhạt lắc đầu lập tức bọn này tiên cổ sinh linh đã nhận ra không ổn đã thấy thương thái nhất đột nhiên xuất thủ dị tượng hiện hóa đây là một cái tựa như đến từ thượng thương đại thủ vô tận hỗn đột khí sôi trào mãnh liệt trên đó còn ẩn chứa cực kỳ khủng bố tế u nguyệt chi lực nguồn lực lượng này thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh thời gian tốc độ chạy toàn bộ sinh linh đều trong lòng mánh liệt rung động thân thể của bọn họ bắt đầu biến chất thể nội khí huyết hay là biến mất đây là lực lượng gì vậy mà có thể ảnh hưởng đến thời gian biến hóa kim cựu kinh hãi rốt cuộc không lo được khác xoay người chạy tại bản thần tử dưới mí mắt chạy có thể chạy sao thương thái nhất thản nhiên nói theo bàn tay lớn kia ầ m v a n rơi xuống tất cả sinh linh toàn bộ hóa thành một m i n cho cốt đều bị dương khương thái nhất tiểu long hoàng đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ngươi chờ lúc này một ngụm thanh đồng la bàn bao vây lấy kim cựu thần hồn hướng nơi xa bỏ chạy khương thái nhất nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút lại là cách không một bàn tay đánh ra Phang! sụp phục Chuẩn khí thanh nháy thần hồn chỗ hồ khôi bình tĩnh. Nhưng mọi người chung quanh tâm tư lại thật lâu không có khả Khương Th la tôn đồng bàn trong cũng đến tận này người năng lắng cửu có tiêu lâu trí mắt diệt tâm tư kim đổ, đây, đảo lại lại. bị mọi nhìn chung cổ đại sử sách cũng sợ là tìm không ra một người có thể đánh đồng mà nơi xa một chút ẩn nấp trong bóng tối tiên cổ sinh linh lạnh lùng nhìn xem khương thái nhất cái này khương gia thần tử g i ế t t a nhiều như vậy tiên cổ sinh linh hắn đừng nghĩ tại cái này tiên cổ trong bí cảnh tốt hơn tiên cổ sinh linh thực lực so ngoại giới thiên kiêu cao hơn bên trên một đoạn bọn hắn tiên cổ sinh linh bên trong đỉnh cấp thiên kiêu cường đại đến vượt quá tưởng tượng trong đó càng là lại nhanh muốn thành tựu vương vị thánh nhân vương tồn tại vô địch công tử thần tử đại nhân cổ trần sa hoàng kim sư tử cùng khương hạo nhiên khương biết linh bọn người tất cả đều xông tới bọn hắn mặt l trong mắt tràn đầy c ù n nhiệt cùng sùng bái đây cũng là bọn hắn trỗ đi theo tồn tại tương lai nhất định quân lâm tiên vực quang diệu chư thiên chương một trăm chín mươi lăm còn chưa đủ ác giết còn chưa đủ nhiều chương một trăm chín mươi lăm còn chưa đủ ác giết còn chưa đủ nhiều bây giờ tiên cổ bí cảnh tình thế như thế nào khương thái nhất hỏi mặc dù trước đó vân phi nói cho hắn một chút tin tức nhưng cũng không hoàn toàn hắn càng muốn biết đấy là bọn hắn khương gia tử đệ tình huống sau đó khương hạo nhiên liền đem một ít chuyện nói cho khương thái nhất khương gia bảy vị thiên kiêu liên tiếp v ẫ lạc còn lại khương gia tử đệ đều bị thái cổ hoàng tộc vây quét trừ cái đó ra những n h â n tộc khác thiên tiêu cũng đều tổn thất nặng nề có thể nói cái này hoàn toàn là chủng tộc thức đ ồ sát những n h â n tộc khác thế lực tổn thất thảm hại hơn phương tây đại lôi âm tự hơn một trăm l i ê n thiên tiêu chết hơn ba mươi cơ ngạo thiên cầm đầu cơ gia thiên tiêu cũng đã chết hai mươi m ư ờ cái rất nhiều đạo thống cổ lão vô thượng thế lực thiên tiêu tử đệ cũng chiến tử không ít mà hành hung người chính là dĩ thái cổ hoàng tộc cầm đầu thái cổ và tộc tiên cổ bí cảnh nội bản thổ sinh linh cũng diệt sát không ít nhân tộc thiên tiêu bọn hắn k ư ơ n g gia trong đó hai vị thiên tiêu chính là chết bởi tiên cổ sinh linh vũ tộc chi thủ thái cổ hoàng tộc tiên cổ sinh linh vũ tộc thương thái nhất lẩm t r u n g quanh giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống phạm vi ngàn dặm toàn bộ sinh linh đều là cảm thấy một luồng khí lạnh không tên cái này tính thực chất s á t y đem thiên địa đều cho đông kết Hiện nhiên, Khương Thái nhất hoàng chảy thơi Khương thần như thế Chỉ chảy khó thể chưa nhiều. Khương Thái nhất nổi giận. lời, giận triệu. gia giận lại lại giận giết nói. ngữ ngàn nằm nên nào? cũng lắng trong lòng còn ước tử máu máu mấy Cầu có có lầm bầm dữ, dữ, là lửa Mà và đế đủ rằm, rằm, xem ra sợ cái này tiên cổ bí cảnh nội tình thế chắc chắn phát sinh biến hóa long trời lở đất ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ k h ư ơ n g thái nhất đột nhiên nói k h ư ơ n g hạo nhiên khương tiết linh cùng cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử thậm chí trái phải hai bên vân phi đều là nghiêng thai lắng nghe ta muốn giết tới trên trời dưới đất không người dám s ư n g tôn giết tới thế nhân gặp ta khương gia đều là quý sát giết hắn cái máu chảy ức vạn giảm thây nằm ức vạn vạn theo Khương thái nhất nói ra lời nói này lập tức thiên địa văn minh vạn đạo chung rung động khương hạo nhiên bọn người đều là trong lòng run lên hít vào n g ụ n khí lạnh phải biết tu vi càng cao nói liền càng không có khả năng tù có thể khương thái nhất lại nói ra bực này ngôn ngữ trang đây là cỡ nào hào khí vạn trượng bực nào bá đạo rất nhiều dấu kín trong bóng tối tiên cổ sinh linh cũng là trong lòng mãnh liệt rung động một mặt ý sợ hai thần tử trọng yếu nhất khu vực nghe nói có đạo quả hiền hóa tiên cổ bí cảnh lớn nhất cơ duyên hẳn là chính là ở đây khương hạo nhiên đột nhiên nói ra đạo quả chính là một loại vô thượng trí bảo cùng những trí bảo khác khác biệt vật này chính là trí cường giả lúc tuổi già chết g i a sau quy về thiên địa đạo biến thành ẩn chứa trí cường giả suốt đời đạo trí ít cũng phải là vô thượng cấp trí tôn cường giả khác mới có thể tại chết ra sau xuất hiện vật này nếu là đem nó nuốt huyền hóa đôi tia đạo lý giải đối với đạo cảm lộ đối với đạo vận dụng sẽ càng thêm tinh xảo từ c h í n h độ nào đó có thể tăng lên cực lớn người dùng thực lực so sánh với đạo nguyên đạo quả muốn càng thêm c h â n quý c ổ ngữ có nói đại đế không trùng kích đường thành tiên lịch sống cựu thế chính là hồng trần tiên tuế nguyệt không ra thân vạn cổ bất d i ệ t mà hồng trần tiên liền sẽ ngưng kết tiên linh đạo quả cái này tiên linh đạo quả sẽ hiển hóa ra hình người linh trí sơ khai bị đắc đạo giả đặt ở giữa thiên địa tự hành kinh lịch tự cổ tiên linh đạo quả đại thành cùng đắc đạo giả dung hợp sau đắc đạo giả thực lực sẽ cấp tốc tăng vọn vật này có chút cùng loại với chân tiên vẫn là sau chỗ sinh sôi ra chân hỏa đạo quả sao khương thái nhất hơi nhữ mày trầm giọng nói ta khương ra từ cực cổ thời kỳ liền sừng sức tiên vực đến nay mấy triệu vạn năm ta khương ra tử đệ hoặc là không tranh hoặc là liền tranh tốt nhất đi bất quá trọng yếu nhất khu vực phần lớn đều bị tiên cổ sinh linh chứng cứ những cái kia tiên cổ sinh linh thực lực cường đại khó đối phó khương, Tuyết linh khương thái nhất cười lạnh hắn nhưng là từ khương ra trong tàng thư các hiệu quả cực cổ thời kỳ những n à y tiên cổ sinh linh cũng là sinh hoạt tại tiên vực về sau bởi vì tại biên hoang cùng dị vực đại chiến lúc cùng dị vực cấu kết đối với tiên vực tạo thành thương tổn cực lớn trận chiến này vẫn lạc mười mấy tôn chuẩn tiên vương số tôn tiên vương về sau hay là khương gia đệ nhất tổ cũng chính là vị kia vô thượng tiên đế xuất thủ mới đánh lui dị vực sau đó chính là đại thanh toán lúc đầu lúc đương thời vô thượng cự đầu dự định đem những n à y tiên cổ tộc đàn diệt tộc nhưng lại có người cảm thấy việc này sát phạt quá nặng làm đất trời oán giận cuối cùng các phương nghị luận biên giới liền cho tất cả tiên cổ sinh linh gieo xuống vô thượng cấm chế cấm chế này sẽ đời đời di chuyển cuối cùng những n à y tiên cổ sinh linh bị lưu đẩy tới tiên cổ bí cảnh nội. Hậu đại của bọn hắn huyết. nhiều chỉ thể nhất định khu vực hoạt động, nếu qua đại được Đây đàn động, liền tội tiên giả liền của cũng cổ tộc cường có vực bọn xưng trong là là là vượt gì, rất trí vì ở sau ẽ thân từ tiêu nguyên nhân chỗ. nguyên đạo s đó đám người lợi dụng khương thái nhất cầm đầu hướng trọng yếu nhất khu vực mà đi đ ợ i cho khương thái nhất bọn người sau khi rời đi chung quanh thiên t i ê u lúc này mới đi tới tòa này trên p h ù đảo nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất thi hài đều là trong lòng rung động trọng yếu nhất khu vực phù đảo chiếm diện tích cực lớn có thể so với một phương tiện thế giới nơi này cơ duyên khắp nơi trên đất trí bảo vô số còn có đạo quả đạo nguyên các loại vô thượng trên bảo chỗ này trên phù đảo có thế lực ba bên đều đến từ tiên cổ tộc đàn theo thứ tự là vũ tộc vũ tộc cùng cự nhân tộc mà xà nhân tộc cũng không ở chỗ này những n à y tiên cổ tộc đàn chiếm cứ phù đảo ba phần tư khu vực làm việc quả quyết bá đạo phàm là có thiên tiêu tới gần bọn hắn chỗ khu vực liền sẽ bị vô tình gạt bỏ mà trên phù đảo này chỉ có một khu vực nhỏ bị tất cả ngoại giới thiên tiêu cộng đồng chiếm cứ mà lại thực lực không đủ người ngay cả tới nơi đây tư cách đều không có tại cách đó không xa có khí tức kinh khủng tại bắn ra pháp lực va chạm bên giới sinh ra gọn sóng h ư khùng cũng hơi r u n động hiển nhiên có cấm kỵ thiên tiêu tại giáo thủ hai bóng người lẫn nhau xuất thủ đủ loại thần thông đụng vào nhau song phương đánh khó hòa giải trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại đây là hai tên nam tử một tên nam tử trong đó giá người t h ẳ n g tóc vai hùng v ĩ n g ạ n ngũ quan góc c ạ n h rõ ràng khuôn mặt anh tuấn kêu bên trên mang theo nhàn nhạt tức giận hắn thân mang trang phục màu đen cầm trong tay trường kiếm phát ra một chiêu một thức đều mang theo thẳng tiến không lùi lăng lệ chi thế hắn là khương gia đời mới thiên tiêu khương trần mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng trên thân tán phát khí tức thình lình cũng là thánh nhân cảnh mà ở đối diện hắn chính là một tên đầu có hai sừng khuôn mặt thô của nam tử đối phương toàn thân che kín lớp phía sau có g i a o long hư ảnh hiện hiện hắn là vạn long tổ chi hệ tộc đàn giác long tộc truyền nhân cựu tiêu phụng chủ tộc chi lệnh không khác biệt vây quét nhân tộc thiên tiêu khương gia liền có hai tên thiên tiêu chính là chết bởi hắn chi thủ ra đen cá chạch đưa ta đệ đệ mệnh đến khương trần toàn thân quanh quần liệt diễm chỉ là những liệt diễm này nhan sắc lại khác biệt với h ỏ a diễm bình thường chính là màu tím tại t r u n g quanh hắn không khí đều bị b ố c hơi làm hắn thân có tử diễm thánh thể có thể hiệu lệnh thiên địa văn hỏa giận dữ có thể đốt núi nối biển đại thành sau càng là có thể đem một phương tinh vực đều cho búp hơi rơi tử diễm thánh thể g i ờ phút này t r u n g b ì n h cũng có một chút đế tộc truyền nhân tại bọn hắn đều muốn nhìn xem khương gia cái này đợi mới thiên kiêu thực lực nghe nói này thể chất có thể hiệu lệnh thế gian v ạ n hỏa cho dù là cực cổ thời kỳ chân hỏa cũng có thể sẽ nhận làm chủ thật là đáng sợ nhiệt độ nếu không có ta dùng pháp lực hộ thể sợ là muốn bị bốc hơi mất rồi cái này r ắ c long tộc cựu t i ê u cũng không yếu a một trận thế lực ngang nhau chiến đấu lúc này hai người còn tại giao thủ mấy hơi ở giữa đã giao thủ không dưới trăm chiêu song phương ngươi tới ta đi tan ảnh lấp lóe các loại thần thông tầng tầng lớp lớp cầu vông đại tác lóa mắt c h ó i mắt nghị không ra cái này khương trần thực lực cũng là không kém a kim sĩ tiểu bằng vương đứng c h ắ p tay quan sát đến hai người đối chiến trước đó hắn bị khương thái nhất d ọ a cho lấy đạo tâm bất ổn bây giờ hắn tái tạo đạo tâm lại thêm trong khoảng thời gian này lấy được cơ duyên tu vi cũng đến thánh nhân cảnh cựu trọng tiên trừ cái đó ra vạn long tổ một chút thiên tiêu cũng tại bốn phía tất cả mọi người đang chăm chú chiến cuộc khương trần cùng cựu tiêu đã chiến trí bạch nhiệt hóa song phương thủ đoạn kinh người đánh nửa ngày lại là tương xứng nghị không ra cái này khương ra đợi mới thiên tiêu thực lực tăng lên càng như thế tấn mãnh hiện tại ta đều nhất thời không làm gì được hắn cựu tiêu thần sắc gâm t r ầ m nói thực lực đối phương không kém muốn chém giết hay là quá khó khăn thương trần cắn giang nói lúc trước hắn cùng hai gã khác thương gia tự đệ ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên một người trong đó là đệ đệ của hắn chưa từng nghĩ lại bị cựu tiêu an t o á n hắn liều chết giết địch nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình vẫn lạc tại trước mắt về sau cả nguyên tiên triều công chúa mộ dung tuyết xuất hiện giúp hắn đánh lui cựu tiêu hắn lúc này mới nhặt về một mạng lại đằng sau hắn bốn chỗ tìm kiếm cơ duyên không ngừng cường đại bản thân đằng sau liền không ngừng bốn chỗ tìm kiếm lúc này mới rết tới trung ương hồ đ ả o trọng yếu nhất khu vực nhưng hôm nay dù là hắn thực lực tăng lên như vậy tấn mãnh sớm đã viễn siêu trước đó lại là không làm gì được trước mắt cựu nhân cái này khiến khương trần trong lòng cực kỳ nổi nóng khương trần ngươi hay là nhanh chóng rời đi đi nơi đây không có các ngươi khương ra vị trí cựu tiêu âm t r ầ m nói hắn trong thời gian ngắn không làm gì được khương trần nếu không tuyệt sẽ không cứ như vậy làm cho đối phương đi người không chết ta vì sao muốn rời đi khương trần âm thanh lạnh lùng nói đang khi nói chuyện hắn trực tiếp phá vỡ bàn tay đem máu tươi nhỏ ở trên bảo kiếm thanh kiếm này của hắn tên là khát máu kiếm người sử dụng nếu là đem tinh huyết rót vào trong kiếm liền có thể buộc phát ra vô tận uy lực ân thấy thế cựu tiêu trong mày đông cảm giác không ổn lập tức lớn tiếng nói các ngươi còn tại nhìn cái gì náo nhiệt mau tơi giúp ta giờ khác này hắn cảm giác đến mùi vị của tử vong thấy thế vạn long tổ mấy tên thiên tiêu nhao nhao xuất thủ hướng khương trần đánh tới nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên trên chân trời có kim quan g bắn nhanh mà đến trong nháy mắt quán xuyên thiên địa phanh phanh phanh mấy cái kia vừa muốn xuất thủ vạn long tổ thiên tiêu n h o nhao sụp đổ hóa thành huyết vụ hình thần câu diện một màn này phát sinh sau lập tức toàn trường kinh hãi xem ra là bản thần tử còn chưa đủ ác giết còn chưa đủ nhiều một đạo thanh âm đ ạ m mạc chuyển đến thời gian tại thời khắc này phảng phất đều dừng lại mọi người cùng tề triều phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại kim sĩ tiểu bằng vương càng là mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên hắn lại nhớ lại ngày đó ngắm trăng các tràng cảnh nguyên bản vững chắc đạo tâm lại giờ khắc này lại v u ơ n g l ỏ n g chương một trăm chín mươi sáu phân rõ giới hạn thức thời kim sĩ tiểu bằng vương. vương thân là kim bằng tộc chuyên nhân kim sĩ tiểu bằng vương cuộc đời từ trước tới giờ không sợ bất luận kẻ nào thờ nhỏ lên hắn liền bại tận các lộ thiên tiêu vô địch lộ đi cực kỳ thông thuận có thể thẳng đến gặp được k hương gia thần t ử sau hắn vô địch lộ nát đạo tâm của hắn sập bây giờ thật vất vả c h ậ m đến đây có thể tôn kia s á t tinh lại xuất hiện cái này khiến trong lòng hắn cực kỳ hãy nhiên thế là kim sĩ tiểu bằng vương vội vàng g ọ t đến một bên cùng mặt khác thái cổ hoàng tộc giữ một khoảng cách giống như là tại biểu đạt cái gì cựu tiêu lúc này cảm nhận được cực hạ nguy cơ khắp cả người phát lệnh như là bị một đầu cực cổ thời kỳ đại hung theo dõi bình thường là người phương nào hắn quay người, song quyền vung ra. nhưng hắn công kích rơi xuống cái kia toàn thân quanh quần hỗn độn khí trên người lúc đúng là bùn nhập b i ể n cả không có nhấc lên mảy may v n sóng thậm chí hai cánh tay của hắn đều rung động g i ữ r ộ i lấy xuất hiện vết n ứ c bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát ngươi ngươi là khương gia t h ầ n tử cựu tiêu h o à n g sợ tiêu to khương thái nhất hỗn độn thể vạn cổ không một mà lại n h ụ c thân phương diện không ngừng đánh vỡ cực hạng lập nên một hạng lại một hạng ghi chép cho dù là long tưởng hoàng con các loại thái cổ hoàng tộc chí cường giả đều so với bất quá húng chi là hắn đâu khương thái nhất thần tình lạnh ngạn như tiên vương lâm thế coi thường thế gian v hối n ộ n khí cùng t u ế nguyệt chi lực ra chỉ bên dưới cựu tiêu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ nát tan giã ngay cả t h ầ n hồn đều hứng chịu tới ăn mòn cựu tiêu kinh hãi một bước ra lại là vô luận như thế nào đều khó mà tránh thoát sau đó khương thái nhất một tay nắm chặt cổ của hắn như là như sách con gà con đem nó sách đứng lên một màn này để t r u n g quanh toàn bộ sinh linh đều đ ố i lãi tiến t ĩ n h như chết khó có thể tưởng tượng thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cựu tiêu tại thân ảnh áo trắng kia trước mặt không có lực phản kháng chút nào là khương gia thần tử kẻ hung ác này vậy mà tới trước đó còn tưởng rằng khương gia thần tử sẽ không tới này trên người hắn khí tức so trước đó càng mê ngông hơn cỗ khí tức này đây là siêu việt thánh nhân cảnh khí tức chẳng lẽ lại khương gia thần tử đã thành tựu i vương vị không có khả năng làm sao lại có như thế tuổi trẻ thánh nhân vương không đối khí tức này cùng thánh nhân vương vẫn còn có chút khác biệt h ắ n hẳn là một chân bước vào thánh vương cảnh chẳng phải là nói khương gia thần tử bây giờ chính là nửa bước thánh vương toàn bộ sinh linh thần sắc đại biến châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận rõ ràng luận tiên cổ bí cảnh một tháng có thể tu vi không chỉ có không có rơi xuống ngược lại càng kinh khủng cựu tiêu nói thế nào cũng là thánh nhân cảnh cựu trọng thiên tồn tại dù là căn cơ có chút phù phiếm thế nhưng không phải tùy tiện liền có thể bị người nằm đó à. nhưng hắn bây giờ tại khương gia thần tử trước mặt lại bị ép không ngóc đầu lên được ngay cả sức phản kháng đều không có khương thái nhất ngươi ngươi màu buông ta ra cựu tiêu kịch liệt dãy rồi lấy cuối cùng hắn trực tiếp hiện hóa ra bản thể đây là một đầu thân dài trăm t r ư ợ n giao g long toàn thân trải rộng rét lạnh như sắt lân t h i ế n cổ lao man hoang khí tức trong nháy mắt tràn ngập quần trường thay thế khương thái nhất cũng là hiện hóa ra pháp tướng màu vang tựa như tiên thần giống như hư ảnh một cái kình thiên đại thủ gắt gao giam ở cựu tiêu trên đầu dòng r t ta khương gia tự đệ ngươi cũng có phần đi. cái này ta đây đều là phụng chủ tộc c h i mệnh cựu tiêu sợ h ã i đạo ta biết việc này là vạn long xào mở đầu nhưng cũng không ảnh hưởng bản thần tử diễn s á t ngươi khương thái nhất lạnh lùng nói cựu tiêu nói không ra lời h á n thân thể khổng lồ kia l i ề u mạng lay đ ộ c lấy muốn tránh ra nhưng lại không làm nên chuyện gì thái cổ hoàng tộc thái cổ vương tộc cùng những cái kia đối với ta khương gia tử đệ lên ý niệm không chính đáng thế lực bản thần tử sẽ một tên cũng không để lại toàn bộ diệt trừ đang khi nói chuyện khương thái nhất xử suất hỗn độn chất hỏa sâm bạch sắc mang theo hỗn độn khí liệt diễm trong nháy mắt rơi vào cựu tiêu trên thân a ba t i ế n tiêu thảm t i ế t thê bị hôn đ ộ n chân hỏa đốt cháy không chỉ có phải thừa nhận liệt diễm đốt thể thống khổ còn muốn tiếp nhận hôn đ ộ n khí ăn mòn hàng cái kia mấy trăm trượng thân hình khổng lồ bất quá mấy hơi ở giữa liền bị đốt cháy thành hư vô liên đối thần hồn đều bị dương đến tận đây một vị thái cổ vương tộc truyền nhân liền như vậy vất lạc thứ phương mọi âm thanh đều không c â y kim rơi cũng nghe tiếng vạn long xảo cùng với khác thái cổ hoàng tộc thái cổ vương tộc đều là hô hấp dồn r ộ p đáy lòng phát lạnh kim sĩ tiểu bằng vương càng là túi đầu xuống không dám cùng khương thái nhất đối mặt khương thái nhất hay là khương thái nhất cái kia vô địch tại cùng thế hệ tồn tại rốt cục có vạn long xào thiên tiêu ngồi không yên hóa thành cầu vồng muốn rời khỏi nơi đây hết thệ đều là bọn hắn chủ đạo hiện tại thừa dịp khương thái nhất còn không có đối bọn hắn động thủ đến mau chóng rời đi nơi đây đem tin tức cáo chi tiểu long hoàng chỉ cần tiểu long hoàng xuất thủ tại cái này tiên cổ trong bí cảnh bọn hắn vạn long xào liền không sợ khương thái nhất nhưng mà bọn hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản khương thái nhất hời hợt nhô ra tay một tấm màu vàng k ì n h thiên cự thủ trong nháy mắt nắm lấy những này muốn rời khỏi vạn long xào thiên tiêu dưới sự kinh hãi những này vạn long xào thiên tiêu nao nhau, nhau hiển hóa ra bản thể từng đầu trăm thiên trượng trường ngũ trào thanh long tại đại thủ màu vàng nóng tiêu bên trong không ngừng giấy ruộng gào thét g ầ m thét thậm chí bọn hắn tế ra đủ loại thần thông bảo thuật nhưng cũng vô dụng khương thái nhất có chút dùng sức cái kêu màu vàng kỉnh thiên cự thủ đông nhiên một nắm phanh mười mấy đầu hình thể không đồng nhất ngũ trào thanh long đều là sụp đổ ngoại giới này thiên kiêu thực lực càng như thế khủng bố nơi xa vũ tộc cự nhân tộc vũ tộc thiên kiêu đều là thần sắc kinh hãi như thế thực lực so với bọn hắn tộc mạnh nhất chuyển nhân cũng là không yếu đa tạ thần tử xuất thủ tương trợ khương trần quỵ đất hướng khương thái nhất nói lời cảm tạ hắn khương trần tâm cao n g ấ t làm đợi mới thiên tiêu có chính mình nung g nen sẽ không dễ dàng hướng dưới người q u ỷ chỉ có tại đối mặt thần t ử lúc mới có thể như vậy bởi vì tại hắn cùng tất cả khương gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử trong lòng khương thái nhất chính là bọn hắn dê đầu đàn là bọn hắn chủ tâm cốt khương thái nhất đem khương trần đỡ dậy sau đó liếc nhìn một phía âm thanh lạnh lùng nói quả nhiên vẫn là bản thần tử thủ đoạn không đủ h ư n g ác giết còn chưa đủ nhiều làm ra sự tình còn chưa đủ triệt để uy hiếp các ngươi kim sĩ tiểu bằng vương hai cánh chấn động đồng thời hô chu sát nhân tộc thiên tiêu nhằm vào khương gia tử đệ kế hoạch tất cả đều là vạn long x ta kim b ằ n g tộc chưa bao giờ tham dự việc này không liên quan gì đến ta nói đi kim sĩ tiểu bằng vương trực tiếp hóa thành ánh sáng cầu vồng lấy cực nhanh tốc độ bỏ chạy dạng như vậy sợ khương thái nhất sẽ hướng trước đó đối với vạn long xảo như thế đột nhiên đối với hắn trong lúc nhất thời hiện trường tất cả mọi người mộng nghĩ không ra kim sĩ tiểu bằng vương vậy mà chạy nhanh như vậy phải biết tại tiên vực bên trong kim sĩ tiểu bằng vương thế nhưng là cực kỳ cường thế động một tí ra tay giết người cực kỳ ngang ngược bá đạo nhưng tại khương gia thần tử trước mặt lại bị dọa thành dạng này giải thích rõ ràng như vậy sau đó càng là trực tiếp chạy Thế tuổi trẻ, có ai có thể cùng bản thần tử、định? Trước 197, thế tuổi trẻ, thể thần hệ địch? hệ địch? ai ai có có cùng có có cùng bản bản tử 197, lúc này chư yêu trang cùng h á c sơn hùng tộc một đám thiên kiêu cũng là trên mặt sợ hãi lui về phía sau bọn hắn tộc cũng tham dự vây quét nhân tộc thiên kiêu kế hoạch trong đó cũng bao quát nhằm vào khương gia t ử đệ lấy k hương thái nhất s á t tính bọn hắn nếu là không trốn tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này các ngươi cảm thấy tại bản thần tử dưới mí mắt có thể đi được sao khương gia thần tử tha mạng khương gia thần tử tha mạng a hương thái nhất lười nhắc nói nhảm một bàn tay đánh ra cái này hai đại vương tộc mấy trăm vị thiên k i ê u không có lực phản kháng chút nào nhục thân liên đ ố i thần hồn toàn bộ tái diệt nhìn xem tàn nhẫn như vậy khương thái nhất toàn bộ trên phủ đảo toàn bộ sinh linh tất cả đều nín thở không dám nói lời nào thời khắc này khương thái nhất tựa như một tôn t ử trong địa ngục đi ra sát thần để cho người ta sợ hãi t h ầ n tử thưa không thần mãng tộc cùng thanh thiên mang nhu tộc cũng tham dự vây quét ta khương gia thiên tiêu khương trần mở miệng nói ra ngay vậy cái kia hai đại thái cổ hoàng tộc thiên tiêu vội vàng mở miệng nói khương gia thân tử a n có đầu nợ có chủ việc này cùng bọn ta không quan hệ a đúng vậy a khương gia thân tử ta hư không thần mãng tộc từ trước đến nay trung thực b ả n phận cũng chỉ có si thiết tham dự nhằm vào nhân tộc tiên tiêu nhằm vào khương gia tự đệ kế hoạch chúng ta nhưng từ chưa đối với bất luận cái gì người của khương gia xuất thủ a bây giờ si thiết đã chết mong rằng thần tử khoan hồng độ lượng chớ có liên lụy vô tội bản thần tử từ trước đến nay đ ưa thích nổ tật gốc các ngươi hôm nay hẳn phải chết khương thái n h ấ t ánh mắt lấp lóe lúc trước hắn nếu nói được thì làm được đúng lúc này nơi s a một đầu sau lưng mọc lên hai cánh đầu đội vương miện sinh hình người nói ra kẻ ngoài lai không sai biệt lắm là được rồi nơi đây còn chưa tới phiên người đến c h ỗ tể đầu này sinh linh tên là vũ núi chính là tiên cổ tộc đàn vũ tộc thiên tiêu một thân thực lực thình lình cũng là thánh nhân cựu trọng tiên tại sau lưng của hắn có đông đảo vũ tộc thiếu niên cường giả nhao nhao triển lộ khí tức bọn hắn vũ tộc chính là tiên cổ bí cảnh nội bá chủ tộc đàn một trong từ trước đến nay không thích có người tại trước mặt bọn hắn trang bức khương thái nhất ở ngay trước mặt bọn họ diệt sát nhiều như vậy sinh linh để bọn hắn cảm thấy khương thái nhất là tại giết cho bọn hắn nhìn bởi vậy bọn hắn rất là khó chịu cho dù khương thái nhất thực lực mạnh hơn thế nhưng không tới phiên tại tiên cổ b nhưng mà bọn hắn hiển nhiên là tìm nhầm đối thủ k h ư ơ n g thái nhất cười lạnh trong nháy mắt đem nửa bước thánh nhân vương khí tức không giữ lại chút nào bạo lộ ra cái tiêu bằng bạc mãnh liệt khí thế p h ả n phất ngay cả chư thiên đều muốn bị nuốt hết chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với chúng ta xuất thủ vũ phi thần sắc cảnh rất nói nửa bước thánh nhân vương cũng không phải là hắn có thể đối phó nhưng hắn không tin k h ư ơ n g thái nhất có đảm lượng dám đối bọn hắn vũ tộc xuất thủ k h ư ơ n g thái nhất cũng không nói nhảm đưa tay chính là một trường thay thế vũ tộc tất cả mọi người trợn tròn mắt bọn hắn không nghĩ tới thương thái nhất nói động thủ liền động thủ mảy may chỗ giảng h trước đó bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến khương thái nhất cường đại thế là nhao nhao tế ra trí bảo hình thành bình t r ư ớ n g để ngăn cản khương thái nhất một cách này Phang! phát tiếp Chói hai thanh đình thai nhức Chính nhanh đảo lơ lửng đều kịch liệt hoàng Cái kia tán phát khí tức dư ba để rất nhiều thực lực yếu kém sinh linh đều hứng chịu tới tác động đến, thậm chí trực tiếp bị dư ba chấn thành huyết nhìn thấy, đám kia vũ tộc thiếu vang kia ba ba kia nổ lửng đảng. tán động đến, bằng tán người này niên cường giả đều là sát trên giả ốc. Cái tức lực tác trực lúc tộc liệt tới Bùi đi, mới vụ. vũ âm kém đám đám m rất sát đảo đều để đều đều lơ là yếu quỷ bị dư dư nhưng vẫn là bị khương thái nhất một bàn tay cho c h ấ n thành trọng thương nghĩ không ra ngoại giới lại còn có ngư i dạng này yêu nghiệt vũ phi cũng không dám tại xen vào việc của người khác mang theo vũ tộc đám người toàn bộ rút khỏi phù đảo bọn hắn tộc vị tồn tại kia còn chưa chạy đến tại trước mắt như này nếu là bọn họ cùng khương thái nhất chân chính độc thủ tuyệt đối sẽ toàn bộ chết ở chỗ này cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đi trước thì tốt hơn nghĩ không ra khương gia thần tử vậy mà cường thế như vậy ngay cả tiên cổ tứ đại tộc đàn một trong vũ tộc đều lựa chọn nội bộ bên ngoài không ít tiên tiêu mắt thấy nơi này phát sinh sự tình trong lòng đều hãi nhiên mà hư không thần mãng tộc cùng thanh thiên mang ngưu tộc một đám tiên kêu i thừa dịp khương thái nhất cùng vũ tộc rằng co công phu nhao n h a u hóa thành trường hồng phân tán đ à o mệnh bọn hắn biết nếu là tập hợp một chỗ chạy chối chết nói sẽ bị khương gia thần tử tận diệt nếu là tách ra mặc dù cũng sẽ chết không ít người nhưng ít ra có thể giảm bớt tổn thất bất quá điểm ấy mánh khóe sao có thể giấu giếm được khương thái nhất đâu chỉ gặp khương thái nhất c o ngón n đúng ra vô số ánh sáng cầu vòng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra lập tức trên chân trời truyền đến một đạo lại một đạo nổ vang âm thanh huyết vụ tràn ngập khắp nơi đều là, như là đốt pháo đông. trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tất cả thanh thiên man nhu tộc cùng hư không thần mãng tộc thiên tiêu đều là v ỡ lạc sau đó khương thái nhất vừa nhìn về phía cự nhân tộc cùng vũ tộc âm thanh lạnh lùng nói nơi đây chính là ta khương gia các người mau mau thối lùi đi lời này vừa nói ra tất cả mọi người thần sắc hoàng hốt cái này h ạ c h tâm nhất hòn đảo chiếm diện tích ngàn dặm lại phân làm bốn cái khu vực ba cái khu vực bị tiên cổ tộc đàn chiếm cứu một khu vực khác do mặt khác ngoại giới thiên tiêu thái cổ hoàng tộc thái cổ vương tộc chiếm cứ bây giờ những n à y thái cổ hoàng tộc thái cổ vương tộc chết thì chết chạy ch hiện tại nơi đây chỉ còn lại có vu tộc cùng cự nhân tộc cùng một số nhỏ ngoại giới thiên kiêu những cái kia ngoại giới thiên kiêu đều đến từ các đại thế lực các đại đế tộc biết k h ư ơ n g thái nhất thủ đoạn cho nên cứ việc không lớn nhưng vẫn là ngoan ngoan rời đi mà cái kia vu tộc cùng cự nhân tộc làm tiên cổ bí cảnh nội cấp bá chủ tộc đ à n đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi một cái ngoại giới người tới lại dám nói ra lời nói này vu tộc một vị sinh linh giận dữ thấy thế, thế k h ư ơ n g thái nhất quét cái kia vu tộc sinh linh một chút lập tức cái kia vu tộc sinh linh toàn thân cứng gắc thân thể không hề có điểm báo trước nổ tung vẹn, vẹn chỉ một cái lưới mắt hắn ngay cả khương thái nhất ánh mắt đều không chịu nổi còn có ai phản đối khương thái nhất đứng chắc tay âm thanh lạnh l ù n g nói lần này chung quanh triệt để trầm mặc những cái kia tiên cổ sinh linh nhìn về phía khương thái nhất trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng k i ê n kỵ bọn hắn không chút nghi ngờ nếu là còn tiếp tục vô vạ nơi đây không đi khương thái nhất tuyệt đối có đảm lượng đem bọn hắn những n à y tiên cổ sinh linh toàn bộ diện s á t liên tục cân nhắc sau những n à y tiên cổ sinh linh lựa chọn t h ỏ hiệp ảo não mà rời đi khương h ạ n nhiên khương t u y ế t linh bọn người đều là trên nét mặt mang theo kích động đây cũng là bọn hắn khương gia thần tử, chính là như thế bá khí tuy mà cổ trần x a cùng hoàng kim sư tử cũng là mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn làm như vậy tồn tại tùy tùng bọn hắn cũng có thể đi theo dính được nhờ mà thái cổ thần sơn vân phi càng là kích động kém chút mất đi trước đó hắn còn muốn lấy liều một phen bây giờ thật bắt đúng rồi xe đạp biến m ô t ờ muốn phát đạt ngắn ngủi hưng ơ phấn sau khương hạo nhiên tiến lên phía trước nói thần tử chúng ta làm như vậy động tĩnh có thể hay không làm quá lớn những cái kia tiên cổ sinh linh có thù tất báo vạn nhất bọn hắn trở về sốt u ruột nhân sinh nên như thế nào khương thái nhất thảm như nói một bầy kiến hôi cũng nghĩ lay núi t về phần thế hệ tuổi trẻ mặc kệ là chín ngày tiên vực hay là cái này tiên cổ bí cảnh có ai có thể là đối thủ của hắn chương một trăm chín mươi tám ba vị nửa bước thánh vương thì tính sao chương một trăm chín mươi tám ba vị nửa bước thánh vương thì tính sao giờ phút này cả khối phủ đảo lâm vào bình tĩnh phía ngoài nhất trên phủ đảo những tu sĩ tia cách thật xa thấy cảnh này sau đều cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào đương nhiên càng nhiều hay là trấn kinh nếu không có tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới cường thế như tiên cổ tộc đàn đều được túi đầu thỏa hiệp d o a chạy kim sĩ nhỏ bằng vương tuy ý gạt bỏ mấy trăm vị thái cổ hoàng tộc thái cổ vương tộc thiên tiêu còn có cái này nửa bước thánh vương thực lực đơn giản để cho người ta rung động như thế tồn tại cổ kim không một liền xem như vạn thế đế trên bảng những cái kia tồn tại tại tuổi như vậy cũng không kịp khương thái nhất đi đây cũng là khương gia thân tử Mà nhưng cái ta i ê cảm thấy những cái tia tiên cổ tộc đàn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chính là không biết c h ư ơ n g gia thần tử có thể hay không gánh vác được phía ngoài nhất rất nhiều tiên tiêu đều đang nghị luận về phần khương thái nhất thì mảy may không có đem những này tiên cổ tộc đàn để vào mắt sau đó khương thái nhất lại đem một chút không cần đến t h í bảo phân cho khương trần khương hạng nhiên khương tuyết linh mọi người lại đem một chút không cần đến thần thông truyền cho cổ các bụi cùng hoàng kim sư tử đa tạ thần tử ban thường bảo đa tạ công tử đám người dối rít nói tạ ơn mà đổi thành một bên đầy ngập lửa dẫn vũ phi mang theo mấy tên vũ tộc thiên kêu quay trở về tổ điện nơi này linh khí so với trung ương hồ đ ả o còn muốn nồng đầm nhiều chỉ là cơ duyên trí bảo thiếu một chút bọn hắn vũ tộc đời đời ở chỗ này tu luyện chỉ có tiên cổ bí cảnh thiên địa quy tắc xuất hiện phun trào có ngoại giới thiên tiêu đến đây sau nơi này cơ duyên mới có thể từng cái xuất hiện bọn hắn mới có thể đi cùng ngoại giới thiên tiêu tranh chấp trong tộc một chỗ trống trải trong cung điện một vị sau lưng mọc lên hai cánh đầu đội vương m i ệ n nam tử đang ngồi ở kiểm kê trong khoảng thời gian này đến thu thập trí bảo hắn là vũ tộc thế hệ tuổi trẻ dê lầu đàn tương lai vũ tộc truyền nhân tên là vũ thiên thực lực thình lình cũng đạt tới nửa bước thánh vương cảnh tại bên trong tòa đại điện này còn có không ít vũ tộc tuổi trẻ thiên tiêu nhìn thấy vũ phi sau khi đi vào vũ thiên vẫn nói đạo hồ phải trang phun trào có cơ duyên trí bảo xuất thế thiếu chủ có cái ngoại giới thiên tiêu chiếm đoạt trọng yếu nhất khu vực p h ù đảo vũ phi nghiến răng nghiến lợi nói ân chuyện gì xảy ra vũ thiên cho mày lúc này vũ phi liền đem chuyện đã xảy ra nói ra ngay vậy vũ thiên trong mắt lóe lên một tia nghiền n g ấ m cười lạnh nói có chút ý tứ nghĩ không ra ngoại giới vậy mà xuất hiện dạng này một vị dị số tiểu tử kia quá căn dỡ căn bản không có đem chúng ta tiên cổ tộc đàn để vào mắt vũ phi trầm giọng nói vậy trước tiên để hắn cản rỡ một hồi dạng này chúng ta lại gọi bên trên vu tộc cùng cự nhân tộc tin tưởng bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú vũ thiên cười lạnh nói nếu cái k i a thương thái nhất như vậy khiêu khích bọn hắn tiên cổ tộc đàn vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết bỏ mặc rất nhanh tin tức này liền truyền đến cự nhân tộc cùng vu tộc bên kia hai tộc này truyền nhân cũng đều là thần sắc hờ hững trên mặt s á t ý bọn hắn tiên cổ tộc đàn uy nghiêm không d u n g khiêu khích lúc này cái này tam đại tộc đàn t h hợp hướng thương thái nhất chỗ trọng yếu nhất khu vực phù đảo mã đi một bên khác thương thái nhất nhàn đình dạo bước trở lấy cơ duyên xuất hiện đạo quả kia cùng đạo nguyên hắn là tình thế bắt buộc bây giờ hắn toàn phương diện thực lực đều cực mạnh không ngừng mà đánh vỡ cực cảnh duy chỉ có đối với đạo lý giải khối này là hắn thiếu khuyết đem đạo nguyên đạo quả biến thành của mình vừa vặn có thể không ngừng cường hóa hắn tại đạo phương diện này cảm n ộ cũng không lâu lắm đột nhiên nơi xa xuất hiện một đám lít nha lít nhít thân ảnh có hình thể cao lớn như là cỡ nhỏ như núi cao có sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân quanh quần lôi điện chi lực có cầm trong tay quần trượng có vô tận vũ thuật lực lượng nguyền rụa tàn ra chính là đi mà quay lại tiên cổ tam tộc. mà phía ngoài nhất những cái kia tiên cổ sinh linh thấy cảnh n à y sau từng cái kích động la to đứng lên rốt cục muốn thu thập cái này ngoại giới thiên tiêu mẹ nó cái này ngoại giới thiên tiêu kiêu ngạo như vậy liền nên cho hắn biết biết ta tiên cổ tộc đàn lợi hại chỉ cần thương thái nhất bị xóa đi sau bọn hắn những n à y tiên cổ sinh linh lại có thể tại phương này khu vực hạch tâm nhất tìm lấy cơ duyên mà những cái kia từ tiên vực tới tiên h tiêu thì rửa mắt m à n lợi thương thái nhất tại tiên vực sự tích đây chính là nổi tiếng mỗi một kiện đều đủ để chấn động vào cổ truyền lưu thế gian nói không chừng hôm nay tại cái này tiên cổ trong bí cảnh thương thái nhất lại sẽ sáng tạo ra mới chiến tích ngươi chính là khương thái nhất vũ tộc vũ thiên xem kỹ lấy khương thái nhất bước ra một bước lại sau lưng của hắn có không ít vũ tộc thiên tiêu trong đó có trước đó bị khương thái nhất chấn thương vũ phi trên người hắn khí tức cực kỳ hùng hậu cũng là viễn siêu thánh cảnh trong lúc mơ hồ tràn ra khí thế t h ỉ n h lình nói rõ hắn cũng là một tôn nửa bước t h á n h vương nửa bước t h á n h vương cùng thần tử giống nhau cảnh giới cảm nhận được vũ thiên khí tức sau khương hạo nhiên khương tuyết ninh khương trần bọn người đều là sắc mặt nghiêm trọng tuy nói thần tử có thể vượt cấp mã chiến nhưng tu vi càng cao thì càng khó mà vượt cấp mã chiến đối phương rất có thể là tiên cổ tộc đàn vũ tộc truyền nhân nói không chừng cũng có cùng thần tử giống nhau năng lực nửa b ư ớ c thánh vương hoàn toàn chính xác không kém nhưng lấy sức một mình đối kháng ta tiên cổ tam tộc liền có chút b u ồ n c ư ờ i một bên khác một đầu hình thể cao lớn tựa như núi cao nam tử trầm r ọ n g đều hắn bắp thịt cả người hở ra da thịt như đúc kim loại thiết thủy có thể so với tiên h kim khí tức trên thân cực kỳ mênh mông t h â m thúy cái này thình lình cũng là một tôn nửa b ư ớ c thánh vương hắn là cự nhân tộc truyền nhân thái n h ạ trừ cái đó ra còn có một tên cầm trong tay quần trượng đầu đội đấu đồng màu đen nam tử trên mặt của hắn che hát xa chỉ l nhưng này con mắt giống như rắn độc xảo trá hàn quang n ở rộ để cho người ta không dám đối mặt trên người hắn khí tức không giống cự nhân tộc truyền nhân như vậy khủng bố nhưng cũng cực kỳ mênh m ô n g thình lình cũng là nửa bước thánh vương trừ cái đó ra quanh người hắn quanh quẩn lấy màu đen lực lượng người liền r ù a trong đó còn dính nhuộn một chút chẳng l ạ n h cực kỳ quỷ quyệt người này chính là vu tộc truyền nhân vu yêu vương một cái ngoại giới thiên tiêu chạy đến tiên cổ bí cảnh khiêu khích ta tiên cổ tộc đàn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào sao vu yêu vương âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn tộc c m hiệu nhất chính là nguyền rủa an bọn chi lực là tiên cổ trong bí cảnh khó đối phó nhất tộc đàn tam đại nửa bước thánh vương r i ê n g phần mình mang theo trên trăm tên nhà mình trong tộc thiên tiêu áp lực này nếu để cho người bình thường đối đầu đã sớm tâm tính sập nhưng thương thái n h ấ t lại từ đầu đến cuối thần tình lạnh nhạt thậm chí trong mắt còn mang theo khinh thường ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một đống thi thể giống như v ừ i v ặ t bản thần tử cũng có sổ sách muốn cùng các n g ư ơ i tam tộc tính đã các ngươi chủ động tới vậy liền đều lưu lại đi chương một trăm chín mươi chín tự mang b ờ u g và long xảo tiểu long hoàng bọn hắn khương gia có một ít thiên kiêu chính là chết bởi những n à y tiên cổ sinh linh chi thủ khương thái nhất từ trước đến nay là có thủ tất báo từ trước tới giờ không cách đêm bây giờ những n à y t i ê n cổ tộc đàn chủ động tìm tới cái kia khương thái nhất tự nhiên không để ý đại khai sát g i ớ i à nói khoác mà không biết ngượng tu vi của chúng ta giống như ngươi đều là nửa b ấ c thanh vương ngươi lấy cái gì cùng bọn ta đối kháng vũ tộc truyền nhân vũ yêu vương âm thanh lạnh lùng nói nhưng mà khương thái nhất không thèm để ý trực tiếp xuất thủ hôn đột khí sôi trào máy liệt xen lẫn một chút t u ế nguyện chi lực bốn phía này tốc độ thời gian trôi qua đều hứng chịu tới ảnh hưởng vũ yêu vương hừ lạnh một tiếng đồng dạng bạo phát ra nửa b ư ớ c thánh vương khí tức tay hắn cầm q u y ề n trượng t h i triển thuật n g u y ê n r ù a vô cùng vô tận x ư ơ n g mù màu đen mai như mọc mắt giống như hướng khương thái nhất lao đi những ngày sương mù màu đen mai bên trong lần chứa cực hạn n g u y ê n r ù a hơi nhiễm một chút cũng có thể làm cho nhân hóa là một m bãi huyết thủy nhưng mà những ngày sương mù màu đen mai tại ở gần hỗn độn khí sau lập tức bị đánh tan trong đó có thê lương tiếng kêu rên vang lên làm sao có thể ta lực lượng nguyền rủa làm sao đối với ngươi vô dụng vu yêu vương mở to hai mắt nhìn mặt múi tràn đầy không thể tin hắn lực lượng nguyền rủa cho dù là cự nhân tộc thái nh còn vũ yêu vương n cầm trong tay quyền trượng lựa chọn ngày tháng lần này nhưng làm nơi xa những cái kia xem náo nhật tiên vực thiên kêu cho nhìn nộp cùng hỗn độn thể ngày tháng đây là ngại chết không đủ nhanh sao quả nhiên lần đụng chặn này vũ yêu vương trong tay quyền trượng đều phát ra chói hai băng liệt â m t h a n h giống như m ạ n g nhện vết nước trải rộng quyền trượng toàn thân một giây sau căn này tà tính mười phần quyền trượng từng khúc băng liệt dư duy càng là không giảm không giữ lại chút nào đụng vào vu yêu vương trên thân thân thể của hắn trong nháy mắt che kín vết nước nồng đậm máu đen chạy xuôi mà ra cực kỳ đáng sợ vẹn vẹn chỉ là đơn giản một lần b a chạm hắn liền chịu nghiêm trọng như vậy t h ư ờ n g không có khả năng tuyệt không có khả năng ta quyền trượng thế nhưng là thánh vương xương rèn úp chính là hàng thật giá thật thánh vương khí làm sao có thể, dễ dàng như vậy át? Cơ thể người nọ làm sao mạnh như vậy vu yêu vương gian nọ làm sao mạ sắc mặt hái nhiên trước mắt đạo này thân ảnh áo trắng vậy mà như thế tà môn không chỉ có không nhìn lực lượng nguyền r ù a a n mòn nhục thân cũng mạnh đến mức không còn gì để nói cho dù là cổ hoàng dòng dõi nhục thân bất quá cũng như vậy a mà lại hắn cùng khương thái nhất rõ ràng cảnh giới tương đương nhưng lúc này đây giao thủ xuống tới hắn vậy mà cảm thấy mình phảng phất tại đối mặt hàm thế chi uy khương thái nhất thủ đoạn đơn giản t h ú bạo trực tiếp lấy nhục thân phá vật pháp chấn áp hết thảy lúc này khương thái nhất lại một cái tắt đánh ra trên thế giới này chín thành chín tiên kêu gánh không được hắn một tắt này hôn độn thể nhất định vô địch tại thế cũng không phải nói một chút mà thôi mặc dù v u yêu vương cũng là nửa bước t h a n h vương nhưng cùng khương thái nhất so ra hay là quá yếu lực lượng nguyền rủa đối với khương thái nhất vô hiệu nhục thể của hắn lại không bất kỳ ưu thế nào kết quả đã đã chú định không ta có thể nào như vậy vẫn l ạ c v u yêu vương kinh hãi vội vàng thi triển ra bọn hắn vô tộc bản mệnh thần thông vệ hồn thuật một đạo màu đen nhánh cầu vồng trong nháy mắt quán xuyên thiên cung hướng khương thái nhất đánh tới đạo này màu đen cầu vồng đặc biệt nhằm vào thần hồn phàm la bị đánh trúng tu sĩ thần hồn đều sẽ trong nháy mắt bị xoán n á nếu là người bình thường đối mặt bực này công kích chắc chắn tim đập nhanh nhưng k h ư ơ n g thái nhất lại không hốt hoảng chút nào trên mặt thậm chí lộ ra trêu tức dáng tươi cười n g h n ngẫm phải biết thân hồn của hắn trong b i ể n thế nhưng là có h ố n độn chân hỏa không nhìn bất luận cái gì công kích trừ phi là ở trên cảnh giới viễn siêu k h ư ơ n g thái nhất tồn tại cổ lão còn có thể đối với hắn tạo thành điểm uy hiếp nhưng trước mắt cái này v u yêu vương rõ ràng không ở tại hàng một giây sau một sợi liệt diễm ngập trời tại khương thái nhất thần hồn trong b i ể n dập dờn cái kia sông vào màu đen ánh sáng cầu vồng như bùn nhập biện cả giống như trong nháy mắt bị hỗn độn chân hỏa mất hết Lần này, tất cả tiên cổ sinh linh đều trận tròn mắt tộc ta phệ hồn thuật đặc biệt nhằm vào tu sĩ thần hồn cho dù ngươi mạnh hơn làm sao có thể một chút việc đều không có vu yêu vương hoảng sợ gào thét muốn thoát đi nhưng giờ khắp này cái kia màu vàng kình thiên cự thủ trong nháy mắt đem hắn nục thân đập nát côn g bạo mãnh liệt hỗn độn khí liên đối đem hắn thần hồn đều cho tiêu diệt trong nháy mắt bốn phía yên lặng như tờ toàn bộ sinh linh tê cả ra đầu khắp cả người phát lạnh trước đó những cái kia cho là hương thái nhất hẳn phải chết không nghi ngờ tiên cổ sinh linh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hô hấp đều trở nên nặng nề rất nhiều Phải biết, vũ yêu vương thế nhưng biết, tiên cổ Vũ Vương Yêu là cũng ổ v không phải cái gì a miêu a cầu cho dù là một chút ngoại giới vừa mới đi vào thánh nhân vương cường giả đối mặt vua yêu vương cũng phải bó tay bó chân coi chừng ứng đối có thể thương thái nhất cùng vua yêu vương cảnh giới tương đương cũng bất quá mấy hơi ở giữa đem nó diệt sát ngoại giới này thiên kiêu thực lực đều mạnh đến trình độ như vậy cự nhân tộc thái nhạc vũ tộc vũ thiên cũng là như hóa đá giống như sửng sốt lúc này thương thái nhất sát ý nghiêm nghị nhìn về phía hai người này các ngươi cũng nên lên đường đồng loạt ra tay hợp lực xuất kích nói không chừng còn có một chút hy vọng sống kịp phản ứng cùng vũ thiên cùng thái nhạc hét lớn nao nhao phân phó sau lương tộc nhân cộng đồng xuất kích trong lúc nhất thời đủ loại cổ quái kỳ lạ thần thông bộc phát mà ra có vô số ánh sáng cầu vồng bắn nhanh mấy trăm đầu thái cổ thần linh hợp lực xuất kích tràng diện kia có thể nghĩ nhưng khương thái nhất lại từ đầu đến cuối lạnh nhạt như lúc ban đầu hắn rút ra thi tôn kiếm đây là một thanh có thể chém trí tôn kiếm mặc dù đối phó những cảnh giới này không cao tiên cổ sinh linh có chút giết gà dùng mổ trâu đạo ý tứ nhưng ít ra có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu vâng kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp tất cả cầu vồng thần thông toàn bộ biến mất trí tôn trên thân kiếm lướt đi kinh thiên kiếm khí trực tiếp đến gần mấy chục danh tiên cổ sinh linh chặn ngang c á c đức bàng bạc kiếm khí bén nhọn đem những sinh linh này thần hồn đều cho xoắn nát trí tôn khí là trí tôn khí h ắ n vậy mà tế ra trí tôn khí đây là muốn đem chúng ta chém tận giết t u y ệ t ta chúng tiên cổ sinh linh r u n giọng nói giết chóc vẫn còn tiếp tục tất cả thần thông đều bị cường thế phá giải a ta không cam lòng a một tiếng thảm tuyệt nhân quả tiếng sau vũ thiên cùng vũ phi đều là hình thần câu diện trong nháy mắt ba vị nửa bất thánh vương bây giờ chỉ còn lại có thái n h ạ một người mà hắn tình huống nhưng cũng không phải không thể lạc quan toàn thân vết thương t r ố n g chất máu me đ ầ m địa vô tận huyết dịch p h u n ra về g ra, dù bọn hắn cự n h â n tộc sinh mệnh lực mạnh có thể giờ phút này cũng khó có thể khôi phục thương thế đang lúc k hương thái nhất dự định giải quyết cuối cùng này một vị nửa bước thánh v ư ơ n g lúc đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng phương viên vạn dặm khương thái nhất n g ư ờ i rốt cục đi vào tiền cổ bí cảnh ta thế nhưng là đợi ngươi đã lâu đạo thanh âm này phảng phất đến từ thiên ngoại để cho người ta không phân rõ phương hướng một giây sau một đạo màu đỏ hoa p h ụ đầu đội vương miện thiếu niên chân đạp hư không chầm chầm mà đến hạ toàn thân khí huyết bàng bạc trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên cổ lão man hoàng p h ả n phất đến từ thái cổ một đôi màu vàng nhạt mắt r ồ n g nhìn c h ầ m c h ầ m khương thái nhất thoáng tràn ra tới k h í tức đều để hư không rung động người này chính là bị vạn long xào ký thác vô hạn hy vọng tiểu long hoàng năm chương hai trăm xuất thủ người cất đoạn đều là dết chi chương hai trăm xuất thủ người cất đoạn đều là dết chi theo tiểu long hoàng ra sân chung quanh tất cả mọi người trấn kinh tuy nói tiểu long hoàng danh khí không bằng khương thái nhất nhưng vị này bị phong ấn mấy trăm ngàn năm cấm kỵ sơ đại đoạn thời gian trước sau khi tỉnh dậy thế nhưng là tại tiên vực làm ra động tinh lớn Hắn khí như đồng dạng cũng là người có đại khí vận, bị vạn long đại có là bị xảo xem trong ư ơ n g lai nhất một tháng này tiểu long hoàng cũng tại tiên cổ bí cảnh nội giết ra huy danh một đường mà đến không biết cướp đoạt bao nhiêu cơ duyên có bao nhiêu trí tôn trẻ tuổi thiếu niên vương giả chết bởi nó tay trước đó hương thái nhất không có tới tiên cổ bí cảnh lúc liền từng có người suy đoán nếu là hai vị này đối đầu ai mạnh ai yếu bây giờ đời này kỳ tính một trận chiến rốt cuộc đã đến lần này có trò hay để nhìn tiểu long hoàng chính là vạn long xào phong ấn một trăm không không không gặp hạn cấm kỵ sơ đại t h ử nhỏ liền bị tổ long tu h dưỡng tập được tổ long chân truyền mà khương gia thần tử cũng là vạn cổ không gia dị số từ sau khi tỉnh dậy chưa bại một lần hai người này va chạm tất nhiên sẽ bộc u phát vô tận h ò a hoa khương thái nhất nhàn nhạt liếc mắt tiểu long hoàng thần s ắ c bình thản lúc trước hắn cũng đã được nghe nói tiểu long hoàng không thể không nói tiểu long hoàng tướng mạo vẫn rất ảnh tuấn đương nhiên không có chính mình đẹp trai trừ cái đó ra tiểu long hoàng thực lực cũng là không kém nửa bước thanh vương hơn nữa còn người mang đại khí vật thỏa thỏa nhân vật chính m ô bản chỉ là đáng tiếc gặp được k hương thái nhất k hương gia thần tử có thể tính để cho ta đụng phải ngươi trước đó ngươi liên s á t ta vạn long xào vô số thiên tiêu món nợ máu này để cho ta đến đòi m u ố n tiểu long hoàng thần s ắ c băng lãnh hắn khi xuất hiện trên đời vạn long xào người liền từng nói với hắn lên qua k hương thái nhất sự tích đánh vỡ vạn cổ cực cảnh thiên đạo bia lưu danh vạn cổ không một hôn đ ộ thể đồng dạng cũng là một vị ngủ say vạn năm cổ đại quái thai một thế này tái xuất sau liền chưa bại một lần loại tồn tại này tự nhiên đưa tới tiểu long hoàng hứng thú bây giờ hắn đang muốn đem vi danh của mình đánh đi ra. để tiên vực tất cả mọi người biết hắn tồn tại thương thái nhất là cái không sai đá cây chân đem nó diệt s á t không chỉ có thể thay vạn long xào giải quyết tương lai đại địch còn có thể để cho mình uy danh truyền xa lại có thể đã kích đế tộc khương gia khí diễm như vậy một công ba việc sự tỉnh hắn đương nhiên muốn làm lúc này tiên cổ bí ngoại cảnh vạn long xào cắt trí cường giả thấy cảnh này sau trên mặt đều là lộ ra vẻ t ư ơ i cười đắc ý cái này khương gia thần thử hôm nay sợ là đến gãy kích tiểu long hoàng thợ nhỏ bị tổ long tu dưỡng rất được tổ long chân truyền cũng đã từng bị tổ long tinh huyết rèn luyện qua hắn chân long thể viễn siêu long tưởng đã coi như là nửa bước tổ long thể khương gia thần tử hỗn độn thể ưu thế đem không còn sót lại chút gì mà lại tiểu long hoàng thân có nhiều hạng cực cổ thời kỳ vô thượng thần thông càng có thi đế mô bực này đế binh nơi tay khương gia thần tử hôm nay chắc chắn đấm máu v ẫ n lạc mấy cái vạn long xảo t r ư ở n g lão cười lạnh nhìn về phía khương gia bên kia à nửa bước tổ long thể cố nhiên mạnh hơn thì như thế nào giữa mắt mà đợi đi bên này khương gia chúng tộc lão lại là một mặt bình tĩnh mảy may đều không lo lắng hỗn độn chính là thế gian vật vật tất cả lực lượng nguồn suối hỗn độn ban đầu sau thiên địa sơ khai tổ long cùng nguyên hoàng mới sinh ra nói một cách khác trước có hỗn độn sau có trời Tổ Long mà đổi thành một bên thái cổ hoàng tộc hư không thần mắm tộc thanh thiên manu tộc các loại trí cường giả thì là một mặt phân hận trước đó bọn hắn tộc truyền nhân l h u ma vương cùng si thiết đều là chết bởi khương thái nhất trí thủ. thủ bọn hắn hy vọng khương gia thần tử tranh thủ thời gian vẫn lạc để khương gia cũng nếm thử truyền nhân vẫn lạc tư vị một bên khác tiên cổ bí cảnh bên trong thương thái nhất cũng không nói nhảm dự định trực tiếp xuất thủ nhưng mà đúng vào lúc này t r u n g quanh hồ đột nhiên kịch liệt sôi trào lên t h ư ợ n h ư thiêu chín nước sôi giống như nước sôi có trí bảo thần thông xuất hiện mỗi một dạng đều vô cùng chân quý tùy tiện một dạng ném tới ngoại giới đều có thể gây nên gió tanh mưa máu cái này phù đảo t r u n g quanh đạo hồ cơ duyên đều là ta khương ra tất cả bất luận kẻ nào dám ra tay tranh đoạt trong đó cơ duyên bản t h ầ n tự định rất chi thương thái nhất xem kỹ tư phương thanh âm lạnh như bằng nói lập tức nguyên bản rất nhiều dục dịch sinh linh lòng sinh sợ hãi nhẫn nhị lại xuất thủ cấp đoạt suy nghĩ trước đó bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua khương thái nhất thủ đoạn sát phạt quả quyết vô cùng tàn nhẫn dạng này một tôn s á t tinh cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc tuy nói cơ duyên trí bảo bực này tạo hóa đủ để cho bọn hắn trong đó một chút sinh linh lịch tiên cải mệnh nhưng ở này trước đó trước tiên cần phải có mệnh cấp đoạt mới được trong lúc nhất thời mặc kệ là tiên bực mà đến tiên h tiêu hay là tiên cổ bí cảnh bản thổ sinh linh đều là tự phát tối lui đến nơi xa không còn dám tới gần mảy may lúc này đạo hồ sôi trào càng ngày càng nhiều càng ngày càng chân quý đến phía sau đều xuất hiện đạo nguyên thậm chí là đạo quả thật nhiều đạo nguyên còn có nhiều như vậy đạo quả đây chính là cơ duyên to lớn a tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hô hấp dồn dập lít nha lít nhít chùm sáng phóng lên tận trời còn có từng viên tràn ngập thần tính đạo quả bị phun ra đạo nguyên cũng đã đầy đủ chân quý đạo quả càng là chỉ có thể nộ mà không thể cầu tầm thứ này cơ duyên liền xem như mấy vạn năm mười mấy vạn năm đều chưa từng xuất hiện một lần phương viên và dặm vô số sinh linh nhìn chằm chằm cái kia trọng yếu nhất khu vực phù đảo đôi mắt xích hồng thương thái nhất ánh mắt lấp lóe nhiều như vậy đạo nguyên cùng đạo quả đủ để cho hắn hôn độn thể có được cùng thái thượng đạo thể một dạng đặc、tính. khương thái nhất xuất thủ đem tất cả đạo nguyên đạo quả thu nạp đứng lên mà đi theo khương thái nhất khương h ạ o nhiên khương tuyết linh khương trần cùng cổ cắt đùi mấy người cũng đều chiếm được khác biệt trình độ cơ duyên mỗi người đều thu hoạch c h ầ n đầy thấy vậy một màn rất nhiều tiên vực mà đến sinh linh chỉ có thể mắt đỏ khâu cằn nhìn xem cũng không dám có chút động tác cơ duyên lại chất quý cũng phải có mệnh cầm mới được mà những cái kia tiên cổ bí cảnh b ả n thổ sinh linh trong lòng càng ngày càng không thăng bằng rõ ràng là bọn hắn tiên cổ bí cảnh cơ duyên những này từ bên ngoài đến thiên kêu dựa vào cái gì muốn chiếm lấy cũng không có biện pháp được chứng kiến khương thái nhất thực lập sau những n à y tiên cổ sinh linh lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn mẹ nó cái này đáng chết kẻ ngoài lai、like. rất nhiều tiên cổ sinh linh trong lòng không ngừng chửi mắng k h ắ p khuôn mặt là tức giận nhưng cũng không dám có cái gì tiểu động tác mà một bên t i ể u long hoàng cũng không có vội vã xuất thủ mặc dù đạo nguyên đạo quả cực kỳ c h â n quý nhưng đối với hắn vô dụng bọn hắn thái cổ sinh linh vốn cũng không cần giống nhân tộc như thế thời khắc cảm lộ thiên địa đại đạo bọn hắn chỉ cần không ngừng đi nhục thân chi lộ liền tốt cũng không lâu lắm đột nhiên một cái hình thể to lớn tựa như cỡ nhỏ như núi cao thi hài màu đen từ đạo hồ bên trong p h u n ra ngoài bộ thi hài này ngoại hình bên trên nhìn cùng loại kỳ lân đồng dạng đầu có hai sừng trên thân trải rộng như hàn thiết giống như lân tiến trừ cái đó ra trên thi thể còn trải rộng màu t ử kim lôi văn chỗ ngực có một viên màu t ử kim l ó e ra d i ệ t phạt chi lực trái tim đang lóe lên t ử kim lôi yêu có người nhận ra bộ thi hài này thần sắc kinh ngạc nói t ử kim lôi yêu khởi nguyên t ử cực cổ thời đại d i ệ t tuyệt ở phía sau hoàng cổ thời kỳ nghe đồn yêu này trời sinh lấy thiên lôi làm thức ăn nắm giữ cực hạn lôi điện chi đạo thực lực siêu cường thiên tiêu bình thường đối với cái này vẫn không thế nào quan tâm nhưng đối với những cái kia chủ tu lôi điện chi lực thiên tiêu nhưng lại có trí mạng lực hấp dẫn nhìn xem cố này lôi yêu thi hải vân phi thần sắc trở nên vô cùng kích động bọn hắn thái cổ thần sơn từ trước đến nay chủ tu lôi điện c h i lực đi cũng là phương diện này đạo hắn nếu là đến vật này vậy hắn tại lôi điện c h i đạo thượng tướng sẽ đi càng xa nhưng vật này quá chân quý không có khương thái nhất gật đầu hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ vật này đối với ngươi hữu dụng luyện hóa đi khương thái nhất trực tiếp đem lôi yêu thi hải bỏ vào vân phi trước mặt đa tạ thần tử đại nhân vân phi quỵ dạp trên đất tâm tình vô cùng kích động cái này lôi yêu thi hải mặc dù chân quý nhưng đối với khương thái nhất mà nói lại tựa như gân cả không có chút nào trợ r nhưng vân phi vừa vặn thích hợp vậy liền thuận nước đầy thuyền tuy nói cái này vân phi không phải cái gì đặc biệt lợi hại thiên tiêu xa xa không có tư cách làm chính mình tùy tùng nhưng dù gì cũng là một phương đạo thống cổ lao truyền nhân làm người hầu vẫn là có thể hiện tại toàn bộ phù đạo đều bị người của khương gia sợ chứng cứ khương thái nhất bọn người thu cơ duyên thu đến mọi tay bất quá khương thái nhất cho tới bây giờ trừ đạt được một chút đạo nguyên đạo quả bên ngoài trả lại không có đụng phải để tâm hắn động trí bảo nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên một cô cực kỳ man hoang khí tức cổ xưa tràn ngập toàn trường đó là một khối s â m bạch sắc tàn cốt mặc dù đã pha thoái nhưng trên xương cốt có lít nha lít nhít phủ văn t h ầ n bí còn có đạo vận đang chạy chẳng lẽ là một vị nào đó trí cường giả lưu lại vô thượng b o cốt k h ư ơ n g thái nhất bàn tay lớn vỗ một cái đem nó thu lại cái k i a cố đạo vận càng thêm hùng hậu đồ vật là đồ tốt nhưng sau đó k h ư ơ n g thái nhất hay là đem nó ban cho bên người tùy tùng hắn có chính hắn đạo cái này b o cốt bên trên đạo không thích hợp hắn cũng không biết trải qua bao lâu đột nhiên một sợi khí tức hấp dẫn lấy tiểu long hoàng đồng thời rất nhiều vạn long x ả o thiên kiêu cũng đều bị cỗ khí tức này hấp dẫn đó là một bộ sinh ra hai cánh long thi hình thể có thể so với thái cổ s ơ n nhạc thân dài trừng vặt trượng nhất là đôi chòng mắt kia một đen một trắng hết sức dễ thấy dù là đã chết đi vô số năm long thi bên trên lân phiến vẫn như cũ như hàng thiết giống như để cho người ta như mang đâm lưng trên đó ẩn chứa uy áp để cho người ta sợ hãi nến dòng ấu t ử thi thể tiểu long hoàng hô hấp trở nên trở nên nặng nghề nến dòng đây chính là hoang cổ thời kỳ vô thượng bá chủ thiên sinh địa dưỡng có thể sánh vai tổ long nguyên hoàng nghe nói tại hỗn đội Nến dòng mở m ắ một một này. Này tuy chính ban n là g nói h vật này đối với khương thái nhất không có gì trợ giúp nhưng lại đối với vạn long xào các loại long tộc sinh linh có lợi ích to lớn đã như vậy cái kia cho dù là hắn không cách nào từ cái này đến dòng ấu tử trên thi thể vất chỗ tốt cũng sẽ không để vạn long xào chi lưu đạt được lúc này Khương Thái Nhất liền định đem vật này lấy đi. Thế thế, tiểu long Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Khương Thái Nhất, vật này chính ngươi liền này Long lùng nói, này cũng động. này vật Tiểu vật ta, dám đi. lấy là Lúc đem âm rất nhiều sinh linh đỏ ngầu cả mắt trước đó bức bách tại khương thái nhất áp lực bọn hắn không dám dở trò nhưng bây giờ vạn long x ả o truyền nhân tiểu long hoàng xuất thủ mặt khác sinh linh tự nhiên cũng không nguyện ý tiếp tục kìm nén thừa dịp loạn xuất kích đục nước béo cò bọn hắn nói không chừng cũng có thể m ò được lợi ích to lớn muốn chết khương thái nhất hử lạnh một tiếng đưa tay liền đánh sáng chói đại thủ vàng lóng quanh quần lấy vô tận thần văn có kinh thiên động địa ánh sáng cầu vồng từ sâu trong vũ trụ xuyên qua mà đến phảng phất đốt sáng lên v ặ t cổ vô tận thần văn tản mát ra ánh sáng trói mắt trói mắt bên dưới để cho người ta mở mắt không ra hư không rung động đại địa oanh minh dưới chân khối này to lớn phù đảo đều hoàng đãng phảng phất không chịu n ổ i cô áp lực này mà muốn bể nát vẹn vẹn chỉ là tràn ra khí tức dư ba liền làm vỡ nát không ít chung quanh người xem náo nhiệt dù là cách ngàn dầm xa thân hồn đều dung chuyển không thôi tựa hồ muốn bị xé rết cử tiểu long hoàng cũng là không thua baoo chín đầu tựa như dây núi giống như thái cổ cự long dị tượng hiển hóa dương nanh môn vớt long ngâm khiếu thiên cùng thương thái nhất v à chạm trong chốc lát thiên địa nhất lên gọn sóng chấn động hoàn vũ hai loại hoàn toàn khác biệt quy tắc đan vào lẫn nhau ăn mòn như hỏa tinh đụng địa cầu giống như tại cái này sóng gợn mạnh mẽ bên dưới dù là có tiên cổ bí cảnh quy tắc đã đề ra chế dưới chân phủ đảo cũng vỡ thành hai nửa tiểu long hoàng xoạt xoạt xoạt lui về phía sau mấy bước toàn thân run lên hộ khẩu cũng đứt ra mà thương thái nhất lại phong độ không giảm trên thân liền chút cho bụi đều không có một bộ áo trắng hơn h ẳ n tiên thần lúc này tiểu long hoàng ánh mắt bạo khởi. nhìn chằm chặp khương thái nhất trong lòng có chút hãi nhiên hắn không nghĩ tới khương thái nhất so trong truyền thuyết còn cường đại hơn thân là vạn long xào sơ đại cấm kỵ hắn tử ký sự lên chưa bại một lần nhưng hôm nay lại là tại khương thái nhất trong tay ăn phải cái lô vốn mặc dù không bị thương nhưng hắn lại bị đẩy lui mấy bước chuyện này với hắn mà nói cũng là một loại nục nhã quá lớn mà đến từ tiên vực rất nhiều tiên tiêu lúc này lại mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc bọn hắn kinh ngạc không phải khương thái nhất có thể đem tiểu long hoàng bước lui mà là kinh ngạc tiểu long hoàng cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước cũng không bị thương gì không hổ là vạn long xào c tiểu long hoàng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh à. chín thành chín người đối đầu khương gia thần tử một bàn tay đều gánh không được còn có một thành người sẽ thân chịu trọng thương nhưng tiểu long hoàng không chỉ có kháng trụ còn lông tóc không tổn hao gì vẹn vẹn chỉ là nhìn qua có chút chật vợt xem ra cái này nửa bước tổ long thể tiểu long hoàng thật có thể cùng khương gia thần tử phân cao thấp à. không ít tiên tiêu đều hưng p h ấ n thảo luận trước đó khương thái nhất thế nhưng là tiên vực thế hệ tuổi trẻ vô địch thần thoại không biết có bao nhiêu vô thượng tiên tiêu bại bởi khương thái nhất nhưng bây giờ tiểu long hoàng lại là có thể cùng khương thái nhất chống lại cái này khiến đám người cảm thấy thương thái nhất cũng không phải là không cách nào vượt qua núi lớn hôm nay hắn vô địch thần thoại rất có thể sẽ bị tiểu long hoàng cho đánh vỡ tiên cổ bí ngoại cảnh vạn long xảo chúng lao tổ thấy cảnh này sau sắp mặt lại là có chút mất tự nhiên bọn hắn coi là lấy tiểu long hoàng nửa bước tổ long thể nhất định có thể cùng khương ra thần tử bẻ vào tay có thể kết quả hay là rơi xuống hạ phong có chút ý tứ vậy mà có thể tiếp được ta một trường này hơn nữa còn không bị thương tích gì thương thái nhất kinh ngạc nói bình thường tiên tiêu lúc này đã sớm bạo thành huyết vụ cho dù là một chút yêu nghiệm cấp độ vô thượng tiên tiêu nguy rồi chính mình một bàn tay không chết cũng phải bị thương nặng mà tiểu long hoàng chỉ là có chút chật vật xem ra người này s o vạn long xảo long tường muốn mạnh hơn không biết không hổ là được tổ long chân truyền sơ đại cấm kỵ k hương thái nhất thực lực ngươi tuy mạnh cũng đừng hỏng một tay che trời tiểu long hoàng cho mày một chiêu va chạm bên dưới liền bị đẩy lui tuy nói không bị thương có thể giống tiểu long hoàng như vậy tâm cao khí n ạ o là khó mà tiếp nhận chỉ gặp tiểu long hoàng trực tiếp từ trong túi lấy ra một viên tản r a hùng hậu long khí long nguyên đem nó nuốt xuống độ giống này đời nguyên biểu lấy vạn long xảo một vị trí cường giả suốt đời long khí đối với vạn long xảo thiền kiêu mà nói cực kỳ chân quý nuốt sau thực lực sẽ trong nháy mắt tăng gọn. Giờ phút này, Tiểu tức Thánh tiên Hoàng khí tức đã Nhân lực cấp cổ Long sẽ sắp vào ngáy gọn. này, ẩn ẩn Vương Giờ đi đã độ, bởi í cảnh nội đều xuất hiện trật tự thần liên. đều xuất trật tự b vì tiên cổ bí cảnh chỉ có thánh nhân vương phía dưới tuổi trẻ thiên kiêu mới có thể t i ế n nhập bây giờ tiểu long hoàng ẩn ẩn có đi vào thánh nhân vương ý tứ tự nhiên đưa tới vùng bí cảnh này quy tắc ý chí phát giác sau đó tiểu long hoàng đem khí tức ổn định tại nửa bước thánh vương đỉnh phong sau liền lần nữa hướng khương thái nhất lao đi đây cũng là vạn lòng xào cầm kỹ sơ tại sao như thế thực lực để cho người ta sợ hãi vẹn vẹn chỉ là tràn ra khí tức đều để tâm ta vì sợ mà tâm dung động không ít tiên vực tiên tiêu tiên cổ bí cảnh bản thổ sinh linh đều là hít vào khí lạnh nói không chừng khương gia thần t ử thế hệ tuổi trẻ không thể địch thần thoại sẽ bị tiểu long hoàng kết thúc tiểu long hoàng đưa tay một chảo một cây sắc bén tản ra đế uy trường m â u xuất hiện ở trong tay đây là hắn vạn long xào ban cho vũ khí của hắn thí đế m â u vạn long xào đã từng một vị vô thượng lao tổ cầm m â u này từng chém giết qua không chỉ một vị đế trên đầu thương đế huyết nhấp nháy sinh h uy trong đó còn lưu lại đế đạo phát tắc mặc dù lấy tiểu long hoàng thực lực hôm nay không cách nào phát huy ra cực đạo đế binh chân chính uy lực nhưng cái này đế binh dù là chỉ là b ộ c phát ra một phần vạn lực lượng đều đều thấy tình cảnh này khương gia mọi người đều là nhìn về phía khương thái nhất mắt lộ ra lo lắng có đế binh cùng không có đế binh trên l ệ c h không cách nào cân nhắc đơn giản chính là khác nhau một trời một vực dù là khương thái nhất nục thân mạnh hơn thực lực tại n g i tiên chẳng lẽ còn có thể gánh vác được cực đạo đế binh bên trên đế đạo phát tắc cùng đế đạo u y áp nơi này chính là tiên cổ bí cảnh khương gia trí cường giả nhưng không cách nào xuất thủ can thiệp thấy cảnh này sau rất nhiều vạn long xảo tộc lão đều cười ha hạ cái này khương gia tiểu nhi quá cứng tất gãy hôm nay nhất định phải đẫm máu vất lạc hắn huy hoàng cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nợ tồi tàn khương gia muốn đả thương mấy tên vạn long xảo tộc lao âm t r ầ m cười lạnh nói thương thái nhất giết bọn hắn vạn long xảo không ít tiên tiêu trong đó còn có tổ long cháu ruột long tưởng khoản này nợ máu vạn long xảo vẫn luôn nhớ k ỹ đâu lúc này tiểu long hoàng đã cầm trong tay thì đế mâu trùng s á t mà đến thư không đều bị xuyên thủng tiên cổ bí cảnh thiên khung đều kịch liệt chấn động đứng lên dù là chỉ là một sợi đế đạo u y áp phương viên mười vạn g i ả m toàn bộ sinh linh đều là trong lòng không h i ể u du lên không nhịn được phụ phục trên mặt đất thương thái nhất thuộc về ngươi huy hoàng sẽ triệt để kết thúc tiểu long hoàng cười gần nói mặc dù cái này có chút thắng mà không võ nhưng chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được rồi đế k h ư ơ n g thái nhất c h ậ m dai nói sắc mặt vẫn như cũ bình thản như một lập tức hắn bàn tay lớn vô một cái một thanh trường mâu màu bạc xuất hiện ở trong tay thanh trường mâu này bên trên tuyên khắc lấy thần bí phức tạp pháp t ắ c phù văn đồng dạng có mánh liệt đế đạo pháp t ắ c uy áp tản ra đây là vũ h ó a mâu một mực bị khương thái nhất đặt ở trong nạp giới thấy thế hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt tiểu long hoàng nụ cười trên mặt cũng là biến mất không thấy gì nữa chương hai tổ long phát chỉ tiểu long hoàng áp chủ bài chương 202, t ổ long phát chỉ tiểu long hoàng áp chủ bài hắn không nghĩ tới khương thái nhất vậy mà cũng sẽ tế ra đế binh b ấ trong quá s h một c lúc nhất g á i n h làm Khương thời n trên n tử, g giữa thiên địa tràn ngập băng lãnh ý sát phạt hai loại hoàn toàn khác biệt đế đạo pháp tắc đan vào lẫn nhau va chạm an mòn trên bầu trời nhuệ khí giao thoa chấn động thưa không t r o n b ụ i vạn trượng hồng quang bắn nhanh mà ra trong mơ hồ còn có thể nghe được tiếng l o n g âm hoang vu cổ lão phảng phất đến từ thái cổ mấy hơi ở giữa song phương giao thủ mười mấy chiêu va chạm kịch liệt n h ấ t lên gọn sóng đem phương viên mười vạn dặm dậy núi đều đẻ sập trên bầu trời vô số trật tự thần liên lan tràn mà ra hóa thành quy tắc đem hai người giao chiến phủ đạo bà phủ hiển nhiên trong bí cảnh này thiên địa ý chí không hy vọng hai người giao chiến ảnh hưởng đến nơi này trật tự rồng về biệt cả t i ề u long hoàng nổi dẫn gầm lên một tiếng thi đế mâu phun ra ngoài một đầu to lớn vô cùng thương long gào thét giống dận hướng khương thái nhất vọn tới diệt thương thái nhất hử l ệ n h một tiếng đem pháp lực d ó t vào vũ hóa mâu bên trong vũ hóa mâu ông minh r u n g động một đạo to lớn pháp tắc hư ảnh hiện hóa đây là một vị đầu đội vương miện g người khoác hoa phục nam tử khuôn mặt mơ hồ nhưng trên đó lại ẩn chứa cực hạn l u y áp hư ảnh to lớn kia nô ra đại thủ và nóng g đem đánh tới cự lòng đập nát Phanh. Kịch liệt dư ba bên dưới, cả tòa phù Kịch cảnh thiên chí hiển h ba tòa đưa, ngay cả vừa bên đung tiền cổ bí cảnh nội cả cả cổ liệt dưới, rồi dư bí đạo đều đạo ý một ngụm to lớn lô đỉnh từ trên trời giang xuống vô thượng uy áp lan tràn ra p h ả n phất muốn luyện hóa vùng thiên địa này chiếc lô đỉnh này bay thẳng đến khương thái nhất rơi đi như thế thần thông luyện chế đ ạ i thành có thể có luyện thiên luyện địa chi uy cực cổ thời kỳ bọn hắn vạn long tổ một vị nào đó lao tổ liền từng dùng phương pháp này quyết luyện hóa không chỉ một vị vực ngoại thần ma khương thái nhất lại là thần sắc bình thản đại thủ nô r a hiện ra kim quan lóng ánh đại thủ như trên thương chi phạt giống như hung hăng đập vào trước kia trên lô đỉnh keng một tiếng vang thật lớn chiếc kia lô đỉnh đều ảm đạm mấy phần thậm chí đều nhanh muốn tiêu tán thế thế, tiểu long hoàng mặc nhiệm k h ẩ u quyết nguyên bản sắp tiêu tán lô đỉnh lại lần nữa ngưng thực đứng lên không hổ là vạn long tổ cấm kỵ sơ đại thực lực c ư ờ n g đại thế gian ít có có thiên tiêu run r i ọ n g nói có thể cùng khương g i a thần tử giao thủ lâu như vậy tiểu long hoàng hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m phải biết cho đến tận này tiên b ự c bên trong không có cái nào thế hệ tuổi trẻ có thể cùng khương thái nhất rằng có thời gian dài như vậy chín thành chín tiên tiêu một bàn tay đều gánh không được còn có không h c ấ một m thành tiên tiêu tại khương thái nhất trong tay sống không qua mười chiêu mà tiểu long hoàng lại là có thể kiên trì lâu như vậy có thể thấy được hắn thực lực cương đại lúc này chiếc tia to lớn lô đ ỉ n h tiếp tục hướng khương thái nhất đập xuống nát khương thái nhất vung vẩy vũ hóa mâu đầy trời canh kim chi khí đem nó xoắn nát sau đó khương thái nhất thân hình lõe lên đi tới tiểu long hoàng trước mặt đi lên chính là một quyền một quyền này ẩn chứa hùng hậu hỗn n ộ khí trong đó còn trộn lẫn lấy có chút tuế n g u y ệ t c h i lực h ư không đều từng khúc băng liệt cảm nhận được một quyền này vì thế sau tiểu long hoàng vội vàng đem thi đế mâu ngăn ở trước ngực khen trói hai kim qua âm thanh đinh thai nước rất nhiều cách gần đó sinh linh đều bị chấn thần hồn xe rách thất khiếu chảy máu ngay cả một chút ở cách xa sinh linh đều lung lay sắp đổ, từ giữa không Cô chấn này động tiểu o lớn, đem t long hoàng b ư ớ chắp tay ngàn trước ngực quỳ sát ở trong hư không trong miệng không biết tại mặc niệm cái gì trong chốc lát yên lặng như tờ hương thái nhất trong mày tiếp tục lấn người mạ lên một q u y ề n doanh đến đúng lúc này đột nhiên một đạo kim quan g óng ánh từ nhỏ l o n g hoàng trên mi tâm bắn nhanh mà ra Nguồn lực lượng này cực kỳ cường đại lại cực kỳ cổ lão hoang vu tiên cổ bí cảnh thiên đạo ý chí đều tại thời khắc này n h a o n h a o trở nên yên lặng tất cả trật tự thần liên biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời có hùng hậu cổ sáng bắn ra ngay từ đầu là một đạo sau đó là hai đạo ba đạo bốn đạo mỗi một đạo cổ sáng đều trọn vẹn có thể so với thái cổ như núi cao to lớn tất cả cổ sáng đều hội tụ ở cùng nhau sau một khắc trên chân trời xuất hiện một tấm không gì sánh được to lớn pháp chỉ tấm pháp chỉ này lẽ ra sáng chói tiên quang trên đó lít nha lít nhít chữ nhỏ màu vàng bên trên đều mang theo cực kỳ thâm hậu huyền diệu áo nghĩa khương thái nhất tổ long pháp chỉ đã xuất thuộc về ngươi truyền kỳ nên kết thúc tiểu long hoàng cười lạnh nói tổ long từng tung hoành h o à n vũ quan sát v ạ n cổ tiện tay nắm thiên địa đại đạo có thể nói tổ long xuất thế lên tiên b ự c thiên địa đại đạo cũng còn không có hình thành đâu có thể cùng tổ long sánh vai cũng chỉ có tiên đế nói cách khác trừ phi khương thái nhất thân trên có tiên đế trí bảo nếu không khó thoát khỏi cái chết chương hai trăm linh ba bị người xem như con mồi vừa kinh vừa sợ tiểu long hoàng chương hai trăm linh ba bị người xem như con mồi vừa kinh vừa sợ tiểu long hoàng lúc này tấm pháp chỉ kêu bên trên xuất hiện một đạo đầu có hai sừng người khoác hoa phục bóng người mơ hồ phản p h ấ t sừng sững tại dòng sông thời gian đầu mờn bóng người mơ hồ kia chung quanh tính quang lấp lóe có vô số tinh thần đang dập dởn cổ lao hoang vũ khí tức tràn ngập thiên điệu ta là t ổ lòng tung hoành hoàng vũ bệ nghệ chúng sinh trên trời dưới đất duy ta đ ộ c tôn tiểu bối gặp ta là sao không q u y một c â cực hạn uy áp hướng khương thái nhất đánh tới vạn dặm sông núi sụp đổ không gian đều tầm tầm băng liệt chung quanh tất cả mọi người đều là trong lòng mãnh liệt r u n động sợ h rất nhiều người đều phủ phục trên mặt đất không dám ngầm đầu bởi vì dù là chỉ là coi trọng bóng người mơ hồ kia một chút thần hồn đều sẽ bị xé nát dù là khương thái nhất thân có hôn đồn thể trên thân thể y nguyên hiện đầy đáng sợ vết nứt đúng lúc này trên người hắn đột nhiên ánh sáng cầu vồng đại tác tâm kia thương đế pháp chỉ tự hành xuất hiện chiếu rọi trên bầu trời ngay sau đó một đạo cực kỳ thanh â m uy nghiêm vang vọng đất trời đế giả vô thượng kỷ nguyên luân hồi tuế nguyễn thay đổi dù là chư tiền giết hết vạn vật đều là điêu thân ta cũng vĩnh hằng trường tồn kẻ này cùng bản đế hữu duyên nhanh chóng rời tay nếu không ta định ngược dòng tìm giết chi đồng dạng là một bộ bóng người mơ hồ người khoác hoa phục đầu đội vương miện tại phía sau hắn có cổ thiên đình hiền hóa giờ phút này tất cả mọi người trận tròn mắt liền ngay cả tiên cổ bí cảnh ngoại cái k i a một đám khương gia tộc lão đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn không nghĩ tới thái nhất trên thân lại còn có thương đế pháp chỉ bực này trí bảo người khác không rõ ràng nhưng bọn hắn những này sống vô số kỷ nguyên tồn tại tự nhiên là biết được thương đế đây chính là mặt đại cổ thiên đình tri chủ thực lực mặt trời tung h à n h h o à n vũ nghĩ không ra khương thái nhất vậy mà cùng vị này kết nhân quả mà cực kỳ khiếp sợ thuộc về tiểu long ho hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin rõ ràng tế ra tổ long pháp chỉ có thể k h ư ơ n g thái nhất trên thân vậy mà cũng có cùng loại trí bảo cái kia thương đế đến cùng là người nơi nào giáng đối với tổ long nói ngược dòng tìm hiểu bản nguyên dết chi lúc này cái kia mơ hồ tổ long hư ảnh cũng là s ư ớ n g sốt một chút h i ệ n nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ này hắn tuy là tổ long lưu tại trên pháp chỉ một đạo ý chí nhưng cũng đã ra đời linh trí của mình trước mắt c ố kia thân ảnh là bực nào tồn tại hắn vẫn có thể cảm thụ đi ra cuối cùng tại ánh mắt mọi người bên dưới tổ long pháp chỉ đúng là chậm rãi thu hồi chiếu d ọ i ra tổ long ý chí hóa thân cũng trong khoảnh khắc tiêu tán tiểu long hoàng mở to hai mắt nhìn xiết chặt nằm đấm một mặt không c ắ m lòng mẹ nó hắn tế ra đế binh kết quả khương thái nhất cũng tế ra đế binh hắn tế ra tổ long pháp chỉ liền có tiên đế pháp chỉ đi ra bảo đảm khương thái nhất hắn đây là bị khương thái nhất gặp chiêu phá chiêu hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra đi khương thái nhất n h i ê u có hào hứng xem kỹ lấy tiểu long hoàng không hổ là bị hệ thống định nghĩa là khí vận tri tử tồn tại quả nhiên bất phản so với vũ phong cùng kỷ ninh tiểu long hoàng viên này d o hẹ đơn giản xanh biếc chảy mỡ phát giác được khương thái nhất cái kia nhìn ánh mắt của con mồi sau tiểu long hoàng giận từ trước đến nay đều là hắn đem người khác coi là con mồi còn chưa bao giờ có người dám lấy loại ánh mắt này nhìn hắn khương thái nhất chớ có càng hắn d ỡ thủ đoạn của ta cùng át c h ủ bài không phải ngươi có thể tưởng tượng tiểu long hoàng tóc dài bay múa lại lấy ra hai viên long nguyên ăn vào chém c h ó i hai tiếng long ngâm vang lên hai đầu màu sắc khác nhau cự long hư ảnh đằng không bay lên hướng khương thái nhất bay đi chiêu thức thật là đáng sợ một chiêu này đủ để loạn thiên động đ i ệ quá dọn người cái này vạn long xào sơ đại cấ cảm thụ được cái kêu bàng bạc lực lượng tất cả mọi người là sắc mặt kinh hãi tê cả ra đầu cho dù là chân chính thánh nhân vương đối đầu một chiêu này cũng phải toàn lực ứng phó hơi không cẩn thận đều sẽ bị thương nặng thậm chí sẽ vất lạc nhưng mà khương thái nhất nhưng thủy t r u n g đạm mạc như lúc ban đầu lần này hắn không có tại vận dụng thần thông mà là trực tiếp lấy n ụ c thân chi lực n g à h tháng hôn đ ộ n khí trộn lẫn lấy thuế nguyệt chi lực nên kích mà lên thuế nguyệt chi lực đã liên lụy đến cực kỳ thâm ảo quy tắc thậm chí lấy khương thái nhất thực lực bây giờ tùy ý dung hội quản thông thuế nguyệt chi lực đều đủ để ảnh hưởng một vùng không gian tốc độ thời gian trôi qua tiểu long hoàng chiêu thức từng khúc tan dã binh giải quyền phong dư h uy không giảm tiếp tục hướng tiểu long hoàng đập tới tiểu long hoàng thần sắc kinh hãi chắp tay trước ngực một tầng màn sáng trong nháy mắt ngăn tại trước mặt nhưng mà tầng màn sáng này căn bản không có chống bao lâu g i a n g dác một tiếng vỡ vụn dư ba không có chút gợn sóng nào k h i y n h tả tại tiểu long hoàng trên thân hắn nửa cái cánh tay đều nổ thành huyết vụ kinh khủng t u ế nguyện chi lực ăn mòn miệng vết thương của hắn cùng cơ thể nguyên bản dư thừa khí huyết trong nháy mắt khô kiệt một phần ba tiểu long hoàng thần sắc hoàng hốt loại thời giờ này bên trên lực sát thương viễn siêu thế gian phần lớn thần thông thật sự là quá thương thái nhất tiện tay một kích vậy mà mang theo đáng sợ như vậy quy tắc chi lực miệng vết thương trên người hắn tại t u ế n g u y ệ t quy tắc ăn mòn bên dưới đều khó mà khôi phục hắn vậy mà lĩnh ngộ được lực lượng thời gian thiểu long hoàng cắn răng trong lòng không gì sánh được kinh hoàng phải biết thời gian cùng vận mệnh là khó khăn nhất lĩnh ngộ phát tắc rất nhiều đi đến nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong đại đế đều khó mà k h ô n g chế lực lượng thời gian nghe nói tại cực cổ thời kỳ cường giả chân chính thậm chí có thể vượt ngang dòng sông thời gian ngược dòng tìm hiểu qua lại mà giết địch phàm là tại lực lượng thời gian trên có thâm hậu lĩnh ngộ tiên tiêu vậy cũng là vạn cổ không ra tuyệt đại đại tịch tiểu long hoàng gấm thét một đạo màu đen nhánh cổ sáng trong nháy mắt hướng khương thái nhất bắn nhanh mà đến cổ sáng này bên trên mang theo hoang vu tịch diệt khí t ứ c như muốn diệt tuyệt chúng sinh v ậ n vật thấy thế khương thái nhất hai tay chấn động hùng h ồ n pháp lực hội tụ tại n g ự c trí tôn xương bên trên đoạn xương này hay là hệ thống b a n thưởng bất quá hắn vẫn luôn chưa từng có cơ hội dùng qua bởi vì không có mấy cái đối thủ có, thể có tư h ể có t cách để hắn vận dụng thần thông đương nhiên tiểu long hoàng tính một cái nhưng cũng chỉ thế thôi trí tôn xương bên trên cầu vồng nổ bắn ra cùng cái t i ê đạo màu đen nhánh cổ sáng đụng nhau tiểu long hoàng g cắn g như là răng sắc mặt nhăm nhó trong lòng cực kỳ không cam lòng hắn thở nhỏ có thời diễn sắc không biết bao nhiêu cường địch chưa bao giờ có bại một lần đây là hắn lần thứ nhất bị bại thảm như vậy nửa bước tổ long thể đều sắp bị đánh sập lúc này thương thái nhất lại lần nữa lấn người mà lên nhô ra tay hướng tiểu long hoàng trộm tới hắn đối với tiểu long hoàng ăn vào những cái t i ê long nguyên cảm thấy rất hứng thú trực tiếp nói cho hắn biết nếu là hắn đem những cái kia long nguyên luyện hóa hấp thụ tuyệt đối cũng có thể được lợi ích to lớn khương thái nhất ngươi muốn làm gì tiểu long hoàng kinh hãi bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy vừa mới ăn vào bụng long nguyên bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên phản p h ấ t muốn thoát ly chính mình cái này khiến trong lòng hắn cực kỳ h ã i nhiên khương thái nhất đây là muốn đoạt bảo bối của hắn a ngoan ngoan lấy ra đi ngươi khương thái nhất cười lạnh đưa tay liền đánh đại thủ màu vàng nóng một lần lại một lần đập vào tiểu long hoàng trên thân tiểu long hoàng thân thể không ngừng giãn n ư ớ nhưng lại không ngừng khôi phục nhưng hắn thừa nhận thống khổ lại một chút không ít bất quái ba viên long nguyên bị khương thái nhất dùng đơn giản thô bạo ngoại lực từ nhỏ long hoàng thể nội bước đi ra ngươi ngươi vậy mà đoạt ta long nguyên tiểu long hoàng muốn rách cả mí mắt như muốn phun lửa đã mất đi long nguyên thực lực của hắn tự nhiên rất xuống mấy phần nguyên bản n g n vững chắc căn cơ lại trở nên phủ phiếm bất ổn đầu chỉ đâu nghe nói ngươi từng dùng tổ long tinh huyết rèn luyện qua nhục t h ầ n so sánh trong cơ thể ngươi tinh huyết cũng coi là vô thượng trí bảo sao không dùng để thành toàn bản thần từ đâu khương thái nhất cười lạnh nghe vậy tiểu long hoàng quá sợ hãi khương thái nhất không chỉ có chỉ là muốn đoạt lấy long nguyên đơn giản như vậy a hắn đây là muốn đem chính mình cho dưới sự kinh hãi tiểu long hoàng không lo được trọng thương tại thân liền muốn bỏ chạy mà đi thấy thế khương thái nhất vung tay lên một ngụm đại đ ỉ n h từ trên trời giang xuống trực tiếp đem tiểu long hoàng phong ở trong lô đỉnh đỉnh này tên là luyện tiên đỉnh chính là bọn hắn khương ra một vị nào đó vô thượng tộc lao hao phí vô số thiên tài địa b ả o luyện chế có thể luyện thiên luyện địa luyện c h ú n g sinh khương thái nhất có bản lĩnh thả ta ra ngoài sẽ cùng ngươi chiến ba trăm h i ệ p trong lô đỉnh chuyến đến tiểu long hoàng phẫn nộ không cam lòng tiếng gầm cừ đông đông đông trong đó còn chuyển đến tiếng vang kịch liệt tiểu long hoàng đang giấy r u ộ tại phản kháng nhưng vô luận hắn như thế nào phản kháng vẫn như cũng là cử chỉ vô dụng đại đình này cho dù là vô thượng trí tôn bị cũng chưa chắc có thể vanh m ở huống chi là tiểu long hoàng đâu nhìn xem một màn này thứ phương đều là sợ hôm nay vạn long xảo sơ đại cấm kỵ tiểu long hoàng cũng muốn vẫn lạc tại khương thái nhất trong tay sao mà tiên cổ bí ngoại cảnh vạn long xảo một đám tộc lao thấy cảnh này sau mặt đều đen đầu tiên là l o n g dương sau là long t ư ờ n g chẳng lẽ hiện tại liền ngay cả tiểu long hoàng cũng muốn chết bởi khương thái tiểu nhi chi thủ sao vậy dạng này đến một lần bọn hắn vạn long xảo tổn thất có thể quá lớn Thế hệ tuổi trẻ đều không có nhân khương gia thần tử thật tàn quyết、ra. ta. Ta Tiểu long hoàng cũng chết ở khương gia thần tử thủ, rất thể hệ không chuyển nhân Khương nhẫn Hoàng Khương chi Khương nếu đều quả gia loại gia gia đúng đó Long cũng vạn lòng cùng có có cảm, có sau là là là xảo dự ở sợ sẽ phát bất u ộ c phát b hủ chiến b ấ tiên hủ h c ế n t i b ự c đã có vô số kỷ nguyên chưa từng phát sinh qua như thế quy mô đại chiến rất nhiều người đều đang suy đoán lúc này l u y ệ n thiên lô lắc lư càng ngày càng lợi hại cuối cùng lô đỉnh này trong nháy mắt bị một đạo phong mang cắt ra một cái lỗ hổng tiểu long hoàng cầm trong tay thì đếm âu toàn thân nhấm máu chạy ra hắn vừa mới thế nhưng là dùng chính mình bản mệnh tinh huyết Đem thương i đế mô uy l ự thái nhất lúc nếp miệng bài hiểm trừ c i hắn cùng vô vô suy lên lẩm n bẩm nói tiểu long hoàng ngươi thế nhưng là thỏa thỏa nhân vật chính mô bản người mang lại khí vận là ta cho đến tận này thấy qua mập nhất xanh nhất giao hẹn lần sau gặp lại cũng đừng làm cho ta thất vọng à. chương hai trăm linh bốn liền hỏi còn có ai chương hai trăm linh bốn liền hỏi còn có ai vạn long xảo sơ đại cấm kỵ ngủ say một trăm linh năm tiểu long hoàng vừa ra thế liền bị họa tờ lụ khương gia thần tử mạnh đến mức không còn gì để nói a ngay cả sơ đại cấm kỵ đều dễ dàng như vậy nắm bất quá cái này tiểu long hoàng cũng coi là rất có thể hắn hay là là cái thứ nhất có thể cùng khương gia thần tử giao thủ lâu như vậy thiên tiêu đúng vậy à bình thường tiên tiêu ngay cả k ư ơ n g gia thần tử một bàn tay đều gánh không được một số nhỏ thiên kiêu có thể chịu một bàn tay mà không chết có thể tiểu long hoàng lại có thể cùng khương gia thần tử tranh đấu lâu như vậy mặc dù cuối cùng bị đoạt long nguyên nhưng cũng mặc dù bại vất vinh tất cả mọi người đang nghị luận vừa rồi trận chiến kia cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng vừa rồi trận chiến kia thật sự là cực kỳ ngoạn mục lại là cực đạo đế binh va chạm lại là các loại thần thông lá bài tẩy đọ s ư ớ c cao như thế chất lượng chiến cuộc cổ kim hiếm t h ấ y à. t h ầ n tử công tử cách đó không xa khương h ạ n nhiên khương tuyết linh cùng cổ trần sa cùng hoàng kim sư tử bọn người đi tới khương thái nhất trước mặt mỗi người bọn họ trên mặt đều mang vẻ m hiển nhiên bọn hắn được không ít cơ duyên trí bảo xem như thu hoạch tràn đầy nơi đây cơ duyên vơ vét không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đi thương thái nhất gật đầu nói những cái kia vây xem sinh linh thấy cảnh này sau đều có chút sốt ruột bọn hắn hy vọng thương thái nhất có thể đi nhanh lên nói không chừng bọn hắn còn có thể ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên phủ đảo bốn phía hồ nước lại một lần nữa rung động dữ dội đứng lên tình huống như thế nào cơ duyên không phải đã qua sao chẳng lẽ lại muốn phun trào động tính này hấp dẫn càng ngày càng nhiều sinh linh rất nhiều nguyên bản muốn rời khỏi sinh linh ngạnh sinh dừng ngay lại vòng trở lại dư chấn n h dư dư bên dưới phun trào cơ duyên trí bảo thường thường muốn so lần đầu tiên trí bảo cơ duyên còn tốt hơn nghe đến mấy cái này chung quanh tiếng nghị luật sau c h ư ơ n g thái nhất mặt lộ dị sắt như vậy phải không vậy ta vận khí ngược lại là thật không tệ lập tức khương thái nhất bọn người lại lưu tại trên phù đảo lần đầu tiên cơ duyên trí bảo đã đầy đủ chân quý cái này lần thứ hai cơ duyên trí bảo lại sẽ chân quý đến cùng trình độ nào hắn ngược lại là rất muốn biết nhìn thấy thương thái nhất bọn người không có muốn đi ý tứ những cái tiêu tiên cổ sinh linh cùng rất nhiều tiên vực mà đến tiên tiêu đều là mặt mũi tràn đầy khổ bức mẹ nó liền chút ăn cơm thừa rượu c ậ n đều không cho ăn coi như lại bá đạo cũng nên cho bọn hắn chửa chút đường sống đi lao tử xem như đến mười tám đời v ế t môi đụng phải người như vậy ngoại giới này sinh linh đúng là mẹ nó tham lam vừa ra tay chính là phong quyển tàn vân không lưu một trăm một đường a rất nhiều tiên cổ sinh linh đều thầm mắng đứng lên nhưng bọn hắn cũng chỉ dám lại trong lòng qua qua miệng nghiện sợ bị khương thái nhất nghe được lúc này dư chấn vẫn còn tiếp tục khí tức càng ngày càng mạnh rất nhiều sinh linh đều mong mọi cùng trông mong coi như uống không được canh bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem lần này dư chấn sẽ xuất hiện trí bảo gì khương thái nhất cũng là một mặt hiếu kỳ hắn ánh mắt rất cao bình thường trí bảo cùng cơ duyên hắn nhưng nhìn không lên cùng lúc đó tại tiên cổ bí cảnh một phương k h á c trong khu vực một vị ngay tại luyện hóa cơ duyên thân ảnh tuổi trẻ b ỗ n nhiên mở mắt ra đây là một vị khí cơ thâm trầm thế lực cực mạnh nam tử người khoa kim giáp Cầm trong tay phương thiên h o a kích lông mày có thần dị phù văn đang l ó e lên cố khí tức này nam tử tự lẩm bẩm lập tức hóa thành ánh sáng cầu v ồ n g hướng nơi xa mà đi phương hướng chính là tiên cổ đạo hồ trọng yếu nhất khu vực mà đổi thành một chỗ trong khu vực cổ đế tử thân khoác đảm bảo ngay tại thu thập vừa mới tìm kiếm cơ duyên tại cảm ứng được cố khí tức kia sau hắn tự lẩm bẩm cường hành như vậy khí tức hiện nhiên là vô thượng trí bảo chân quý như thế độ vật ta nếu là có thể đạt được không nói siêu việt hương thái nhất chí ít có thể rút ngắn cùng hắn t r i n lệ vừa dứt lời cổ đế tử nhanh chóng mấy canh giờ sau tiên cổ đạo hồ còn tại s ô i trào k h í tức một lần so một lần mạnh thương thái nhất ngược lại là rất có kiên nhẫn dứt khoát tựa ở một viên cổ dưới cây dâu đợi đứng lên một bên hương hạo nhiên cao mày nói thần tử nơi này chấn động so trước đó còn muốn kịch liệt nhiều sợ là sẽ phải dẫn tới không ít cường địch tiên cổ bí cảnh phạm vi cực lớn có thể so với một phương t i ể u thế giới nơi này cũng phân ra mấy cái khu vực mỗi cái khu vực đều có cực kỳ chân quý cơ duyên chỗ nhưng lần này tiên cổ đạo hồ dư trấn phun trào động tĩnh so lần thứ nhất lớn các đội rất có thể sẽ dẫn tới rất nhiều khu vực khác thiên tiêu nhân số quá nhiều lời nói trang diện coi như không dễ k h ô n g chế k h ư ơ n g thái nhất đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào cười nói không sao bất kể là ai nếu không biết cất nhắc vậy liền rất chi ngay cả ba vị nửa bức thánh vương đều không phải là đối thủ của hắn bây giờ vạn long xào tiểu long hoàng cũng tại dưới tay hắn ăn thiệt t h i lớn thử hỏi toàn bộ tiên cổ bí cảnh còn có ai có thể là hắn khương thái nhất đối thủ chương hai trăm linh năm t r â n tiên chi huyết cấm khu truyền nhân h u y ệ n thân chương hai trăm linh năm trần tiên chi huyết cấm khu truyền nhân hiện thân sau nửa cách giờ mạnh khu vực này tất cả đạo hồ đồng thời nhấc lên sóng gió lớn vô số vòi dòng nước hội tụ thành cột nước phun ra ngoài một c ố cực kỳ huyền diệu thê lương cổ lao chi ý tuôn ra phảng phất vượt qua dòng sông thời gian từ cực cổ thời kỳ mà đến tại một đạo thủy đoàn bên trong lần chứa một giọt máu giọt máu này hóng ánh sáng long lanh mang theo cực hạ n tiên đạo chi ý trừ cái đó ra tại không có bất luận cái gì cơ duyên trí bảo xuất hiện chẳng lẽ lại cái này dư chấn phun trào cơ duyên cũng chỉ là giọt máu này giọt máu này bên trong lần chứa lấy cực hạ tiên đạo chi ý mênh mông bàn bạc dù là lưới nhau phảng phất thần hồn đều muốn vỡ ra cuối cùng là cỡ nào tồn tại lưu lại máu so với đế huyết còn mạnh hơn. chẳng lẽ lại là chân tiên c h i huyết cảm thụ được trên giọt máu này khí tức khương thái nhất lẩm bẩm nói ngay vậy khương hạo nhiên bọn người đều là mở to hai mắt nhìn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh phàm là cùng tiên có liên quan đồ vật cái k i ế t đều không phải là bảo bối bình thường tiên loại tồn tại này đương đại người cơ hồ cũng không gặp qua dù là tiên vực truyền ôn khương gia có đương đại tiên vương bọn hắn những n à y khương gia tử đệ cũng chưa từng gặp qua trong tộc tiên tổ tiên đạo khí tức phi thường hùng hậu xa không phải đại đế huyết năng so khương thái nhất ánh mắt lấp lói đạo nếu là đem vật này luận hóa thực lực của hắn sẽ nâng cao tất cả đều nín thở đôi mắt trở nên xích hồng đại đế chi huyết đối bọn hắn mà nói đều vô cùng chân quý húng chi là bước vào tiên đạo lĩnh vực tiên huyết vật này đừng nói bọn hắn đối với đại đế loại này bước vào nhân đạo lĩnh vực cực đ ỉ n h tồn tại đều có lớn lao lực hấp dẫn lúc này thương thái nhất đã xuất thủ b ắ tới t chân tiên chi huyết đối với hắn cực kỳ có trợ giúp hắn nhất định phải đạt được t r u n g quanh rất nhiều người chỉ có thể trơ mắt nhìn không một người dám dở trò trước đó thương thái nhất sát phạt quả quyết bọn hắn cũng đã thấy rồi sau khi thương thái nhất sát phạt quả quyết bọn hắn cũng đã thấy rồi sau khi k h ư ơ n h á i n t đại thù sắm một cỗ cực kỳ dù là mạnh như khương thái nhất đều lui về phía sau mấy bước cánh tay tê dại một dòng máu vậy mà cũng mở ra linh trí khương thái nhất lẩm bẩm nói nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên cách đó không xa có tiếng xé gió chuyển đến một đạo trưởng hồng xẹt qua chân trời đây là một vị tóc dài phất phới thanh niên nam tử trên đó quang mang lấp lóe không gì sánh được sáng trói l o a mắt nam tử kia phía sau có thái cổ sơn nhạc hiến hóa trên đó mang theo cực vị h o à n g vu khí tức trên mi tâm của hắn còn có cùng loại như mặt trời thần văn đang hiện lên hư không đều kịch liệt rung động hắn n g i đi một bước đều sẽ nhắc lên gọn sóng màu vàng khí tức ba động khiến người ta run sợ lại là một tôn nửa bước thánh vương sao mà lại bản thể hay là một khối thánh diệu thạch người này đến từ hoàng cổ thánh địa thương thái nhất lẩm bẩm nói nghe nói hoàng cổ trong thánh địa tồn tại sinh linh cùng với những cái khác sinh linh hoàn toàn khác biệt bọn hắn chính là thiên sinh địa dưỡng bản thể hoặc là kim cương hoặc là chính là thánh diệu thạch hoặc là chính là t i ê n kim thạch c h ở chút tục truyền hoàng cổ thánh địa viễn tổ là khai thiên tích địa mới bắt đầu viên thứ nhất hấp thu thiên địa linh khí đại đạo trí lý linh trí sơ khai tồn tại bản thể chính là một viên ngũ thải thạch người trước mắt này bản thể là thánh diệu thạch tám chín phần mười đến từ hoàng cổ thánh địa. mà lại từ trên khí tức để phán đoán người này sát xuất lớn là bảy đại cấm khu một trong hoang cổ thánh địa truyền nhân là là hoang cổ thánh địa truyền nhân thánh diệu tử nghĩ không ra hắn vậy mà lại xuất hiện tại tiên cổ bí cảnh nội vô số tiên vực thiên k ê u kinh hô tiên vực bên trong đã từng lưu truyền qua thánh diệu tử sự tích nhưng hắn cũng rất ít ở trước mặt người đời lộ mặt bây giờ tận mắt nhìn thấy bản tôn giáng lâm rất nhiều tu sĩ đều là trong lòng run lên đây chính là có thể so với đại hung tồn tại bản thể chính là một viên hấp thu thiên địa chí lý biến thành thánh diệu thạch nó tồn tại thời gian thậm chí vượt qua rất nhiều đạo thống cổ đạo thiên sinh địa dưỡng nhục thân vô song, so với đại hung càng mạnh ngay tại lúc đám người c h ấ n kinh sau khi đột nhiên một phương khác trên chân trời hư không o ê n mình gọn sóng chập trùng đồng dạng là một tôn phía sau có thái cổ sơn nhạc hiển hóa thanh niên thanh niên này người khoác áo giáp màu đen mi tâm có loan nguyệt giống như thần v ă n hiện lên khí tức trên thân đồng dạng cổ lão hoang vu cái này người kia là ai trên người hắn khí tức tại sao cùng hoang cổ thánh địa thánh d i ệ u tử như vậy giống đâu ta nhớ ra rồi người này là thái sơ cổ khoáng truyền nhân thái sơ thánh tử ngay vậy kiểu một chút qua thiên kiêu lại là hít vào khí lạnh trong lòng mãnh liệt r u n động cùng thánh rượu từ một dạng thái sơ thánh tử đồng d ạ n g đến từ một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh thái sơ cổ khoáng nó bản thể cũng là một khối thái sơ thạch bọn hắn thái sơ cổ khoáng lai lịch cùng hoang cổ thánh địa gần như giống nhau đều là đủ loại tiên thạch biến h à n h nhưng mà rung động còn chưa tan đi đi đột nhiên cách đó không xa lại là một đạo người khoác đạo bảo thân ảnh độ không mà đến mái tóc màu đen theo gió phiêu lãng khí t ứ c trên thân cũng cực kỳ c ư ờ n g đại trong đôi tròng mắt kêu phản phất có nhật nguyện tinh thần tại giao thế tê cổ đế tử, cổ đế tử. nghĩ không ra hắn cúc tới bốn vương tám hướng vang lên vô tận tiếng ổ lên nghĩ không ra lần này dư ba chấn động vậy mà đưa tới ba vị vô cùng cường đại tồn tại mặc kệ là h o a n g cổ thánh địa thánh diệu tử hay là thái sơ cổ khoáng thái sơ thánh tử có thể là cổ đế tử vậy cũng là thỏa thỏa vô địch lưu thiên kêu i a nhưng mà khương gia thần tử lại độc chiếm cơ duyên kể từ đó chẳng phải là lại sẽ bộc u phát một trận khoáng cổ thức kim đại chiến chương 206, khương thái nhất xuất thủ lực gáp hai đại cấm khu truyền nhân chương 206, khương thái nhất xuất thủ lực gáp hai đại cấm khu truyền nhân tiên đạo khí tức như vậy hùng hồn trên đó còn mang theo tiên đạo quy tắc cùng vô thượng áo nghĩa đây chẳng lẽ là chân tiên chi thánh diệu tử trong mắt chứa tinh quang mặt mũi tràn đầy sốt ruột bất luận cái gì cùng tiên nhiễm phải quan hệ đồ vật đều không phải là tục vật đừng nói là bọn hắn cho dù là đại đế cũng sẽ tâm động nghị không ra vận khí lại tốt như vậy gặp được bực này cơ duyên thái sơ thánh tử cũng là một mặt h ư phấn mà một bên cổ đế tử mắt nhìn dọn kia c h â n tiên chi huyết ánh mắt lại theo bản năng nhìn về hướng thân ả n h áo trắng kia ánh mắt chấn động nghị không ra lại là thái nhất đạo hình hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua khương thái nhất cường đại cổ tay thiết huyết sắp phạt quả quyết mạnh như long tường đều chết tại khương thái nhất trong tay nhưng chân tiên chi huyết bực này trí bảo lại để cho hắn cực kỳ tâm động thái nhất đạo huynh thật l à khéo nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau cổ đế tử hướng khương thái nhất chắp tay là ngay thẳng v ộ i vặn ngươi tới đây là muốn đoạt cái này chân tiên chi huyết sao khương thái nhất thản nhiên nói cổ đế tử thân sắc lung tùng nói thái nhất đạo huynh nói đùa bất quá cái này chân tiên chi huyết đối với ta không gì sánh được trọng yếu ta nguyện dùng mặt khác vô thượng trí bảo trao đổi thái nhất đạo huynh có thể hay không đem vật này để cùng ta cùng khương thái nhất tiến hành cơ duyên đội thành là hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất nhưng mà lại gặp khương thái nhất khỏe miệm trong miệng mới phun ra hai chữ không để cho ngay vậy cổ đế tử thần sắc càng xấu hổ mặc dù mặt mũi mất hết nhưng hắn cũng không có hành sự lỗ mãng từ khương thái nhất khí tức trên thân đến xem hắn hiển nhiên đã đi vào nửa b ư ớ c thánh vương cảnh lại thực lực của hắn viễn siêu tự thân cảnh giới dù l à r ứ t lại phía sau một tháng đi vào tiền cổ bí cảnh trên tu vi cũng không có rơi xuống nhớ tới khương thái nhất đã từng chấn sát long tưởng đánh thần hoàng q u b n h t h o à n g tử đạo tâm bất ổn hình ả n h sau hắn rốt cục nhịn được trong lòng xúc động sau đó h ê n lặng không nói lùi qua một bên nơi này cơ duyên rất nhiều nói không chừng kế chân tiên tri huyết sau lại sẽ xuất hiện khác tiên vật hắn cũng không cần thiết buộc lên đại phong h i ể m cùng khương thái nhất về mặt mặc dù còn có thái sơ thánh tử cùng thánh diệu tử hai vị này cấm khu truyền nhân nhưng hắn không cho rằng liên thủ liền có thể áp chế khương thái nhất thấy vậy một màn tất cả thiên kiêu đều là trong lòng hãi nhiên nghĩ không ra cổ đế tử vậy mà lại lựa chọn từ bỏ mà lúc này thái sơ thánh tử cùng thánh diệu tử cũng chú ý tới khương thái nhất hai người này đôi mắt nhắm lại đế tộc khương gia truyền nhân khương thái nhất sao gần nhất danh tiếng của hắn tại tiên vực ngược lại là truyền rất vang dội. À. đó là bởi vì không có đụng phải ta bọn họ cấm khu truyền nhân nếu không cái này tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất danh hiệu chỗ nào đến phiên hắn hai người lướt nhau lập tức hướng khương thái nhất đi tới mà khương h ạ o nhiên khương tuyết linh cùng hoàng kim sư tử cổ trần sa bọn người đều là mặt lộ cảnh giác ngăn tại phía ngoài nhất khương thái nhất nghe nói ngươi là đường kim tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất nhưng ngươi danh hiệu này chúng ta đúng vậy nhận hôm nay cái này trần tiên chi huyết là chúng ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi nếu không nhất định để ngươi máu tươi tại chỗ thái sơ thánh tử âm thanh lạnh lùng nói mặc dù hắn cực kỳ cuồng n ạ o nhưng hắ bọn hắn thái sơ cổ khoáng cực cổ thời kỳ liền đã tồn tại từ vẽ cấm khu phát động không biết bao nhiêu lần hắc cám náo động sừng s n g tiên vực vô số kỷ nguyên bao nhiêu đại đế muốn bình định bọn hắn thái sơ cổ khoáng cuối cùng không phải thất bại mà kết thúc cái này đủ để đã chứng minh bọn hắn thái sơ cổ khoáng cường đại làm thái sơ cổ khoáng truyền nhân hắn thái sơ thánh tử trời sinh thần lực cử thế vô s o n g từng một mình bước vào ngay cả đế đô không dám bước chân dị vực chu sắt một đầu dị v ự vương tộc cổ đại yêu nghiệt đồng thời toàn thân trở ra sau lại xâm nhập tiên vực vương cá nhân hắn thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng cho dù là lúc trước thần hoàng quật nhân vận truyền kỳ phượng c ự u thiên cũng không phải đối thủ của hắn hắn thấy nếu không có bọn hắn một mực gần nấp không ra cái này tiên vực thế hệ tuổi trẻ còn chưa tới phiên khương thái nhất s ư n g tôn mà đổi thành một bên thánh diệu tử cũng là một mặt ngạo nghễ nhìn xem khương thái nhất bọn hắn hoang cổ thánh điệu đồng dạng từ cực cổ thời kỳ liền đã tồn tại từ vẽ c ấ m khu đồng dạng phát động qua vô số lần hắc cám n ã o động bao nhiêu đại đế tại bọn hắn hoang cổ thánh、điệu、đấm máu vất l ạ không biết bao nhiêu mà xem như hoang cổ thánh điệu chiến tích cũng cực kỳ lóa mắt hắn thậm chí xông đến qua tiên vực trên cùng chín à y cùng nơi đó vô thượng tiên kiêu tranh phong lại chưa bại một lần nếu không có bọn hắn thái sơ cổ khoáng khuyên bảo hắn không cần cùng người của khương ra co xung đột hắn đã sớm xuất thủ lời nói xong không có khương thái nhất l ư ờ m hai người này một chút âm thanh lạnh lùng nói ngay vậy hai người này đều là s ư ơ n g sở lập tức khương thái nhất còn nói thêm cái dám thả xong có phải hay không nên lăn ngươi ngay vậy thánh diệu tử cùng thái sơ thánh tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm hai người bọn hắn người đều không có như thế cuồng bây giờ bọn hắn hai đại cấm khu truyền nhân xuất hiện thương thái nhất lại còn có thể thờ ơ thánh diệu h i n h người ta liên thủ hợp lực chu sát người này về phần cái tia chân tiên chi huyết sau đó chúng ta tại thương nghị thuộc về như thế nào thái sơ thánh tử nhìn về phía thánh diệu tử đề nghị hắn có thể nhìn ra được thương thái nhất thực lực chính là nửa bước thánh vương cảnh mà lại trên thân còn có cực đạo đế binh khí tức hắn nếu là một người xuất thủ chưa hẳn có thể dung chuyển nhưng nếu là tăng thêm thánh diệu tử vậy liền khác biệt từ trên căn nguyên theo đuổi ngược dòng bọn hắn thái sơ cổ khoáng cùng hoàng cổ thánh địa chính là đồng can hai đại cấm khu rất nhiều vô thượng thần thông đều có thể lẫn nhau liên hợp thôi động ngay vậy thánh diệu t ử nhẹ gật đầu t ố t vậy ta ngươi liền hợp lực để kẻ này đấm máu ở nơi này hắn đã sớm muốn cùng khương thái nhất so tay một chút bây giờ cơ hội tới nếu là có thể thành công đem nó chém giết vậy cũng xem như gián tiếp vì bọn họ cấm khu diệt trừ một cái tương lai cường định một bên khác cổ đế tử thấy thế thì là lắc đầu liên thủ đối phó khương thái nhất nếu là hai người này tận mắt nhìn thấy qua khương thái nhất cường đại sau không biết có thể hay không cùng như bây giờ còn như vậy tuồng Phải biết, lúc trước t ư đối ợ này g thần h o n Quân Hoàng Tí, Khương、thái、Nhất thế nhưng là dùng g Giơ quá Thái thế là Tý, bất ấ m cái h thế i liền ê u cường đ n tan. h c á này hai cấm khu truyền nhân thực thủ tối Hoàng không lực cùng lắm, là liên dù Con sai bởi đ a ngay tay cũng chống Khương、thái、Nhất trong tại Thái đ ỡ cái mấy chục c i mấy h ê u k ế thủ quả sau cùng nguyên cùng y k ô n biến.、Lúc、này, cái này truyền nhân g thể t hai khu h cải Lúc cái cấm đã độc、thủ. thánh diệu từ phía sau có thái cổ sơn nhạc hiền hóa một tầng lại một tầng pháp lực gợn s o n g cô tới thái sơ thánh từ phía sau cũng đồng dạng có cực cổ thời kỳ sông núi hiền hóa một viên tản ra ngũ thải ánh sáng cầu vồng tiên thạch sừng sức hư không sau đó cự thạch vỡ vụn một đạo bệ nghệ thiên địa tung hoành vạn cổ đỉnh cao nhất tồn tại xuất hiện một cái đại thủ liền có thể đánh nát một phương tinh vực các phương diện đủ để sánh vai tổ lòng cùng nguyên hoàng đạo hư ảnh này chính là thái sơ cổ khoáng viết tổ hỗn độn sơ khai thiên địa sơ khai sau khối thứ nhất hấp thu thiên địa linh khí khai linh trí thái sơ thạch lại được xưng là thạch hoàng tầng không gian tầng nước gãy hư không loạn lưu thoáng động tất cả thiên kêu đều cảm giác bị một đôi mạnh h ữ lực đại thủ cho kéo lại một giây sau liền sẽ bị kéo vào sâu trong hư không các khương h ạ o nhiên khương tuyết linh cùng hoàng kim sư t ử c ù n g cổ trần sa bốn người đồng loạt ra tay ngăn cản cái này hai đại c ấ m khu truyền nhân nhưng mà lúc này một đạo thân ảnh áo trắng lại là đột nhiên vượt qua vũ trụ chủ động xuất kích chính là khương thái nhất xem ra quả nhiên là m u ố n chết vậy liền thành toàn các ngươi khương thái nhất thần sắc hở h ữ n g đưa tay chính là sát chiêu m à u vang sáng chói đại thủ như trên thương c h i phạt mang theo vô thượng vĩ lực như muốn sụp đổ một phương thế giới hắn khương thái nhất coi trọng đồ vật hay cũng không có khả năng n h n chảm liền xem như có ý nghị kia cũng không được mà lại ghét nhất chính là người khác nhìn trộm ngấp n g h trên thực a i n h góc tế i những này hấp thu thiên địa linh khí tảng đá huyền hóa ra sinh linh nhục thân chi lực đích thật là viễn siêu nhân tộc cùng yêu tộc bất quá dù vậy bọn họ đây cũng không chịu nổi bởi vì bọn họ trên người đúng là xuất hiện một tia màu trắng đen v n sóng g cổ chi đại đế cũng chưa chắc có thể dung hội quan thông có thể khương thái nhất lại có thể đem thuế nguyệt chi đạo dung hội quan thông đến mức vô luận, hắn thi triển thần thông gì, vô luận như thế nào công kích đều sẽ mang theo thuế nguyệt chi lực bị thuế nguyệt ăn mòn là cực kỳ đáng sợ tuổi ra đại đế khí huyết khô kiệt không phải liền là bởi vì gặp vô tận thuế nguyện ăn mòn có thể cái này khương thái nhất lấy nửa bước thánh vương tri cảnh liền đem thuế nguyện chi lực luyện đến trình độ như vậy về sau nếu là hắn thành t i ể u hương vị đặt vào đế l ộ cuối cùng chứng đạo cái kia chân tiên không ra tình huống dưới còn có ai có thể là đối thủ của hắn ý niệm tới đây trong lòng hai người sát ý càng tăng lên